Quy 1 chương 1, đây là thế giới gì? Phục Đán Đại học năm nay bị Quốc tế Văn Liên bình chọn là 4 sao cấp học phủ, đây là chúng ta Hoa Hạ thứ 7 sở 4 sao học phủ, cũng là Á Châu thứ 20 sở 4 sao đại học, là chúng ta Hoa Hạ tiêu ngạo. Hoa Hạ ca sĩ La Bối, xí nghiệp gia Lý Khoan thành công bị Quốc tế Văn Liên bầu thành thế giới danh nhân. Quốc lập thị trọng điểm tiểu học, Thanh Điểu tiểu học hiệu trưởng Vương Cư nhân nhân có hiểm nghi lợi dụng chức quyền giành tiện lợi, bị hủy bỏ hiệu trưởng chức vụ, Văn Liên kỷ giáo ủy đang tại điều tra. Từng điều tin tức giống như ma âm quỷ nhi, khiến Lục Thích thần đại não càng thêm hỗn loạn. Ta xuyên Việt, hơn nữa nguyên chủ nhân danh tự cũng gọi Lục Thích thần. Xuyên Việt, khẳng định là xuyên việt. Hơn 30 tuổi diện mạo phổ thông lục thích thần, từ trong gương nhìn chính mình hiện tại khối này, tiểu thị tươi thân thể trắng non khuôn mặt mang theo một đôi má lúm, Nhung thiên Nga Ha Mỹ, thâm thúy hai mắt, nương mắt khi như không chút gợn sóng mặt hồ, thiên hoàng mà hơi xoăn tóc dài áo choàng, như một khúc nhỏ cuốn sóng. Nam lưu như vậy tóc dài đại đa số người đều hài không trụ, nhưng trong gương có người, ngũ quan cùng tóc dài dung vào một lò, luyện ra một cỗ cổ điện phong độ của người trí thức, càng thêm chuẩn sắc mà nói là nho khí. Không tưởng đánh một giấc cũng có thể xuyên việt, mặt khác. Này bề ngoài thật sự là nam thần đẳng cấp nhân vật. Lục Thích Thần ngoài miệng nói, ngữ khí vẫn là có chút tiểu vui vẻ, trong đầu thanh lý hỗn loạn ký ức cùng thế giới bối cảnh. Lục Thích Thần trên địa cầu phổ thông tiểu viên trước, tối hôm qua bởi vì lão bản đội vàng muốn một kế hoạch, làm đi làm tộc hắn chỉ có thể buổi tối lưu lại tăng ca gia điểm, mãi cho đến dạng sáng 3 hát tả hữu mới miễn cưỡng thu phục. Còn dư một cái đuôi, rất may Lục Thích Thần tính toán trước ngủ mở giấc, kết quả vừa tỉnh đến cảnh còn người mất xuyên viện. Hắn lúc này sở tại sớm không phải địa cầu, mà là gọi là Lam Tinh Tinh cầu. Này Lam Tinh trạng huống thật sự là rất kỳ ba, sửa sang lại một hồi nguyên chủ nhân ký ức. Lam Tinh thế giới quan lượng mù từ địa cầu xuyên Việt mà đến Lục Thích Thần, cuối cùng hắn chỉ có thể dùng kỳ 32 chữ đến hình dung. Nay cũng không trách hắn, ngươi tùy tiện kéo một người địa cầu, hỏi một chút hắn một quốc gia trọng yếu nhất cơ cấu gọi cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ trả lời ngươi, kia gọi chính phủ. Nhưng Lam Tinh không như vậy, tại Lam Tinh quốc gia trọng yếu nhất cơ cấu dĩ nhiên là gọi là văn liên cơ cấu. Thế giới liên hiệp quốc cũng biến thành, phía trước tin tức bên trong trao tặng phục đáng đại học bốn sao đánh giá quốc tế văn liên. Lục Thích Thần cảm giác, văn liên này cơ cấu, gọi giáo dục cục rất thích hợp, thế nhưng văn liên quyền lợi lại đại quá giáo dục cục, liền lấy Hoa Hạ văn liên đến nói đi rằng cùng địa cầu như vậy có trung ương chính phủ, nhưng trung ương cùng văn liên lại là cùng ngồi cùng ăn, thậm chí tại dân gian danh vọng cùng với quốc tế trọng yếu trình độ đến nói, người sau còn ẩn ẩn trọng yếu chút. Đơn giản mà nói, Hoa Hạ Văn Liên hội trưởng cùng quốc gia chủ tịch là một tầng thứ nhân vật. Không chỉ là Hoa Hạ, tại sở hữu quốc gia văn liên cùng chính phủ ở giữa phân công đều là rất minh xác, văn liên quản lý trường học sở hữu sự tình, mà chính phủ quản lý trừ đó ra sự. Nếu nói địa cầu quốc gia cùng quốc gia chỉ thấy hợp lại là quốc lực cùng kinh tế, như vậy Lam Tinh chính là hợp lại học viện. Tại Lam Tinh Mỹ quốc vì cái gì như cũng đệ nhất, bởi vì văn liên tiến hành học phủ bài danh Tiền 20 có 15 sở đều là Mỹ quốc, này mấy danh giáo chỗ dạy danh nhân nhiều đến cũng suể, nhà tư tưởng, âm nhạc gia, chính trị gia, khoa học gia, vật lý học gia, y học gia, họa sĩ, quân sự gia vân vân các loại gia. Vô luận là học viện quy mô, còn có chỉ bảo đi ra học sinh, Mỹ quốc đều xa xa lập thế giới mặt khác quốc gia mấy con phố. Tại Nam Tinh, một sở danh giáo tầm quan trọng cùng với rắc rối phức tạp nhân mạch, vừa xa mọi người tưởng tượng, này chính là vì cái gì văn liên là cùng chính phủ cùng ngồi cùng ăn nguyên nhân. Loại này kỳ ba đến ta đã vô lực tổ tạo thế giới quan là muốn nháo kiếm môn. Tao điểm quá nhiều. Lục Thích Thần đều không biết như thế nào hạ khẩu, loại này thế giới quan chân tâm không hợp lý. Lục Thích Thần xoa xoa mi tâm, ngồi trên sofa tin tức lượng quá lớn, ta phải hoán một chút. Đại khái tính tọa chừng 10 phút, Lục Thích Thần mới đối Lam Tinh thế giới quan có một thuộc về chính mình nhận. Đơn giản đến nói, Lam Tinh so địa cầu coi trọng giáo dục trình độ cao vài lần, các loại hoàn thiện giáo dục chế độ, liền tính là phi châu cùng khổ nhân dân cũng có thể đế trưởng. Ở địa cầu còn có không thiếu danh gia là tự học thành tài, nhưng tại Lam Tinh phượng mau lân, lân Giác. liền lấy Lam Tinh mỹ quốc làm ví dụ, ở thế giới văn liên 3 năm một độ bình chọn chung, đệ nhất là California Lý Công Học Viện này sở học viện tại vật lý, hóa học, vũ trụ phương diện đào tạo đại lượng danh gia là khởi động Mỹ quốc khoa học kỹ thuật lớn nhất trụ cột đồng dạng California Lý Công học viện cũng gia nhậm qua mấy nhiệm tổng thống không quân tư lệnh hơn 10 người nghị viên đẳng liền nhiều lắm như thế rất rối phức tạp mạng lưới quan hệ có California Lý Công dòng dõi có bản lĩnh thành công thật sự muốn dễ dàng nhiều lắm dùng càng chuẩn xác hình dung từ đến hình dung làm tinh danh giáo lực ảnh hưởng liền giống như Trung Quốc cổ đại thế gia thậm chí càng sâu khác không nói Mỹ quốc hiện tại tổng thống trải qua năm giới đem liên nhiệm tính đi vào tổng cộng 44 nhân trong đó 41 người là xuất từ bốn sao hoặc năm sao học phủ, còn có hai người là ba sao học phủ, còn lại một người là một sao học viện. hắn gọi Washington, Mỹ quốc Quốc phụ. đây thật là tốt nhất là thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Lục Thích Thần nói song song thế giới thế giới quan hoàn toàn không giống nhau, nhưng có rất nhiều trên địa cầu vĩ nhân, tại làm tinh như trước có, chẳng qua bối cảnh thay đổi chút. Lục Thích Thần thanh lý ký ức đại nhà tư tưởng sổ cờ dễ cỡ không lại là tự học thành tài, mà là danh giáo tốt nghiệp, đạn thờ không lại là không có nhận đến chính thức giáo dục, ngược lại là cổ đại danh giáo thủ tịch sinh cuộc đời bất đồng dưới tình huống tại lam tinh như trước xuất hiện thần khúc cùng sổ cờ dễ kệ hỏi văn pháp tham dò rõ ràng thế giới quan lục thích thần bắt đầu dung hợp nguyên chủ nhân bản thần ký ức nguyên chủ nhân năm nay 22 tuổi tốt nghiệp ở mỹ quốc bình hạnh độ 3 sao đại học xỉn xín nạ ti đại học âm nhạc học viện xem như đàn dương cầm thế gia phụ thân cùng mẫu thân đều là học đàn dương cầm khó trách để tóc dài có một cô văn nghệ phạm nguyên lai là học đàn dương cầm lục thích thần gật đầu trong lòng đột nhiên có một cái khác ý tưởng liền loại này diện mạo loại này phạm đặt ở giới giải trí tuyệt đối là nam thần đẳng cấp không nghĩ tới ta cũng có trở thành tiểu thị tươi một ngày tiếp tục dung hợp ký ức mạnh mẽ, nói đến giới giải trí, lam tinh thiên vương cự tình đa số cũng xuất từ trung quốc 3 sở bình hạch vi hai sao diễn nghệ học viện thượng hí, trung hí, bắc ảnh, khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hóa, giải trí, tín ngưỡng, học viện đối với lam tinh ảnh hưởng thật sự là nhiều mặt. nguyên chủ nhân tại nước ngoài vừa học vừa làm, nhưng đối trung quốc cũng không rất quen thuộc tất, muốn đến học viện hoặc là huấn luyện cơ cấu đương đàn dương cầm lao sư, nhưng bởi vì ca tính có chút não khí, cho nên khắp nơi chán bích, chỉ có thể thuê một nho nhỏ chung cư, cuối cùng vẫn là một thân thích giới thiệu một phần công sự. ân, này nguyên chủ nhân chí khí còn không thiểu. Lục Thích Thần tìm thấy được nguyên chủ nhân một khát vọng, muốn thành lập một sở thuộc về Hoa Hạ, đứng thẳng cùng thế giới đỉnh âm nhạc học viện. Có người nói người thông minh chỉ nói mục tiêu, người xuẩn ngốc mới đàm rất rộng. Nhưng nguyên chủ nhân này mục tiêu, cơ hồ không khả năng thực hiện, cũng không biết nên cứ gọi hắn người thông minh vẫn là người xuẩn ngốc. Tuy nói tại Lam Tinh muốn thành lập một sở tư nhân học viện thật không khó, ở phương diện này Hoa Hạ Văn Liên cũng là tương đối đến đỡ tư nhân học viện. Nhưng kiến một sở danh giáo cần mất bao nhiêu tiền tài, cần chiếm dụng bao nhiêu đại diện tích, chính yếu Lam Tinh đối với thế giới danh giáo phán đoán là tại 3 năm một độ Văn Liên bình hoạch bên trong được đến 4 sao, năm sao. Thật giống như phía trước trong tivi tin tức báo báo như vậy, tính cả phục đán Trung Quốc đạt được qua 4 sao bình hạch mới bảy sở. Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, Quốc lập Đài Loan Đại học, Hồng Cẩm Đại học, Hồng Cẩm Trung văn Đại học, Hồng Cẩm Khoa học kỹ thuật Đại học. Nay bảy sở, trong đó còn có 3 sở tọa lạc ở Hồng Đông, một sở bảo đảo. Toàn bộ Thủy Lam Tinh đều không có một sở thuần khiết âm nhạc học viện 4 sao cấp, muốn đạt tới toàn bộ quốc tế văn liên 4 sao bình hạch, phải bao nhiêu dạy thầy giáo lực lượng, được chỉ bảo ra bao nhiêu danh gia da mới có thể đạt tới a. Liền không muốn nói bằng vào mượn nguyên chủ nhân một người, liền tính là một quốc gia toàn lực duy trì, cũng nhiều nhất vọt tới ba sao không có biện pháp muốn thành lập tứ tinh học viện thật không là quang tiền sự tình trên quốc tế được hưởng tiếng thơm âm nhạc danh gia cũng chính là cái bài, còn bao gồm có chút sẽ không nhầm giáo muốn kéo trụ văn liên bốn sao đẳng cấp học phủ thầy giáo lực lượng thật sự là so lên trời còn khó tưởng tượng rất đầy đạn hiện thực rất cốt cảm á. liên tại lục thích thần cảm thán thời điểm đột nhiên trong đầu vang lên một đạo điện tử hợp thành âm đinh hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống đang tại cuộc định 3, 2, một cuộc định thành công hoan nên ký chủ lục thích thần tiến vào hệ thống quy một chương 2 hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống bộ định thành công Hoan nên ký chủ Lục Thích Thần tiến vào hệ thống. Một đạo băng lanh điện tử thanh sau, Lục Thích Thần cân nao nhún lên một cái, trước mắt đạn ra một khung thuộc tính. Tính danh, Lục Thích Thần, tuổi 22. danh vọng không, kỹ năng trung cấp đàn dương cầm tinh thông, xuyên việt tự mang ngón tay vàng, đây là nhân vật chính lãnh ngộ. Lục Thích Thần hơi hơi giật mình, nhưng rất nhanh bởi vì trưởng kỳ xem vong văn kinh nghiệm, lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xuyên việt loại chuyện này đều phát sinh, có ngón tay vàng tính cái gì? Rất cơ sở bảng thụ tính, không có giống mặt khác tiểu thuyết trung tiết lập tên kia phức tạp, đơn giản dễ hiểu là. Lục Thích Thần liếc nhìn liền xem minh bạch trung cấp đàn dương cầm Tinh Thông, này nên là nguyên chủ nhân tại Xín Xín nạ Ti Đại học thành quả, xem ra này nguyên chủ nhân cũng không như thế nào cố gắng, tại nước ngoài lưu học mấy năm mới trung cấp. Lục Thích thần cao giọng đối hệ thống đặt câu hỏi hệ thống, kỹ năng đẳng cấp là như thế nào phân? Ký chủ có thể cùng hệ thống tiến hành sóng điện nào trao đổi, không cần phải nói ra tiếng, hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống đem kỹ năng đẳng cấp chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, điện phủ cấp, chuyển thế cấp. Lục Thích thần nếm thử không lên tiếng trao đổi như vậy ta có thể hay không lý giải là, sơ cấp là khu cấp trình độ, trung cấp là thị cấp trình độ, tỉnh cấp là cao cấp trình độ, điện phụ cấp là quốc gia trình độ. Chuyển thế cấp là thế giới trình độ, hệ thống có lầm, căn cứ hệ thống đại đổi, sơ cấp ngang nhau thị cấp, trung cấp ngang nhau tỉnh cấp, cao cấp ngang nhau quốc gia cấp, điện phụ cấp cũng chính là thế giới cấp, mà chuyển thế cấp đã không thể dùng trình độ đến phán đoán, càng nhiều là chỉ lực ảnh hưởng. Lục Thích thần gật đầu, liền giải thích rõ được. 22 tuổi niên kỳ đạt tới tỉnh cấp, này không chỉ cần thiên phú nhất định là trả giá cố gắng, còn có hắn vẫn kỳ quái nguyên chủ nhân còn học qua một năm giật giật sợ vì cái gì tại khung kỹ năng chúng không có, nguyên lai là nguyên nhân này, không có đạt tới thị cấp trình độ trên đây, hệ thống căn bản là không biểu hiện. Không nghĩ tới này hệ thống nhan giới còn rất cao. Hệ thống, trước làm một tự giới thiệu. Lục Thích Thần nói, thực ra đang nhìn rất nhiều đô thị hệ thống tiểu thuyết, hắn liền vẫn tưởng không rõ, vì cái gì chỉ số thông minh bình thường nhân vật chính, tại được đến hệ thống sau toàn bộ đều biến thành ngu ngốc, sự vô toàn diện toàn bộ đều phải hỏi thăm hệ thống. Chẳng lẽ đây là vô hình bên trong chứng minh cân bằng lý luận? Được đến ngón tay vàng, nhân vật chính chỉ số thông minh liền muốn hạ xuống một bậc. Trong đầu hệ thống bắt đầu giới thiệu bản hệ thống sinh sản từ ngoại học thần tinh cầu, bởi tinh tế lưu lạc nguyên bản số liệu mất đi, ngủ đông 10 năm vẫn thu thập tư liệu, nhân là trực tiếp buộc định ký chủ linh hồn, cho nên cùng ký chủ đồng thời xuyên việt đến song song thế giới. Lục Thích Thần không tưởng rồi dám học thần tinh đến cùng là cái gì tinh cầu này cùng hắn không quan hệ, hắn muốn biết mặt khác một sự kiện ngươi là nói tại ta xuyên việt phía trước ngươi cũng đã buộc định ta. Đúng vậy, đúng vậy tại ký chủ hơn 20 tuổi lúc bản hệ thống cũng đã buộc định, khắc hệ thống nhắc nhở, bản hệ thống có giọng nói mô phỏng công năng, có thể căn cứ ký chủ cần mô phỏng bất cứ thanh âm, tỉ như ký chủ thích nhất lâm chí linh oan nhi âm, không cần. Lục Thích Thần quyết đoán tự tuyệt lại mô phỏng cũng không thật, tiếp tục giới thiệu. Vâng, hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống chủ yếu năng lực liền chính là đem ký chủ bồi dưỡng trở thành tinh cầu tốt nhất hiệu trưởng, tạo ra này tinh cầu cường đại nhất học phủ chỉ bảo ra vô số danh nhân, vị nhân, ách, người tiếp tục. Lục Thích Thần trong lòng không khỏi nghĩ đến nguyên chủ nhân giấc mộng là tạo ra thế giới đệ nhất sở âm nhạc học viện, mà hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống còn càng tiến thêm một bước, trực tiếp thế giới đệ nhất học phủ. càng lúc càng khó, chính là này hệ thống đem hắn trở nên lại toàn năng, muốn tạo ra thế giới đệ nhất học phủ cũng không khả năng. hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống chủ yếu chia làm ba bộ phận, cơ sở thuộc tính, triệu hoa khu, kiến trúc khu. Lục Thích Thần nghe được hai xa lạ danh tử, liền nói ngay mở ra triệu hoa khu. tiếp theo dây, Lục Thích Thần trong đầu một mặt bản, mặt trên thấy được rất nhiều ạ và ta Cái thứ nhất, nhất trương thổ hồng rộng rãi mặt, làn da hoàng hoàng, thái dương gồ lên, rộng lớn vô cùng, ô hát tóc khác tầm thường nồng đậm, giống như lược chưa bao giờ ở mặt trên quang lâm qua. Từ bộ dáng đến xem, người này chính là tao lão đầu, nhưng hắn danh tự cùng với giới thiệu lại khiến lục thích thần cả kinh. Là như vậy, lưu uyển van bệ ủy thổ vận, vẹn nạ cổ điển nhạc phái linh hồn nhân vật chi nhất là chủ nghĩa cổ điển tập đại thành giả, cũng là chủ nghĩa lãng mạn khai sáng giả, đàn dương cầm giới nhạc thánh. Tác phẩm tiêu biểu giao hưởng số năm cung đô thứ văn bệnh, số mười cung đô thăng thứ đàn dương cẩm bình tấu khúc nguyện quan đẳng. Nguyên lai là hắn. Liên tính lục thích thần kiếp trước cũng không thích đàn dương cầm, nhưng như trước nghe qua ép giờ hệ lỷ sệ, ánh mắt không có tại bệ ý thổ vần hạ vạ tạ bên trên nhiều làm dừng lại, mà là tiếp tục xem đi xuống, sau đó một đám đại thần cấp nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Ticaso, rubens Zemperang, Cớ Lào monet Van Gogh, Barsenbach, mozart Super, Verdi, Beganini, Liet, Stevenson, Dianber, Peter Jackson, Mặt lỏn mở ràng đồ, Anthony Hawkins. Lục thích thần hiện tại tin tưởng, có này hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống có thể tạo ra thế giới đệ nhất học phủ không nói mặt khác đàn vi ô long chi vương đệ gani ni các kịch chi vương vào đi còn có âm nhạc thần đồng mozart cùng thủy tổ cấp nhân vật bạch như vậy đội hình muốn tạo ra nguyên chủ nhân tâm trung thế giới đệ nhất sở bốn sao âm nhạc học phủ tựa hồ cũng không có như vậy khó để cho lục thích thần cảm thấy sướng sút là hệ thống khả triệu hóa nhân trung không chỉ tây phương còn có trung quốc cổ đại một ít đại thần kê Khang, vương hy chi nô đạo tử vương hy chi thẩm Mộng khê lợi đã vân vân tinh trung quốc lịch sử cũng cùng địa cầu hoa hạ có lợi lạc rất nhiều nổi tiếng lịch sử nhân vật cũng là không có, bất quá ta còn thật không nghĩ tới hệ thống đem lịch sử thiếu sót nhân vật cũng xếp vào triệu hoán tuyển hạ chung. nghĩ lại, tô diệp nghĩ tới một vấn đề, hỏi tham đột nhiên triệu hoán một cổ đại người đến khẳng định sẽ cùng hiện đại xã hội có chuyện đường dây, như vậy rất quái gì? hệ thống như thế nào giải quyết vấn đề này? hệ thống đã có hoàn mỹ phương pháp, thỉnh ký chủ yên tâm sử dụng, không cần có hậu cố chi ưu. hệ thống trả lời cụ thể phương pháp, đến lúc đó ký chủ triệu hoán liền có thể rõ ràng, khiến kê khang chỉ bảo đàn tranh, khiến vương hy chi chỉ bảo thư pháp, nô đạo tử chỉ bảo quốc họa. Trung Quốc Đại học Cơ hội đều có văn học cổ hệ. Nếu ta đem Âu Dương Tu, Tô Đô Pha, Lý Bạch những nhân vật này triệu hồi ra đến, nhập học viện giáo thụ, tại cầm kỳ thư họa văn học cổ phương diện ai có thể địch nổi? Lục Thích Thần trong đầu đã phát thảo ra tốt đẹp lam đồ, bất quá hắn minh bạch một cái đạo lý, vô luận cái gì cái gì hệ thống, ngay từ đầu đều chỉ có sơ cấp quyền hạ, hoặc là nói muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện, là không có khả năng ngay từ đầu liền cho hắn xa hoa đội hình nhất thống trường học quyền. Cho nên hắn không có lập tức cao hứng phân chấn mà là tĩnh hạ tâm tình cẩn thận quan sát triệu hoán bản. Quả nhiên khiến Lục Thích Thần tìm đến một mấu chốc điểm. Tại mỗi một triệu hóa nhân vật tạm vạ tạm phía dưới đều có một tiết giá tính gì đó. Thì như bệ y thổ vần, phía dưới chính là danh vọng một nghìn điểm. Lục Thích Thần nhìn nhìn chính mình là không danh vọng, trong lòng thẩm nghĩ hảo internet tiểu thuyết hóa thiết lập dùng danh vọng triệu hóa nhân vật, một điểm tân ý đều không có. Nếu danh vọng là triệu hoán này mấy danh nhân yêu cầu, như vậy danh vọng tồn tại là chỉ độ nổi tiếng sao? Hoặc là số lượng fan. Lục Thích Thần lại xác định tính hỏi. Danh nhân triệu hóa phương thức đích xác là thông qua danh vọng, nhưng hệ thống cần lại là học lâm danh vọng. Hệ thống kêu băng thanh âm tại đại nào trung vang vọng chi tiết bao gồm. Ký chủ ngươi làm lão sư chỉ bảo ra một danh gia làm hiệu trưởng ngài trường học sở công đạo học sinh sở thắng được thừa nhận, trường học bản thân thắng được thừa nhận. Quy nạp tổng kết, hết thảy lấy học sinh, trường học làm chủ, ta bản thân lại nổi danh nhận đến lại nhiều thừa nhận vô dụng, ta có thể như vậy lý giải sao? Lục Thích Thần nói, hệ thống trừ cực cá biệt ngoài ý muốn tình huống, cơ bản chính là như vậy. Lục Thích Thần gật đầu, tên là hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống, bố trí như vậy quy củ đúng là bình thường. Nếu thật là giống kiếp trước đô thị y y tiểu thuyết như vậy, lấy fan hoặc là độ nổi tiếng đến tính mà nói, kia thật rất dễ dàng. Tốt xấu hắn cũng là xuyên việt giả xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết nghe qua nhiều như vậy ca đi qua nhiều như vậy chuyến giảm chiếu phim vắt hết óc làm ra một vài thứ kéo đệ nhất phiếu phấn ti thật không khó thật sự không được đi mua mua nhanh trị, thoải mái trở thành thần tượng phái lam tinh cùng địa cầu là song song thế giới ở thế giới quan cùng giá trị quan bên trên đều không giống nhau nhưng có rất nhiều danh nhân lại tồn tại tỷ như liệu thần e đi dòng đợi đã vân vân tuy rằng cuộc đời có chút tiểu biến hóa nhưng bọn hắn thành tựu cùng với nghiên cứu giống nhau lục thích thần hỏi dùng hệ thống triệu hồi ra danh nhân làm giáo thụ đạo sư hay không sẽ xuất hiện lặp lại loại này để người phi thường xấu hổ sự hệ thống sẽ không Hệ thống buộc định ký chủ đi đến thế giới này, cùng với tiến hành khẩn cấp điều chỉnh, ký chủ sau này sở triệu hoán nhân tuyệt đối sẽ không xuất hiện và chạm. Hệ thống, mở ra kiến trúc khuôn mẫu. Lục Thích Thần đạt được vừa lòng đáp án, cái thứ nhất cũng lý giải rõ ràng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái thứ hai. Nhưng kết quả lại là vượt qua hắn đoán trước đinh, mở ra kiến thiết khuôn mẫu thất bại. Thất bại, Lục Thích Thần yêu ngón tay ngay ngay thay, cảm giác đinh như vậy một tiếng rất chói tai. Hắn nói lần sau nhắc nhở không cần dùng đinh một tiếng, mà khác như vậy vấn đề liền đến, vì cái gì khởi động thất bại, chẳng lẽ khởi động kiến thiết khuôn mẫu còn tất yếu thỏa mãn điều kiện gì? Hệ thống khởi động kiến thiết quân mẫu tất yếu, ký chủ hoàn thành mới bắt đầu nhiệm vụ. Liên tục hệ thống âm đinh đông, ký chủ hay không nhận hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống mới bắt đầu nhiệm vụ. Nhận. Tiếp theo dây, lại đại nhắc rất lâu mới bắt đầu nhiệm vụ là ánh vào hắn trong đầu. Quy 1 chương 3, tiểu phúc lợi đại ưu đãi. Hiệu trưởng bước đầu tiên. Nhiệm vụ miêu tả, một liên trường học đều không có hiệu trưởng không phải một thành công hào hiệu trưởng. Nhiệm vụ yêu cầu, 3 tháng bên trong có được một sở thuộc về chính mình trường học. Nhiệm vụ phần thưởng, hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống toàn diện mở ra, giúp học tập ngân sách 5000 danh vọng. Có được một sở thuộc về chính mình trường học đối với nhiệm vụ này lục thích thần lâm vào chấm tư 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nếu là tại nguyên lai địa cầu không hề nghi ngờ kia liền gột giường ngủ đi tại không có bối cảnh duy trì chớ nói 3 tháng 3 năm ngươi có thể làm hạ một sở tư nhân học viện liền tính ngươi lợi hại nhưng tại lam tinh tư nhân học viện quá nhiều thậm chí có chút trường học ngày nghỉ lên lớp liền tương đương với trên địa cầu huấn luyện ban chẳng qua càng thêm chính quy hóa cùng trường hợp hóa lam tinh thành lập một sở tư nhân trường học tuy nói so địa cầu muốn dễ dàng thật nhiều lần căn cứ hắn mới đối thế giới này lý giải. Muốn tại Hoa Hạ Văn Liên đăng ký mở tư nhân học viện tư cách, đầu tiên cần có được 100 vạn rót vào tài chính, hơn nữa còn tất yếu có được ít nhất 3 danh trung cấp giáo sư, hoặc là một danh cao cấp giáo sư. Đầu tiên ta chỉ ít phải có 150 vạn, tiếp theo ta còn tất yếu dùng 50 vạn thuê một địa phương, và lại ta còn cần 3 trung cấp giáo sư, hoặc là một cao cấp giáo sư. Lục Thích Thần nói quan trọng nhất là, ta còn tất yếu đem danh khí đánh ra, bằng không không có học sinh gia nhập, một sở trường học cũng lâu dài không được. Thoạt nhìn chỉ là một câu sự, Lục Thích Thần nghĩ lại đến, độ khó thật quá lớn, đừng nói mặt khác tối hiện thực 3 tháng kiếm lấy 150 vạn chính là một kiện độ khó thật lớn, sự nhi ta là xuyên việt đến song song thế giới, cũng không phải ở trên địa cầu trùng sinh. Lục Thích Thần kiếp trước còn nghe xem như lưu ý quốc tế tài chính hướng đi, nhưng hắn phát hiện tại lam tinh này mấy cái gì toàn bộ vô dụng. Đinh Đông chúc mừng ký chủ đạt được một phần mới bắt đầu lê bao. Lục Thích Thần trong đầu đột nhiên nhớ tới máy móc điện tử âm, khiến hắn sửng sốt nguyên lai like tiếp nhận mới bắt đầu nhân vật sau, liền có mới bắt đầu lễ bao. Ký chủ, xin hỏi hay không hiện tại mở ra? Là. Lục Thích Thần tiếng nói vừa dứt. Đầu óc bên trong liền xuất hiện một phúc túi thức lễ bao, mặt trên có thêu một hình thủ kỳ quái văn tự, có lẽ này chính là học thần tinh văn tự. Lễ bao trung gian lóe ra một đạo trùng sáng, mở ra. "Đinh Đông, chúc mừng ký chủ đạt được đàn dương cầm chi vương và dưới dữ âm nhạc chi thức." Theo hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang vọng, từng khối ký ức chui vào trong đầu. Khúc dạo đầu mạ dẹp pa bê tiểu điệu đàn dương cầm minh tấu khúc, đan tở hòa âm. Liên bảy mươi năm qua âm nhạc tri thức đều quy về lục thích thần đại trung. thủ cao kỹ xảo luyện tập khúc, 6 thủ tẩy gạn đại luyện tập khúc, đại lượng ca kịch phện tạ a đợi đã, vân vân, vài phút thời gian bên trong Lục Thích Thần đều đã cơ bản nắm giữ. Sở Dĩ không phải hoàn toàn nắm giữ, bởi vì nguyên chủ nhân cùng ly dật thân thể chung quy trinh lệnh vẫn là rất lớn, cho nên cần thời gian khiến tri thức cùng thân thể ma hợp. Này mới bắt đầu phần thưởng thật là có điểm. Vượt qua ta đó trước. Lục Thích Thần ánh mắt chuyển qua bảng thuộc tính thượng, không kỹ năng nguyên bản trung cấp đàn dương cầm tinh thông biến thành chuyển thế đàn dương cầm tinh thông. Xem ra ta đánh giá được không sai, điện vụ cấp chính là thế giới trình độ, nhưng chuyển thế chính là tại đây trong lĩnh vực tối nổi danh tối đứng đầu kia một người mới bắt đầu lê bao, cũng chính là trong trò chơi tân nhân lê bao. Dựa theo gì vãng kinh nghiệm ta còn tưởng một ít tác dụng không lớn gì đó, không nghĩ tới tiểu lễ bao đại phúc lợi, trực tiếp đem đàn dương cầm kỹ năng điểm đầy. Hạnh phúc tới có điểm quá đột nhiên. Hệ thống, ta về sau còn có thể hay không dùng danh vọng hối đoái mặt khác kỹ năng. Lục Thích Thần hỏi thăm. Hệ thống băng lãnh điện tử âm rước khoát trả lời không thể, mới bắt đầu lễ bao cùng mới bắt đầu nhiệm vụ như vậy có duy nhất tính. Vốn đang tưởng là trở thành đô thị toàn năng tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, võ thuật, âm nhạc, vũ đạo, chủ nghệ đẳng 10 hạng toàn năng, kết quả Lục Thích Thần này dã vọng là thất bại. Như vậy cũng tốt, vẫn là đương người bình thường hảo ưu nghiệt siêu nhân không phải mỗi người đều có thể hải trụ như vậy hệ thống mới bắt đầu lễ bao chung lý dực đàn dương cẩm chi thức là như thế nào tuyển tùy cơ lục thích thần nghi hoặc, lý lục tuy rằng nổi danh nhưng nói lên đàn dương cẩm người bình thường nghĩ đến nên là bệ y thổ vân mua ra khối thân thể này tại xin xín nã thì học tập đàn dương cẩm theo hệ thống kiểm tra đo lường phân tích cùng lý dực tiếp cập nhất lục thích thần dung hợp ký ức tự nhiên rõ ràng nguyên chủ nhân đàn dương cẩm kỹ xảo rất hoa lệ mà lý tuy rằng có danh là đàn dương cẩm chi vương nhưng lục thích thần càng thích gọi hắn ký cùng mà. không nói mắc khác. Hai mạ gạ gìn đánh giá 10 bộ khó nhất diễn tấu đàn dương cầm khúc trung, lĩnh độc chiếm này nằm đon ju an hồi ức tiếng trung đại phạn tạ sĩ ạ tử chi vũ siêu ký luyện tập khúc nọ mà hồi ức. Có tài chính là như vậy tùy hứng, tuy rằng này ngũ bản nhạc khó cũng không tất cả đều là bởi vì kỹ xảo, nhưng lý diễn ký của ma danh hiệu cũng là thực chí danh vẻ. Cho nên nói hiện tại là tiểu huyễn ký của ma, dung hợp đại huyễn ký của ma, tiến hóa thành công. Lục thích thân ngoài miệng thủ thảo, trong lòng lại có chút minh bạch này hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống ăn bài, chọn lựa phần thưởng là phù hợp nhất nguyên chủ nhân thân phận cùng với trải qua sẽ không xuất hiện cái loại này trừ chân rõ ràng ngay cả đàn dương cầm đều không có chạm qua nhưng bắn ra kỹ thuật lại hảo vô cùng loại này siêu cấp không thích hợp trường hợp ta hiện tại có thể phát huy ra huyễn kỹ quần ma đại khái 80% thực lực cho dù là như thế thực lực này tại quốc nội cũng là nghiền áp cấp có lẽ ta có thể như vậy làm lục thích thần nghĩ tới một hoàn thành mới bắt đầu nhiệm vụ được gần Liên tại lục thích thần nghĩ đến nhập thần trên bàn di động tiếng Trung đại tác điện thoại nhắc nhở vương thúc này tên là vương thúc nhân cùng hắn ra xương được với thế giao làm văn phòng phẩm nhà cung cấp bởi vì cùng bản khu vài cái học viện viện trưởng quan hệ không sai có đại lượng đơn đặt hàng, mấy năm trước đại nhi tử thi đậu bản thị trọng điểm 2 sao đại học, gia đình sự nghiệp hòa thuận. Lục Thích Thần chuyển được điện thoại hách. Vương Thúc chuyện gì? Ký ức tuy đã dung hợp, nhưng mở miệng nói đến vẫn là có chút không thính. Thúc lại nhắc nhở ngươi, ngươi buổi chiều đi làm gia giáo là 2 giờ rưỡi, hiện tại hơn 10 giờ, Thích Thần ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, liền có thể lập thân, Bắc Bình lộ kẹt xe, lần đầu tiên liền đến muộn, sẽ cho đông gia lưu lại một không tốt ấn tượng. Biết, ta lập tức đi ra ngoài. Lục Thích Thần lên tiếng trả lời, nguyên chủ nhân đến vũ đô đến chính là Vương Thúc cấp giới thiệu gia giáo công tác, tận lực khống chế ngữ điệu. Đừng trách thuốc rong dài, này hộ nhân gia nam chủ người là tại phố khu mở ra viên khu Văn Liên, xét duyệt khoa khóa trưởng, nếu có thể giao hảo, đối với ngươi sau này cũng là có rút. Phố khu mở ra viên khu Văn Liên xét duyệt khoa khóa trưởng. Lục Thích Thần nghĩ đến hệ thống nhân vật thần sắc vừa động. Không sai nghe nói qua không được bao lâu, Vũ Đô Văn Liên liền sẽ tổ chức một thanh thiếu niên đàn dương cầm đại tái, nếu tại ngươi chỉ bảo dưới, có thể lấy được thiếu niên tổ tiền 20 danh lại hảo bất quá. Ta biết vương thúc, trước cứ như vậy, ta đi ra ngoài. Lục Thích Thần cắt đứt điện thoại sau, ngồi ở tại chỗ ngẩn người một hồi trận tại trong tủ lão tìm kiếm một bộ có thể phối hợp mặc, đơn giản sơ mi trắng, hợp thân quần bò, không có dư thừa vật phẩm trang sức, như vậy một thân thật là có một phen xuất trần hư vị. chiếu gương, lục thích thần lầm bầm lô bầu, có chút tự kỷ nói khó trách hiện tại mỗi người đều tưởng ăn một ngụm tiểu thì tươi, hiện tại biến thành ta đều tưởng ăn ta chính mình. hết thảy chuẩn bị sắp xếp sau đi ra ngoài, tại hắn chân trái bước ra môn nào trong máy mắt, tại chính mình trên người túi lão trung tìm kiếm, mày có rút nhanh chìa khóa đâu? trong nhà chìa khóa chết ở địa phương nào đi, nguyên chủ người là người có tài, nhưng có khuyết điểm cũng là rất rõ ràng thích vứt bừa bãi, cửa phòng chìa khóa thường xuyên tìm không thấy, trèo non lội suối tìm kiếm hơn 10 phút, lục thích thần mới tại sofa khe hở chung tìm đến, lỗ bộp đóng lại cửa phòng. thế giới này học tập bầu không khí, thật không là địa cầu có thể so sánh. xuân miên bất giác hiểu nhà, khắp nơi đều học ba a. lục thích thần đi ở trên đường, phát hiện xã khu thanh các thiếu niên, hoặc thần thái phi dương học vũ đạo, hoặc cao giọng đọc diễn cảm thi tập, hoặc im lặng ôm một quyển sách xem. như hồ thích theo như lời, một giờ bẩn quốc gia, nếu mỗi người giảng quy tắc mà không phải đảm đạo đức, cuối cùng sẽ biến thành một có hơi người bình thường quốc gia, đạo đức tự nhiên sẽ dần dần trở về nhưng một mỗi ngày không có việc gì liền đảm đạo đức quy phạm mỗi người đại công vô tư cuối cùng này quốc gia sẽ đọa lạc trở thành một ngụy quân tử trải rộng dơ bẩn quốc gia không chỉ là quốc gia toàn bộ thế giới đều như này làm tinh mỗi người đối với học viện có trọng bởi vậy đề cao ra như thế xã hội cùng với như vậy cảm giác khó có thể lý giải thế giới quan lục thích thần sắp đi chỉ bảo một mười một tuổi Tà hữu tiểu thí hải tư nhân gia giáo 500 nhân dân tệ một tiết dựa theo một tuần tam đường khóa đến nói tiền lương cũng có thể nuôi sống chính mình nhưng muốn chỉ dựa vào đương gia giáo mở một sở học viện căn bản không có khả năng đáp xe công cộng tại du thủy minh châu tiểu khu xuống xe Quy 1 chương 4, lần đầu gặp mặt. Du Thủy Minh Châu B đống nhất hào lâu 75 B đống hẳn là ở bên kia. Lục Thích thần dựa theo di động tin nhắn trung địa chỉ tìm kiếm. Tiểu khu hai bên đường có xanh nhân nhân, núi hoa phát hủy, tản bộ đỉnh, ghế giải, dụng cụ tập thể thao, như đồng chơi đùa nhạc viên đẳng công cộng công trình đầy đủ, so Lục Thích thần cư trụ chỗ ở tốt hơn rất nhiều. Du Thủy Minh Châu giá phòng ở cao không xuống, tại Vũ Đô đều là số 1 số 2, trừ quy cách ngoài căn bản nhất là vì địa lý vị trí, Vũ Đô Văn Liên thị trọng điểm tiểu học liền tọa lạc ở 1 ngoài, nói ngắn gọn này chính là mọi người thường nói học khu phòng nay tiểu khu tuyệt đối là lộ si kỳ cuối bệnh nhân phúc âm tại tiểu khu trong đi loanh quanh một hồi lục thích thần cuối cùng vẫn là tìm đến chuyến này mục đích đinh đông đinh đông đi thang máy đi đến cổng lục thích thần lấy điện thoại di động ra tin nhắn cùng chi so so xác định địa điểm sau khấu vang chuông cửa nửa phút tả hữu cửa phòng liền mở ra người đến là nữ chủ nhân hơn 40 tuổi ung dung phúc hậu cho dù ở trong nhà mặc cũng rất chú ý mở cửa sau đối với hắn trên dưới đánh giá lục lão sư đúng không nữ chủ nhân mở miệng ngươi hảo là Phan thái thái sao ta là lục thích thần lục thích thần nói lục lão sư mời vào Lão Vương thường xuyên hướng chúng ta hai khẩu tử nhắc tới ngươi, bảo ta một tiếng Lý tỷ là được, sau này tiểu tuấn đứa nhỏ này còn muốn nhờ lục lão sư ngươi. Lý tỷ lĩnh lục thích thần vào cửa. Lục thích thần đổi một đôi dép lê vào phòng. Lý tỷ hỏi lục lão sư uống cái gì? Không cần phiền phức. Lục thích thần vẫy tay, đồng thời ánh mắt đánh giá phòng ở. Phòng trang hoàng rất khác biệt, phòng khách nhạc dạo nhạt màu hệ làm chủ, giản lược tươi mát, da cụ lấy thuần trắng, gỗ thô làm chủ, duy nhất kinh hồng thoáng nhìn là bàn ăn bên cạnh màu đỏ tủ ấm tăng lên không gian sáng sủa độ cùng thị giác trùng kích cảm, rất rõ ràng bắc câu thức trang hoàng phong cách lưu aji hai ly nước trái cây lý tỷ thuộc nữ ngồi ở thiện hồng nhạc trên sofa phòng bếp truyền đến một đạo lên tiếng trả lời trong nhà bảo mẫu bưng tới vừa vắt nước chanh cảm ơn lục thích thần khẽ nhấp một ngụm nước chanh lý tỷ mở miệng lập tức cắt vào chính đề nghe lao vương nói lục lao sư ngươi tại xỉn xỉn nạ ti đại học âm nhạc học viện tốt nghiệp thời điểm thành tích nổi trội xuất sắc đạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc học viện còn đưa ra vẫn giữ lại làm trở thành lao sư mời không biết lục lao sư ngươi vì sao về nước đảm đương giáo xỉn xỉn ti đại học tại nói như thế nào cũng là ba sao cấp đại học nguyên chủ nhân 22 tuổi niên kỷ liền tại ba sao học viện giáo thật xứng được là sự nghiệp cũng có thành. Rất động, có thể thiên hoa luận truy, nhưng lý tưởng là chúng ta từng bước một đạp ra đến nhấp nô đường. Lục Thích thần nói buông tay âm nhạc học viện mời, sau đó về nước, chính là ta hoàn thành lý tưởng bước đầu tiên. Rất xào diệu một câu trả lời, Lý tỷ cười cười đứng dậy nói nhà chúng ta tiểu Tuấn từ nhỏ liền rất có âm nhạc thiên phú, chính hắn cũng hứa đàn dương cầm, nhưng ta cùng lao Phan một là học quốc tế tài chính, một là kế toán, đối với đàn dương cầm lý giải đều không nhiều. Nói Lý tỷ đã lĩnh Lục Thích thần đi tới phòng đàn, phòng lấy quang rất tốt, trung ương các mở ra đàn dương cầm, nốt đen trắng, lưu sướng vẻ ngoài khiến hắn ngón tay có loại ruột dịch cảm giác. Lục Thích Thần chăm nón, thon dài hảo xem lại phân biệt với nữ tính ngón tay, vạch qua nút đen trắng. Nếu ngón tay phất qua thanh thủy, một chuôi trong veo tiếng vang, âm sắc không sai. Lý Tỷ nói Châu Giang kệ xạ bảo đàn dương cầm, là sản phẩm trong nước đàn dương cầm trung tương đối hảo một khoản. Lục Lão sư cảm giác Tiểu Tuấn dùng được con thích hợp sao? Đây là Tiểu Tuấn bình thường luyện tập khúc. Lục Thích Thần cầm lấy, đặt tại trên đàn dương cầm luyện tập khúc vân tức tứ quý 3 tháng vân tức Chica, đây là đàn dương cầm bốn cấp kỹ xảo luyện tập khúc mục. Lục Thần ngẩng đầu hỏi Tiểu Tuấn đã có thể thuần tấu này bản sao? tương đối quen thuộc luyện chỉ có số rất ít dưới tình huống sẽ có sai âm Lý Tỷ nói Lục Thích Thần gật đầu trong lòng tính toán dưới hắn sắp học sinh Phan Tuấn trình độ Tiểu Tuấn học đàn dương cầm vài năm Lý Tỷ nói một năm dưới tả hữu từ nhỏ liền rất có âm nhạc thiên phú học tập đàn dương cầm một năm dưới Lục Thích Thần nhớ tới Lý Tỷ trước sau mâu thuẫn mà nói ánh mắt thoáng nhìn treo tại phòng góc đàn vi ô Long, không khỏi cười cười so với địa cầu phức tạp đàn dương cầm khảo cấp lam tinh càng thêm thống nhất chuyên nghiệp không có cái gì dư thừa âm hiệp khảo cấp hoặc là trung ương khảo cấp duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính là văn liên giai cấp khảo hạch Phan Tuấn 11 tuổi văn liên đàn dương cầm bốn cấp, bản thân cũng không cao, nhưng suy xét đến chỉ luyện tập đàn dương cầm 1 năm dưới, kia liền thật có chút thiên phú. Liên tại lục thích thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, phòng khách truyền đến động tĩnh, loán thoáng có thể nghe được bảo mẫu tiếng nói chuyện, cùng với quan môn kia hành một tiếng. Phan Tuấn trở lại. Mụ. Đi theo một tiếng quát to, phòng đàn môn mở ra, ánh vào lục thích thần mí mắt là một chỉ trắng trắng mềm mềm tiểu só tạ, xúc có chút có tính cách gà trống đầu, trên người mặc rộng rãi vận động phục, bên hông còn mang theo một khối văn trượng, chỗ tả áo bị mồ hôi thấm ướt, này chính là hắn sắp sửa phụ đạo học sinh Phan Tuấn. Tiểu Tuấn này chính là người Vương thúc thúc giới thiệu đến Lục lão sư. Lý tỷ giới thiệu nói Lục lão sư là nước ngoài ba sao học phụ tốt nghiệp. Phan Tuấn Nu thuận kêu một tiếng Lục lão sư. Đinh Đông, sư sinh quan hệ thành lập, ký chủ hay không mở ra giáo sư phụ trợ hệ thống. Trong đầu nhớ tới một đạo điện tử thanh, Lục Thích thần trong lòng yên lặng niệm mở ra, mà ở mặt ngoài không có bất cứ biến hóa, nhẹ giọng cùng Phan Tuấn chào hỏi. Đồng thời tại hắn cơ sở không thuộc tính chung, nhiều một giáo sư phụ trợ, một tân thuộc tính biểu đạn đến trong đầu. Học sinh, Phan Tuấn. Tôn Kính trị 45 Hệ thống ghi chú, đem Tôn Kính trị đạt tới 80 trên đây. Học sinh tiếp thụ lực sẽ tăng lên 50. Thiên phú, trung cấp đàn dương cầm thiên phú, sơ cấp mặt của thiên phú. Tính cách, hoặc bát hiếu động. Đặc tính, bên ngoài vui thích dạy học tiếp thụ lực 15-20, phòng bên trong nghiêm túc dạy học nhận năng lực 12-20. Trong đầu biểu hiện ra Phan tuấn thuộc tính biểu, cùng hắn cơ bản thuộc tính hoàn toàn không giống nhau, Lục Thích thần khẽ nhíu mày hệ thống chẳng lẽ đem toàn bộ thế giới số liệu hóa? Loại này hoàn toàn có thể dùng số liệu cân nhắc tình huống, cấp Lục Thích thần một loại phi thường không tốt cả thụ. Không có, đem một tinh cầu số liệu hóa, liền tính là 100 hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống cũng làm không được. Không có số liệu hóa Phan Tuấn tôn kính trị cùng đặc tính là sao thế này? Tựa như dưỡng thành trò chơi mục tiêu đạt thành như vậy. Lục Thích Thần trong lòng hỏi thăm. Lý Tỷ đột nhiên nói Tiểu Tuấn cấp lục lao sư đạn một thủ người quen thuộc nhất khúc. Nóng quá, ta muốn trước tắm rửa một cái. Phan Tuấn vén lên trang phục vận động xoa xoa mồ hôi chán tí, rời đi phòng đàn. Lý Tỷ xấu hổ đứa nhỏ này. Ta cũng vừa vặn muốn đánh điện thoại. Lục Thích Thần đi đến ban công, gọi điện thoại cái gì là bậc thang. Trọng yếu nhất vẫn là hỏi rõ ràng Phan Tuấn thuộc tính sự. Hệ thống chi tiết trả lời. Quy một chương năm, nợ đi lì Giáo sư phụ trợ hệ thống chỉ có thể trên lớn nhất trình độ giúp ký chủ trị bảo học sinh. Hệ thống đắp nhận năng lực là hệ thống căn cứ cảm xúc, tính cách sở tính toán đi ra. Căn cứ cảm xúc cùng tính cách, lục thích thần tâm tư linh hoạt, có chút minh bạch. Thay lời khác nói tôn kính trị chính là một tín nhiệm cùng tôn kính tổng hợp thuộc tính, tôn kính trị cao mà nói, liền chứng minh học sinh càng tin tưởng, hoặc là càng có thể đem ngươi sở giáo chi thức nhớ kỹ, nói như vậy nhận năng lực tự nhiên sẽ đề cao. Tôn kính trị cái này ta hiểu được, như vậy bên ngoài vui thích dạy học tiếp thụ lực cũng sẽ tăng lên. Này đặc tính lại là sao thế này? Chẳng lẽ lao dần kết hợp dạy học không phải đều sẽ hảo một ít? Lục Thích Thần trong lòng hỏi thăm, ký chủ Lý giải có lầm, lao dật kết hợp đích xác áp dụng vào sở hữu dạy học, nhưng bên ngoài cùng vui thích dạy học phương thức hiệu quả chỉ là nhằm vào bộ phận học sinh. Hệ thống lạnh như băng trả lời. Lục Thích Thần minh bạch, Phan Tuấn Hỷ động tính cách khiêu thoát, nếu chọn dùng nghiêm túc giáo huấn, vẫn liền tại phòng đàn bên trong luyện tập, tâm tình tự nhiên sẽ không hảo, tại tâm tình không tốt dưới tình huống, học tập tri thức tiếp thụ lực sẽ rơi trầm lại, đây là tại bình thường bất quá. Tâm tình, cảm giác này những nhân thể trên người cảm xúc là không có khả năng hoàn toàn chính xác, cho nên hệ thống liệt đi ra tỷ lệ phần trăm mới có di động không gian. Này giáo sư phụ trợ hệ thống đối với một danh lão sư đến nói tác dụng quá lớn, đặc biệt tại thiên phú tiếp thụ lực này hai điểm thượng. Lục Thích Thần thật dài thở ra một hơi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cùng hương thu giáo dục, đây là thế giới các nơi giáo dục ra đều tại cường điệu sự thực, mà giáo sư hệ thống không hề nghi ngờ là bảo đảm này hai điểm, đem trong lòng sự tình hỏi rõ ràng sau, Lục Thích Thần trở lại phòng đàn, Phan Tuấn đã tắm nước lạnh xong, thay một bộ sạch sẽ quần áo, ngồi ở trước đàn dương cầm, trong tay chính vui lùa di động, thường thường đối với đàn dương cầm chụp hai tấm ảnh chụp, phát đồ ở trên mạng. Tiểu Tuấn, lục lão sư đến, không cần chơi di động. Lý Tị nói cấp lão sư đến một thủ am hiệu nhất khúc. Phan Tuấn buông xuống di động, hai tay phủ ở trên đàn dương cầm, này động tác nhỏ, còn rất tiêu chuẩn. Trong veo đàn dương cầm tiếng vang lên, Phan Tuấn hết sức chuyên chú đạt đấu. Trần Nghị 849 luyện tập khúc. Lục Thích thần nháy mắt liền nghe ra. Cặp Sết Nghị người này, ở địa cầu cũng là tồn tại, hơn nữa đối với thế giới đàn dương cầm sử làm ra khó có thể ma diệt công hiến, hiện đại đàn dương cầm diễn tấu đặt mục nhân, này chính là hắn sư hô. Lại nói tiếp hiện tại Lục Thích thần cùng Sết vẫn là có chút sâu xa, Trần lão sư là bệ ủy thổ vận, đồng thời hắn dạy dỗ Lý Dục, Cúc Lạc, đẳng đại sư nhân vật. Tại Lam Tinh không có bề y thổ vân cùng lì rụng, Chắc nhỉ còn lại là âm nhạc danh giáo tốt nghiệp, nhưng như cũng đạt tới địa cầu độ cao, phấn khích tác phẩm như trước hiện ra. Lý Tỷ ở một bên có tiết tấu lắc lư đầu, đối với Phan Tuấn đạn tấu cao hứng cùng tự hào, trên thực tế nàng cũng không biết cái gì là tốt hay không tốt, liền nghe điều. Theo cuối cùng một âm phủ rơi xuống, Phan Tuấn diễn tấu xong tất, đứng dậy đứng thẳng đến một bên. Lục Lão sư, Tiểu Tuấn dùng này bản nhạc luyện tập không thành vấn đề đi, như thế nào? Lý Tỷ vội vàng hỏi nói. 849 luyện tập khúc còn có một tên gọi là Lưu Sướng luyện tập khúc, Tiểu Tuấn đạn tấu là thứ bốn thủ. Chủ yếu luyện tập tay phải phân giải hợp âm, dùng đến luyện tập đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thích Thần giảng giải nói Tiểu Tuấn Ngươi hẳn là biết bảo trì âm cùng 16 phân âm phù ở giữa chỉ có trên lực kính phân biệt, chú ý ngón cái cùng ngón út, rất cao hứng này thủ luyện tập khúc tối cơ sở 4 âm thời trị phân phối không đồng đều, Tiểu Tuấn Ngươi đã khắc phục. Lục Thích Thần bắt đầu bình luận thông thường, chỉ cần thu thập thu thập tư liệu, ở trên mạng internet rất dễ dàng tìm đến. Lý Tỷ còn nghe được Lục Thích Thần khích lệ Phan Tuấn, trong lòng còn rất cao hứng. Nhưng Phan Tuấn nhíu môi, cảm giác này mới tới đàn dương cầm lao sư máy móc, căn bản bắt không được trọng điểm, nói một trận không có gì tính thiết ý kiến đương Phan Tuấn trong lòng ý nghĩ này còn tại duy trì liên tục, liền nghe thấy Lục Thích Thần đột nhiên lời vừa chuyển. Nhưng tứ âm phủ cấu thành này thủ luyện tập khúc hạch tâm nhất cao tầng giai điệu tuyệt khi, lại có một điểm vấn đề nhỏ. Nói, Lục Thích Thần ngồi ở trước đàn dương cầm, luôn truyền thân giáo, hắn cảm giác thân giáo hiệu quả xa xa cao hơn ngôn truyền. Nặng nhất là, trước mắt Phan Tuấn đối với hắn tôn kính chỉ chỉ có bốn mươi mấy, chỉ là đối lao sư cơ bản nhất tôn trọng, này đối với hắn về sau dạy học đại đại không để ý tới, cho nên triển lộ thực lực chính là hắn phải làm. Ta làm xuống làm mẫu. Đan Dương cầm phát ra tuyệt với giai điệu 849 luyện tập khúc thứ 4 thủ, tại lục thích thần thủ hạ suy diễn. Chú ý tay phải cổ tay động tác, lợi dụng cổ tay, thủ đoạn hạ lạc tự nhiên sức nặng, đạn tấu ra này giai điệu trọng âm. Lục thích thần một bên đạn tấu, còn một bên chỉ bảo. Một hai chỉ cũng không muốn nhàn hạ, chủ động động lên. Vừa rồi có phải hay không tại đạn tấu thời điểm cảm giác cánh tay thừa trọng cảm đi ra, đó chính là một hai chỉ nhàn hạ, này thủ luyện tập khúc toát ra đông đưa cảm, một khi thừa trọng cảm xuất hiện, khúc cảm giác liền không có. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ 849 luyện tập khúc thứ 4 thủ diễn tấu xong tất, ngay cả đối đàn Dương cầm không biết gì cả Lý tỷ, đều biết hai đạn tấu được càng tốt, hơn nữa còn chuẩn xác chỉ ra Phan Tuấn chỗ không đủ. Phan Tuấn hai mắt mở lại đại, trong miệng thì thảo thật là lợi hại. Lý tỷ vui vẻ vỗ tay, nói Tiểu Tuấn, Lục lao sư lời nói vừa rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phan Tuấn hồi thần, ân hai tiếng. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ, đệ tử của ngươi đối với ngươi tôn kính trị tăng lên 20. Lục Thích Thần nhìn vi 65 tôn kính trị, trên mặt cũng rào rạt ra vui vẻ tươi cười. Phan Tuấn trong lòng sở soạn một lát, chợt thỉnh cầu nói Lục lão sư, ngươi có thể hay không đem sệt nhị 849 luyện tập khúc tiền ngũ thủ cho ta làm mẫu một lần. Tiểu Tuấn, Lý tỷ nhẹ nhàng gian dạy một tiếng, nói Lục lão sư lần đầu tiên đến, này còn chưa bắt đầu lên lớp. Trong giọng nói tuy rằng là có gian dạy chi ý, nhưng trên thực tế nàng cũng là hy vọng Lục Thích thần lại bộc lộ tài năng. Không có việc gì Lý tỷ, vừa lúc rất lâu không có đạn tấu đàn dương cầm, tay có chút nữa. Lục Thích thần nói. Lý tỷ nói Tiểu Tuấn cấp Lục lão sư đổ ly nước trái cây. Phan Tuấn nhanh nhẹn từ phòng bếp mang tới một ly nước trái cây, tại đưa cho hắn sau Từ túi áo trung móc ra điện thoại di động. Lục Thích Thần nhấp một ngụm nước trái cây, ngón tay phản phất đang sở tình nhân làn ra, mềm nhẹ đặt ở trên phím đàn, tùy ý thử âm, ký ức cùng thân thể lần đầu tiên so với. Hơn 10 giây tả hữu, Lục Thích Thần thích hứng kết thúc, diễn tấu bắt đầu. Gõ vang cái thứ nhất âm phù, tiến vào trạng thái. 849 luyện tập khúc, rất đơn giản một bài, nhưng tại Lục Thích Thần trong tay lại có thể tỏa sáng sức sống. Một chiếc đàn dương cầm, một đôi tay, một hồi âm nhạc lữ hành. Phản phất hồng trần Thượng, một mình hành động, Lục La phất qua tà áo, thanh vân nhẹ lời hứa, Sơn cùng thủy hai hai tướng vong, nhật cùng nguyện không hề có liên quan. Đồng đường, tùy ý. Một người phù thế thanh hoàn, một người thế thủy trường lưu, một người đàn dương cầm chi lữ. Ba ba, ba ba ba. Hai đoạn tiếng vỗ tay, đoạn thứ nhất là Lý Tỷ, phía trước có người cùng nàng nói đàn dương cầm là nghệ thuật, nàng không quá có thể lý giải, nhưng hiện trường xem lục thích thần đạt đấu, cho nàng trực quan cảm thụ này chính là nghệ thuật. Đoạn thứ hai tiếng vỗ tay tự nhiên là đến từ Phan Tuấn, phía trước tại loay hoay di động, cho nên tiếng vỗ tay đã tới chậm một điểm. Lục lão sư, chúng ta đây cứ như vậy nói định, mỗi tuần tam đường khóa. Lý Tỷ thái độ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Kia liền nói như vậy định. Lục Thích Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Lý Tỷ nhiệt tình muốn lưu hắn ăn cơm chưa, nhưng hắn lấy có chuyện luyện cự. đem Lục Thích Thần đưa đến trên thang máy. Lý Tỷ về phòng hỏi Tiểu Tuấn Tân gia giáo lao sư hài lòng hay không. Cảm giác so với chúng ta trường học cái kia cao cấp âm nhạc giáo sư còn muốn lợi hại. Phan Tuấn ngồi ở trước đàn dương cầm, nói mụ ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn luyện hội cầm. Lý Tỷ cười đi ra ngoài. Vang một tiếng, Phan Tuấn đem cửa phòng đóng lại, lấy di động ra đem vừa rồi thu âm video gửi đi ở trên mạng. Là một đàn dương cầm diễn đàn, Phan Tuấn phát bài thiếp tiên gọi là nhà chúng ta mới tới đàn dương cầm giáo sư diễn đấu 849 luyện tập khúc tiền ngũ thủ các đồng bọn giám định giám định kỹ thuật như thế nào cảm giác này lục lao sư rất lợi hại không biết trên diễn đàn các đại thần nói như thế nào phan tuấn tuyên bù sau, liền đặt xuống điện thoại di động bắt đầu luyện cầm muốn biết có được gì sở hữu tri thức lục thích thần tự nhiên là có xét nhỉ ân cần chỉ bảo ký ức hắn đạn tấu 849 luyện tập khúc lấy tay đến bắt giữ đều không chuẩn xác hướng chi ở địa cầu đến nói xét nhỉ tuy rằng là sư nhưng thật đúng là cho giỏi hơn thầy cho dù lục thích thần trước mắt chỉ có thể phát huy ra lục tám thành thực lực này hiệu quả cũng là cấp đại sư. Quy 1 chương 6, mau ra đây xem đại thần. Hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn, cũng không rất nổi danh, mỗi ngày nhân lưu lượng cũng liền một ít đại hình trang ép cổng thông tin số lẻ, nhưng chạm nội là cực kỳ chuyên nghiệp. Này diễn đàn thành phần chủ yếu chia làm 3 loại. một, Tân thủ, này một loại chiếm cứ diễn đàn nhân số 70% tả hữu, này bộ phận nhân có học đòi văn vẻ, cũng có giống như Phan Tuấn như vậy vừa mới bắt đầu học tập đàn dương cầm tân thủ. hai, Lão thủ, này một loại chiếm cứ diễn đàn 25% tả hữu này bộ phận phần lớn là học tập đàn dương cầm 10 năm trên đây, tại văn liên bình xét cấp bậc trung ít nhất 10 cấp trên đây, bọn họ có thể trả lời tân thủ để đại bộ phận vấn đề. 3. Chuyên gia, loại người này là toàn bộ hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn ít nhất, chỉ chiếm 5%, nhưng cũng chính là này bộ phận nhân, mới cam đoan diễn đàn ở trong nghề cực kỳ chuyên nghiệp địa vị, có học viện đàn dương cầm giáo thụ, cũng có âm nhạc tuần san tư thâm chủ biên, thậm chí truyền thuyết bên trong này còn có văn liên khảo hải quan. Như vậy một quần, tự nhiên sẽ thường xuyên phát một ít khúc, đặc biệt tân thủ. Nga, không không sao tiểu sọ ta lại phát khúc. Vương hoành, mô tả huấn luyện cơ cấu lao sư. Văn liên thị 13 cấp, 10 cấp ở trên là chuyên nghiệp, tương phản 10 cấp trở xuống vi nghiệp. dư, Dựa theo Lam Tinh Văn Liên phán định đánh dấu, Vương Hoành là chuyên nghiệp 3 cấp, này trình độ tại diễn đàn thuộc về trụ cột vững vàng, lao thủ nghề. Không không sao tiểu đại nhân, Vương Hoành cùng chi trò chuyện qua vài câu, biết dùng này ai đi, thật sự là không không sao. Sau đó tài học đàn dương cầm không bao lâu, phát vài lần chính mình diễn đấu, giáo qua không thiếu học sinh Vương Hoành liền chỉ điểm hai câu, thường xuyên qua lại cũng liền quen thuộc. Hôm nay Vương Hoành mở ra sau, phát hiện tựa hồ có chút không giống nhau. Nhà chúng ta mới tới đàn dương cầm lão sư diễn đấu 849 luyện tập khúc tiền ngũ thủ, các đồng bọn giám định giám định kỹ thuật như thế nào phát tiếp nhân, không không sau tiểu đại nhân, phát tiếp thời gian 2015 năm năm ngược 7 ngày 1037. Vương Hành Điểm khai thời điểm, trong lúc vô tình thấy được phía dưới vài cái bình luận. Chân đại thần vô song, tỏ vẻ ta lần đầu tiên biết nguyên lai like 849 luyện tập khúc cũng có thể luyện kỹ. Tê liệt, mắt của ta đều bị thiểm mù. Nói 849 luyện tập khúc, ta cũng thường xuyên luyện tập, nhưng ta như thế nào cảm giác, mở ra phương thức không đúng, ta cùng vị này đại thần đạn tấu không phải cùng Đợi đã, vân vân, những loại này bình luận. Ân Vương Hành Nữu mày này đều cái gì bình luận, lúc nào này diễn đàn lại nhiều nhiều như vậy tiểu bạch, không phải là 849 luyện tập khúc sao? Có cái gì hảo ngạc nhiên cái gì? Thực ra tại Vương Hành trong lòng là có một điểm trứng mắt gia đình giáo sư, chỉ cần khảo đến Văn Liên 12 cấp, liền có thể đi học viện đương lão sư. khác không nói hắn hiện tại làm âm nhạc chỉ đạo lão sư, tính cả các loại tiền trợ cấp mỗi tháng hơn một vạn, này xa không phải gia đình giáo sư có thể so. Cho nên như vậy đảm nhiệm đàn dương cầm âm nhạc giáo sư, cũng bất quá là vừa bước qua truyền nghiệp cửa, hoặc là Văn Liên 11 cấp tiêu chuẩn. Ta liền xem xem, này gia đình giáo sư tiêu chuẩn đến cùng có vài phần. Vương Hoành điểm kích truyền phát, diễn đàn sê vợ vẫn là rất tốt, hơn 5 phút video truyền phát lên một điểm đều không tạm. 849 luyện tập khúc, quen thuộc giai điệu, chuyển ra. Tiếp theo giây, Vương Hoành trong lòng các loại ý tưởng toàn bộ tiêu thất, tầm mắt phảng phất bị tập trung đến trên màn hình như vậy, trong video nam tử diễn đấu, như thi như họa, cảnh đẹp ý vui. Mãi cho đến video truyền phát hoàn tất, Vương Hoành trên mặt biểu tình đã biến thành nẹn họng chân trối, trong đầu không tự giác hồi phục ra vừa rồi bình luận, thì thao lẩm bẩm này thật lạc sét 849 luyện tập khúc sao? Tựa như vừa rồi theo như lời, làm lão sư Vương Hoành thường xuyên chỉ bảo học sinh đàn dương cầm cơ sở tri thức, cho nên 849 luyện tập khúc cũng là thường xuyên đạn tấu, dứt khoát có thể nói là hay làm kéo tay, nhưng hắn hiện tại thật cảm giác, hắn cùng trong video nam tử này đến cùng có phải hay không đạn tấu cùng bản nhạc loại này tiêu chuẩn, thế nhưng đi làm gia đình giáo sư này chẳng lẽ là muốn tận thế tiết tấu sao? Vương hoành cảm giác chính mình tam quan đều phải bị hủy, phát một tư tín cấp không không sau tiểu đại nhân này đại sư cấp bậc nhân vật thật là của người gia đình giáo sư, không phải sao? Phan Tuấn cũng chính là ai đi tên là không không sau tiểu đại nhân hắn có chút mở miệng vô chi hồi phục đại sư cấp bậc rất lợi hại sao? Có huynh thúc ngươi lợi hại như vậy sao? Vương Hành thấy này hồi phục, lúc ấy thiếu chút nữa liền cấp quỷ, hồi phục nói này căn bản là không phải một cấp bậc hảo sao? Ta chỉ bất quá là một âm nhạc lão sư, trong video này làm rõ ràng là giáo thụ đẳng cấp hảo sao? Không không sao tiểu đại nhân thật có lợi hại như vậy. Vương Hành rất trực tiếp hồi phục lợi hại hay không, chính ngươi xem bình luận. Chỉ thấy fan tuấn kia thiên bài tiếp, tại nửa giờ không đến thời gian, liền có hơn 200 người hồi phục, muốn biết đây là đàn dương cầm diễn đàn, cũng không phải trang web cổng thông tin hoặc là ngôi sao thiết ba cái gì như thế số liệu cũng chỉ có diễn đàn trung đứng đầu chuyên gia cấp nhân vật mỗi lần giảng bài mới có thể có này phong trào không không sao tiểu xó tạ của ngươi này ra giáo là tại nơi nào thỉnh cho ta cũng đến một cái ta ra ba vạn một tháng đây là đến đủ quét nền tảng tỏ vẻ nguyên bản đã luyện cầm luyện được rất mệt nhưng thấy vị này đại thần ta lại lần nữa tỏa sáng đấu trí mặt khác cảm giác trong video nhân liền tính không biết đánh đàn, đào về nhà cũng hào đẹp mắt bộ dáng đây là hoa sĩ si đảng tóc dài phiêu phiêu thực sự có nghệ thuật ra khí chất mạn thế giới này rất không công bình này lại bộ dạng xoái, cầm kỹ lại hảo địa cầu rất nguy hiểm ta còn là về họa tinh đi. Đây là tương du đế. Cầu trong video nhân tin tức, chúng ta hoa hạ âm nhạc giới, lúc nào lại ra như vậy một khóa đàn dương cầm Tân Tinh. Bước thiết tưởng dò thám chân tướng nhân dân con chúng. Ngoa đảo, này tôn đại thần đều bị tạc đi ra. Tại xem này bình luận vương hành, đột nhiên nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Lao sinh đánh đàn này nhân rất nổi danh sao? Phan Tuấn không rõ nhưng vẫn cảm giác rất lợi hại hỏi. Như thế nào có thể không nổi danh, diễn đàn mấy tôn đại thần chi nhất, quan phương chứng thực thân phận hoa đô âm nhạc tổng biên, này bản âm nhạc tạp chí không cần ta nói đi. Quốc nội nhất lưu âm nhạc tạp chí nếu Vương Hoành cùng Phan Tuấn Thông điện thoại này đoạn giới thiệu nhất định là giống đi ra lão sinh đánh đàn làm âm nhạc tạp chí chủ biên bận rộn trình độ kia không cần nhiều lời cho nên trên cơ bản đều là tiềm thủy lần này bị tân thủ không không sau tiểu đại nhân bái thiếp tạc đi ra này cũng bên cạnh phản ứng này thu âm video điếu tạc thiên trình độ hắn hồi phục đánh giá 849 luyện tập khúc trừ vị nghe nhiều nên thuộc một thủ tiểu hài tử đều có thể đạn tấu luyện tập khúc không khó mà ta tuổi trẻ khi từng may mắn nhìn thấy xét mí đại sư đạn tấu qua phảng tất cả người đều tại biển chết trung du đãng du đãng nhàn nhã cảm khiến ta ký ức khắc sâu. Quốc nội diễn tấu qua 849 luyện tập khúc danh ra không thiếu, đối với trên kỹ xảo nắm giữ đều là không thể soi mói, lại không người có thể hoàn toàn diễn tấu giạc set nỉ đồng đưa. Trong video vị này tuổi trẻ diễn tấu giả, diễn tấu có set nỉ phong cách, nhưng lại siêu thoát set nỉ đại sư ảnh hưởng, đem 849 luyện tập khúc đánh lên chính mình ký hiệu. Một người, một thủ khúc, một chiếc đàn dương cầm, hoa lệ kể ra yêu sầu cùng táo nhã. Lão sinh đánh đàn bình luận cũng không dài, nhưng cấp gia đánh giá lại tương đương cao, càng thêm tại diễn đàn trung hất lên sóng, bản chủ trực tiếp đem tuấn phát này thiên bài tiếp cao lượng chỉ dẫn phát càng nhiều người vây xem gần đuối sở sợ chủ biên đại đại. Lão sinh không hổ là chủ biên, một câu nói đến trên trọng điểm 849 luyện tập khúc kỹ xảo cũng không khó, trên thực tế văn liên năm, sáu cấp liền có thể nắm giữ, nhưng cố tình rất nhiều người đạn tấu thoạt nhìn chính là như vậy, nhưng trong video suy diễn thật là nghệ thuật ra cấp độ, chính là bởi vì cảm tình khu nhập. Tỏ vẻ ta là tiểu bạch, không biết cái gì cảm tình khu nhập, nhưng vị này đại thần cho ta trực quan cảm thụ là, cho hắn một chiếc đàn dương cầm, hắn có thể hại trụ bất cứ trường hợp. Có thể đem 849 luyện tập khúc diễn tấu được như thế hoa lệ, ta cùng ta tiểu đồng bọn đã dọa choáng tại Venus Ta cảm giác hắn có thể hại trụ toàn bộ thế giới. Lão bà, mau ra đây xem đại thần. Quy 1 chương 7, cao tiêu chuẩn giả sư dạy kèm. Tân lão sư cấp độ như thế nào, đã không cần vương hoành lại nói, Phan Tuấn xem chính mình bái tiếp hạ các loại hồi phục liền minh bạch. Không không sao tiểu đại nhân, ta đã phát tư tín cho người, khẩn cầu biết vị này lão sư liên hệ phương thức, cảm giác có vị này lão sư chỉ bảo, trùng kích 10 cấp chuyên nghiệp cũng rất có năm chắc. Số tiền lớn cầu xính vị này đại thần, loại này điếu. Tạc thiên nhân vật đương gia đình giáo sư rất nhân tài không được trọng dụng, đến nhập tinh cấp học viện đương giáo thụ đều dư dật. 413 thần đồng, chúc hoa nên ngươi xuất mã. Nếu đem này Tôn Đại Thần kéo đến diễn đàn toa trấn, diễn đàn lại ra tăng một phần thực lực. Đợi đã, vân vân, một chỗ thôi, đều là muốn đột quẹt nền tảng, thậm chí còn có người triệu hoán hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn khúc hoa. Lục lão sư này trình độ cũng quá cường hẳn đi. Phan Tuấn trợn mắt há hốc mồm, là mới văn liên 3 4 cấp tạp hữu trình độ tiểu bạch, xem Lục Thích thần diễn đấu, chỉ cảm thấy phi thường hoa lệ, nhưng thật không nghĩ tới trình độ có thể như thế cao. Có đôi khi hảo trình độ gì đó, là cần người khác giảng giải, thật giống như lúc này, trải qua lão sinh đánh đàn nhất giảng giải, Phan Tuấn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like của hắn gia đình giáo sư trình độ như thế hảo a. Những người này toàn bộ là phôi đản, muốn cấp đi của ta Lục lão sư. Phan Tuấn hiện tại cũng liền 12 tuổi vẫn là tiểu hài tử, thấy có người muốn lấy chính mình lão sư đương nhiên mất hứng, cho nên đem kia vài hiện tượng muốn liên hệ phương thức, toàn bộ cắt bỏ hơn nữa kéo vào danh sách đen. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ, học sinh tôn kính trị bay lên 20. Đinh Đông, học sinh Phan Tuấn, tôn kính trị đã đạt tới 80 trên đây, tiếp thụ lực tăng lên 14. Vừa rồi bên ngoài về nhà Lục Thích thần, còn chưa tới kịp ngồi trên sofa nghỉ ngơi một hồi, trong đầu lại đột nhiên vang lên hai đạo băng điện tử âm. Ân, đây là cái gì tình huống? Lục Thích Thần nhìn khung học sinh trung, Phan Tuấn Tôn kính trị đã biến thành 85, nhất định là vui mừng ngoài ý muốn. "Hệ thống, ta không tại hiện trường Tôn kính trị cũng có thể để cao sao?" Lục Thích Thần nghi vấn. "Hệ thống ngoại giới ảnh hưởng, cũng có khả năng ảnh hưởng Tôn kính trị, lần này Tôn kính trị đột nhiên gia tăng, chính là học sinh Phan Tuấn nhận đến ngoại giới ảnh hưởng." Lục Thích Thần minh bạch, cái này giống như ngươi căn bản là không biết Trương quốc vinh, nhưng lúc này của ngươi hảo hữu dùng một tương đối chính xác phương thức nói cho ngươi, Trương quốc vinh bị CNN giám khảo toàn cầu ngũ đại âm nhạc nhân trị tiêu thứ ba rank đồng thời cũng là quá khứ 50 năm nổi danh 20 vị âm nhạc gia chi nhất đẳng đẳng này mới thành kiểu, Cho dù ngươi vẫn là không biết trương quốc vinh, nhưng hắn lấy một hoa nhân thân phận trên quốc tế sấm hạ lớn như thế độ đổ đổi. Tiếng trong lòng giống nhau sẽ có như vậy chút tôn trọng. phan tuấn nên là bị ai ảnh hưởng, nhưng nào không trọng yếu, lục thích thần không phải một thích bảo căn hỏi đệ nhân, chỉ cần kết quả là hảo kia liền đủ. từ trong tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống lạnh, dầm dầm dầm dầm quán đến trong bụng, lục thích thần trên người nhiệt ý mới thiếu một chút, rất không có hình tượng đánh một ô cách, ngồi bệt xuống trên sofa, trong đầu bắt đầu kế hoạch khởi nhiệm vụ. 3 tháng bên trong muốn kiếm đủ tiền phải nghĩ mạt khác sinh tiền chủ ý, từng cái ý tưởng tại hắn trong đầu hiện ra, đầu tiên kẻ có được thế giới cấp đàn dương cầm thực lực, phương diện này là sở trường, nhưng lục thích thần thật đúng là không thể tưởng được như thế nào dùng này một thân đứng đầu đàn dương cầm thực lực đổi tiền, làm tinh đàn dương cầm ra là kiếm tiền không có sai, tại âm nhạc thính diễn tấu một hồi là trên trăm vạn, sau này là nổi danh đàn dương cầm ra đãi ngộ, lục thích thần hiện tại một chút danh khí đều không có, cho nên ta hiện tại cần làm chính là bản thân hâm nóng. lục thích thần mục tiêu rất minh xác trước dùng một tháng đem danh khí sao lên, còn lại nửa tháng thời gian kiếm đủ tiền, cuối cùng nửa tháng xử lý thành lập trường học sự vật. Hắn cần là chân chính danh khí, mà không phải bởi vì một vài sự tình ở trên mạng internet hòa bạo, như vậy hỏa là hư hỏa, đàn dương cầm ra không phải ngôi sao ca sĩ, người sau có thể thông qua vận doanh đem chuyển hóa thành nhân khí, nhưng người trước hư hỏa thật sự rất khó chuyển hóa thành nhân dân tệ. Nhiên, trọng yếu nhất một điểm, lục thích thần là kế thừa lý dịp đàn dương cầm chi thức, nhưng đối với âm nhạc lại không biết gì cả, khối thân thể này thanh âm là không sai, nhưng ca hát tuyệt đối không thể dùng ngũ âm không toàn đến hình dung, thật giống như não tản tiền để tất yếu là có não mới có thể tản. Đồng lý ngũ âm không toàn tiền để là tất yếu có ngũ âm, vô luận là kiếp trước vẫn là nguyên chủ nhân, liên âm đều không có. một con đường bất thành, đi một con đường khác. lục thích thần suy tư nhiều lần nghĩ đến biện pháp, chậm nhắm mắt tìm tỏi hội não chung ký ức, phát hiện muốn bắt đầu thực thi hắn này kế hoạch, cần một ít thiết yếu điều kiện. đang định lục thích thần do do dự dự thời điểm, vương thúc gọi điện thoại tới, không cần phải nói khẳng định là hỏi tham gia giáo sự tình. lý tỷ tuy rằng nhìn qua rất dễ nói chuyện hòa hòa khí khí, trên thực tế ám khảo nghiệm tiến hành hai lần. chuyển được điện thoại. Uy, Vương thúc, thế nào, ngươi chuẩn bị nói cho ta biết là hảo kết quả, vẫn là xấu kết quả? Điện thoại đầu kia Vương thúc hỏi. đương nhiên là hảo kết quả. Lục Thích Thần cố ý kéo dài âm. Không có bạch uống dương mạch thủy, xem ra nước ngoài kia vài học viện thật sự muốn lợi hại một ít. Vương thúc nói, Trung Quốc về sau nhất định sẽ có trên thế giới, tối nổi tiếng nghệ thuật học viện. Lục Thích Thần nói. Vương thúc bắt đầu lại lặp lại khởi hắn quang huy lịch sử, chuyện này nguyên chủ người đều đã nghe hơn 10 lần, đều có thể thuộc lòng. Vương thúc, Lục Thích Thần đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lại trở mặt, có chuyện gì cùng thúc nói đừng khách khí. Điện thoại đầu kia Vương Thúc Đình chỉ lại nhải, giọng điệu trở nên trịnh trọng. Vương Thúc có thể hay không? Cho ta mượn một điểm tiền. Lục Thích Thần có chút xấu hổ, ngược lại không phải hắn ra mặt mỏng, kiếp trước tốt xấu cũng tại trên xã hội lan lộn thật nhiều năm, nhưng liền tính như thế, liền tính hắn thích thường năng lực lại cường, hôm nay cũng bất quá xuyên việt đến nguyên chủ trên người hai ngày. Dưới loại tình huống này, cùng Vương Thúc trao đổi áp lực đều rất lớn, thậm chi là vay tiền. Nói xong câu đó, Lục Thích Thần từ trên sofa đứng lên, cả người không được tự nhiên. Nay xã hội có loại thuyết pháp, xem bằng hữu hay không chân tâm, tại ngươi không có tiền thời điểm liền có thể nhìn thấy. Vương thúc không có một chút do dự nói thúc đều nói, cơm điểm liền đến thúc trong nhà đến, ngươi thầm thầm lộng thật nhiều ăn ngon, muốn mượn bao nhiêu? Sinh hoạt phí ta không thành vấn đề, chỉ là chuẩn bị thu âm hai bản nhạc phát đến trên mạng đi. Lục Thích Thần Đại khái giải thích, Vương thúc không có lại truy vấn, chỉ là hỏi câu muốn bao nhiêu. Lục Thích Thần tính toán 4.000 ta tà hưu. Vương thúc trầm ngâm một lát, nói đem số thẻ phát đến, thúc tan tầm đi cho ngươi đánh. Tiếp Hàn Huyên vài câu sau, nhân điện thoại đầu kia Vương thúc đột nhiên có nghiệp vụ, liền treo đoạn điện thoại. Nếu phía trước mới bắt đầu lấy bao, rút ra là trương học hữu biểu diễn kỹ xảo, hoặc là mở vũ khí còn có thể dùng đầu đường bắn nghệ phương pháp kiếm lấy đệ nhất bút tiền hiện tại cũng chỉ có vay tiền đội phương diện tưởng nếu thật là đi ngôi sao ca nhạc vũ vương con đường này cuối cùng mục đích là khai kiến học viện mà nói thật đúng là chiếm cứ hoàn cảnh xấu bật việc một buổi sáng lục thích thần lại nhiệt lại mệt mở ra tivi chuẩn bị trên sofa nghỉ ngơi hội nhưng nhìn nhìn mí mắt trầm trọng mơ mơ màng màng liền ngủ đi phòng bên trong chỉ còn lại có tin tức bà báo toàn thị kim tinh bôi thanh thiếu niên đàn dương cầm đại tái lửa nóng tiến hành trung các đại tái khu đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn được biết đại tái người phụ trách lộ ra năm nay kim tinh bôi phá lệ chú mục không bài trừ sẽ trước tiên báo danh khả năng. Thị Văn Liên vừa phá hoạch một nhóm trộm gian dùng mánh lưới là tư nhân gia giáo tập đoàn, này loại gia giáo không chỉ bảo học sinh bất cứ trí thức, mỗi ngày chỉ là cùng học sinh chơi đùa, hơn nữa còn uy bức dụ hoặc học sinh giấu giếm gia trưởng, buộc các vị gia trưởng dẫn làm cảnh cáo, thông qua chính quy con đường thỉnh gia giáo lao sư. Quy 1 chương 8, ở trên đường. Thế giới lữ hành không giống nó nhìn qua như vậy tốt đẹp, chỉ là tại ngươi từ sở hữu nóng bức cùng trật vật chung trở về sau, ngươi quên sở hữu tra tấn, hồi ức thấy qua kia mỹ lệ mà khó có thể tin tưởng cảnh sát. lúc này nó mới tốt đẹp đây là mỹ quốc nổi tiếng suy sụp mất một đời cờ dự sáng tạo tiểu thuyết bên trong một câu có đôi khi thành công trên đường cũng là như thế lục thích thần ở trên đường gặp phiền toái không nhỏ Tìm một có thể đạt tới ta yêu cầu phòng ghi âm hào khó nhìn TV mơ mơ màng màng liền ngủ hắn bị nói tỉnh xem xem thời gian đã ngủ đến buổi chiều 3 giờ ngân hàng cũng phát đến nhắc nhở tin nhắn vương thuốc chuyển lại đây năm ngàn do dự thỏa mãn lục thích thần còn không còn chú ý lộng vài thứ ăn liền đi ra ngoài lợi dụng di động bản đồ đã tìm năm phòng thu đều không phù hợp hắn yêu cầu ngược lại không phải hắn yêu cầu rất cao chỉ là hắn muốn thu âm thuần âm nhạc thuần âm nhạc có ba loại Lục Thích Thần lựa chọn là thứ ba loại. Tự nhiên nhạc cụ cùng điện tử hợp thành âm tổng hợp, kể từ đó độ khó là không nhỏ. Liên lấy bện đa dị thuần âm nhạc, đa dụng đàn điện tử cùng đàn dương cầm chủ giai điệu, phù lấy chim hót, tiếng nước chảy đẳng tự nhiên âm hiệu điểm suyết, hơn nữa còn tự nhiên tập hợp ông sáo, kèn bassoon, violon, đàn hạc, hát cổ đẳng. Lục Thích Thần có thể mượn dùng hệ thống, rõ ràng nhớ lại khúc phổ, nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn là cần rút. Dạo qua một vòng, không có thu hoạch hắn, kéo nỗi mệt thân thể về tới ra. Ngày mai đi thành phố trung tâm phòng thu xem xem. Lục Thích Thần cầm ra tủ lạnh chung còn sót lại nguyên liệu nấu ăn, Thiên đã triệt để ô OH hấp dưới lầu chợ sớm liền thu quán, siêu thị bên trong ngược lại là có không ít đồ ăn tươi, chẳng qua rất mệt hơn nữa mới về nhà hắn, không tưởng lại xuất môn. Khoai tây, vẫn có hai, kéo rũ cải thìa cùng rau cần các một nắm nhỏ. Tiểu cà chua có mấy cái, hành tây chỉ còn một cùng với ăn sống còn lại nửa đoạn cà rốt. Nửa con gà, còn rất phi, tại trong trí nhớ mặt khác nửa chỉ là làm một bản gà xào cay. Tủ lạnh bên trong gì đó là vết sạch, Lục Thích Thần tại phòng mặt khác tìm kiếm, cuối cùng đem nguyên chủ nhân dùng đến pha nước uống ba quả chanh cùng một lọ mật ong cùng với non nửa bình rượu vang trắng cùng nhau đặt ở một đống, khiến ta xem xem, bản đại chủ đêm nay có thể làm cái gì. Lục Thích Thần nhìn chằm chằm trên bàn cơm này, mấy linh linh toái toái nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cân nhắc mở. Muối, tiêu trắng, xì dầu, hành tỏi, rau thơm, dầu thực vật gia vị ngược lại là rất đầy đủ. Ta xem xem vừa lúc phòng bếp có lò nướng, như vậy có thể như vậy làm. Lục Thích Thần tại kết hợp hiện trường hoàn cảnh, cùng với hiện có nguyên liệu nấu ăn sau nghĩ tới chú ý. Cái đáp lên nửa đoạn cà rốt ngào một chén nùng rau dưa canh, hai khoai tây cùng lẻ loi hành tây rước khoát lộng một bản cách thức tiêu chuẩn trưng khoai tây, dù sao vừa vặn cũng có rau cần cùng rượu vang trắng. Nửa con gà chích một chút, đùi gà đơn độc cắt bỏ, thêm tiểu cà chua có thể làm một phần cách thức tiêu chuẩn dấm chua kê, tuy rằng không có hồng kỷu dấm chua, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể. Cuối cùng còn lại thịt gà cùng quả chanh ra điểm mật ong, làm một bản cách thức tiêu chuẩn quả chanh kê là không thành vấn đề. Nói làm liền làm, đem đùi gà cắt xuống, băm thành khối đặt ở trong chén, dùng muối cùng hồ tiêu nướng, lò nướng điều đến 60 độ, một tiểu bí quyết trước tiên dự nhiệt hay ăn. Một phương diện khác cũng bắt đầu làm chuẩn bị, khoai tây đi ra các khúc Các vụn hành tây bỏ vào trong chén chờ đợi Hà Nội, dùng cắt thành phiến quả chanh, tỏi băm, xì dầu, mật ong mã tại còn lại thịt gà thượng, vô luận là cách thức tiêu chuẩn giống chua kê vẫn là cách thức tiêu chuẩn quả chanh kê đều là các nước. Đại nguyên liệu nấu ăn đã trở về vị trí cũ, chúng ta lục đại chủ liền muốn thi tố tài năng, muốn biết ở địa cầu, hắn chính là dựa vào này một tay trùng nghệ, tại theo đổi hải tử hắn mụ thời điểm trổ hết tài năng. Đương nhiên cuối cùng, vẫn là bởi vì nào đó sự thành độc thân, nhưng không thể phủ nhận lục thích thần trùng nghệ là chứng thực. Tại phòng bếp bận việc gần một giờ, rốt cuộc là có thể ăn cơm cho mình tịnh lên có ngọn một chén cơm trắng, chưa ăn điểm tâm, cơm chưa lục thích thần khả đói hỏng. Nguyên chủ nhân sẽ không lộng này nọ, lại nói tiếp bản đại chủ coi như là này phúc thân thể người cứu vãn. Lục thích thần vùng đua ngầu nghiến, tuy nói ăn được ngo đối dạ dày không tốt, nhưng nói bụng ai quản nhiều như vậy. Ban đêm 9 giờ rưỡi, phù cận trường học vang lên dưới lớp học buổi tối tiếng chung, Lục thích thần cũng cơm no rượu say, lười nhác ngồi phịch ở mềm mại trên sofa. Nhìn trên bàn bát đúa, có chút đau đầu, cơm no rượu say Lục thích thần nhưng không tưởng lúc nhưng bắt không tẩy lại không được, rồi giám Lục thích thần cho mình tìm lý do. Ân, hôm nay ta đã như vậy mệt mỏi hơn nữa ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình, bắt liền ngày mai tẩy đi nói lục thích thần còn tự mình gật gù không sai chính là như vậy ngày mai tẩy cũng là giống nhau chứ hoàn thành chính sự lục thích thần thật đúng là không nói bừa hắn đích xác có chính sự đem thuần âm nhạc ghi ra tới ủ tộ loạt đến internet cụ thể ủ tộ loạt đến địa phương nào được chi tiết điều tra một phen dùng máy tính thu thập tư liệu thế giới này bản quyền bảo hộ ý thức rất mạnh này tại ta dự kiến bên trong tại lam tinh loại này học viện vi vương kỳ ba thế giới quan bên trong bản quyền ý thức không cường mới có quỷ lục thích thần nói tiểu thuyết rất ý, ý hiện thực rất có cảm Mặt khác giải trí văn tiểu thuyết, nhân vật chính trùng sinh, kia thế giới tuyệt đối là có một cái gì nguyên sang căn cứ trang web, nhưng đến ta cái này cái gì đều không có. Tuy rằng không có cái loại này thống nhất nguyên sang trang web, nhưng cũng có cùng loại phần mềm, trang web là đại khái có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Trải qua lục thích thần dài đến trải qua hơn 40 phút thu thập, chọn lựa 3. Mà kỳ âm nhạc Úc, nguyên sang tinh, thiên phong diễn đàn. Trong đó mà kỳ âm nhạc Úc là một âm nhạc phần mềm, sau hai mới là trang web. Mà kỳ âm nhạc úc là thị trường chiếm cứ độ tối cao âm nhạc phần mềm, bản thân là không thể nguyên sang. Nhưng gần nhất tổ chức một đảo mốc nguyên sang âm nhạc nhân hoạt động, rất keo kiệt tiền thưởng chỉ có 10 vạn nhân rất tệ, cho nên tuy rằng tham gia nhân rất nhiều, nhưng có tiêu chuẩn lại rất thiếu. Nguyên Sang Tinh, gọi tiểu chúng tinh càng thêm thích hợp, là tiểu chúng âm nhạc cùng độc lập âm nhạc nhân tụ tập địa, có không ít xuất hiện tác phẩm. Mà Thiên Phong diễn đàn tuy rằng chỉ là diễn đàn hình thức, nhưng có rất nhiều tinh tham cùng với âm nhạc công ty chế tác người đều sẽ tụ tập ở đây, sau lưng có hai sao học viện thượng đi trống, tuy rằng lòng xà hỗ nhưng nhân lưu lượng cao. Lục thích thần phân tích ba trang web tốt xấu. Nguyên Sang Tinh, ba bên trong duy nhất một có thể dựa vào âm nhạc thu phí trang web vip hình thức giống tiểu thuyết như vậy. Lấy 3 phút âm nhạc vì ví dụ, chỉ có thể nghe một phút đầu, mà sau 2 phút muốn mua cả bản nhạc mới có thể nghe. Suy xét đến Nguyên Sang Tinh này trang web tạo thành, có thể đẩy ra như vậy chế độ là rất hợp lý. Nhưng Lục Thích thần đầu tiên bài chứng Nguyên Sang Tinh, mặc kệ hắn thuần âm nhạc có phải hay không tiểu chúng, nhưng Nguyên Sang Tinh nhân lưu lượng quá ít, trang web âm nhạc chất lượng lại cao, đối với hắn bản thân kế hoạch là không có rút. Mặt kỳ âm nhạc quốc đại tái tiền thưởng chỉ có 10 vạn, nhưng thắng tại mặt kỳ âm nhạc này phần mềm bản thân nhân lưu lượng. Nếu nói tại phần mềm thương để cử một, phi thường dễ dàng hòa bạo. Thiên Phong diễn đàn dù sao cũng là tồn tại mười mấy năm nguyên sang diễn đàn, nguyên sang âm nhạc hệ thống càng thêm hoàn thiện, này xa xa không phải Mặc Kỳ Âm nhạc ốc có thể so. Nếu khúc hảo, tại Thiên Phong diễn đàn rất dễ dàng liền nhất cử thành danh, mà Lục thích thần đối với chính mình khúc rất có tin tưởng. Đều có hảo, như vậy vấn đề đến, Mặc Kỳ Âm nhạc ốc, Thiên Phong diễn đàn, đến cùng nên lựa chọn nào? Quy 1 chương 9, lựa chọn. Như Dư Thu Vũ cáo biệt chi tác lời nói, nhân sinh đường, dựa vào chính mình tương bước đi, chân chính có thể bảo vệ ngươi, là ngươi chính mình nhân cách lựa chọn cùng văn hóa lựa chọn ngược lại chân chính có thể thương tổn ngươi cũng là chính ngươi lựa chọn lựa chọn là rất trọng yếu ngươi có thể lựa chọn buông tay nhưng ngàn vạn không cần buông tay lựa chọn như vậy hiện tại vấn đề liền đến mặt kỳ âm nhạc ước cùng thiên phong diễn đàn đến cùng lựa chọn cái nào chuyên nghiệp tính cùng độ nổi tiếng này thật sự rất khó tuyển biến thành lục thích thần một hồi cắn cắn móng tay một hồi tao tao đôi lông mày đứng ngồi không yên hắn tự nhận là một đầu não linh hoạt nhân cho nên gặp được loại này khó có thể lựa chọn sự tình hắn nghĩ tới một tuyệt hảo biện pháp mà biện pháp này bình thường chính là mọi người gặp được tuyệt cảnh thời điểm sử dụng tất sát tuyệt kỹ lần nào cũng linh phi thường chuyên nghiệp tại trong phòng lục tung, lục thích thần từ tủ tivi tiểu trong ngăn kéo móc ra đến một tiểu hũ sắt, mặt trên hoa hảo nguyệt viên bốn màu tự, đem cầm trong tay hơi lay động động, chính là hảo hảo thủy thanh. chế trụ viên nắp hộp mở ra, liền thấy bên trong các tán toái tiền lẻ, một mau, năm mau còn có không thiếu tiền xu, cầm ra một một khối, không có sai, lục thích thần muốn sử dụng tất sát, chính là ném tiền xu. ngay mặt tự đại biểu thiên phong diễn đàn, tương phản mặt trái hoa ta liền lựa chọn mặt kỳ âm nhạc Úc. lục thích thần đem một khối tiền xu hướng không trung ném đi mặt, tiền xu giống như một ngân sắc tiểu nhân, khiêu vũ xoay tròn, ở không trung vẽ ra một ngân sắc đường cong. Ba một tiếng, chụp ở trên mu bàn tay, phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Lục Thích Thần chậm rãi rời đi thủ, ngay mặt tự hướng lên trên, khiến hắn đuôi lông mày nhíu nhíu. Chỉ nghe hắn như vậy nói tự hướng lên trên, đó chính là khiến ta không cần tuyển Thiên Phong diễn đàn, tôn trọng thượng thiên an bài, kia liền tuyển mặt kỳ âm nhạc. Úc. Thực ra tại gặp được không thể lựa chọn vấn đề khi, ném tiền xu là lựa chọn tốt nhất, cũng không phải bởi vì tiền xu có thể giúp ngươi quyết định cái gì, mà là bởi vì tại tiền xu tung ra kia một khắc, đáp án liền sẽ xuất hiện ở trong lòng. Lục Thích Thần mở ra nổ bục, nguyên chủ nhân này tiểu nộ vận hành tốc độ vẫn là không sai mở ra sau máy tính quản gia ấm áp nhấp nhở chúc mừng ngài khởi động máy tốc độ đánh bại toàn quốc một máy tính tiến vào quan võng mật kỳ âm nhạc uốc chủ yếu là di động áp máy tính bản trang ép nói hảo nghe điểm là giản lược đại khí nói khó nghe điểm chính là đơn sơ liền vài cái khối khảm nạm cùng một chỗ hôm nay tân khúc lưu hành danh mục mễ hữu ca đan nguyên sang âm nhạc đại tái lục thích thần tìm đến đăng lục trang đăng ký tài khoản mới tài khoản danh đặt giả thủ tự học vô trước sau đặt giả vi sư trung quy lục thích thần hắn là mệnh trung nhất định trở thành hiệu trưởng nam nhân đương nhiên thực ra còn có mặt khác một tầng ý tứ, đặt giả trực tiếp ý tứ chính là đản nhân, nào đó một lĩnh vực chuyên gia, tên này bước cách không sai, tuổi, chưa biết, tính, chưa biết, chim cánh cụt hảo, chưa biết, cũng không phải giao hữu, tin tức điền được như vậy hoàn thiện làm gì? Lục Thích Thần xem xem cuối cùng một hạng cá tính ký tên, nguyên bản là chuẩn bị vô, nhưng nghĩ nghĩ lại thay đổi chủ ý, cá tính ký tên, từ đây ta không lại hy cầu hạnh phúc, ta chính mình liền là hạnh phúc, phàm là ta gặp ta đều thích, hết thảy đều bị nhận, hết thảy đối với ta đều là khả ái, từ lúc này khởi ta xử ta chính mình tự do mà không chịu hạn chế. Ta đi đến ta mong muốn đi địa phương, ta hoàn toàn mà tuyệt đối chủ trì ta chính mình. Ôn hòa trong lòng cất không thể kháng cự ý chí, từ chói buộc của ta gông xiềng dưới giải phóng ta chính mình. Không cầu thương thiên nhân nhượng ta ý tốt, nhưng cầu vĩnh viễn bừa bãi huy sai. Lục Thích Thần đúng tay kêu vang, lời vừa chuyển nói hảo không trung nhị, nên làm đứng đắn sự. Lục Thích Thần tại đăng ký đạt giả tài khoản sau, điểm kích tham gia Nguyên Sang hoạt động, còn nếu điểm kích đồng ý một phần Nguyên Sang âm nhạc nhân cần biết, hắn kiên nhẫn nhất nhất thu phục. Âm Hường Đinh, một tiếng, đặt giả này tài khoản nhận đến hai phong đếu kiện, một phong là hệ thống thư tín, một phong là âm nhạc uất quản lý viên phát đến đếu kiện. Hệ thống biểu kiện chúc mừng đặt giả gia nhập mặt kỳ âm nhạc ước trở thành một danh nguyên sang âm nhạc nhân mặt kỳ âm nhạc ước là toàn cầu một thức nhân lựa chọn quản lý viên tình nguyên sang âm nhạc nhân đặt giả trong vòng 3 ngày thượng truyền của ngươi tác phẩm tham gia hoạt động tác phẩm cần không có tại mặt khác trang ép phát biểu qua chưa ra qua bất cứ album thành phẩm phát biểu tác phẩm cấm chỉ sao chép trong vòng 3 ngày ủ tự loạt tác phẩm lục thích thần nhìn chính mình thuộc tính bản trung truyền thế cấp đàn dương cầm nắm giữ không khỏi gật gật đầu trong lòng vẫn là có nắm chắc tùy tiện nghe mấy thủ nguyên sang âm nhạc đại tái xếp hạng tốt mười khúc trình độ vẫn là không lầm. Làm tinh âm nhạc hành nghiệp ngược lại là rất phát đạt, dốc, dắt trữ tình, dân giao đợi đã, vân vân, âm nhạc đều có thể nhìn thấy, không giống ở địa cầu, điểm khai âm nhạc danh mục, tất cả đều là vũ khúc cùng tình ca. Ân. Bài hát này cũng không tệ lắm. Lục Thích Thần điểm khai trước mắt đại tái bài danh đệ nhất huấn vũ thời đại, xem ca danh còn kém không nhiều minh bạch, nó là một thủ vũ khúc, điện tử cường độ âm thanh liệt, khiến hắn đều có cùng lắc lư dục vọng. Khó trách có thể được đệ nhất, thật đúng là có đáng giá. Lục Thích Thần ánh mắt dừng lại tại ca khúc mặt sau trên số liệu, đã có 354712 like. Loại này lấy vong hữu lai like đến bình phán thành tích nguyên sang âm nhạc đại tái, trên thực tế là càng sớm tuyên bố khúc càng tốt. Đại tái bắt đầu một tuần, đã là hậu người khác một đoạn cự ly, bất chi bất giác chung lục thích thần trên vai nhiều một chút áp lực. Tiếp tục ở trên mạng lướt web, lục thích thần ngược lại không phải thích lên mạng. Thứ nhất là quen thuộc quen thuộc thế giới này, thứ hai là xem xem hay không có cái gì hắn có thể đảm nhiệm kiếm tiền siêu số. Trứng gà không thể đặt trong một rổ, đạo lý này ai đều minh bạch. Thực ra dựa theo xuyên việt giả tiêu sướng, nên khai một quyển vong văn, đấu phá, phàm nhân cái gì hấp kim đạo cụ thật sự không được kia cũng có thể có nộ không chuyện, minh triều kia vài sự, nhưng này mấy phương pháp, lục thích thần đều làm không được. hiện tại hắn đầu góc trung cũng liền có chút thuần âm vui sướng truyền án, thuần âm vui sướng truyền án. lục thích thần thần sắc vừa động, đột nhiên nghĩ tới một kiện rất mấu chốt sự tình, dùng ý niệm trao đổi nói hệ thống, ngươi cường hóa của ta ký ức. lục thích thần sở dĩ sẽ có như vậy ngoài ý muốn, là vì hắn hiện tại đầu góc trung rõ ràng nhớ rõ một ít thuần âm nhạc điệu nhạc, cùng với chuyện ngắn nếu nói thuần âm nhạc còn bởi vì là dung hợp tri thức, kỹ mà dẫn phát đặc thù phúc lợi còn nói được qua đi. Như vậy lúc này hắn đầu óc trung dành mạch chuyện ngắn liền có chút kỳ quái. Chuyện ngắn tuy rằng là đoàn tiền, nhưng cũng có mấy ngàn trên và tự, toàn bộ nhớ lại cũng là khó khó khó. Hệ thống băng lãnh điện tử âm vang lên đương ký chủ xuyên việt thời không sau, đối ký chủ ký ức mạnh vỡ tiến hành chủ tổ, bảo hộ cùng cường hóa, để tránh cho xuyên việt phiêu lưu. Chủ tổ cùng cường hóa, lục thích thần mặc niệm này hai từ, trong lòng mặt hỏi xuyên việt phiêu lưu là chỉ cái gì? Chí lực không đủ, chí lực chống lại, chí lực chỗ thiếu hoảng. Lục thích thần lương trận lạnh, hệ thống theo như lời kia vậy, có thể dùng hai chữ đến quy nạp ngũ cốc. Quả nhiên là thu hoạch càng lớn phiêu lưu càng lớn. Xuyên việt cần cẩn thận ý ý có phong hiểm. Lục Thích Thần trong lòng đống nhiên có một cái khác ý tưởng, hàng năm có không ít đột nhiên xuất hiện trí lực vấn đề chứng bệnh, chẳng lẽ này mấy toàn bộ là xuyên việt thất bại. Cùng lúc đó, Lục Thích Thần cũng lòng còn sợ hãi, thiếu chút nữa liền thành ngu ngốc. Hệ thống, lập tức đối với ta trí nhớ lại tiến hành cường hóa. Lục Thích Thần mệnh lệnh. Trong lòng tiếng nói vừa dứt, trong đầu liền nghĩ đến hai đạo nhắc nhở âm. Hệ thống đinh đông, cường hóa thất bại. Hệ thống thất bại lý do, ký ức cường hóa là hệ thống cuối cùng bảo hộ ký chủ an toàn bị động phương pháp, đề nghị ký chủ khiến chính mình tiến vào sinh mệnh sắp chết, ý thức bạc nhược trạng thái. Cụ thể phương pháp, nảy lầu, nảy sông, dùng thuốc ngủ đặng. 6. Tài kiến. Lục Thích Thần. Lục Thích Thần xoa xoa có chút đau đầu, khỏe mắt liếc liếc nhìn, TV tường chính trên đỉnh đồng hồ treo tường, đã 10 giờ, ngày mai còn muốn đi thành phố trung tâm tìm phòng thu, nhìn bởi hắn tìm kiếm mà trở nên bê bối một mảnh phòng khách, ở loại này hoàn cảnh dưới, không có tẩy khay chống càng thêm chọc người chú mục. Sắp trời đã chấp tối, đại buổi tối thu thập phòng ở điểm báo không tốt, hơn nữa ta hiện tại đã rất mệt, nói không chừng tại thu thập trong quá trình liền sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là ngày mai nói sau đi. Lục Thích Thần quyền đầu nện ở lòng bàn tay một bộ nói rất có đạo lý bộ dáng. Lục Thích Thần thuyết phục chính mình, lược hạ bê bối một mảnh phòng khách, về phòng ngủ ngủ. Quy 1 chương 10, thu thành công. Thập phân cảm tạ. Lục Thích Thần chân tâm thành ý nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ đối tượng là một sơ một đầu bím tóc, gần 40 tuổi đại thúc, hắn thích đại khẩu chịu rất tiện nghi thấp kém thuốc lá, cười rộ lên cũng rất hào sảng một chút lộ ra. Tám viên trắng non răng nanh, theo chính hắn nói, tất cả mọi người gọi hắn Chu Lang, về phần này biệt hiệu như thế nào mà đến liền không biết, có lẽ là vì bộ dạng xoái khí, hay là Chu Lang hài âm, thủ tự ven đường một sắc lang. Dù sao Lục Thích Thần trong lòng cho rằng là loại thứ hai. Chu Lang nói từ bắt đầu ghi âm, ngươi đều đến nói lời cảm tạ ngàn trăm lần, như vậy nói lời cảm tạ có nghiện. Nói lời cảm tạ có hay không nghiện ta không biết, nhưng ta biết xin lỗi có nghiện. Lục thích Thần nói bằng không lang ca cũng sẽ không ba phen bốn lần giải thích. Nguyên chủ người là tiểu thị tươi 178 thân cao là nam thần thân cao, nhưng Chu Lang lại vừa vặn có 190 thân cao, ước chừng cao 12 cm, thật đúng là tối manh thân cao sai. Mà, Chu Lang có một lạn thói quen, đi đường thời điểm chẳng những sai bước, còn hai mắt đỉnh đến đỉnh đầu tượng, đi đường không xem phía trước, sau đó tại một buổi chiều thời gian chung, Chu Lang cùng Lục Thích Thần đụng phải bốn lần sau đó Chu Lang giải thích ngạnh chính là như vậy đến, nô tử sắc bén nhưng là không làm cho người thích. Chu Lang sửa sang lại phòng thu nhạc cụ, trong miệng còn ngậm thuốc lá, thủ còn không có đằng ra công phu, không có châm. có đôi khi rất bội phục của ngươi, chịu mười mấy năm người nghiên thuốc, răng Ninh vẫn là giống vỏ sò như vậy bạch, một điểm ố vàng đều không có. Lang ca ngươi đến cùng dùng cái gì kem đánh răng? Lục Thích Thần nói, ha ha, ta đây là trời sinh một bộ răng tốt, người khác là hâm mộ không đến. Chu Lang hảo sảng mà vênh váo cười to. trải qua hôm nay trao đổi, Lục Thích Thần tổng kết ra đến Chu Lang hai đam mê, đệ nhất đại ái hảo chính là hút thuốc. Phía trước Lục Thích Thần còn tưởng mua một bao trung thượng phẩm thuốc lá cảm tạ cảm tạ Chu Lang, Chu Lang ngược lại tự tuyệt. Cho nên càng chuẩn xác mà nói, Chu Lang đệ nhất đại ái hảo là chịu thấp kém thuốc lá, mà cái thứ hai đam mê chính là thích khoe ra hút thuốc 10 mấy năm, còn như trước phi thường trắng non răng nhanh. "Hảo, hôm nay liền đến này, trời cũng tối đã lâu, bụng cũng kháng nghị đã lâu, ngươi không phải muốn cảm tạ ta?" Kia liền mời ta ăn đốn cơm chiều. Chu Lang nói. Lục Thích Thần không có lý do gì tự tuyệt, cuối cùng theo Chu Lang đi đến thành phố trung tâm phụ cận một điều phố ăn vặt, tìm một nhà quán ăn ven đường, điểm lao bản đều rất quen thuộc cùng Chu Lang chào hỏi xem ra là khách cũ. Đang đăng. Chu Lang chính mình từ trong điếm tủ lạnh chung lấy đến hai bình ướp lạnh tuyết hoa bia lược ở trên bàn, nói mỹ quốc tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhất định không ở loại này hoàn cảnh đến qua này nọ đi, thế nào có phải hay không cảm giác rất cũ nát. Lục Thích thần này một thân có nghệ thuật khí tức bên ngoài, cùng này bối cảnh thật là rất không hợp. Ở trên con phố này quán ăn ven đường chung, bọn họ tọa này mở ra, xem như cũ nát, đứng ở ven đường bảng hiệu đều đã bị vẽ ra vài đạo vết thương, bàn ghế rõ ràng có thể nhìn ra có chút năm đầu, tuy là như thế khách hàng lại rất nhiều. Cũng không, chân chính mỹ thực thường thường giấu ở loại này rồi bỏ tiểu điểm. Lục Thích Thần không có nhiều như vậy ban gan, một mông ngồi xuống, dùng răng cắn nắp bình, rất có vài phần hào phóng khí tức. Chu Lang lại cười, lộ ra tám cái răng, hắn thực thích cười. Nguyên bản hắn xem Lục Thích Thần bên ngoài, nghe Lục Thích Thần mà nói, đều là cái loại này nho nhã lễ độ, vừa rồi này biểu hiện đã ra ngoài hẳn đốn trước. Vành, Và đối bình thổi, một ngụm lạnh lẽo bia vào bụng, tại đây viêm viêm ngày mùa hè chúng, tăng thêm không thiếu ý lạnh. Hôm nay Lục Thích Thần trải qua rất hí kịch hóa, thật giống như muốn ra ngoài thời điểm chìa khóa tìm không thấy, sau đó ngươi đem toàn bộ phòng ở phiên lại đây cũng tìm không thấy, khi ngươi mệt mỏi. Tưởng buông tay bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện chìa khóa liền lẳng lặng nằm ở của ngươi trong ví tiền, cái loại này hy vọng mà lại đản đau đến mức tận cùng cảm giác người bình thường rất khó lý giải. Sớm rời giường lục thích thần liều mạng tìm phòng thu, nhưng mà chỉnh chỉnh một buổi sáng tìm biến thành phố trung tâm đều không có hắn vừa lòng, cuối cùng buổi chiều hai ba điểm về nhà, phát hiện hắn trụ trung cư sau lưng liền có một nhà phòng thu. Nay cũng không phải mấu chốt, hắn thuê trung cư đoạn rất tốt, có một nhà phòng thu rất bình thường, trọng yếu nhất là lục thích thần ôm thử một lần tâm tình, đi vào nhìn lên, phát hiện này ra tên là hai chỉ tiểu lang phòng ghi âm thế nhưng thỏa mãn hắn yêu cầu cái loại này vừa may mắn lại đàn đau tâm lý liền xuất hiện ở lục thích thần trong lòng cũng chính là như vậy nhận thức chu lang vị này sắp đi vào đại thúc tuổi ngụy đại thúc hai người vẫn bận việc đến buổi tối gần 10 điểm mới thu âm ra lục thích thần muốn bài hát kia. này ra quán ăn ven đường ma là tiểu tôn hùng đặc biệt hảo ăn chu lang đại khẩu hướng trong miệng tắc hắn ăn tướng cũng không có xem thậm chí có thể nói rất văn nhã vô luận là tọa tư vẫn là động tác thật giống như vấn luyện thành trăm hơn một ngàn lần có thể nói chu lang ăn cơm động tác là lục thích thần gặp qua tối dễ nhìn nhưng hắn tần suất phi thường mau dứt chính là một chuyên môn vi ăn cơm mà chế tác thủng cơm người máy ăn rất ngon Ta đây phải thử một chút. Kiếp trước Lục Thích Thần tốt xấu cũng là một thanh hóa, bằng không cũng không biết chủ nghệ tốt như vậy, nghe có ăn ngon, liền động đũa, sau đó cổ tay, thủ đoạn vừa nâng lên đến, đầu có một cỗ mê mụ cảm đánh tới, mà nóng bỏng nóng bỏng, thân thể tự đặt vào hòa lọ. Đây là cái gì tiết tấu? Lục Thích Thần chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa, địa chuyển thiên. Bên hai truyền đến Chu Lang hỏi thăm thanh làm sao? Loại cảm giác này là? Trước mắt dần dần mơ hồ, Lục Thích Thần trong đầu vang lên kia đạo băng lãnh điện tử âm nhắc nhở ký chủ, máu hệ tha nổ độ dày quá cao. Máu hệ tha nổ độ dày quá cao, này mẹ nó không phải là uống say sao? Lục Thích Thần trong đầu lóe qua cuối cùng phản ứng, chợt liền triệt để mê man đi. Chu Lang nhìn chằm chằm mê man Lục Thích Thần nhìn đã lâu, mới gian nan phán định Lục Thích Thần đây là uống say. Nói như vậy, có bằng hữu uống say khẳng định phản ứng đầu tiên là muốn đỡ trở về, nhưng Chu Lang làm một hoàn toàn tương phản hành động. Lao Chu lại đến một phần uốc đồng còn có ma tiểu. Chu Lang lại điểm một phần ma là tốt đồng, một phần ma là tiểu tôn hùng, tiếp tục cắt lên. 10 phút sau, nửa giờ sau, một giờ sau, ba giờ sau, quán ăn ven đường các khách hàng đi một đám lại tới nữa một đám, liền nói bọn họ đối diện kia tấm bản đội ba người. Chu tiểu ca, chúng ta quán ăn ven đường nguồn đóng cửa. Nga, phiền thoái, kia liền tính tính hôm nay bao nhiêu tiền đi. Chu Lang xoa xoa miệng. 353, đều là khách cũ liền 300 ngụ đi. Lão bản dùng máy tính làm giao dịch. Vốn có người mời khách, không nghĩ tới vẫn là chính mình ăn chính mình. Chu Lang sợ tiền đào 353 khối, hắn nói 353 liền 353. Chu tiểu ca ngươi vẫn là như vậy, tại tiền phương diện một khối một góc đều phải tính rõ ràng. Lão bản trong giọng nói thổ lộ ra bất cứ gì. Nếu thật coi ta là khách cũ, lần sau thượng đồ ăn thời điểm cho ta nhiều thượng mấy chỉ ma tiểu. Trả tiền xong sau, Chu Lang nhìn chằm chằm Mê Man chung Lục Thích Thần, trong lòng nghĩ này muốn như thế nào xử lý nốt. Hào khát. Rạng sáng, ba ngày đã nhập thổ cùng đêm tối hôn môi, Lục Thích Thần bị khát tỉnh. Quy một chương 11, ba số 0. Đệ 11 chương đệ nhất đường khóa. Rạng sáng, ba ngày lấy nhập thổ cùng đêm tối hôn môi, Lục Thích Thần bị khát tỉnh. Tỉnh lại đầu cũng không đau, tương phản rất thanh tỉnh, chỉ là đặc biệt khát, ánh mắt nhìn chung quanh tối lửa tắt đèn, Lục Thích Thần chỉ có thể nương đối diện đèn đường ánh sáng, thoáng mới nhận thấy được này phòng cũng không phải hắn chung cư. Đầu óc không nhỏ nhặt, rất rõ ràng nhớ lại tối hôm qua sự tình. Ta lần này là này thật say. Lục Thích Thần bưng chán không nghĩ tới này nguyên chủ người là loại này thể chế. Nguyên bản hắn chỉ là nghe người ta nói một ly đổ một ly đổ, luôn luôn chưa thấy qua, bởi vì lại la hét một ly đổ đều có uống hai chai bia, nhưng ngày hôm qua hắn bất quá là cùng Chu Lang làm một ngụm, cái kia lượng tính toán đâu ra đấy cũng nhiều nhất một ly, một chén rượu, hơn nữa vẫn là bia, thế nhưng liền trực tiếp không ý thức, thật không biết nói cái gì. Đây mới là uống rượu liền túy Lục Thích Thần ngồi dậy, có thể cảm giác được hắn ngủ là sofa. Ngày hôm qua là cùng Chu Lang cùng nhau uống rượu, khẳng định là thấy hắn uống say, đem hắn mang về ra. Lục Thích Thần tay chân ròn ren đứng dậy, tại trong phòng sờ soạn một hồi lâu, mới mở ra phòng đèn treo. Nhất thời, ngọn đèn trướng mắt Lục Thích Thần vài giây sau mới thích trướng chậm rãi mở, trung quanh quan sát, nguyên lai hắn ngủ ở phòng khách trên sofa. Trước tiên ở chỗ máy làm nước, tiếp bốn ly tinh thuần thủy phân khác, Lục Thích Thần mới định thần, nhìn thấy trên bàn trà mang theo một tờ giấy. Nếu nửa đêm tỉnh, cảm giác sofa không thoải mái có thể về nhà, như thế nào qua đêm tùy tiện ngươi, nhưng rất trọng yếu một điểm, nếu ngươi muốn về nhà, rời đi đóng cửa thời điểm đừng buồn thanh nhem nhỏ một chút. Chú, muốn cảm tạ, ta đẳng ngày mai lại mời ta ăn cơm, đừng buồn tìm ta xem xong Chu Lang trên tờ giấy nhắn lại, Lục Thích Thần không biết nên nói như thế nào, chấm tư nửa ngày không hề nghĩ đến thích hợp hình dung từ mới từ bỏ, tay chân gión dén rời đi Chu Lang ra. Đêm tối quá chén từng ngọn đèn đuốc, một đám cửa sổ đoạn ánh sáng, cuối cùng chỉ còn lại có đường cái hai bên đèn đường, sáng long lanh, cười nhạo không có tiểu lượng bóng đêm. Hơn 10 phút sau, Lục Thích Thần mới thuận lợi về đến nhà. Về đến nhà sau làm cái thứ nhất sự tình là móc ra trong túi USB, bên trong Lục có hắn cùng Chu Lang hôm nay công tác thành công, Lục Thích Thần lựa chọn là một tủ nhạc nhẹ, là địa cầu hoa hạ trăm độ nhạc nhẹ trên bảng xếp hạng quân, còn vẫn chiếm lấy, không sai. Lục Thích Thần lựa chọn chính là Bệnh Đạ Dị đại biểu chi tác, cũng là đệ nhất album tiên cảnh chủ đánh khúc ngủ cạn nhì Bởi vì công tác quan hệ, Lục Thích Thần xuyên việt phía trước phải thưởng thức đêm đối với máy tính, đặc biệt đối mặt một ít khó khăn hạ một lúc, đầu óc đều cảm giác muốn bị tào phá. Mỗi khi đến lúc này, Lục Thích Thần liền sẽ tuần hoàn bẹn Đạ Dị âm nhạc. Nay cũng là vì cái gì nói lên tuần âm nhạc, Lục Thích Thần phản ứng đầu tiên là Bệnh Đạ Dị, mà không phải mặt thẻ lì hoặc là cờ lệ Nói đúng ra bậc Đạ Dị cũng không xem như này giản nhạc danh tự, là một nhà âm nhạc công ty Bệnh Đạ Dị kế hoạch, kế hoạch nội dung là cải biên Mỹ quốc nông thôn âm nhạc. Lúc trước địa cầu. Vện Đạ Dị tuy rằng là đệ nhất album tiên cảnh nhất minh kinh nhân, nhưng bọn hắn tốt nhất album cũng không phải tiên cảnh này trường, đồng thời tại Âu Mỹ tối nổi danh cũng đồng dạng không phải Annie Ethelland. Lục Thích Thần lẩm bẩm lầu bầu lại nhại nhắc trong trí nhớ tư liệu, càng nói càng mau cuối cùng như súng máy phú tử, tối đen con ngươi trung lộ ra ánh sao càng ngày càng lớn. Chính như hắn vừa rồi chính mình lại nhại nhắc, Annie Ethelland không phải tốt nhất, tại Âu Mỹ đánh giá cũng không phải tối cao, tại như thế giới tình huống này, thủ nhạc nhẹ có thể chiếm lấy đệ nhất, nguyên nhân chỉ có một, phù hợp độ. Lục Thích Thần trong miệng phun ra ba chữ nói ra mấu chốt. Không hề nghi ngờ này, bản nhạc là phù hợp nhất Hoa Hạ thẩm mỹ quan, có lẽ Anni lẹn tên này người biết đến rất ít, nhưng trên thực tế nói 80 sau, 90 sau ít nhất có 60% nhân nghe qua. Này đánh giá một chút không khoa trương, Hoa Hạ thương trường đóng cửa thời điểm, trên cơ bản đều sẽ phóng này bản nhạc. Lục Thích Thần đăng ký thượng mặt kỳ âm nhạc ước đặt giả tài khoản, đem khúc thượng chuyển. 1%16403. Kế hoạch bước đầu tiên. Lục Thích Thần nhìn chằm chằm vào máy tính màn hình, nhìn thấy ca khúc 100% mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn nhìn nguyên sang âm nhạc đại tái bảng xếp hạng vũ thời đại như trước cao cao treo tại đứng đầu bảng. Bình luận khu cũng phi thường cấp lực. Hảo ca không giải thích ta là âm nhạc đế, là đệ nhị thủ ca gấp đôi tán. Nếu bài hát này không được đệ nhất, tuyệt đối là này hoạt động có tấm màn đen ta là chân tướng đế. Này khúc không hỏa thiên lý không tha, này khúc không hồng ta trực tiếp cắt gì gì ta không phải thái giám. Về phần đệ nhị danh ngươi yêu nhất nhân cùng thứ ba danh bước lên ruột ruột. ngày hôm qua xem là bước lên tại đệ nhị, hôm nay liền thay đổi. Hai người trên lệch rất nhỏ. Nhiên, này ba bài ca đều có một cộng đồng đặc điểm, tăng càng nhiều, giống như một tuần hoàn. Bảng xếp hạng hàng đầu càng ngày càng nhiều nhân điểm đi vào thành tích cũng càng ngày càng tốt, cùng mặt sau ca kéo trên lệnh càng lúc càng lớn. Lục Thích thần kéo con chuột đi xuống lật lật, vẫn đem dự thi hơn 1.700 bản nhạc danh tự toàn bộ đều ngắm một lần mới dừng tay. Hắn phát hiện một việc có vẻ, tự hồ giống như này Nguyên Sang âm nhạc đại tái chỉ có ta một dùng nhạc nhẹ dự thi, lại nhìn một lần, lần này nhìn xem tương đối rõ ràng, Đại khái dùng hơn 40 phút, không hề nghi ngờ, hắn thật là duy nhất một. Nếu ta dùng nhạc nhẹ lấy xuống đệ nhất hay không sẽ rất có ý tứ. Dùng nhạc nhẹ đánh bại vũ khúc, tình ca, dốc loại chuyện này giống như đích xác rất có ý tứ. Giống như cự Ly ta thượng truyền khúc đã phân biệt không nhiều một giờ đi, xem xem thành tích thế nào. Lục thích thần điểm khai trang. Nguyên sang âm nhạc nhân, đặt giả. Tác phẩm: Án ni Esoland. Tác phẩm giới thiệu văn tác, khiến ta mang người lắng nghe mỗi một thanh trùng thành, chim hót, hoa lạc lưu thủy, xâm nhập sơn lâm, ao hổ, mang người tham hỏi Thụy Sĩ núi La Bét, La Xuân ven hồ, hoa hồng phong chân núi, thiếu nữ phong. Điểm tiến tác phẩm trang, số liệu khiến tin tưởng tràn đầy lục thích thần mở ra. Thử nghe không thứ? Tan không. đánh giá không. Ba chứng ngõng, lục thích thần tin tưởng bị thụ đạ kích bất quá đột nhiên giống như một cỗ điện lưu xuyên qua thân thể minh bạch lại đây hiện tại đã dạng sáng 3 h khoảng thời gian này vốn lưu lượng liền ít lục thích thần bưng chán ai sẽ thời điểm không ngủ được chú ý mặc kỳ âm nhạc uốc nguyên sang đại tái hơn nữa còn có một điểm lục thích thần chưa nói xong cho dù có nhân thật có như vậy nhảm chán kia cũng không khả năng thời thời khắc khắc chú ý có hay không tân khúc tuyên bố đi vẫn là muốn xem ngày mai suy nghĩ cẩn thận điểm này đánh bại cảm tiêu tán trận một cố mệnh mọi cảm hợp đến thể xác và tinh thần lục thích thần đánh ngáp một cái trong veo hai mắt trở nên còn buồn ngủ máy tính đều lười đóng hai chân đạp ghế dựa hướng bên ngoài đỉnh đầu ra thư phòng tại đi qua phòng khách thời điểm kia bê bối một mảnh bộ dáng khiến nửa mở nửa khép hai mắt thanh tỉnh rất nhiều ân ngày mai là ta cùng học sinh đệ nhất đường khóa trạng thái phải tốt bằng không sẽ lưu lại xấu ấn tượng dù sao trong nhà lúc nào đều có thể thu thập nhưng đệ nhất đường khóa liền không giống nhau hơn nữa hôm nay thu âm mạn nhi sơn cũng rất mệt thân thể là cách mạng tiền vốn ta là muốn trở thành thế giới đệ nhất hiệu trưởng nam nhân thế lúc trắng nghiên liền rất đáng tiếc trong đầu liên tục vài câu khiến lục thích thần vừa thanh tỉnh hai mắt lại đục nổi lên ngã vào trên giường liền ngủ quy một chương 12 buổi học đầu thiên thượng Nhân sinh ấm áp nhất của ngươi có hai chuyện, sáng sớm dương quang vậy lên người cùng trong ổ chăn có ngươi nhiệt độ cơ thể. Tối hôm qua một người ngủ lục thích thần, tự nhiên không thể thể nghiệm đến nhân sinh loại thứ hai ấm áp, nhưng rất may mắn là loại thứ nhất. Thần hi vậy lên người, phản phất cấp lục thích thần trên mặt bị kín một tầng, ấm áp không chói mắt kim sắc, không để ý người ngoài cảm thụ, hai tay mở ra, ôm sáng sớm, ôm thiên hùng. Đến qua một lần, một lần này đến Phan Tuấn gia ngở quen đường cũ. Lục lão sư tới rất sớm. Mở cửa là Lý tỷ. Lục thích thần nhìn Lý tỷ trang dung nói vẫn là Lý tỷ sớm chút, mới giờ cũng đã mặc chỉnh tề. Đổi dép lê vào phòng. Hắn trong miệng mặc chỉnh tề cũng không phải là như vậy nói xuyên phục sức, mà là hóa trang ai trang sức ga cái gì đều thu phục. Nhìn ra một chút Lý Tỷ này một thân ít nhất cũng muốn chừng một giờ. Hôm nay ta có một tiến hội, Tiểu Tuấn liền nhờ Lục lão sư. Lý Tỷ khóa trên bàn bao ra, Hô Lưu Á Di Tiểu Tuấn rời giường sao? Tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm Lưu Á Di đáp lại giống như không có. Xem Tiểu Tuấn đứa nhỏ này, Lý Tỷ xin lỗi cười cười, buông xuống bao da xoay thân chuẩn bị đi trong phòng gọi người. Lý Tỷ ngươi có chuyện mà nói trước hết đi. Tiểu Tuấn phương diện ta đến câu thông, gọi hắn rời giường cũng có thể tăng tiến dưới cảm tình. Lục Thích Thần nói. Lý tỷ chờ vài giây, lại nhìn nhìn đồng hồ, mới gật đầu đáp ứng nói kia Lục lão sư ngươi nhiều phí tâm, Lưu A Di làm điểm tâm rất ngon, Lục lão sư ngươi còn chưa ăn điểm tâm đi, cơm nước xong sẽ dậy, tiểu tuấn kia hải tử vẫn là rất nghe lời. Tiếp Lý tỷ lại nói vài cái nhờ, Lục Thích thần liên tục gật đầu, nàng mới tay lại rời đi. Lý tỷ đi sau Lục Thích thần không có vào phòng gọi người, mà là trên sofa ngồi hội, mãi cho đến 20 phút sau Lưu A Di điểm tâm làm xong, hắn mới động thân. Bang bang. Trước gõ hai tiếng môn, trong phòng lập tức liền có đáp lại. Là ai? Thanh âm có chút thô, như vậy đại buổi sáng biết gọi hắn trừ Lý tỷ cũng liền Lưu A Di còn có thể là ai nhưng phan tuấn vẫn là loại này ngựa khí có thể đoán trước đây là bị đánh thức rời giường khí tiểu tuấn lên ăn điểm tâm lục thích thần không có trả lời là ai mà là trực tiếp gọi lên ăn cơm chỉ chốc lát trong phòng truyền đến lách cách len ken tiếng vang rất hiển nhiên là phan tuấn nghe ra này đạo giọng nam là lục thích thần cũng không phải hắn quen thuộc lưu a di hoặc là lý tỷ bị hoảng sợ tại trong phòng luống cuốn tay chân mặc biểu hiện quả nhiên vài phút qua đi phan tuấn mặc một bộ màu đen đỏ vằn vệ vận động trang từ phía sau cửa vào ra lão sư người trường nào thì đến lục thích thần tùy ý nói có một hồi kia vị cái gì không gọi tỉnh ta Phan Tuấn có chút xấu hổ, Chung quy khiến Lão sư đợi chính mình là một kiện thật không tốt sự tình, lại thêm hắn từ hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn trung biết được, chính mình Lão sư vẫn là một cấp đại sư nhân vật. Vừa sáng lên nếu mơ mơ màng màng, màng ảnh hưởng đại não suy nghĩ, đối với chúng ta chờ một lát học tập cũng là không có rút. Lục Thích Thần nói cho nên ngủ nhiều một hồi cũng là rất không sai. Phan Tuấn tâm thần vừa động, không nghĩ tới hắn vị này Tân Lão sư chẳng những đàn dương cầm trình độ cao siêu, ngay cả quan điểm cũng là rất không đồng dạng. Một ly sữa, khoai tây bánh trứng gà, còn có một quả cam, Lưu A tiêu chuẩn vẫn là đáng giá khẳng định. Tiểu Tuấn ngươi bình thường thích làm gì? Lục Thích Thần tiểu khẩu ăn. Đàn dương cẩm, phan tuấn theo bản năng hồi đáp, lục thích thần nói sau đó đâu, sau đó phan tuấn gong lúa, nghĩ nghĩ nói sau đó chính là ván trượt cùng bóng đá, phía trước vốn thích đàn vi ô lông, bất quá học học liền không thích. lục thích thần gật đầu, thực ra thích vận động rất tốt, không cần cho rằng tiểu hải tử chính là tại hồi nháo, ván trượt không nói đến, nhưng giống như bóng đá loại này đối kháng tính vận động đối thân thể khỏe mạnh là có rút, có khoa học chứng minh, yêu vận động tiểu hải tử chống cự năng lực là không yêu vận động tiểu bằng hữu một điểm vài lần. bạt của thế nào, lục thích thần nói, bạt của, phan tuấn nghi hoặc bạt của là cái gì, bạt của nha đến thời điểm ngươi tiếp xúc đến liền biết. Lục Thích Thần có lệ trả lời một câu, trong lòng ngược lại là dâng lên một nghi vấn. hắn nhớ rõ rất rõ ràng, giáo sư phụ trợ hệ thống cấp ra Phan Tuấn số liệu, trong đó Thiên Phú hạng là trung cấp đàn dương cẩm Thiên Phú cùng sơ cấp mặt của Thiên Phú. Sau đó hiện tại Phan Tuấn liên bạch của là cái gì đều không biết, lại càng không muốn để có hứng thú. Đây là cái gì tình huống? Hệ thống giải thích Thiên Phú hạng ý nghĩa. Lục Thích Thần ở mặt ngoài bất động thanh sắc tiếp tục ăn này nọ, thực tế trong lòng hỏi hệ thống. Thiên Phú hạng là hệ thống căn cứ thân thể các phương diện số liệu, bao gồm phản ứng, lực lượng, tốc độ, cân bằng năng lượng nội đã, vân vân cùng với tổng hợp đại não sở cấp ra tốt nhất bồi dưỡng kế hoạch cũng không tuyệt đối hệ thống giải thích được phi thường chi tiết còn nêu ví dụ ký chủ ngươi quen thuộc cố bê bở dị ản bóng rổ thiên phú chỉ có sơ cấp nhưng hắn cũng thông qua tự thân huấn luyện cũng không chịu thua ý chí đạt tới chuyển thế cấp bóng rổ nắm giữ nguyên lai like là như vậy lục thích thần thì tháo tự nói lão sư ngươi nói cái gì phan tuấn nghe được đôi câu vài lời không khỏi hỏi không có gì lục thích thần cười nói tiểu tuấn ngươi ăn xong sao ăn xong chúng ta hôm nay khóa liền bắt đầu sơ cấp bóng rổ thiên phú cũng chính là tại thiên phú phương diện nhiều nhất đạt tới thị cấp trình độ, nhưng cố bệ lại đạt tới truyền thế cấp này trên lệnh tương đối lớn, nhưng đừng tưởng rằng phụ đạo hệ thống này bồi dưỡng kế hoạch không có dùng. tại Nba trên lịch sử có bao nhiêu cố bệ? nếu mỗi người đều có thể đánh vỡ chính mình thân thể bình thường, kia liền không gọi kỳ tích. cố bệ vi bóng rổ sở trả giá cố gắng thật không phải bình thường người có thể nhận, cũng còn có một điểm, cố bệ là cố chấp cuồng, đối thắng lợi khát vọng trình độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. lục thích thần đột phát kỳ tưởng trong lòng đối hệ thống hạ mệnh lệnh nói biểu hiện của ta thiên phú, đinh đông. Phụ đạo hệ thống chỉ có thể kiểm tra đo lường ký chủ học sinh, ký chủ bản nhân cũng không thể kiểm tra đo lường. Vương chán, này hiệu trưởng dưỡng thành hệ thống cũng là thật đủ cứng nhắc. Chúng ta đệ nhất khóa không ở đàn Dương căn phòng, liền tại bên ngoài thượng. Bên ngoài, Phan Tuấn kinh ngạc, hắn phía trước cũng có qua gia đình lão sư, nhưng thật chưa từng nghe, đàn Dương cầm khóa có thể ở bên ngoài thượng. Du Thủy Minh Châu một xanh hóa trên cỏ, này phiến mặt gọi là chuyên môn lưu đi ra cấp đám con nít chơi đùa, lúc này cũng có một đôi tiểu tình lư lẫn nhau dựa vào nhìn cách đó không xa tiểu hồ. Đinh Đông, học sinh tôn kính trị đạt tới 80 trên đây, nhận năng lực tăng lên 8 trong đầu vang lên băng lánh nhắc nhở, tại Lục Thích Thần trong thai lại là phá lệ hảo nghe. Lão sư, nơi này không có đàn dương cầm như thế nào luyện cầm. Tuy nói có thể đi ra ngoài Phan Tuấn rất cao hứng, nhưng nghi hoặc chi tâm một điểm cũng không có giảm bớt. Phan Tuấn ngươi có nghe qua bao nhiêu đàn dương cầm khúc? Lục Thích Thần hỏi. Không bao nhiêu, phần lớn là luyện tập khúc. Phan Tuấn nói. Ta ngày hôm qua ở trên di động hạ hơn 20 vị đàn dương cầm danh ra hơn 50 thủ đàn dương cầm khúc. Hôm nay Tiểu Tuấn ngươi muốn học chính là nghe này mấy khúc, tìm đến chính mình thích nhất, ta cũng sẽ không hỏi ngươi lý do. Lục Thích Thần cầm ra di động. Điều đến âm nhạc phần mềm thượng đôi khi thích một bài là không có dư thừa lý do. Phan Tuấn nghe xong, hoan hỉ biểu tình liền hiện lên ở trên mặt, một một tuổi tiểu hài tử tuy rằng rất thích chơi đàn dương cầm, nhưng có thể nghe thấy, tìm ra thích nhất, loại này đơn giản thoải mái sự tình vẫn là rất để người vui sướng. Quả nhiên. Đinh Đông, thỏa mãn bên ngoài, vui thích dạy học bật tính, ký chủ học sinh tiếp thụ lực tăng lên 17. 87, cũng chính là 25%, nhận năng lực ước chừng tăng lên 1 phần 4, đơn giản mà nói, phổ thông lão sư chỉ bảo học sinh học tập một bài cần 20 ngày, nhưng lục thích thần tại nhận năng lực phó ra dưới, chỉ cần 15 ngày. Mà Khả năng trên thời gian nhìn không ra loại này ưu thế, nếu là trên lý giải, phổ thông lão sư chỉ bảo một thủ rất khó khúc, học sinh một tiết chỉ có thể lý giải một nửa, nhưng do Lục thích thần chỉ bảo, liền có thể lý giải 75%, loại này trên lệch liền tương đương rõ ràng. Lục thích thần nói tuy rằng gia đình giáo sư chỉ là tạm thời công tác, nhưng ta cũng muốn kéo mặt khác gia đình giáo sư mấy con phố. Kinh hỉ thường thường tới phi thường đột nhiên, đương Lục thích thần lời nói rơi xuống, trong đầu lại vang lên một đạo không tưởng được nhắc nhở âm. Đinh Đông, ký chủ học sinh Phan Tuấn tiếp thụ lực vượt qua 20%, đạt được che giấu danh hiệu, thầy tốt bạn hiền. Quy một chương 13, buổi học đầu tiên hạ. Đinh Đông, ký chủ học sinh Phan Tuấn tiếp tụ lực vượt qua 20%, đạt được che dấu danh hiệu. Thầy Tốt bạn Hiền, sinh mệnh tổng là không hề kỳ mà ngộ kinh hỉ cùng sinh sôi không ngừng hy vọng. Hôm nay Lục Thích Thần liền bị kinh hỉ đặt trúng, che giấu danh hiệu. Lục Thích Thần trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, khiến hệ thống giải thích danh hiệu. Tiêu băng lênh quen thuộc hệ thống âm lại vang vọng che giấu danh hiệu, là hệ thống vì cổ vũ ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sở bố trí một che giấu phần thưởng, ký chủ cũng không thể chủ động điều tra. Cùng lúc đó danh hiệu thuộc tính xuất hiện ở Lục Thích Thần trong mắt. Danh hiệu, thầy Tốt bạn Hiền, đặt thành điều kiện. Học sinh nhận năng lực tăng lên 20% trên đây. Thuộc tính, giáo sư mị lực đề cao 10%, học sinh tiếp thụ lực 10%. Chú, giáo sư mị lực là chỉ ký chủ làm lao sư mị lực, ảnh hưởng lần đầu tiên cùng học sinh gặp mặt tôn kính trị. Xin hỏi ký chủ hay không trang bị danh hiệu? Thầy tốt bản hiển. Vô cùng đơn giản thuộc tính, lại khiến Lục Thích Thần hai mắt sáng lên, này danh hiệu thuộc tính rất hữu dụng, trong miệng liên tục trả lời là. Ngay mắt, Lục Thích Thần khối thân thể này xuất hiện nói không rõ tạ không được rất nhỏ biến hóa, bề ngoài ngũ quan không có một chút biến hóa, nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác lại càng thêm hòa. Phản phất tấm áp xuân phong phất qua khuôn mặt, mắt lạnh suối nước trôi qua đầu ngón tay, để người muốn thân cận. Lực tương tác gia tăng. Lục Thích Thần cùng Phan Tuấn lần đầu tiên gặp mặt, Phan Tuấn Tôn Kính trị chỉ, chỉ có 40, có này 10% mị lực gia thành, Tôn Kính trị sẽ trực tiếp biến thành 50, có thể lường trước đợi đến hắn giáo sư mị lực đề cao nhất định tình cảnh, lần đầu tiên gặp mặt Tôn Kính trị liền sẽ tiêu thăng tới 80 trên đây. Đinh Đông, tại ký chủ thầy tốt bạn hiển danh hiệu che giấu tác dụng ảnh hưởng dưới, học sinh Phan Tuấn tiếp thụ lực lại đề thăng 10%, trước mắt 35. Phan Tuấn dựa theo Lục Thích Thần phân phó, nằm ở mềm mại trên mặt cỏ, Trước mắt tiên là trời xanh không mây, bên hai đàn dương cầm khúc là tuyệt đẹp viêm hai. Trên mặt Lộ ra an giật tươi cười, đây là một loại hưởng thụ, Phan Tuấn lần đầu tiên cảm giác đàn dương cầm khúc có thể như thế thoải mái, như thế khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đinh Đông, ký chủ học sinh Phan Tuấn, đối với đàn dương cầm ấn tượng trên diện rộng tăng lên. Cùng chung quy không phải trò chơi thế giới, hiệu trưởng hệ thống chỉ là kiểm tra đo lường, cho nên chỉ có thể dùng trên diện rộng tăng lên loại này mơ hồ từ ngữ, nhưng nghe đến nhắc nhở âm lục thích thần như trước Lộ ra vừa lòng tươi cười có thể khiến học sinh thành tích tăng lên lao sư không thiếu, mà phần lớn đều là nhồi vị thức giáo dục, như vậy chỉ biết nhất điểm nhất điểm ma diệt học sinh vốn hướng thú. Hướng thú mới là học tập tốt nhất lao sư, Lục Thích Thần đệ nhất tiết khóa liền có thể làm được loại tình trạng này, đã không thể so trên quốc tế kia vài giáo dục ra kém cỏi. Hơn 20 vị danh gia 50 bản nhạc, chia đều mỗi một vị danh gia không sai biệt lắm hai thủ, đàn dương cầm khúc không thể so mặt khác cấp nhạc, nếu liên tục nghe được hai mươi mấy thủ liền nghe không ra cái gì cảm giác, này cũng không phải Lục Thích Thần muốn hiệu quả. Cho nên, Lục Thích Thần khiến Phan Tuấn mỗi nghe xong một bài liền dừng lại nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, cứ như vậy một buổi sáng thời gian Không sai biệt lắm nghe 20 bản nhạc, trong lúc Phan Tuấn các loại hỏi lục thích thần đều dốc lòng trả lời. Thời gian trôi nhanh, mãi cho đến giữa trưa, Phan Tuấn bụng nhỏ đều cô cô kêu. Lục Thích Thần đứng dậy, vuốt vuốt tóc dài giữa trưa 12 giờ rưỡi tà hữu, chúng ta hôm nay liền đến nơi này. Phan Tuấn ngồi dậy, hắn trước sau đổi qua hai nhậm gia đình giáo sư, Lục Thích Thần là thứ ba nhậm, nhưng lần đầu tiên cảm giác lên lớp thời gian qua được nhanh như vậy, thậm chí còn có một điểm ý do chưa hết. Khả lão sư, ta mới nghe hơn 20 thủ còn không có nghe xong." Phan Tuấn nói, "Còn lại khúc Lão sư đợi lát nữa khảo đến ngươi di động bên trong, đem bọn họ toàn bộ nghe xong. Hơn nữa tuyển ra ngươi thích nhất một thủ hoặc mấy thủ, này chính là của ngươi gia đình tác nghiệp. Lục Thích Thần nói đem sẽ không vấn đề toàn bộ ghi đến trên sổ nhỏ, lần sau lên lớp lại cho ta. Được rồi, kia liền như vậy đi. Phan Tuấn có chút không cam lòng đáp ứng, chợt lời vừa chuyển, thấu đi lên nói lão sư ta cam đoan hoàn thành tác nghiệp, nhưng có thể hay không thỏa mãn ta một nho nhỏ yêu cầu. Nói Phan Tuấn còn dùng ngón tay khoa tay múa chân, nhìn hắn ngón trỏ cùng ngón cái trên lệch đích xác rất nhỏ. Nói đến nghe một chút. Lục Thích Thần ánh mắt rất xinh đẹp, mang theo một chút màu cà phê, đương nhìn chăm chú một người thời điểm, cảm giác hai mắt có thể nói, chính là, có thể hay không cho ta khẩy một bản bách điệu bệt điệu. Phan Tuấn sợ Lục Thích Thần sẽ không đáp ứng, bổ sung nói vừa rồi ta nghe này thủ, muốn nhìn một chút hiện trường gạ đấu, này đối với ta học tập cũng có rút. Lục Thích Thần không lý do cự tuyệt, từ xuyên việt dung hợp vì sau, liền có một điểm ngưỡng nghệ, mà hắn trung cư là không có đàn dương cầm, bởi vì này cũng là một rất không sai luyện tập cơ hội. Từ xưa đến nay doanh nhân đều là có chút ham thích của quái, đàn dương cầm ra càng là như thế. Tỉ như bệ y thổ vẫn có nóng nảy chứng tính cách ngoái gở, mà mô gia lại từng có lưu manh sương hồ, ngay cả lục thích thần dung hợp huyễn kỹ quần ma dục, cũng hẳn có bệnh lý tính ăn cắp tâm lý tận bệnh, chính là ăn cắp thích. Đơn giản mà nói, hắn bản thân là cũng không thiếu tiền đặng mấy thứ này, nhưng chính là khất chế không được muốn ăn cắp, lịch chính là như vậy mỗi lần tại âm nhạc thính diễn tấu, đều sẽ nhịn không được trộm đạo tân khách gì đó. Lịch trước sau đổi thật nhiều nhậm trợ lý, đại đa số đều làm không lâu, chỉ có một người theo Li vài năm, bởi vì này vị trợ lý vì tránh cho xấu hổ sẽ vụng trộm đem Li ăn trộm gì đó đưa trả trở về. Tiểu Tuấn còn có Lục lão sư trở lại, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Lưu A Di mở cửa, nói Lý tỷ riêng gọi điện thoại, khiến ta nhất định phải hào hào chiêu đái Lục lão sư ngươi. Khách khí, Lục thích thần khách tùy chủ tiện. Lưu A Di đích xác là lộng một bàn hảo đồ ăn, sắc hương vị đều toàn, để người ngón chờ đại động. Ở trên bàn cơm, Phan Tuấn cũng rất nhiệt tình, các loại gắp đồ ăn. Đến cơm no rượu say, Phan Tuấn mới đưa Lục thích thần đại đến phòng đàn. Bạch Điểu bập điểu, là quốc nội đàn dương cầm đại sư Văn Thụy Vũ Biên xoạc khúc, Bạch Điểu tề phi, Bạch Điểu ập đến chi ý. Lục thích thần ngồi ở trước đàn dương cầm, Trước giảng giải một fan Văn Thụy Vũ thuộc về Kỹ xảo lưu phái, này bản nhạc đối với Kỹ xảo yêu cầu rất lớn, không sai biệt lắm là văn liên 15 cấp mới muốn nắm giữ khúc. Phan Tuấn nghe được rất chăm chú, Đại Lục Thích Thần nói xong, hỏi kêu lão sư ngươi có thể diễn tấu sao? Đương nhiên. Lục Thích Thần giọng điệu tuy không nặng, nhưng dị thường khẳng định. Đừng nói hắn hiện tại, chính là không dung hợp lý phía trước, nguyên chủ nhân đàn dương cầm tiêu chuẩn cũng là văn liên 17 cấp, cũng có thể đại khái diễn tấu ra bách điều điệu, chi là hiện tại. Văn Thụy Vũ đàn dương cầm trình độ không sai biệt lắm là đi vào điện phủ cấp nhân vật, là trung quốc được hưởng tiếng thơm đàn dương cầm ra, lấy kỹ xảo danh nhưng nói lên kỹ sảo, liệt tỏ vẻ khắc phục, đại danh đỉnh đỉnh Huyễn kỹ ma vương nhưng là nói không, bách điểu bách điều, ngươi chính là kia chỉ bách điều, diễn đấu này bản nhạc khó nhất muốn biểu hiện ra tại ngàn vạn chỉ điều cầm trung chắc tuyệt của luân, trổ hết tài năng không giống bình thường cảm giác, lục thích thần toàn bộ thần thái, toàn bộ động tác, liền để lộ ra một ý tứ, thỉnh chú ý, ta muốn trang bước. quy một chương 14, điêu điêu nhạc nhẹ. Tiểu Tuấn, hôm nay buổi học đầu tiên cảm giác thế nào? Tân lão sư còn tối con sao? Lý Tỷ tham gia hoàng yến hội về đến nhà, khuôn mặt đỏ bừng xem ra là uống mấy chén, Lưu a rót mấy chén nước ấm. Đồng thời cùng chi cùng trở về còn có Tiểu Tuấn 33 Phan Tuấn Kiệt, cũng chính là phố khu mở ra viên khu văn liên xét duyệt khoa khoa trưởng, mang theo kính phẳng kính mắt, thanh nhã thậm chí có chút nhược khí bộ dạng, thực tế tính cách rất cường thế. Phan Tuấn Kiệt kéo kéo nơ lộ ra da đỏ dự cổ, mềm nhún ngồi phịch ở trên sofa, dăm dăm rót xuống Lưu A Di đổ sắn nước đá, ý lệnh khiến thân thể thành tỉnh rất nhiều. Nửa ngày không thấy Phan Tuấn trả lời, Lý tỷ mới quay đầu hỏi Lưu A Di nói Lưu A Di Tiểu Tuấn hôm nay ở nhà nghe lời sao? Có đạt tới hôm nay chỉ tiêu sao? Từ Phan Tuấn sửa học đàn dương cầm sau, Lý Tỷ liền cấp định hạ một cứng nhắc chỉ tiêu. Bình thường mỗi ngày luyện cầm 40 phút, nghỉ thời kỳ nửa giờ. Lưu A Di mơ hồ nói ta buổi chiều đi ra ngoài mua đồ ăn, không rõ lắm, nhưng hình như là hoàn thành. Tiểu Tuấn Tân lao sư, ngươi xem sao? Phan Tuấn Kiệt điểm lên một điều thuốc, do hỏi. Lý Tỷ nghĩ nghĩ nói nhìn hắn đạn tấu khúc tiêu chuẩn còn rất không sai, hẳn là có thể đạt tới tinh cấp học viện nhậm chức giáo sư trình độ. Tinh cấp học viện nhậm chức giáo sư. Phan Tuấn Kiệt ha ha cười cười, nói nếu là thực sự có trình độ loại này không cần đương gia đình giáo sư, ta muốn đi hỏi hỏi. Lý Tỷ đứng dậy có chuyện ngày mai lại hỏi, này đều nhiều chậm, Hải Tử đều ngủ. Phan Tuấn Kiệt nói, Lý Tỷ trắng Phan Tuấn Kiệt, nói ngươi biết cái gì? Nói xong, động thân đi đến Phan Tuấn cửa phòng, gõ gõ nhất thời truyền ra thanh thúy bang ban thanh, cũng tiếng hô nói Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn ngươi đã ngủ chưa? Trong phòng truyền đến thanh em ngủ chuyện gì? Tiểu Tuấn như thế nào còn chưa ngủ? Lý Tỷ mở ra cửa phòng, thấy Phan Tuấn chính dựa bàn viết nhanh, thoạt nhìn bận rộn thật sự, cái này mới mẹ, hiểu con không ai bằng mẹ. Phan Tuấn người này tình nguyện bên ngoài điên một hồi phơi nắng, cũng có thể không muốn ở nhà ngồi, càng miễn bàn viết, ta tại đem ta hôm nay vấn đề toàn bộ ghi xuống đến. Phan Tuấn đột nhiên ngẩng đầu hỏi mụ, "Lục lão sư ngày mai tới hay không?" Lục lão một tuần tam đường khóa, lên lớp thời gian là thứ hai, thứ tư cùng thứ sáu, Hậu Thiên mới có thể đến. Lý Tỷ hỏi lại làm sao? Thật muốn Hậu Thiên sớm điểm đến. Phan Tuấn đem người hướng bên ngoài đổi mụ được rồi, "Ngươi mau đi ra, ta còn muốn sửa sang lại vấn đề, Hậu Thiên hảo hảo hỏi Lục lão sư." Lý Tỷ bị vừa đẩy vừa kéo làm ra phòng, bất quá nàng không có sinh khí, ngược lại như có đăm chiêu gật gật đầu xem gian này, Tân lão sư vẫn là rất có bản sự. Đừng quá mượt, làm xong liền ngủ. Lý Tỷ dặn. trong phòng Phan Tuấn không kiên nhẫn dùng giọng mùi ngân một tiếng phòng khôi phục im lặng chỉ chuyên đến ngòi bút xúc giấy xa xa thành qua một hồi lâu mới sửa sang lại hoàn tất phan tuấn lười biếng rối lưng, đứng dậy tại trong phòng đảo quanh ánh mắt liếc đến ném trên giường di động linh cơ vừa động phan tuấn một đói hổ phát dương phốc một tiếng nện ở trên giường hai tay cầm di động làm cho bọn họ xem xem lục lão sư lợi hại phan tuấn trong miệng còn nói thầm phía trước lục thích thần như hắn mong muốn diễn đấu một khúc bách điệu bẹt điệu kinh diễm phi thường đem phan tuấn đều xem nốc không hề nghi ngờ phan tuấn duy nhất cảm tưởng so nguyên sang hoàn hảo. Tuy rằng Phan Tuấn ngốc là ngốc, nhưng cũng không quên thu âm. Cùng lần trước như vậy đồng dạng dùng điện thoại đem toàn quá trình quay chụp xuống dưới. Tại Lục Thích Thần đi sau, Phan Tuấn liền đem hình ảnh thượng truyền đến trên mạng, vẫn là cái kia diễn đàn, hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn, vẫn là cái kia tài khoản. Không không sau tiểu đại nhân, ngay cả danh tử cũng kém không nhiều nhà chúng ta mới tới đàn dương cầm lão sư, diễn tấu bách điều bách điều, các đồng bọn giám định giám định kỹ thuật như thế nào? Lần trước Phan Tuấn dùng loại này để mục phát ra đi, đó là thật sự muốn giám định kỹ thuật như thế nào, nhưng một lần này không hề nghi ngờ chính là với báo. 849 luyện tập khúc tiền ngũ thủ, các loại sơ cấp luyện tập khúc, không ít người đều sẽ không điểm đi vào, cho dù tạc đi ra lão sinh đánh đàn vị này lại thần. Mà lần này Bách Điểu Bạch Điểu là rất nổi danh một bài, có thể nói hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn 80% người đều sẽ không phân phân điểm đi vào. Vương Hành chính là như vậy một người. Không không sao, tiểu sở tạ lại phát bài thiếp. Vương Hành rất chú ý Phan Tuấn gia đình giáo sư, bởi vậy học viện tan tầm về nhà sau lập tức mở ra máy tính, thấy này thiên bài thiếp. Văn Thủy Vũ đại sư Bách Điểu Bạch Chính như lục thích thần lời nói, bách điệu bạch điệu bản thân là muốn văn liên 10 cấp mới nắm giữ khúc, mà vương hoành văn liên 13 cấp, hắn bản thân là phi thường thích văn thủy vũ bách điệu bạch điệu nghe không chỉ một lần. Thậm chí có thể lấy văn liên 13 cấp tiêu chuẩn đả đấu, rất tự hào. Sau đó, xem xong fan tuấn phát video, duy nhất cảm tưởng chính là, này không có cái gì chứng dụng. Hoa mỹ ký xảo, dễ nghe tiếng đàn. Phản phất một quyển, cổ phát hoa quyển, tại hắn trước mắt mở ra, bách điệu phân phi, tự thụ khí ngàn điểu, hào quang vận đạo. Một tiếng chim hót, bốn tiếng chim hót, 10 thanh chim hót. Trăm thanh. Không dứt bên hai. Chật, bạch điều Hàng lâm, phân biệt với bách điều, lại lôi cô lở, là như vậy cao ngạo, như vậy hạc trong bầy gà. hào cường, vương hành theo bản năng nói cường đến không biên. vài chục giây sau, hắn phục hồi tinh thần, nhưng đột nhiên khỏe miệng run rẩy, rất có một loại rơi lệ đầy mặt cảm giác ở phía sau nhắn lại. nguyên bản ta còn hội một điểm văn thủy vũ đại sư Bạch điều bạch điều, nhưng xem xong này video không lại dám nói chính mình hội này bản nhạc. chính cái gọi là không phải trong nghề xem náo nhiệt, trong nghề mới nhìn muôn đạo, những lời này thật là có đạo lý, sẽ không đàn dương cầm, xem nhân diễn tấu đàn dương cầm khúc, cảm giác cũng không có cái gì khó. Không phải là dựa theo do Jimmy F. Phaolasi đạn tấu sao? Trên thực tế chỉ có thật học tập đàn dương cầm nhân mới biết này trong đó độ khó, vừa vận hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn, trên cơ bản đều là học đàn dương cầm. Bởi vậy Phan Tuấn này bái tiếp một phát đi ra, liền gợi ra hoành động. Cấp ủy, đàn dương cầm nam thần chân nam thần nhã kiểu, rơi lệ lấy mặt. Vừa khảo qua văn liên 15 cấp, vừa chuẩn bị học này bản nhạc, nhưng hiện tại xem xong này video, ta không còn có dũng khí nhìn thẳng này bản nhạc nhất thế trần nguyên. Trên lầu coi như hảo, ta văn liên 18 cấp bách điều bách điều học đã lâu, khả tổng cảm giác cùng trong video đạn tấu không phải một bài cảm giác này hai mươi mấy năm học tập kiếp sống, toàn bộ học được cầu trên người. ra cắt tam minh. trên lầu coi như hảo, ta hôm qua mới cho ta học sinh đạn tấu bách điều bạch điều, không còn có dũng khí gặp ta học sinh lệ mục trạch chi đông vương. trên lầu coi như hảo, hôm nay tính toán học đàn dương cẩm, nhưng nhìn thấy này tôn đại thần, cảm giác không có khả năng đạt tới loại này lại nam thần lại đại sư tình cảnh, đột nhiên không dũng khí học bất hủ truyền thuyết. trong lúc nhất thời, đem thật nhiều bình thường đều tiềm thủy lão thủ toàn bộ nổ đi ra, hơn nữa nhắn lại giống như thương lượng hảo dường như, đều là lấy trên lầu coi như hảo ít ít ít, không còn có dụng khí ít ít ít ít loại này cách thức đến nhắn lại. Nhiên, cũng có chỗ cười. Bất hủ truyền thuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, tiền đề tất yếu là ngươi có thể trở thành nam thần. Mụ mụ mê a, địa cầu hảo nguy hiểm. Lao Sinh đánh đàn, đại thần đi ra phân tích phân tích. Màn ảnh quay lại Lục Thích Thần, hôm nay hắn tuân theo ngày hôm qua tờ giấy, lại thỉnh chu lang ăn cơm. Thực ra Chu Lang đi ở trên đường quay đầu tỷ lệ rất cao, trung vi tại Trung Quốc một M9 nhân vẫn là Mạn hiếm thấy. Lao Chu hai bình rượu. Vẫn là kia một gian quán ăn ven đường, vẫn là cái kia lão bản, chẳng qua lần này hai bình rượu đủ một tiếng tự bản, Chu Lang trong miệng mà nói không giống nhau. Lần này ngươi không thể uống rượu. Này hai bình rượu đều là của ta. Ách, bị kinh bị, Lục Thích thân bưng chán, uống rượu liền túy thể chế thật không cứu. Vui chơi giải trí hai người, cũng không biết An Nghị Soãn Đở tại mặt Kỳ Nguyên sang trên mạng nổi lên một cố nhạc nhẹ phong trào. Quy 1 chương 15, An Nghị 39, Soãn Đở bùng nổ. Không biết chuyện gì hoành hoài báo, tỉnh cũng không trò chuyện, Túy cũng không trò chuyện, Ngộng cũng chưa từng đến tác kiểu. Đây là đại từ nhân Nạp Lan Dung được viết, dùng đến miêu tả Triệu Hy là phi thường thích hợp, nhưng cũng có một chút lệch, hắn không có Ngộng mỹ nữ. Hắn là tỉnh cũng không trò chuyện, mộng cũng không trò chuyện, tại không lâu trước hắn Ngộng thi đại học, này còn không phải mộng trọng điểm, trọng điểm là ở trong Ngộng hắn thế nhưng đến muộn. Được rồi, này cũng không phải tối kinh sợ, tối kinh sợ là hắn đến muộn, còn tại trường thi là đường, thật sự là hủ chết bảo bảo. Triệu Hy trên giường nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng tại gối đầu dưới giống như bảo khoai lang như vậy, bảo ra di động, vừa thấy thời gian đã buổi tối 7 giờ, thiên cũng là hoàng hôn. Khó trách bụng đói, nguyên lai like đều nên ăn cơm chiều. Liên điểm tâm đều còn không có ăn Triệu Hi không đói bụng mới là lạ, Chầm gì mở ra tủ lạnh, từ giữa lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt, ném tới trên giường từ tốt nghiệp đại học, triệu hy chính là thất học lại thất tình, còn không có thất nghiệp nguyên nhân là bởi vì hắn vẫn không có tìm đến công tác. trước mắt thật tại tiếp tục nghiệp gạ lệ tổng đại học tạo thành hiện tại này hoàn cảnh nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lười, tiền lương cao công tác ngại quá mệt mỏi, mà không mệt công tác lại ghét bỏ tiền lương thấp. xái xái xé ra lớp gói túi, triệu hy ngồi ở trên giường, đứng ở trong nhà một ngày không có chuyện gì, không phải chơi di động chính là chơi máy tính, chỉ thấy hắn giờ này khắp này rất hưởng thụ nằm ở trên giường, một tay chảo đồ ăn vặt, một tay còn lại cầm di động. trước hàn Nguyên một hồi thiên, mới mở ra mật kỳ âm nhạc ốp, điểm tiến âm nhạc phần mềm. Triệu Hi trước tiên không phải nghe nhạc, mà là tiếng nguyên sang âm nhạc đại tái, xem xem Huyền Vũ thời đại bài hát này. E giờ nữ thần mới là tối cường, tán đã phá 40 vạn, đệ nhị danh bước lên mới 21 vạn tạp hữu, này chính là chiến lệnh. Huyền Vũ thời đại biên từ biên khúc cùng với biểu diễn đều là gọi là rồ sần rồ sần, cho nên bị xưng là e giờ nữ thần. Triệu Hi đăng lục lên chính mình mật kỳ hảo, lệ thường mỗi ngày phát một bài tiếp. Nay ca không hồng, ta trực tiếp cắt tiểu lệ lệ. Mở ra đàn khúc tuần hoàn, đồng thời đi xuống kéo, xem xem tân ca bên trong hay không có cái gì xuất sắc, đương nhiên cũng không phải là vì khai của thảo ca mà là xem xem có hay không đối với hắn e giờ nữ thần có uy hiếp tân ca. Liên một bài ca, Triệu Hi đã thành rộ sân thiết phấn, về phần nguyên nhân có lẽ là vì Huyền Vũ thời đại thật sự rất dễ nghe, hoặc là bởi vì rộ sân tiếng ca rất gợi cảm. Tân, cũng là một thủ vũ khúc, so Huyền Vũ kém xa. Thế nhưng có người nhắn lại nói so đệ nhất danh hào nghe nhiều, đến cùng có hay không ánh mắt. Thiết, dĩ nhiên là dân tộc thiểu số sân ca, khó trách nghe không hiểu, bất quá tiết tấu đến là rất dễ nghe. Triệu Hi điểm tiến từng thủ tân ca, các loại thủ tào thường thường thấy tại mặt khác ca khúc trước phát nhắn lại có hát hắn nữ thần mà nói liền sẽ lập tức nao nao gọi đi lên chiến đấu đặc biệt tại một bài ca phía dưới thấy như vậy nhắn lại này chi vũ khúc có vững chắc tiến tiền thập so đứng đầu bảng cái kia không biết cái gọi là tạ tâm dễ nghe nhiều mẹ ngươi đàn đàn triệu kỳ kéo di động nhất thời nổ khí dâng lên rốt cuộc trên giường ngồi không nổi đi manh từ trên giường nhảy lên ngồi ở trước bàn máy tính tiến vào trạng thái chiến đấu Đồ gập xuống các loại lõm mắng, đối phương tự nhiên sẽ phản bác non nửa giờ sau thẳng đến song song bị quản lý cấm luôn mới yên tĩnh xuống dưới thật là hiện tại trên mặt kỳ không tố chất người càng lúc càng nhiều khiến ta này văn nghệ thanh niên đều nhịn không được bạo thô khẩu. Triệu Hi tự xưng văn nghệ thanh niên, lại nói tiếp hắn tốt nghiệp ở Bắc Đại triết học hệ, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cũng là nửa chỉ văn nghệ thanh niên, đến trường thời kỳ còn biết không thiếu thơ ca. Tiếp tục kéo động con chuột, nhìn từng thủ tân ca khúc, đung nhiên hắn hai mắt sáng lên, thấy một có ý tứ gì đó. Đây là nhạc nhẹ. Triệu Hi hoài nghi chính mình có phải hay không nói phải có chút hoa mắt, nhét hai ngụm mì bao, tiếp xem. Ca danh, Anne Loại hình, nhạc nhẹ. Biên khúc, đặt giả. Diễn đấu, đặt giả. Chu Lang. Giới thiệu văn cắt khiến ta mang người lắng nghe mỗi một thanh trùng thanh chim hót, hoa lạc lưu thủy, xâm nhập sơn lâm, ao hổ, mang người thăm hỏi thụy sĩ núi bạc bét, la xuân ven hổ, hoa hồng phong chân núi, thiếu nữ phong yêu yêu, nay đặt giả thật sự là thân nhân, cũng dám dùng nhạc nhẹ tới tham gia nguyên sang âm nhạc đại tái. Triệu Hi dừng một chút lời vừa chuyển này giới thiệu vắn tắt cũng không tệ lắm, rất có tiểu tươi mát cảm giác, cũng không biết âm nhạc thế nào. Không được, ta tuyệt đối muốn xem xem là vị nào đại thần như thế có lá gan. Triệu Hi không có quá lớn hứng thú nghe âm nhạc, chủ yếu là lần trước nghe một thủ nhạc nhẹ, vốn là trước khi ngủ nhưng là nghe xong sau ngạnh sinh sinh mất ngủ một buổi tối hai mắt mở giống bóng đèn dạng nhìn trầm trầm chân nhà cân não bên trong vẫn vang vọng kia thủ thuần âm nhạc giai điệu thật là ma âm quá nhĩ dùng một câu mất internet danh ngôn chính là hù chết bà bảo đã có tâm lý bóng ma cho nên triệu hy hiện tại cảm thấy hứng thú chỉ là cái kia nguyên sang nhân dùng nhạc nhẹ tham gia loại này thi đấu hơn nữa xem giới thiệu vấn tác thật là có cổ tiểu tươi mát phong cách tiến vào đạt giả cá nhân trang từ tuổi đến tính trên cơ bản cái gì đều là chưa biết cũng chỉ có một tên thân mật cùng một đoạn cá tính ký tên không nói khác này tính ký tên thật đúng là khiến triệu hy này nửa văn nghệ thanh niên phân chấn từ đây ta không lại hy cầu hạnh phúc, ta chính mình liền là hạnh phúc. triệu hy ngay cả trong tay đồ ăn vật đều không kịp nhét vào trong miệng, nhỏ giọng mặc niệm rằng là ta gặp ta đều thích, hết thảy đều bị nhận, hết thảy đối với ta đều là khả ái. từ lúc này khởi ta xử ta chính mình tự do mà không chịu hạn chế, ta đi đến ta mong muốn đi địa phương, ta hoàn toàn mà tuyệt đối chủ trì ta chính mình. ôn hòa, trong lòng cất không thể kháng cự ý chí, từ trói buộc của ta gông xiềng dưới giải phóng ta chính mình. này nên là một thủ hiện đại thi đi. nghiệm xong sau, triệu hy cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều thích, phản phất An một nhân sinh quả, nửa văn nghệ thanh niên như trước là văn nghệ thanh niên. Đã lâu không phát hiện, như vậy đơn giản trắng ra, mà lại thoải mái hiện đại thi. Triệu Hi đối với này đạt giả ấn tượng trên diện rộng tăng lên xem gian này đạt giả cũng là một văn nghệ thanh niên, như vậy vừa tưởng dùng nhạc nhẹ tới tham gia thi đấu liền nói được thông. Tới nghe một chút xem. Triệu Hi điểm khai án Sunderland, ấm áp nhẹ nhàng đàn dương cầm thanh, phụ lấy kèn oboa thổi ra thâm tình nồng đậm phiền muộn, là một loại thoải mái phiền muộn, tự đôi mèo cào tâm. Thật đẹp một bài Triệu Hi vừa cùng người đại chiến 300 hội hợp, do đó khó chịu tâm tình nhất thời thư hoãn. Án luôn là sẽ cho người mặc danh cảm động, lấy ngăn nắp mát mẹ thoải mái âm điệu. Thuyết Minh tự nhiên mỹ lệ, chính như ca khúc giới thiệu Văn tát, mang người nghe tiến vào một đám địa phương. Sở hữu ngủ đông, lắng động lại cùng tưởng, toàn bộ hóa thành mềm mại mặt cỏ, mặc cho người tại thượng đầu bờ bãi quay cuồng. Ở nơi đó, vân là ngọn, hải là trong suốt, ngay cả hoa đều mặc cánh. Một thủ ba phút rơi nhạc nhẹ, Triệu Hi phảng phất nghe nửa thế kỷ, nghe xong ca khúc cảm xúc rất nhiều, không biết nên như thế nào biểu đạt. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu Ảnh Nhiết Tuần ta nghe qua dễ nghe nhất nhẹ. Triệu Hi đi xuống xem, phía dưới nhắn lại, đều cùng hắn như vậy, bị này thủ nhạc nhẹ tinh lọc. Quy 1 chương 16, nhạc nhẹ dễ nghe nhất. Nhạc nhẹ là không có ca từ, thiếu ca từ, này một ngẫm lại liền biết, khả năng sẽ chịu thiệt rất nhiều. Nhưng có một câu dùng đến hình dung nhạc nhẹ là tối thỏa đáng âm nhạc không có biên giới. Văn hóa nghệ thuật linh hồn sở tại, nhạc nhẹ là tân thế kỷ toàn nhân loại tổng cộng có tiếng lòng tối bình đẳng tiếp xúc, nó không cần người Trung Quốc biết tiếng Anh, cũng không cần người Mỹ biết Trung văn, hảo nhạc nhẹ là có thể tại toàn thế giới phạm vi bên trong gợi ra của mình. Thì như Annie S. Wonderland. Này khúc chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được vài lần nghe. Như vậy vấn đề đến, nền là ai? SLC Ngươi cho rằng ngươi là thi thánh đỗ phủ à, con rựa tiểu tử, về phần lần ta tưởng chỉ là nguyên sang âm nhạc nhân đạt giả sở xây dựng một tên gọi thay, cùng tiểu minh một ý tứ LLC có một điểm nói thật không sai, phi thường dễ nghe nhạc nhẹ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quý nghe âm nhạc. Nếu ăn chỉ là xây dựng một đại tử, kia vì cái gì không lấy tên là tiểu minh tiên cảnh, thỏa thỏa tiếp địa khí. Tiểu minh tiên cảnh, vì cái gì của ta trong mắt thường dương dương thủy, bởi vì ta đối với này thủ nhạc nhẹ yêu được thâm trầm, đáng tiếc hảo ca phát chậm, bỗng không hiện tại thỏa thỏa tiền tam. Kim tử mặc kệ lúc nào đều sẽ phát quang. Vọn vẹn một ngày thời gian 24 giờ không đến nạn nghỉ ở Underland phía dưới nhắn lại khu, từ linh điệu bạo chướng đến hơn 1000 điều. Muốn biết, lúc trước rất là kinh diễm nguyên vũ thời đại, đệ nhất thiên khởi đầu tốt đẹp, cũng bất quá có hơn 100 nhân nhắn lại. Tựa như phía trước lời nói, mặc kỳ âm nhạc ốc tuy rằng là trước mắt thị phần tối cao âm nhạc phần mềm, nhưng chú ý nguyên sang âm nhạc nhân đại tái thật liền một phần ngàn đều không đến, huống chi đại đa số người nghe cũng vọn vẹn liền điểm điểm bảng xếp hạng tiền 20 âm nhạc tới nghe một chút. Đơn giản mà nói, trong 24 giờ sẽ chú ý tự chủ chú ý, đào móc tất cả cũng liền không qua 1 2000 nhân, cơ hồ từng cái người nghe sau khi nghe xong đều nhắn lại hơn nữa còn toàn bộ là khen ngợi này có thể dùng kỳ tích đến hình dung mặt kỳ âm nhạc ước tuy nói không có thiên phong diễn đàn như vậy chuyên nghiệp không có cất dấu nhiều như vậy chuyên nghiệp âm nhạc nhân hoặc là chế tác nhân nhưng ai kêu nhân gia thụ lực chứng quảng một danh ai đi gọi là hoàng đỉnh 3.000 đạo chế tác nhân phát nhất thiên trường bình tiểu tiểu lễ vật đủ để dự chi hải tử một năm tươi cười an tâm nhỏ đến mức như vừng như vậy không chút nào cố sức có thể đem nói nhồi đầy nhưng nếu em ngươi kia đã lớn lên tâm đưa cho nàng cũng sẽ trở nên phóng đều phóng không đi vào en muốn trừ ngươi che chở ngoài có khi là hy vọng ngươi có thể bồi nàng cùng nhau đương tiểu hải tử Này chính là một tên là Ẩn Tiểu Cô Nương, nàng tiên cảnh. Tiên cảnh chung, ngươi có thể cảm nhận được đàn dương cầm cùng ống sáo xây dựng không linh ý cảnh, không rõ ràng đạt giả là vị tia sáng tác nhân, nhưng cảm tạ hắn nàng, cho chúng ta dâng lên nhân như vậy một thủ hoàn mỹ nhạc nhẹ. Hoàng đình 3000 đạo đánh giá tương đương văn nghệ phạm, mặc dù ở chuyên nghiệp chỉ số thượng kém chút, nhưng tư tưởng là hoàn toàn có, cho nên không ít người cùng tiếp. 3000 chân đại thần, không rõ nhưng vẫn cảm giác rất lợi hại, tóm lại một câu rất điều là được. Đã đan khúc tuần hoàn chung. Có Anmi không cần lại lo lắng ta giấc ngủ. Trước khi ngủ nghe một chút án ni lẹn cảm giác manh manh đát, hôm nay khẳng định sẽ không làm áp động. Ta là tương đối thích nghe tuần âm vui sướng nhẹ nhẹ, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, nghe qua nhạc nhẹ không hơn 1000 cũng có 800, nhưng này thủ án ni lẹn thật là kinh diệm đến ta, bắt đầu đàn dương cầm thanh nhẹ nhàng, trung gian gia nhập ống sáo nhất định là thần đến chi bút. Đàn dương cầm nhẹ nhàng, ống sáo sâu thẳm, xây dựng ra loại này đơn giản mà lại không đơn giản giai điệu, tuyệt đối là đại sư chi tác, cường liệt đề cử. Nhân loại chỗ sâu có một loại tâm lý theo đám đông, đơn giản mà nói chỉ cần hình thành chiều hướng phát triển loại này sóng chiều. Như vậy vô luận cấu thành này dòng sóng triệu nhân trí lực, chuyên nghiệp, tính cách hoặc là thế nào, liền tính là thiên tài, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Liền giống như hiện tại, phía sau tiếp trước tại ca khúc phía dưới nhắn lại, một cú không lưu ngôn giống như liền không có thể chứng minh, ngươi nghe qua này thủ nhạc nhẹ phong trào, khiến này tại ngắn ngủi một giờ trung nhắn lại từ hơn 1000 bạo tăng đến hơn 3000 gần 4000 điều. Kết quả là, tại nguyên sang âm nhạc trên bảng xếp hạng, liền xuất hiện tán chỉ có hơn 1 ngàn lần, nhưng nhắn lại lại gần 4000 điều. Khác ca khúc, tán cùng nhắn lại tỷ lệ là 101, đến lục thích thần nơi này liền biến thành 13. Sẽ tạo thành loại tình huống này Đơn giản là Anny Es rất kinh điển duyên cớ, này kia không chút nào là khoa trương, nếu gặp được hào ca, đâu chịu định là một like, nhưng nếu gặp được kinh điển ca, quá nhiều lời muốn nói, kia phản ứng đầu tiên liền tuyệt bích là nhắn lại, biểu đạt chào dâng chi tình, liền quên like cái gì. Rất hiển nhiên, hiện tại chính là tình huống này. Mãi cho đến nhắn lại khu xuất hiện như vậy một điều nhắn lại, mọi người mới phản ứng lại đây. Uy uy, các vị đại thần, đều ở trong này nói Anny Es nơi này hảo, chỗ đó hảo, nhưng có dám hay không lai like xong lại nói, đến bây giờ lúc này mới 1 ngàn hơn 100 tấn, đều bài đến 3200 danh đi, còn có một điểm ta quên nói. Dự thi ca trước mắt tổng cộng mới 3000 hơn thủ. Lời vừa nói ra, các lộ nhắn lại bình luận đại thần xấu hổ tán ra, phân phân như ong vỡ tổ chạy đi lai. Like. Thiên số khoa học kỹ thuật công ty, kỹ thuật bộ. Ân. Thế nhưng có bài hát mới số liệu gấp bội, thật coi chúng ta kỹ thuật ngành người là lam tưởng sinh ra, soát tán đều soát được như vậy nốc Kỹ thuật bộ nhất kiểm tra đo lường nhân viên nói. Kỹ thuật viên đẩy đẩy kính mắt tại trong đầu nhớ tới một mẩu tin tức, có tiểu Hỏa Nhi tìm đến chim cánh cụt lỗ hồng, sau đó một lần tính soát 30 vạn chim cánh cụt tệ, cuối cùng bị phát hiện. Người nói này tiểu Hỏa Nhi rất đốc. Lúc mà nói liền không biện pháp tìm đến chim cánh cụt lỗ hổng, nhưng ngươi muốn nói hắn thông minh. Vô nghĩa đi, người thông minh liền sẽ không một lần tính sung trị 30 vạn chim cánh cụt tệ, này tơ mờ không phải là tại nói, ta liền sốt tệ, ngươi đem ta như thế nào? Ta vốn đang không đem này tin tức coi trọng, không nghĩ tới thật đúng là có loại này, ngay cả gian lận đều sẽ không làm nhân. Kỹ thuật viên dùng chỉ điểm giang sơn giọng điệu nói một bài hát mới phân loại vẫn là nhẹ nhẹ, tại hơn 10 phút bạo trướng hơn 2 vạn tán, từ 3200 nhiều danh bay lên đến 1800 danh, ước chừng đề cao hơn 1000 danh. Kỹ thuật viên điều ra hậu trường đi lại, cho nên nhìn xem rất rõ ràng. Mặc kỳ âm nhạc ước lần này nguyên sang âm nhạc nhân đại tái tuy rằng tiền thưởng rất ít, thế nhưng lại thỉnh công chứng sự công chứng, tấm màn đen cái gì cũng là không có, không thể khiến một khóa phân chuột hoặc một nội canh. hắn chuẩn bị thông qua hậu trường thanh trừ án nilf và đơn tán, sau đó phát một cảnh cáo hàm. chẳng qua khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, thấy được một khách hạng số liệu, có gần hơn 5.000 cá nhân nhắn lại. kỹ thuật viên ăn kinh ngạc, muốn biết nguyên sang âm nhạc bảng đàn bài danh duy nhất chỉ số chỉ là tán mà thôi, cho nên nhắn lại lại nhiều cũng chỉ có trao đổi chi dùng. chẳng lẽ này gọi đạt giả như thế thủ hảo, liên nhắn lại cũng bước đồng cùng nhau soát. Kỹ thuật viên chuẩn bị hào hảo nghiên cứu nghiên cứu năm quy một chương 17, thời gian giá trị kỹ thuật ngành cũng không lớn thời gian dài tại cũng liền kia 7-8 nhân thêm ca đêm nhân đời trước đều là thiên sứ gãy cánh thêm ca đêm kỹ thuật viên đời trước đều là gây chân độc thân cầu mang kính mắt kỹ thuật viên phát không ổn sau mở ra nhắn lại khu phát hiện cư nhiên nhất thủy hảo bình hơn nữa còn không tất cả đều là cái loại này giàu vạn kim đánh giá còn có rất nhiều trăm tự trên đây bình luận một thủ nhạc nhẹ muốn hay không khoa trương như vậy kính mắt kỹ thuật viên kinh ngạc điểm khai ảo nghe một lần một loại rung động cảm giác nháy mắt chạy sôi qua thân thể muốn họa a đây là muốn họa a kính mắt kỹ thuật viên triệu hoán tiểu đồng bọn kỹ thuật bộ nhất thời vây thành một đoạn đây là gọi thuần âm nhạc ta cảm giác này chính là cho chúng ta tăng ca cầu chuẩn bị một danh tăng ca cầu lưu lại cảm động nước mắt nhiên cũng có khả năng là tăng ca đối với máy tính hai mắt rất mỏi không nghĩ tới tan này nhị lưu nguyên sang âm nhạc nhân đại tái cũng có thể có như vậy hào âm nhạc một khắc danh tăng ca cầu nói chẳng qua hắn lời kiểu này nếu như bị công ty cao tầng nghe thấy được thật đại trưởng phu sao nay gọi đạt giả nguyên sang âm nhạc nhân thật đúng là cao lãnh liên hệ phương thức cái gì cũng không lưu lại bằng không thật đúng là tưởng trao đổi trao đổi một có chút văn thanh phạm tăng ca cầu nói. Sau khi nghe xong phân phân thán phục, kết quả là tại kỹ thuật ngành kỹ thuật viên trung thương lượng dưới, quyết định cấp bài hát này một điểm tiểu phúc lợi, đương nhiên không có khả năng là soát số liệu cái gì, mà là đem bản nỉ lẹn vẫn treo tại mới nhất thượng truyền tân ca danh sách chung. Nguyên bản bản nỉ lẹn thượng truyền thời gian liền muộn hơn Huyễn Vũ thời đại vài ngày, độ sáng tỏ kém xa, lần này kỹ thuật viên nhóm hành vi, đến là khiến này bù lại chút khuyết điểm. Vành, Lục thân cùng Lục thân va chạm, phát ra nặng nề tiếng vang, như không ngoại ý muốn Chu Lang lại không mang ánh mắt đi đường, đụng vào Lục Thích Thần thật đúng là trên thân cao trên lệnh, lục thích thần hắn va chạm đột vào chu lang cứng rắn lưỡng lực, lang ga ngươi biết ánh mắt vì cái gì muốn trưởng tại phía trước sao? lục thích thần nói đó chính là nói cho chúng ta biết muốn hướng tiền xem, hướng phía trước xem. chu lang gật cờ đầu, yên lặng từ bốt ra trung lấy ra nhất trương màu đỏ mau ra ra đem đặt ở trước mắt ta hiện tại liền hướng phía trước xem. lục thích thần bưng chán, chu này hóa lang tuyệt bích là cố ý. chu lang phảng phất không có nhìn thấy lục thích thần biểu tình, bình tĩnh thu hồi tiền, nói ta muốn hồi trong tiệm, lần sau muốn thu âm cấp trước tiên đánh cho ta điện thoại, ta mỗi tháng đệ nhất hai ba bốn cuối tuần, thứ hai hai ba bốn năm không ra môn. Lục Thích thần vô lực thủ tạo, mỗi tháng tổng cộng cũng chỉ có 4 tuần hào không hảo, còn mỗi tháng đệ nhất 2 3 4 cuối tuần, cái gì thứ 2 2 3 4 5, tổng kết ra đến chính là thứ 7, chủ nhật mở tiệm, còn lại nghỉ ngơi cũng là được rồi. Mở tiệm tùy hướng thành chu lang như vậy, cũng là tuyệt đối chỉ có một, nghĩ đến kia phòng thu cộng gián thông cáo. Bình thường mở cửa, 7 giờ đúng, ngủ quên, 8 giờ đúng, buổi sáng trước 10 giờ còn không mở cửa sổ gì lao bản đi ra ngoài tìm thê. Bình thường đóng cửa, 20 điểm chỉnh, muội tử đi âm, 20 điểm bán, nữ đi âm, không đóng cửa. Vốn một tháng liền chỉ khai tám ngày tà hữu, còn có các loại chú ý xấu. Khai phòng thu có thể chạy đến như thế tiêu chuẩn, ngấp lại cũng phải rất không dễ dàng. Hảo. Lục Thích Thần nhìn theo Chu Lang rời đi, trong lòng linh hóa khai. Hắn muốn mở học viện, một người là bận rộn không lại đây, cho dù hệ thống có thể triệu hoán rất nhiều đại năng đảm nhiệm lão sư, nhưng học viện quản lý nhân viên vẫn là muốn tìm tin được nhân. Chu Lang thực ra chính là một không sai lựa chọn, tuy rằng nhìn qua rất không đáng tin, trước mắt còn chưa xâm nhập kết giao, nhưng cũng là có thể xếp vào khảo sát danh sách. Lục Thích Thần đem kim sắc tóc dài vớt đến bên hai, hắn không quá thói quen nguyên chủ nhân này một đầu tóc dài thật sự là suy nghĩ nhiều, học viện đều còn từng cái bóng dáng liền tại tưởng quản lý tầng vẫn là ngấm lại như thế nào đào móc 150 vạn kia tòa đại sơn đi về phần giáo thụ trị giáo cái gì lục thích thần luôn luôn chưa nghĩ tới ngấm lại thanh hoa tại giáo thụ trị giáo niên đại bị giá không vận ngã hiệu trưởng này đối với trưởng khống dục cường liệt lục thích thần dứt khoát không thể chịu đựng trở lại trung cư hôm nay trung cư cùng tường lui tới có chút bất động tại cổng bên cạnh hộp thư chung nhiều một phong thư nguyên chủ nhân không có thể tín dụng không có nợ tiền không có khả năng là ngân hàng thôi còn đan lục thích thần thủ chìa khóa mở cửa ngồi ở trung cư trên sofa mới đưa lực chú ý đặt ở tín thượng ân là nước ngoài gửi tới được thư tín Lục thích thần liếc nhìn thấy được gửi thư nhân địa chỉ, Trung nhật song văn. Tỉnh sẽ tạ mạ quận ý dù mạ Trấn mị dồ xì. mà gửi thư nhân danh tự gọi là, dồ xì quả ạ ký họ. Đem thư tín nhìn một lần, này phong thư là cư trụ tỉnh sẽ tạ mạ dồ xì quả ạ ký họ gửi tới được thư tín. Đại khái nội dung có hai điểm, điểm thứ nhất nói rõ ràng hắn hiện trạng, căn cứ thư tín dồ qua quả ạ ký họ qua sinh hoạt đó là tương đương dễ chịu, mỗi ngày luyện luyện cầm đến các nơi hong gió, thành điểm thứ hai chính là có chút khoe ra thức hỏi thăm, nếu không có tìm đến thích hợp công tác mà nói rộn xỉ qua ạ kỳ họ có thể vì này giới thiệu một phần 4 sao đại học trợ giáo công tác nhưng đừng xem nhẹ trợ giáo công tác nếu là học viện khắc lục thích thần đi liền là nhân tài không được trọng dụng nhưng bốn sao đại học cũng chính là tất yếu tiến vào thế giới văn liên hàng năm bách cường học viện bài danh như vậy học viện nhật bản cũng chỉ có ba sở như thế xem ra này rộn xỉ qua ạ kỳ họ năng lượng thật đúng là không nhỏ lục thích thần bắt đầu tìm tòi nguyên chủ nhân cân nào chung ký ức từng khối chuyện cũ hiện lên trong lòng. Rõp xỉ quạ ạ kỳ họ trung nhật hối huyết là nguyên chủ nhân tại xỉn xỉn nạ ti đại học âm nhà học viện đồng học nói là hảo hữu đều có chút không thỏa đáng, bởi vì nói đúng ra rỗp xỉ quạ ạ kỳ họ cùng nguyên chủ người là tử đối thủ, từng nhiều lần tại học viện tổ chức thi đấu hoặc là hoạt động trung gia thủ có thua có thắng. Đối thủ ở giữa tinh tinh tướng tích có điểm rất cầu hết, nhưng nguyên chủ nhân cùng rỗp xỉ quạ ạ kỳ họ bản thân đối phi thường đồng tình thực lực của đối phương, nhưng lại không phục đối phương, đều cảm giác tương đối lên chính mình muốn lợi hại chút. Chính như lý bích hoa lời nói, xem một quốc gia quốc dân giáo dục, muốn xem nó nhà vệ sinh công cộng, xem nam nhân phẩm vị, nhìn hắn tất xem nữ nhân hay không sống an nhàn sung sướng, xem tay nàng, xem một người thân giới, nhìn hắn đối thủ, xem một người con bài chưa lật, nhìn hắn bên cạnh hào hữu Lục Thích Thần nói, nếu ký ức không có sai mà nói, rô xỉ quạ ạ kỳ họ là thỏa thỏa phú nhị đại, từ đối thủ đến xem nguyên chủ nhân thân giới cũng không tệ lắm. Lục Thích Thần khỏe miệng phát thảo ra ý vị thâm trường tươi cười rô xỉ quạ ạ kỳ họ đại khái cũng là tình cấp tiêu chuẩn, nếu lại so một lần, chỉ sợ kết quả là tính áp đạo. Rô xỉ kỳ họ đại gia tộc sinh ra, đồng thời đàn dương cầm trình độ cũng rất tốt, nếu đem hắn kéo qua đạm đương học viện chủ nhiệm vẫn là vô cùng tốt bất quá tiểu rộ xỉu qua ngươi người này có phải hay không qua được rất nhàn nhã nghĩ đến đây lục tích thần để bút hồi âm nếu muốn biết một năm giá trị kia liền đi hỏi cuối kỳ khảo thí thất bại học sinh nếu muốn biết một tháng giá trị kia liền đi hỏi sinh sinh non nhi mẫu thần nếu muốn biết một tuần giá trị kia liền đi hỏi báo tuần biên tập nếu muốn biết một giờ giá trị kia liền đi hỏi chờ đợi gặp mặt người yêu nếu muốn biết một phút đồng hồ giá trị kia liền đi hỏi lầm xe lửa ô tô hoặc là phi cơ nhân nếu muốn biết một giây giá trị kia liền đi hỏi đại nạn không chết nhân nếu muốn biết một hảo giây giá trị kia liền đi hỏi thế vận hội Olim tiếp đạt được ngân bài nhân, thời gian không đợi người, người có được mỗi một khắc đều phải quý trọng. Rồ xỉ quả san, ta cầm thời gian. Lục thích thần hồi âm là một thủ tiểu thi, nội dung phương diện có khiêu khích trí vị, đơn giản đến nói chính là ta nắm giữ thời gian, ngươi còn tại lãng phí thời gian. Chúng ta đây ở giữa trên lệnh, dựa theo nguyên chủ nhân đối rồ xỉ quả ạ ký họ lý giải, nói không chừng hắn tại thu đến này phong thư sau sẽ trực tiếp từ nhật bản bay qua đến. Hồi âm cách thức rất ngắn gọn, ngay cả cơ bản nhất là khoản đều không có, lại càng không muốn nói nhật bản thư tín tiền văn, tiền phó, phần kết, mặt văn, hậu phó cái gì. Từ phòng khách trở lại phòng ngủ, cố ý vô tình không nhìn lộn xộn phòng khách, nằm ở trên giường dùng điện thoại thượng mặc kỳ âm nhạc khúc phần mềm quan khán thi đấu thành. Tích. Tại một phương diện khác, hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn, Phan Tuấn thượng truyền Bách điệu Bạch điệu rốt cuộc lại đem Lao sinh đánh đàn nổi đi ra. Quy 1 chương 18, Bách điệu Bạch điệu đại bùng nổ. Lao sinh đánh đàn, đại thần phân tích phân tích này bản nhạc đi. Bách điệu Bạch điệu là văn thủy vũ đại thần tác phẩm a, ta nhớ rõ văn đại thần thượng qua hoa đô âm nhạc, phỏng vấn giả chính là sinh, cho nên sinh đánh đàn, lao thần mau ra đây nói hai câu. Tân nhân ngoại, mới đến diễn đàn, không rõ ràng phát sinh cái gì tình huống. Bất quá đi theo chiều lưu cùng nhau lão sinh đánh đàn. Hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn từng phần, rất nhiều báo chí đều đưa tin Văn Thụy Vũ tính cách quá dị, này đặc lập độc hành bản tính liên không thiếu trong giới người đều là rõ ràng, cho nên đừng nói thượng cái gì tivi tiết mục đích, ngay cả báo xã phỏng vấn cũng không nhận. Duy nhất ngoại lệ chính là lần đó Hoa Đô âm nhạc phỏng vấn, cho nên lão sinh đánh đàn tuy nói không phải hoa cương diễn đàn tiêu chuẩn tối cao, nhưng lại là thích hợp nhất. Lại thêm phía trước 849 luyện tập khúc liền tục đi ra qua, cũng là có khả năng nhất có thể để ý tới mọi người lại thần Quả nhiên, tại buổi tối 7 giờ tà hữu, lão sinh đánh đàn liền phát nhất trường thiên bài tiếp vẫn tưởng bang lục khiếu làm sáng tỏ vẫn không có tìm đến cơ hội liền mượn hôm nay cơ hội nói nói cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền truyền lưu ra lục khiếu tính tình quái dị tin tức có đôi khi bản tòa soạn cũng sẽ có lục khiếu hỉ nộ vô thường tin tức thật sự là nhân ngôn đáng sợ đương nhân nôn, khả úy bốn chữ này lần đầu tiên tạo thành một từ ngữ là xuất hiện ở trên một phong di thư dân quốc tứ mỹ nguyễn linh ngọc cùng di thư nhắn lại ta vừa chết sao đủ tiếc bất quá vẫn là sợ nhân luôn đáng sợ nhân luôn đáng sợ nhá viết đến này tin tưởng sẽ có người nghi vấn lục khiếu là ai nhân có mắt nhĩ lỗ mũi khẩu thất khiếu mà có một lần Thụy Vũ tại trên yến hội nói chính mình khẩu không đủ kiếu, thật là bài trí, cho nên hắn chỉ có hai thai, hai mắt cùng lỗ mũi lục kiếu, khí sưng chính mình vi văn lục hiếu. Thụy Vũ cũng không phải tính cách quái dị hỉ nộ vô thường, hắn là có phi thường nghiêm trọng xã giao sợ hai chứng, một khi đối mặt người xa lạ, liền sẽ khẩn trương đến mức căn bản nói không nên lời nói, cho nên mới lén ngạ mặt. Nhìn thấy nơi này, rất nhiều rất nhiều đàn dương cầm đam mê giả kinh ngạc không thôi, hiện tại Trung Quốc đối với danh nhân lý giải năng lực là đề cao, mà Văn Thụy Vũ là Trung Quốc số một đàn dương cầm ra, thiên tài đều có một điểm không giống bình thường, bởi vậy Văn Thụy Vũ phấn ti chính là lấy này lý do giải thích. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ở trên vũ đài quang mang vạn trượng văn thụy vũ cư nhiên có xã giao sợ hai trứng, hơn nữa còn nghiêm trọng đến đối người xa lạ nói chuyện đều khó khăn. Từ nào đó ý nghĩa đến nói kia nhất trương miệng thật đúng là không có dùng. Văn thụy vũ, văn lục Hiếu, ta theo như lời có lẽ rất nhiều người khó có thể tin, nhìn trung thụy vũ sở hữu khúc, kỹ xảo hiến lệ bên trong thực ra còn cất giấu cô độc cảm, khổng lồ cô độc cảm. Liên như này thủ bạch điều bách điều, suy diễn vòn vẹn sẽ chú ý tới bạch điều tại điều bên trong hạc trong bầy gà, cái loại này nào ngẽ mà đứng nhưng Bạch Điểu Thủy Trung là Điều, tại ngạo nghễ mà đứng đồng thời cũng là đại biểu cho bị bách điểu cách ly, nó là muốn dung nhập điểu quần bên trong, nó trong lòng là có cự đại cô lạc cảm. Này chính là vì cái gì này thủ đàn Dương Cầm Khúc gọi bách điểu Bạch Điểu cũng không phải bách điểu triều phượng. Đem lão sinh đánh đàn bình luận nhìn thấy nơi này, hoài nghi phía trước Văn Lục Khiếu nhân yên tĩnh, yên lặng tìm tòi Văn Thủy Vũ còn lại khúc, không hề nghi ngờ đúng như bình luận lời nói, Văn Thủy Vũ sở hữu khúc hạch tâm đều là một loại cô độc kể ra, chẳng qua này kể ra bị Hoa Mỹ Kỹ xảo bao rất kín. Trong video diễn tấu giả, cùng đoạn tấu 849 luyện tập khúc đồng dạng, vẫn là đồng dạng bộc lộ tài năng, chói mắt được phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có người nọ, đàn nọ. phía dưới chính là ta muốn nói bách điệu bạch điểu kỹ xảo phương diện không có chỗ hở liền không nói. trong video vị này đàn dương cầm ra chói mắt thôi sán đồng thời cất dấu càng lớn cô độc, phản phất toàn bộ thế giới toàn cầu nhân loại đều không có thể cùng chi dung hợp. cho nên tại diễn tấu bách điệu bạch điểu lúc sẽ như thế phù hợp, thậm chí trong video kia cổ cô độc cảm càng, càng thêm để người khó có thể lý giải. thụy vũ cùng chi tương đối lên chỉ có thể xưng là tuyệt mệnh, giới khỏi thế giới cô độc, chân chính bách điệu bạch điểu, chân chính cô độc. hắn là cô độc đàn dương cầm da. Lão sinh đánh đàn lần này đánh giá như vậy phi thường cao, thậm chí cấp gia chân chính bách điều bạch điều loại này đánh giá. Hơn nữa tại bình luận thời điểm trực tiếp xưng hô lục thích thần vi đàn dương cấp gia, ngẫm lại cũng phải tự nhiên. Văn Thủy vũ bởi vì trao đổi chứng ngại, dẫn đến bằng hữu phi thường thiếu, có thể nói được với nói càng thêm thiếu. Vài thập niên đến tích lũy tịch mịch thành cô độc, tạo nên hắn dùng miên lệ bao khỏa cô độc độc đáo phong cách. Nhưng lục thích thần từ địa cầu xuyên việt đến Lam tinh, tuy rằng đã dung hợp nguyên chủ nhân ký ức, tuy rằng địa lý vị trí còn có quốc gia là cùng loại, nhưng lại cùng loại cũng có phân biệt, lại cùng loại cũng không phải cùng một thế giới. Bởi vậy Lục Thích Thần đạt được Li Dật Đàn Dương cầm năng lực cùng dung hợp nguyên chủ nhân ký ức, cái loại này không thể diễn tả rút ra, phản phất một ngoại nhân đối đãi làm tình cảm giác, rất tự nhiên tại Đàn Dương cầm trung tàng ra. Lão sinh đánh đàn cũng không có bôi nhỏ hoa đô âm nhạc tổng biên thân phận, Văn Thủy vũ cùng Lục Thích Thần đem so sánh lên, đích xác chỉ có thể xưng là thị mịch. Lục Thích Thần là một thế giới. Cô độc Đàn Dương cầm ra, cảm giác làm cho nhân chua xót mà lại bội phục sưng hô huyết nhiễm nửa biển sơn. Đích xác là như thế, rất nhiều thời điểm mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài sáng lạn, Đàn Dương cầm kĩ xảo sáng lạn. Nhưng lại xem nhẹ hạch tâm nhất bộ phận, Văn Thụy Vũ còn có này trong video vô danh đàn dương cầm ra đều là một người thiên tri giới tử. Phía trước không quá nhìn cái gì nhạc bình, cảm giác kia vài nhạc bình nhân toàn bộ đều là tại nói bậy, nhưng hôm nay xem lão sinh đánh giá thật cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, ta xem 7 lần video, tổng cảm giác trong video vị kia đàn dương cầm ra tại diễn tấu thời điểm cùng người khác diễn tấu có khác biệt rất lớn, vẫn nói không nên lời, hiện tại mới cảm giác được, nguyên lai like này chính là cô độc đầu đô độ khô. Trong video lại thần, chẳng lẽ chính là cái loại này, rõ ràng có thể dựa vào mặt tăng cơm, lại cố tình cần nhờ thực lực ăn công nhân, quân ở đâu? Phía trước không cảm giác, xem xong lão thần đánh giá, lại lẳng lặng nhìn một lần video, trong video nhân tại diễn tấu trung khỏe miệng vẫn tràn đầy ấm áp tươi cười, hiện tại cẩn thận kia ấm áp tươi cười thật giống như mùa đông đến sáp, chỉ là ấm áp người khác, nhìn xem ta có chút đau lòng điện cuồng hòa âm. Trung Hoa lập tức cho tinh hoa chỉ định, xem nhân càng thêm nhiều, phân phân nhắn lại cô độc đàn dương cầm ra đàn dương cầm nam thần đó đã, vân vân, sương hô bị chậm rãi gọi vang. Cấp phan tuấn nhắn lại nhân càng thêm nhiều, chẳng qua phan tuấn vẫn là cùng lần trước liếc nhìn, hết thảy không nhìn. Lục Thích thần phí tâm cố sức lộng nhạc nhẹ kéo nhân khí kiếm tiền, lại bị phan tuấn trong lúc vô tình hành động, hoàn thành hơn phân nửa quy một chương 19, Văn Lục Hiếu sừng xuất thượng. Cái thứ nhất lấy hoa nhân thân phận, đạt được thế giới cấp âm nhạc giải thưởng lớn đàn dương cầm gia Văn Thụy Vũ, sau lưng thế nhưng còn cất giấu như thế cố sự, bản báo mang ngươi huyết bí đàn dương cầm đại sư bí mật. Thân hoa nhật báo. Sở Hữu vĩ đại sau lưng khó khăn đều là không muốn người biết, cái loại này khốn cảnh chính là này mấy các đại sư tại thần tính bên trong nhân tính. Nhân dân nhật báo. Ta tưởng, chúng ta không nên như vậy hà khắc, nhân sinh thống khổ nhất sự tình không hơn có lý nói không rõ, có chuyện nói không rõ. Hoa đồ âm nhạc. Văn thủy Vũ tuy nói chuyện xấu hâm nóng trình độ, không bằng giới giải trí đương hồng tiểu sinh Nhưng hắn quốc tế địa vị, cùng với độ nổi tiếng, khiến Lao Sinh đánh đàn tại diễn đàn bình luận sau, nhanh chóng bạo tạc ra, chiếm cứ các cổng thông tin trang gấp lớn, cùng với sẽ ở kẹn gìn đệ nhất vị. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi bật không thể ngăn cản, trên báo chí vĩ đại đàn dương cầm ra văn thủy vũ đàn dương cầm thế giới xù nhi, thỉnh chân trọng lục hiếu chi tâm đạn tấu thiên âm chi khúc đăng tin tức, chiếm lấy mọi người nhãn cầu. Nháy mắt công phu, nhẫn khí cao hơn không cao phân biệt nháy mắt triển lộ đi ra, cho dù tại Lao Sinh đánh đàn đánh ra chung, lục thích thần diễn tấu bách điệu bách điệu bị đánh giá là so văn thủy vũ còn muốn phù hợp, nhưng đưa tin lục thích thần truyền thông cũng không nhiều lại thêm cũng không biết thân phận, liền tính nhắc tới, cũng chỉ là đưa tin một cô độc đàn dương cầm ra, chính yếu là lao sinh đánh đàn lần này tuân ra liều quá lớn. Cho dù tại Hà Dương, cũng đem Phan Tuấn hoảng sợ. Lần đầu tiên đem Lục Thích Thần đánh đàn ghi hình phát đến trên diễn đàn đi, Phan Tuấn đích xác là tưởng phán đoán một chút chính mình này tân gia giáo lao sư trình độ như thế nào, nhưng lần thứ hai rõ ràng chính là về báo, một cỗ sư phụ của ta chính là điều, các ngươi chính là không có loại này tiểu tiện dạng. Nay một lần, chỉ sợ Phan Tuấn ít nhất sẽ yên tĩnh một tuần. Phong bạo đốt lửa tuyến, hiện tại chính ngoài trạng thái của mình, Lục Thích Thần phía trước không có này thói quen, nhưng hiện tại có hiện tại ngồi ở trên ghế thích hai chân khoát lên trên mép ghế dựa một bàn tay ôm đầu gối cuộn mình thân mình giống như con nhím dạng cùng chu lang cơm nước xong từ bên ngoài trở về lục thích thần rốt cuộc tại ba ngày trước ăn cái gì khay đĩa hương vị đã thật sự không thể ngửi mới bị bức bất đắc dĩ rửa sạch một bình mới tinh chất tẩy bị lục thích thần một lần tính dùng một phần ba không có biện pháp có tiền chính là như vậy tùy hứng đang mặt kỳ âm nhạc ốc nguyên sang âm nhạc nhân tiền thưởng phát xuống đến nhất định phải thỉnh một người giúp việc thu thập một chút phòng ở lục thích thần khởi động máy tính tuy rằng lam tinh toàn bộ thế giới quan hình thành khiến hắn vô lực thổ tạo nhưng vong tốc lại đáng giá lai đang lục mật kỳ âm nhạc trong đầu. Khi hắn điểm kích hậu trường khi đinh đinh đinh một chuỗi nhi tiếng vang, liên tục xuất hiện 7 8 điều hậu trường tin tức, toàn bộ là hệ thống quản lý viên phát. Quản lý viên tin tức, nguyên sang âm nhạc nhân, đặt giả, mời ngươi lưu lại liên hệ phương thức chim cánh cụt thảo, di động, máy để bàn, hồng thư, đem có âm nhạc kế hoạch nhân cùng ngươi liên hệ. Hệ thống tin tức, chúc mừng nguyên sang âm nhạc nhân, đặt giả, ngài tác phẩm Annie S lẹn tiến vào nguyên sang âm nhạc bảng tiền danh lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, chúc mừng ngài tác phẩm đã có thưởng thức bá nhạc đột. Hệ thống tin tức, chúc mừng nguyên sang âm nhạc nhân, đặt giả ngài tác phẩm Amy S. Lenn tiến vào Nguyên Sang âm nhạc bảng tiền 2.000 danh chạy nhỏ dọa khốc khủng Trung Vi Giang Hạ chúc mừng ngài tác phẩm có được một đám laser thi Hệ thống tin tức chúc mừng Nguyên Sang âm nhạc nhân đặc giả ngài tác phẩm Amy S. Lenn tiến vào Nguyên Sang âm nhạc bảng tiền 1.000 danh chín tầng chi đài bắt nguồn từ mẹ thổ một nghe đài một nhắn lại một tán cuối cùng sẽ trợ ngươi đi lên tầng đàn một ngày thời gian lục thích thần trong veo con ngươi ẩn chứa nhẫn nhạt kinh ngạc nhưng lại là đoán trước bên trong kinh ngạc kinh điển là sẽ không bởi vì thời gian từng dọn từng dọn trôi qua mà ảm đạm không ánh sáng lại càng sẽ không bởi vì nhân rời đi Địa điểm thay đổi mà đánh mất nó kinh điển thân giới. Annie S. Underland, chính là như vậy một thủ kinh điển. Lục thích thần điểm khai ca khúc trang đầu, ca khúc số liệu đã đại biến dạng. Thử nghe 87.451 thứ. Tán 57.562. Đánh ra 8.995. Bài danh, 690 danh. Nhắn lại cơ hồ đều là khen ngợi. Đương nhiên kia vài mặt khác đấu kỵ ca sĩ các loại bôi đen là không tính, mà lục thích thần cũng từ một ngay mặt nhắn lại bên trong thấy được có ý tứ gì đó. Ai biết đạt giả đại thần tư liệu chỉ yếu là nói cho ta biết có hay không nhận biết, đặt giả đại thần còn có hay không mặt khắc thuần âm nhạc điên cuồng A Tuấn. Đồng câu, án nhĩ Sunderland siêu kinh điển, nhưng lặp lại lặp lại chuyển phát một thủ, vẫn là có chút đất liệu, cầu đặt giả đại thần toàn bộ âm nhạc tác phẩm. Phong lăng chi đồng. Đường Cầu, ta ở trên mạng internet tìm vào dưới, cũng tìm giới âm nhạc bằng hữu hỏi hỏi, đừng nói nghe qua ngay cả phong cách cùng loại âm nhạc người đều không có. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất là dân gian cao thủ, đệ nhị là đại thần phi tiểu thảo. Loại thứ hai khả năng tính cực nhỏ, cho nên là loại thứ nhất, lại ta tưởng cấp đặt giả một đề nghị. Như vậy thuần nhạc nhẹ đã rất ít, đảng mặt kỳ âm nhạc Quốc Nguyên Sang đại hội được một hảo thứ tự, đánh ra thanh danh đến thời điểm thừa tháng sông lên ra album, lượng bán nhất định không phải ít linh nguyệt mộng. Cũng chính là nhìn thấy nơi này, đánh thức lục thích thần, giống này linh nguyệt mộng theo như lời, ra album nhạc nhẹ album đó là không có khả năng, hắn là muốn trở thành ngôi sao hiệu trưởng, mà không phải hiệu trưởng ngôi sao. Làm hiệu trưởng, có thể là danh nhân, có thể ở trên mạng internet vô cùng hòa bạo, thậm chí bị phong làm nam thần này mấy đều có thể, nhưng có một số việc là thật không thể làm, có tổn hại trường học danh vọng. Tỷ như địa cầu kia nổi danh Xương là tối xoáy đại học hiệu trưởng Chu Văn Bân, đồng thời đàm sáu bà gái, có phải hay không nam thần cấp bậc nhân vật không biết, nhưng tuyệt đối là tình thánh đẳng cấp. Cho dù Chu Văn Bân đã bởi vì nhận hối lộ, tham ô công khoản bị đưa vào ngục giam, nhưng hắn phía trước sở chủ chính Nam Sương đại học danh dự một đường đại ngã, đặc biệt báo đọc nội tử, tinh thống kê so không có tuân gia Chu Văn Bân sự kiện phía trước thiếu một tầng, một chút không khoa trường. Ra eo chuyện này căn bản không phải cùng Chu Văn Bân sự kiện kia một cấp bậc, nhưng cẩn thận ngẫm lại đích sẽ kéo thấp một ít trình độ. này biện pháp không thể thực hiện được, nhưng lục thích thần trong đầu lại nghĩ tới mặt khác biện pháp, tìm tòi nguyên chủ nhân ký ức. Lam Tinh chim cánh cụt công ty dưới trướng, có một gọi là chim cánh cụt không gian nghiệp vụ. Có chút cùng loại với trên địa cầu cờ cờ không gian cùng lượng hợp thể, có thể ở mặt trên tuyên bố nói nói, tuyên bố hình ảnh, còn tiếp tiểu thuyết, thậm chí tuyên bố ca khúc đề mộ, không thiếu danh giáo đệ tử đều đem chim cánh cụt không gian làm bước đầu tiên. Thân ký nhất là, có tiểu đồng bọn lợi dụng không gian buôn bán trang sức ca, trang phục đợi đã, vân vân, nhóm người này xưng là không thương, xem danh tự có điểm giống không thương lượng ý tứ. Lục Thích thần nghĩ đến biện pháp rất đơn giản. Quy một chương 20, văn lục sử sốt chung. Lục Thích thần phương pháp rất đơn giản tại mặt kỳ âm nhạc vong kiếm lấy đệ nhất bút tiền cùng đầy đủ nhân khí sau dùng chim cánh cụt không gian tuyên bố âm nhạc tạo ra một phẩm bài cá nhân trang web đi ra ngắm lại xem tại không phải tương lai nói lên nhạc nhẹ mọi người trước tiên liền nhớ đến chính là hắn không gian thật giống như ở địa cầu nói đến a nìm điện ảnh mọi người thường thường nghĩ đến gạch lì phòng công tác nhớ tới mỹ dạ dạ kỳ hay a nay thực hiện nhất tiễn song điêu vừa có thể đủ đem phiêu tán nhân khí rất tốt tụ tập lên đến cũng có thể tế thủy trường lưu nảy vọt vì tương lai học viện đánh quảng cáo vô luận là nguyên chủ nhân còn là hắn đều là một hành độ phái lập tức đi lên nguyên chủ nhân chim cánh cụt không gian Tên gọi là đàn của ta, ạ Vổ Lỗ cũng rơi lệ. Không gian giới thiệu Văn Tắc, một liền đọc cùng nước ngoài âm nhạc học viện học sinh, ta sẽ vì mọi người mang đến một ít không tưởng được gì đó. Rất trung nhị một danh tự. Lục Thích thần đem tóc hai vén đến sau hai. Tại Hy Lạp thần thoại trung lộ là mọi người biết rõ thái dương chi thần, nhưng đồng dạng cũng là âm nhạc chi thần, này không gian danh tự ý tứ cũng chính là hắn tiếng đàn, khiến âm nhạc chi thần đều khóc, tựa như Lục Thích thần lời nói, chân trung nhị. Nguyên chủ nhân cũng ngoạn không gian, tổng cộng có 130 điều tin tức, mỗi điều tin tức xem đại khái là hơn 100 điều, hô động cũng là có 5 6 điều. Số liệu này tính không sai, nguyên chủ nhân cũng sẽ không đem hắn âm nhạc tuyên bố đến không gian chung, hắn chỉ huy phát một ít tại nước ngoài tin đồn thú vị, thực địa chụp một ít ảnh chụp, có gió cảnh, có mỹ quốc đặc sắc kiến trúc, cũng có đồ ăn. Vì cái gì đã lâu không đổi mới nói nói, chẳng lẽ là lại là trì hoãn? Cầu niêu giáp trung ương công viên ảnh chụp a vẫn muốn nhìn. Nghe nói, ạ bộ đồ hội Trung Quốc, nguyên chủ nhân hơn một tháng không có đổi mới động thái, vẫn là có không ít chú ý hắn, thôi đổi mới động thái. Một tháng không có đổi mới động thái, trước nói tiếng xin lỗi, bởi vì học nghiệp hoàn thành, có lẽ tại nước ngoài có càng tốt công tác, có lẽ tại nước ngoài có càng tốt tiền đồ nhưng như cũ nghĩa vô phản cố về tới tổ quốc mẫu thân ôm ốc, phía trước vẫn cho rằng ái quốc chỉ là kêu kêu khẩu hiệu sướng sướng quốc ca nhưng cuối cùng gặp phải lựa chọn thời khắc mới cảm giác được nguyên lai ta cũng rất ái quốc ca ta tưởng khả năng này rất độc ta tưởng thế giới này bởi vì có ta mà trở nên có điểm không giống nhau mà của ta thế giới chính là âm nhạc kế tiếp ta sẽ thượng truyền chút ta gỡ dặm phi ti tác phẩm hy vọng các vị có thể thích ba ba ba ngón tay ở trên bàn phím khơi dậy ảo ảnh này một lời nói cũng không phải vì giải thích mà giải thích đích xác là nguyên chủ nhân tâm trung một phen nói gửi đi nói nói, sự tình muốn một kiện một kiện giải quyết. Đổi danh tự lục thích thần khởi động cân não, cuối cùng cân não một chuyện, ra ngày sau tối nội danh nhạc nhẹ phẩm bài danh tự. Thương linh cổ sắt. Đồng thời tư như suối chảy đem giới thiệu vắn tắc đi lên, lục thích thần lại tiêu tiền sung nhất chim cánh cụt không gian hội viên, đem không gian khối trang sức lay hoay một phen, hai mắt nhìn máy tính, bận việc nửa giờ mới bước đầu hoàn thành. Nói bụng, quên mua đồ ăn về nhà, không tưởng đi ra ngoài lục thích thần xoa xoa có chút khô khốc khóe mắt, khó xử lúc nghĩ tới một sự kiện ta nhớ rõ ngày hôm qua giống như mang về đến một thứ Linh cơ vừa động, Lục Thích Thần buông xuống chân từ trên ghế lên, chuẩn bị tại trong túi tìm kiếm, nhưng này đột nhiên khởi thân, cân não lại choáng vô cùng, phản phất người khác dùng một đại truy tử gõ chung. Lục Thích Thần ngã một cái lảo đảo, bàn chân cùng đạp trên bông như vậy, thiếu chút nữa té ngã, tay cầm ghế dựa chỗ tự lưng, mới kham kham đứng vững. Thiếu máu. Lục Thích Thần trong đầu phản ứng đầu tiên liền là này, nhưng đối nguyên chủ nhân ký ức quy nạp tổng kết, phát hiện vấn đề căn nguyên. Thiên thật đúng là công bình, cho này nguyên chủ nhân nam thần bề ngoài, nhưng lại có tụ huyết áp thật xấu. Lục Thích Thần vô lực thổ tạo, hắn nhớ lại chính là bởi vì có tụ huyết áp tật xấu, cho nên nguyên chủ trên người tùy thời tùy chỗ đều phải mang theo được quả Lag lư tại phòng khách lục tung, lục thích thần hắn rốt cuộc từ đệm sofa dưới lật ra một kẹo que, ngậm vào trong miệng, điểm mật mật hương vị nhập hầu cái loại này tim đập nhanh cảm giác chậm rãi tiêu tán. Ngồi phịch ở trên sofa, không chính hành, mãi cho đến đem toàn bộ kẹo que ngậm xong, lục thích thần mới cảm giác xuống lại đây, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, này tấm danh thiếp đối với hiện tại lục thích thần đến nói, nhưng là vật báo vô giá. Nó là trung cư phụ cận một nhà hàng đưa cơm điện thoại, bắt thông điện thoại điểm một phần thịt heo xào rau xối cơm nói rõ ràng địa chỉ sau mới ra xăm các đức, biết trung cư phụ cận đưa thức ăn nhanh điện thoại, thật sự là rất hạnh phúc. nói phân hai đầu, tại một đống cư khách phi phú tức quý tiểu khu, trong đó một đống dược tầng biệt thự, chính là phong bạo hải tâm. biệt thự trung cũng đem không có lục thích thần nào tiểu trung cư tùy ý nhàn nhã, đương nhiên đồng dạng cũng so tiểu trung cư sạch sẽ chỉnh tề hơn nhiều. gỗ lim điêu khắc cự đại thương ứng pho tượng, trên tường treo cổ họa danh thiếp, còn có trên bàn trà lượn lờ phi lư biệt thự trung không khí rất là ngưng trọng. đại sảnh trung gương, gỗ lim ngồi một nam một nữ, nam viên mắt rậm, rất bình phàm bộ mặt, duy nhất có thể để người liếc nhìn nhớ kỹ là thủ chính là hắn kia thật dài vền hai giống như kia chùa miếu trung phật tượng hắn chính là dựa vào hoa nhân thân phận đạt được đàn dương cẩm tối cao vinh dự văn thủy vũ hắn bên cạnh cũng chính là hắn thê tử triệu na văn thủy vũ từ nhìn tin tức sau liền vẫn sinh khó chịu triệu na liền tại một bên ăn mũi thụy vũ bất giận Xung quốc cũng không phải cố ý nói ra ngươi xã giao chứng ngại cái gì xã giao chứng ngại ngươi mới có xã giao chứng ngại ta chỉ là không thích nói chuyện kia con mắt thấy ta có xã giao chứng ngại văn thủy vũ không chế không được cảm xúc lớn tiếng dích đảo đây là tầng 2 đột nhiên truyền đến một đạo thương láo thanh em ổn cái gì mà ổn kẻ nói chuyện là một vị tóc đã hoa bạch lao niên nhân, thổi dâu trứng mắt. Ba, ta văn thủy vũ hỏa khí áp xuống dưới. Ba cái gì ba? Có phải hay không cảm giác chính mình trước tiên ở là danh mãn toàn cầu đàn dương cầm ra, tâm đều ngạo ai mà nói đều không nghe. Lao niên nhân thanh em không lớn, nhưng lời nói thập phần có công kích tính. Văn thụ vũ huyệt thái dương giật giật, đệ nặng hỏa, thu thanh thô khí nói ba vừa rồi ta không có nhầm vào ngươi, chỉ là bởi vì kia vài báo chí tạp chí khiến ta còn dám tranh luận, ngươi hiện tại thật sự là khó lượng Đàn dương cầm đại sư tùy tiện nhất cử nhất động đều có truyền thông báo chí đưa tin, có phải hay không? Vị kia lão nhân già xoay người trở lại phòng mình. Văn Thụ Vũ uống một ngụm trà áp hòa khí, chẳng qua tâm tình kém thời điểm uống ngọc nhung quỳnh tương đều vô dụng, cho nên đại hồng bảo tại hắn trong miệng, thanh đạm vô vị liền cùng nước rửa bát như vậy. Lý Na thở dài một hơi. Đối với hai phụ tử đến nói, loại tình huống này không hiếm thấy, nhưng mỗi lần Văn Thụy Vũ đều bị tức giận đến quá sức, bọn họ hai phụ tử ở giữa thù hận cũng không đơn giản như vậy. Thụy Vũ ta đi xem xem ba. Lý Na đứng dậy. Văn Thụ Vũ quát tay, lão nhân già trung quy sinh không được khí. Lý Na lên lầu sau, Văn Thụ Vũ càng nghĩ càng không phải vị, cuối cùng khí cầu bạo tạc như vậy, mở ra máy tính. Điểm tiến hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn, trong niệm nói: "Ta liền tưởng xem xem, ai diễn tấu bạch điệu bất điệu, có thể khiến xung quốc lấy đến cùng ta đã song song." Quy một chương 21, Văn Lục Hiếu sừng xuất hạ. "Ta liền tưởng xem xem, cái kia ai diễn tấu bạch điệu mật điệu, có thể khiến xung quốc lấy đến cùng ta đã song song." Lý xung quốc hoa đô âm nhạc tổng biên, là hắn số lượng không nhiều bằng hữu chi nhất, cùng chi so sánh lên, người trước thật là cùng được với Triệu Lưu, có thời gian liền sẽ ở trên mạng lưới web, hơn nữa còn tại hoa nhân đàn dương cầm diễn đàn đăng ký một tên là Lao Sinh đánh đàn đi Văn Thụy Vũ đứng dậy đến thư phòng, mở ra máy tính Tuy nói hắn phi thường đáng ghét điện tử sản phẩm, nhưng thao tác vẫn là không thành vấn đề, Michael Joseph công ty độc đáo âm phối vang lên, hắn đăng nhập diễn đàn. Thực ra, Văn Thụy Vũ hôm nay như thế xin khí, chỉ sợ hắn chính mình đều chưa phát hiện, chính yếu nguyên nhân cũng không phải, xã giao sợ hai chứng sự tỉnh sáng tỏ, cũng không phải báo chí các loại đưa tin. Ngẫm lại cũng biết, dựa vào Văn Thụy Vũ danh vọng, đủ loại phản đối đưa tin còn có thể thiếu. Nếu mỗi lần đều phải xin khí, kia không phải sớm liền tức chết rồi. Văn Thụy Vũ phi thường không thích tham gia các loại thương diễn lại càng không thích mặt khác đàn dương cầm ra diễn tấu hắn tác phẩm này nguyên nhân lão sinh đánh đàn tại bình luận thời điểm cũng nói cơ hồ là không có đàn dương cầm ra có thể suy diễn ra loại này ý nhị lý sung quốc không chỉ là hắn bằng hữu vẫn là chi kỷ liền nên biết được chuyện này nói ngắn gọn hắn sinh khí điểm là lý sung quốc cầm hắn diễn tấu bách điểu bạch điểu cùng lục thích thần diễn tấu so sánh phan tuấn phát ra này thiên bái thiếp bị trúng hoa trí đỉnh gia tình màu đỏ chữ cực kỳ rõ ràng chính là này thiên bái thiếp văn thụ vũ điểm kích truyền phát tại video giảm số một lát ngắm một cái phía dưới bình luận vì cái gì diễn tấu trình độ như thế cao đại thần tuyệt không nổi danh Cao thủ tại dân gian lạc, Đàn Dương Cầm Nam thần là thật nam thần, cậu người nhục, ta muốn ký tên. Có một bình luận hấp dẫn Văn Thụy Vũ lực chú ý, đem chậm rãi niệm đi ra đem bách điệu bạch điệu diễn tấu đến nước này, cũng là đệ nhất nhân. Lam Nguyên Sang thấy lời này, ngươi khiến Văn Thụy Vũ nghĩ như thế nào? Tuy rằng hắn chỉ là quái gở cũng không phải lòng dạ hẹp hòi hỏi người, nhưng trong lòng khó chịu là khẳng định. Video chuyển phát, lục thích thân bắt đầu đạt tấu. Cũng liền ngay từ đầu, Văn Thụy Vũ nháy mắt liền đem thân mình thẳng lên, trong miệng nói thầm lại giọng phạm khởi thật chính. Diễn tấu đàn dương cầm là có hoàn chỉnh động tác, tỉ như ghế ngồi đàn chỉ tọa 1 phần 3 hai chân đầu gối khép lại đặt ở bàn đạp phía trước, thượng thân hơi hơi về phía trước nghiêng tà lưỡi đã, vân vân, tọa tư, thân thể, chạm nút, thủ hình chính thống đều là có nhất định tiêu chuẩn. nhưng lục thích thần vô luận là tọa tư vẫn là thủ hình, đều không phù hợp tiêu chuẩn, nhưng lại cố tình cho người ta một loại thoải mái, tùy ý cảm giác, có thể xem các nổi tiếng đại sư diễn đấu, thực ra bọn họ tư thế đều là vì chính mình thoải mái, mà vì chỉnh thể phục vụ. từ một tọa tư một bắt đầu, văn thụ vũ nhìn ra nhiều như vậy, có lẽ cảm giác có chút giả, nhưng thật đàn dương cầm thứ này liền cùng ca hát như vậy, người hay không là âm si, hảo không hảo vừa mở miệng liền biết. Văn Thụy Vũ lại quen thuộc, bất quá giai điệu chuyển đến. Một con chim, mười con chim, trăm con chim. Video bên trong Lục Thích Thần phảng phất một nổi tiếng cô sự ra, dùng chính mình giọng nói, nhất điểm nhất điểm đem mọi người kéo vào chính mình xây dựng thế giới. Bách điều nổi danh, âm tiết đến chỗ cao nhất, chỉ một đạo không giống bình thường âm phá tan hết thảy, trực tiếp nổ tung. Hảo, Văn Thụy Vũ nhịn không được vô tay, hơn nữa liên thanh gọi Hảo tại chỗ tối cao âm, làm ra âm loại này thay đổi, này một thanh chính là kia chỉ bạch điệu, tiết chỉ ở bách điều, bên trong mà lại không giống bình thường bạch điệu. Trong video, Lục Thích Thần tiếp tục diễn đấu, Văn Thụy Vũ như si như túy thậm chí đều quên, hắn nguyên bản là tới tìm cha ước nguyện ban đầu, trong lòng buồn bực cũng không khoái cũng toàn bộ phát tiết đi ra. Âm nhạc có thể khiến người quên mất rất nhiều thứ, những lời này có đôi khi là chính xác. Một khúc nghe xong, Văn Thụy Vũ trong đầu phản ứng đầu tiên cô độc hoa lệ. Bóng đá thế giới chung có một đoạn nói, Messi cùng Cesc là hoa tiêu giả, phần đông nhân vọng này bóng lưng, Zidane là đỉnh phong, lại loi đứng ở đỉnh núi nhìn bọn họ, vết lệ là một chỉ nha điểu, bay trên không trung ở trên đỉnh cao, Maradona là thần, tại đám mây trêu tức, Ronaldo là ngoại tinh nhân, địa cầu tại hắn dưới chân. Tại diễn tấu trung lục thích thần, cấp Văn Thụy Vũ cảm thụ chính là bay trên không trung ngoại tinh nhân, vừa bóc ra cùng thế giới, lại có cực cao tiêu chuẩn. Văn Thụy Vũ bản thân chính là kỹ xảo phái, cấp người ngoài nghề lưu lại ảnh hưởng vốn chính là mau. Huấn, hắn tuy nói cũng không vì điều này mà tự hào, nhưng cũng là hắn trên người một ký hiệu. Nhưng, xem xong video sau, Văn Thụy Vũ cảm giác trong video kia nam tử mới là chân chính kỹ thuật phái. Ba đã ngủ. Triệu Na thân thiết hỏi Thụy Vũ thế nào. Tại diễn tấu khi, trên tay cùng thân thể có chút động tác theo ý ta tới là dư thừa, nhưng cũng chính là như thế, hình thành độc đáo hoa lệ phong cách. Văn Thụy Vũ khẽ gật đầu nói sung quốc nói được không có sai, loại này cô độc cùng ngạo khí, trong video này nam, đích xác so với ta càng thích hợp bách điệu bỉ điểu. Thiên tài thường thường đều là tự tin, Văn Thụy Vũ theo như lời là, hắn so với ta càng thích hợp diễn tấu này bản nhạc, mà không phải so với ta cường. Nhưng cho dù là như thế này, cũng khiến Triệu Na giật mình không thôi, chính mình lão công, tính tình bản tính đương nhiên là rõ ràng nhất, đừng nói khen nhân, liền nói một cũng không tệ lắm, đều đã là vô cùng tốt đánh giá, hôm nay thế nhưng tự nhận không bằng, nếu Văn Thụy Vũ không phải sắc mặt bình thường, Triệu Na thật đúng là cảm giác là uống rượu uống say nói mê sảng. Triệu Na kinh ngạc Hảo Kỳ cũng nhìn về phía video, còn chưa xem vài giây liền nhịn không được hô to nói Hào tuổi trẻ. Này thanh tiêu gọi, mới nhắc nhở Văn Thụy Vũ, phía trước bởi vì lục thích thần diễn tấu trình độ rất cao, tiềm thức đã đem xem như đàn dương cầm đại sư, cũng chính là vì nguyên nhân này, ngược lại xem nhẹ này tuổi. Lúc nào quốc nội ra như vậy một vị tuổi trẻ âm nhạc đại sư. Văn Thụy Vũ sửng sốt chi tình không cần nói nên lời nhìn video, hắn hẳn là không đến 25, có thể ở này đến kỳ, đạt tới như thế cao đàn dương cầm tài nghệ, người như thế cơ bản là đã vượt qua thiên tài. Văn Thụy Vũ tự nhận, chính mình tại đàn dương cầm phương diện chính là thiên tài nhưng khiến hắn tại đồng dạng tuổi đặt tới trình độ loại này hai hắn đều không đạt được thiên tài cùng người thường cách nhau vọn vẹn một bước kẻ cùng thời đại thường thường không hiểu một bước này chính là ngàn giảm hậu đại lại mù quáng tin tưởng ngàn giảm chính là một bước này đồng thời thay này mà bóp chết thiên tài hậu đại lại vì thế mà tại thiên tài trước mặt dân hương làm được thiên tài bên trên kia liền gọi kẻ điên văn Thụy vũ liền cảm giác hôm nay chính mình thấy kẻ điên bị văn Thụy vũ nhận định là thiên tài kẻ điên lục thích thần hôm nay từ sớm liền tọa xe công cộng đi đến du thủy minh châu trên giao thông công cộng thời gian chính là giờ đi làm cao điểm toàn bộ đường xã lục thích thần cũng chỉ có thể đứng. Mạng internet cô độc đàn dương cầm gia, trước mắt mới thôi sinh hoạt vẫn là cùng phổ thông đi làm tộc là giống nhau. Vì sinh hoạt, vì ăn cơm, vì 150 vạn, vì trở thành thế giới đệ nhất hiệu trưởng, Lục Thích thần tại không đến 9 giờ cũng đã đến lý tỷ cửa nhà. Cùng Phan Tuấn đệ nhị đường khóa, tại gõ cửa lúc, trong đầu lại vang lên một đạo hệ thống âm. "DS, đề cử hảo hữu tiểu thuyết não bộ án niềm chế tạo cơ, giản thuật là nhân vật chính đầu ngón tay biến thành USB đầu cắm sau cố sự." Quy một chương 22, lão sư tốt chính là ta ta là bị bức. Tại gõ cửa lúc, Lục Thích thần trong đầu lại đột nhiên vang lên một đạo hệ thống băng lãnh điện tử âm. Đinh Đông Chúc mừng ký chủ lục thích thần đụng vào chi nhánh nhiệm vụ, hay không nhận? Đụng vào chi nhánh nhiệm vụ, có vẻ ta cái gì đều chưa làm. Lục thích thần tại trong đầu hạ đạt chỉ lệnh, điều tra này chi nhánh nhiệm vụ, hảo lão sư chính là ta, ta là bị buộc. Nhiệm vụ miêu tả, nga, ngươi xem đi lên là cái loại này học sinh thực thích lão sư, cho nên ngươi muốn cầm ra bản sự chứng minh này thích cũng không phải không trung lâu cát. Nhiệm vụ yêu cầu, khiến ngươi học sinh phản tuấn, tại thanh thiếu niên đàn dương cầm đại tái thiếu niên tổ, đạt được một hảo thứ tự. Nhiệm vụ phần thưởng, chứng minh tiền thưởng 100 danh vọng. Nhiệm vụ này danh tự, hệ thống ngươi là hầu tử mời đến ngu nốc sao? Lục Thích thần tính toán nhiệm vụ, trong lòng truy vấn một câu tại thiếu niên tổ đạt được một hảo thứ tự, này hảo thứ tự định nghĩa là thế nào? Thiên 20 danh, tiền tập danh, vẫn là 3 danh đầu. Hệ thống đang tại tính toán bên trong, thỉnh ký chủ chờ. Hơn 10 giây sau, hệ thống thanh lại vang lên đạt được một hảo thứ tự tiêu chuẩn, là y theo học sinh Phan Tuấn trong nhà kỳ vọng đến phán định, trải qua hệ thống tính toán, đặt thành nhiệm vụ tiêu chuẩn là tiến vào thiếu niên tổ 12 cường. Hảo thứ tự bình phán tiêu chuẩn là học sinh gia trưởng vừa lòng cùng kỳ vọng trình độ, này thiết lập phi thường hợp lý, nhưng Phan Tuấn Kiệt cùng Lý Tỷ kỳ vọng không khỏi cũng quá cao, tiến vào thiếu niên tổ 12 cường cũng chính là top 12 danh. Thanh thiếu niên đàn Dương Cầm đại tái cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một hoạt động, vũ đô văn liên tổ chức cơ bản đã có thể nói là quan phương hoạt động, đạt được thứ tự là sẽ ghi lại tại trên lý lịch. Sau này, thi học viện hoặc là các loại cùng chuyên nghiệp thích hợp công tác khi, trên lý lịch thứ tự giải thưởng là cực kỳ hữu dụng. Nay thực tế tác dụng cũng quyết định hoạt động đại khí, giám khảo đều là hai sao học viện trung ương đàn Dương Cầm học viện giáo sư, cho dù là phân thiếu niên tổ cùng thanh niên tổ, nhưng mỗi tổ dự thi giả cũng tuyệt sẽ không giới ngàn nhân. Thiếu niên tổ yêu cầu 10 tuổi chí 15 tuổi, đàn Dương Cầm kỹ xảo văn liên bốn cấp trên đây. Xem xem thiếu niên tổ yêu cầu liền có thể biết, Phan Tuấn 11 tuổi, Văn Liên 4 cấp mới kham kham đạt tới dự thi tiêu chuẩn, mà dự thi thiếu niên lang không thiếu 14 15 tuổi Văn Liên 6 cấp. Tiểu Tuấn hiện tại này trình độ đi tham gia thiếu niên tổ thi đấu, đừng nói 12 cường, có thể tiến vào 50 cường đều là một kiện việc khó. Lục Thích thần tuy cũng không phải mưu định rồi sau đó động tính cách, nhưng cũng không phải ạ niệm nhân vật chính cái loại này toàn bằng một bầu nhiệt huyết lô mãng đụng đụng. Chỉ có không sai biệt lắm 2 tháng thời gian Lục Thích thần đỏ mắt là nhiệm vụ phần thưởng 100 danh vọng trị, cũng chính là 10 chi một BE thổ vận, phần 10 vương hy chi. 100 danh vọng điểm, mà mới bắt đầu nhiệm vụ 5000 danh vọng điểm, ngàn vạn không cần cảm giác, này chi nhánh phần thưởng rất ít, chính như phía trước theo như lời mới bắt đầu nhiệm vụ là duy nhất tính, mà 5000 danh vọng điểm là phát triển ngân sách. Lục Thích Thần hỏi thăm hệ thống, trừ ra này mới bắt đầu nhiệm vụ, còn lại nhiệm vụ phần thưởng danh vọng điểm trên ngàn đều phi thường khó khăn. Nhiệm vụ sau khi thất bại có hay không trừng phạt? Lục Thích Thần đột nhiên nghĩ tới mấu chốt một điểm. Thất bại trừng phạt, chỉ bảo đi ra học sinh liên 12 cường đều chưa nhập, còn có cái gì tư cách xưng là thầy tốt bạn hiền cấp đoạt thầy tốt bạn hiền danh hiệu. 100 danh vọng điểm thầy tốt bạn hiền danh hiệu lục thích thần cân nhắc đến cùng có đáng giá hay không, cọp như vậy đứng ở cổng rơi vào rồi dám thiên nhược tứ ta huy hoàng, ta định so thiên càng hàn hiện tại thiên đã tứ ta huy hoàng, như thế nào ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi lục thích thần đầu ngón tay gõ gõ chán, móng tay tại chân bóng trên chán lưu lại một đám tiền ấn. lúc này lạc chi cửa phòng đột nhiên mở ra mở cửa giả là đợi được không kiên nhận phan tuấn thấy lục thích thần ánh mắt nhất lượng lập tức nên nhân lão sư ngươi đến mau vào toa lục thích thần theo vào cửa đồng thời cũng tại trong lòng tiếp nhận hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, nhiệm vụ phần thưởng cùng đại giới tuy nói bất thành thì lại thuận, song này cũng là suy xét sau khi thất bại, hắn có sung túc tin tưởng thành công. Tiểu Tuấn chỉ có người một người ở nhà, Lục Thích Thần vào phòng sau hỏi, Phan Tuấn theo lý thường nên hồi đáp ba ba cùng mụ mụ từ sớm liền đi ra ngoài, mà Lưu a Di vừa rồi cũng đi ra ngoài mua đồ ăn, như vậy a Lục Thích Thần đột nhiên đề tài một chuyện Tiểu Tuấn bài tập ở nhà có hay không hoàn thành, Phan Tuấn mắng gật đầu, nhanh như chớp chạy về phòng, vội vàng hấp tấp cầm ra một tiểu sư có chút chỉnh trọng đem nỗ tẹo bục mở ra cấp Lục Thích Thần xem. Mỗi nghe một thủ đàn dương cầm khúc, Phan Tuấn liền sẽ đem khúc danh tự, còn có bản thân đối với này khúc một ít bình luận, đương nhiên này mấy bình luận dùng nghe xong cảm đến nói càng thêm thỏa đáng. Trong Ngọc Lễ tang khi trưởng 4 phút 50 giây, Văn Liên 15 cấp yêu cầu nắm giữ khúc, cảm giác, cảm giác giống như vui buồn như vậy, một điểm đều không dễ nghe. Trong rượu Tiên khi trưởng 7 phần 31 giây, Văn Liên 12 cấp yêu cầu nắm giữ khúc, cảm giác, rất êm hay, giống một đại khẩu ăn thịt đại khẩu uống rượu đại hiệp, hào phóng vũ kiếm. Có lẽ bởi vì Phan Tuấn trước mắt trình độ, cùng với đàn dương cầm kinh nghiệm nguyên nhân, đối với đàn dương cầm khúc bình luận nước miêu nói, nhưng này cũng bên cạnh chứng minh hắn công đạo tác nghiệp, Phan Tuấn hoàn thành thật sự chăm chú. tương đối, Lục Thích Thần xem thời điểm cũng rất chăm chú, không có qua loa cho song tùy ý xem xem. nói ngắn gọn cũng chính là, nguyên bản dựa vào hắn xem tiểu thuyết đọc nhanh như gió rèn luyện đi ra mắt tốc, cũng chính là vài giây sự tỉnh, nhưng Lục Thích Thần vẫn chưa làm như vậy, ngược lại từng câu từng từ giống như xem văn xuôi như vậy đọc. học sinh chăm chú, hồi báo học sinh đồng dạng chăm chú, này chính là Lục Thích Thần đương giáo sư tín điều chi nhất, điểm này là hắn tự mình trải qua tổng kết mà thành. thượng trung học thời điểm. Có một lần bài tập ở nhà rất nhiều, nhưng Lục Thích thần chăm chú nghiêm túc thức đêm làm xong, kết quả ngày hôm sau lão sư xem đều chưa xem xem, trực tiếp một hồng câu một hồng câu sửa, đến tận đây về sau hắn không còn có như vậy chăm chú làm qua tác nghiệp. Có thể nói tuổi trẻ thời đại Lục Thích thần thủy tinh tâm, nhưng hiện tại hắn làm lão sư, tự nhiên là muốn đem loại chuyện này ngăn chặn sạch sẽ. Quả nhiên, Lục Thích thần loại này chăm chú xem duyệt, Phan Tuấn lại là cao hứng lại là khẩn trương, cao hứng là chính mình vất vả hoàn thành tác nghiệp lão sư rất chăm chú nhìn, vất vả không có bổn ví, khẩn trương là không biết chính mình làm được có tính hay không hảo. Xem đi ra hơn 20 bản nhạc ngươi đều chăm chú nghe một lần. Lục Thích Thần buông xuống nổ kép úc. Phan Tuấn Vĩnh Hai, tựa hồ đang chờ nói cái gì, nhưng nghe đến Lục Thích Thần nói xong câu đó sau liền không thành, trên mặt khẩn trương hóa thành một mặt thất vọng. Nửa ngày sau, bên hai lại vang lên quen thuộc giọng nam tác nghiệp hoàn thành rất khá, tiểu Tuấn ngươi vẫn là ta thấy đến cái thứ nhất hoàn thành tác nghiệp như vậy đúng giờ cùng chăm chú học sinh. Một câu, lập tức khiến Phan Tuấn Tươi cười giản dỡ, đặc biệt mặt sau nửa câu nói, khiến hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều là lực lượng. Nay mấy Lục Thích Thần toàn bộ xem tại trong mắt, khích lệ một người thường thường so làm thấp đi một người càng có hiệu quả. Mỹ quốc đệ nhất vị phú ông tỷ, thành công sáng tạo lũng đoạn thời đại gia họa David. kỳ Kiefler, tự cấp nhi tử lưu lại 33 phong thư trùng, có như vậy một câu, một đầu chư hảo hảo bị khích lệ một phen, nó liền có thể leo lên cây. Tiểu Tuấn, ngươi thích nhất đàn dương cầm khúc là. Lục thích thần trở về chủ đề. Quy 1 chương 23, hảo lao sư giáo dục hình thức. Trên đời sự tình, kiên kỵ nhất chính là thập toàn thập Mỹ, trên trời mặt trăng, một khi viên mãn, lập tức liền muốn mệt ghét. Trên cây nước trái cây, một khi chín, lập tức liền muốn rơi xuống, mọi việc tổng muốn hơi lưu quyết tài năng cầm hàng. Lục Thích Thần làm lão sư tự nhiên không hoàn mỹ, nhưng hắn sẽ dùng hắn giáo dục hình thức đến chỉ bảo, cùng Phan Tuấn nói chuyện phía một lúc sau, trở về chủ đề. Hắn hỏi Tiểu Tuấn, ngươi thích nhất đàn dương cầm khúc là? Ách nhân kích động thời điểm, khẩn trương thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện quy tử, Phan Tuấn chính là như thế, cái kia cái kia vài tiếng, cũng không có nói ra là nào bản nhạc, mặt nhỏ trướng được đỏ bừng. Đừng nóng độ. Lục Thích Thần đem nộ đệ phục đưa cho Phan Tuấn, nói ở bên trong này tìm xem. Rất cơ trí một biện pháp, Phan Tuấn ánh mắt dừng ở trên bục, vài giây sau bính liền lên, chỉ nói lão sư chính là này thủ, chính là này thủ, ta thích nhất chính là này bản nhạc. Lục Thích Thần theo Phan Tuấn ngón tay phương hướng xem đi xuống Tỉnh nằm mơ khi trưởng 6 phút 10 giây, Văn Liên 18 cấp yêu cầu nắm giữ khúc, cảm giác, một loại nói không nên lời cảm giác, ngông mông lung lung, nhưng cảm giác thật sự rất mỹ. Tỉnh nằm mơ pháp quốc học phái tác phẩm tiêu biểu. Lục Thích Thần giới thiệu nói này thủ đàn Dương Cầm khúc cơ hồ là thể hiện này học phái sở hữu đặc điểm, trong eo, chính xác, tinh xảo, chú trọng ưu nhã mà phi đạo, cho nên pháp quốc đàn Dương Cầm học phái cũng gần như là thanh lịch tinh xảo đại tử. Thích nhất, chính là tối cảm thấy hứng thú Như trước lấy bóng rổ nêu ví dụ, ngươi thích bóng rổ nhưng càng thích đương được điểm hậu vệ. Kết quả cho ngươi đi luyện tập trung phong kỹ thuật, đồng dạng là bóng rổ chỉ sợ ngươi nhiệt tình cũng sẽ giảm mất rất nhiều đi. Lục Thích Thần chẳng những muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, còn muốn đem hứng thú điểm đến mãn. Nguyên lai like loại này là Pháp Quốc đàn dương cầm học phái. Phan Tuấn trên mặt toát ra thật là lợi hại bộ dáng. Loại vẻ mặt này, đối với loại này chuyên nghiệp giảng giải, cùng với thuật nhìn rất cao lớn thượng từ ngữ một điểm cũng không có chống đỡ lực. Hán Hảo Kỳ Truy vẫn đàn dương cầm đều có chút gì học phái, có hay không Trung Quốc đàn dương cầm học phái, lão sư ngươi lại là cái gì học phái? Liên tục ba vấn đề, Lục thích thần sở sở cảm, thực ra này mới thuộc về đàn dương cầm phát triển sự, thi đầu âm nhạc đại học này mới đều sẽ giảng, chính yếu là Phan Tuấn mới 11 tuổi, tuy nói hắn là tán thành muốn đề cao nhàn giới, nhưng biết quá nhiều thượng vàng hạ cám gì đó, liền không trợ với học tập. Nhưng Lục thích thần lại không có hoàn toàn cự tuyệt, hắn là nói như vậy thế giới đàn dương cầm học phái phân loại, nhưng là phi thường dư già, nếu tiểu Tuấn ngươi tại lên lớp thời điểm, biểu hiện được hảo mà nói, ta ngược lại là sẽ cân nhắc suy xét. Phan Tuấn làm một không tiêu chuẩn kính lễ động tác ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Hảo Tiểu Tuấn ngươi thu thập một chút, hôm nay chúng ta lại vẫn là bên ngoài chương trình học. Lục Thích Thần nói, vừa nghe nói, lại là bên ngoài dạy học, nguyên bản liền đấu trí tràn đầy phát Tuấn, giống như thượng đầy dây cót, càng thêm đấu trí bừng bừng, cơ hồ cũng chính là tầm 3 phút liền đem toàn thân trang điểm hoàn tất. Tiểu Tuấn cho ta nhất trương có thể viết này nọ giấy trắng cùng bút. Lục Thích Thần tiếp nhận giấy bút sau viết đến. Lưu A Di, Tiểu Tuấn theo ta cùng nhau, không cần lo lắng. Lục Thích Thần lưu, đi thôi. Hai người đi ra ngoài, một chuỗi băng lãnh điện tử âm đã tại Lục Thích Thần trong đầu vang vọng đình đông. Học sinh Phan Tuấn Tôn kính trị tại 80 trên đây, tiếp thụ lực để cao 9. Đinh Đông, thỏa mãn bên ngoài, vui thích dạy học đặc tính, học sinh Phan Tuấn tiếp thụ lực để cao 18. Đinh Đông, thầy tốt bạn hiền danh hiệu đặc hiệu phát động, học sinh Phan Tuấn tiếp thụ lực lại để cao 10. 9 10 8 10, 37% tăng trưởng, vượt qua 1/3 nhiệt độ, ngay cả Lục Thích thần bản thân đều cảm giác có phải hay không có điểm rất khi dễ người. Lục Thích thần người này chính là được tiện nghi còn quay mã. Hai người đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi khi, Lục Thích thần quay đầu đột nhiên hỏi nói tiểu Tuấn ăn hay không kẻ que. Không ăn. Phan Tuấn rứt khoát từ tuyệt, kẹo que này cũng chính là năm 6 tuổi ăn, hắn hiện tại đã là 11 tuổi tiểu đại nhân, nào còn ăn thứ này. Phan Tuấn này lời nói còn chưa tới kịp nói ra khỏi miệng, liền thấy hắn vị kia tài hoa hơn người lão sư, từ cửa hàng tiện lợi chung mua một đống ăn bẹt kẹo que, xé ra lớp gói ngậm ở trong miệng, đem dư toàn bộ phóng tới trong túi. "Lão sư, người thực thích ăn kẹo que?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi. Lục Thích thần liêu liêu trên trán tóc dài, nói đại nao tế bảo thần kinh sở hàm đường nguyên phi thường thiếu, ta lại rất giỏi về tự hỏi, cho nên nếu không lớn lượng bổ sung dưỡng phân, sẽ tạo thành tụ huyết áp khi đó thân thể cùng tư duy đều chưa biện pháp duy trì vận chuyển. Lời này thật đúng là không tính hoàn toàn lừa dối. Lục Thích Thần phát hiện từ hắn xuyên việt đến khối thân thể này sau, tu huyết áp so nguyên chủ nhân trong trí nhớ càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ này cùng một đầu tồn tại nguyên chủ nhân, hắn, lịch ba người ký ức có liên quan. Ngay cả với phát phía trên nhân nhiều, vong tốc cũng sẽ biến chậm, đúng chi là đầu võ. Phan Tuấn ngây ngẩn cả người, còn có như vậy thuyết pháp, hắn theo bản năng phản ứng là Lão sư cũng cho ta một kẹo que, ta cũng thường xuyên tự hỏi. Lục Thích Thần đưa một quá khứ, Phan Tuấn lại nói tiếp Lão sư có thể hay không lại đem người vừa rồi đường phân thần kinh não kia đoạn lời lặp lại một lần. Đại não tế bào thần kinh sở hàm duy trì vận chuyển. Lục Thích Thần trong lòng biết Phan Tuấn loại này tiểu hại từ tâm lý, cho nên không có hỏi nguyên nhân, mà Phan Tuấn giống như máy ghi âm như vậy, dọc theo đường đi liên tục lặp lại, thẳng đến đêm này đoạn lời hoàn toàn ghi nhớ. Mới bãi miệng, lúc này hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện bọn họ chạy tới ly tiểu khu rất xa một điều giới kinh doanh chung. Lão sư, chúng ta là đến địa phương nào? Lục Thích Thần cờ giặc cờ giặc đem trong miệng kẹo que nhai nát, chợt nói chúng ta liền đi tia. Phan Tuấn theo ánh mắt phương hướng nhìn lại, đó là Thương Trường Tầng 2 Mặt trên có mặt tiền cửa hàng bảng hiệu Tỷ Sạ Cẩm Hành hai bờ cà phê phi chủ lưu nét cà phê đời đã, vân vân, một chú thôi, nhưng điểm ấy vừa tưởng liền rõ ràng, lục thích thần là dẫn hắn học cầm, cuối cùng khả năng chính là Tỷ Sạ Cẩm Hành. cầm Hành tác dụng không chỉ có riêng là bản cầm, còn có huấn luyện tác dụng, này Tỷ Sạ Cẩm Hành xem như vụ đồ đứng đầu cầm hành chứ nhất, Phan Tuấn còn không có đi qua cầm hành, cho nên vừa nghĩ đến lão sư sắp mang chính mình đi, trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động. Cứ nắm cảnh trên thang máy tầng 2, dựa theo bảng hướng dẫn hướng về phía trước đi, Phan Tuấn đứng ở Tỷ xạ cầm Hành phía trước, xuyên tấu qua thủy tinh môn xem vào đi, trong phòng có không ít so với hắn đại hoặc là cùng tuổi người ở bên trong hoặc cầm. Tiểu Tuấn, ngươi ở nơi đó đứng làm gì? Đi mau. Liền tại Phan Tuấn trong lòng miên man suy nghĩ lúc, bên hai truyền đến lục thích thần thanh âm, quay đầu vừa thấy, hắn sớm sẹt qua tỷ xạ cầm hành. Phan Tuấn ngây dại, chỉ chỉ cầm hành nói lao sư chúng ta không phải đến ngày sao? Đi cầm hành là bán cầm cùng chỉ Bảo đàn Dương Cẩm. Lục Thích Thần nói tiểu Tuấn nhà ngươi chung có đàn tự nhiên không cần thiết lại mua, mà hiện tại ta chỉ bảo ngươi đàn Dương Cẩm, cho nên chúng ta đi cầm hành làm gì? Lục Thích Thần hỏi lại, Phan Tuấn chớp trước mắt, cẩn thận ngẫm lại giống như bọn họ thật không có đi cầm hành lý do. Hoặc là tiểu tuấn, ngươi không muốn gia đình giáo sư, tưởng tại cầm hành cùng một đám tiểu đồng bọn cùng nhau luyện cầm." Lục Thích thần nói. Phan Tuấn liên tục lắc đầu, căn cứ hắn tại Hoa Nhân Đàn Dương cầm diễn đàn biết, hắn lão sư Lục Thích thần nhưng là một tôn đại thần, cầm hành bên trong nhân như thế nào có thể so sánh, bởi vậy hắn chạy bước nhỏ đuổi kịp cấp bộ. Nhưng, như vậy vấn đề liền đến, nếu cũng không phải dẫn hắn đến cầm hành, đó là địa phương nào? Quy 1 chương 24, Đàn Dương cầm ra cũng có thể tinh quang lóng lánh, "Một, lão sư chúng ta đây đi chỗ nào?" Phan Tuấn hảo kỳ nhân tử lại quyết tán, chỉ phía trước phi chủ lưu nét cà phê là cái kia nẹt cà phê. Lục Thích Thần sung phan Tuấn vây vây tay, người sau tự nhiên là nhanh như chớp liền dựa vào gần, nhưng cách Lục Thích Thần chỉ có một bước thời điểm, người trước đột nhiên vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa, tại Phan Tuấn ngạch tâm không nhẹ không nặng bắn một chút. Phan Tuấn âu yếm một tiếng, che chắn lụy lụy khuất khuất nhìn Lục Thích Thần. Nét cà phê chính là quán nét cùng quán cà phê tập hợp, còn tuổi nhỏ còn tưởng tiến quán nét. Lục Thích Thần xoay người đi vào hai bờ cà phê, Phan Tuấn động tác hơi hơi ngừng sau, mới cùng tiến bảo. Đến hai bờ cà phê làm gì? Chẳng lẽ Lão sư là chuẩn bị một bên uống cà phê, một bên chỉ bảo? Phan Tuấn đi theo phía sau Toái Toái niệm, phía trước Lục Thích Thần cũng không giải thích, trực tiếp đi đến một im lặng vị trí ngồi xuống. Phan Tuấn tự nhiên cũng chỉ có thể vội vàng xôn xoe đổi kịp, ngồi ở đối diện. Hiện tại 8 giờ dưới tả hưu, ngồi ở trong đĩa uống cà phê nhân thật đúng là không thiếu. Hai bờ cà phê là toàn quốc mát xích cà phê cơm tây điểm, cho nên nó không đơn giản chỉ là cà phê. Lục Thích Thần cùng Phan Tuấn đến này ra hai bờ chi nhánh, chỉnh thể trang hoàng phong cách vẫn là đại đồng tiểu dị. Một đoàn một đoàn chỉnh tề màu đỏ thắm sofa bàn ghế, màu đen đá cẩm thạch lạnh, gạch, gạch mặt còn có một điều một điều tung hành giao thố hoa văn. Giàn lược bách hợp đèn treo tường, bốn phía đều là bối cảnh thủy tinh, bên trong đánh ngọn đèn là lòng đỏ trứng ngỗng, chỉnh thể cho người im lặng mà lại yên tĩnh cảm giác. Hai vị, xin hỏi các ngươi muốn cái gì? Thân xuyên màu đen chế phục phục vụ viên đem cơm đan phóng tới Lục Thích thần trước mặt, đồng thời chính mình trong tay cầm sổ nhỏ. Cho ta một ly Santos cà phê. Lục Thích thần tùy ý lật lật menu, hướng tới Phan Tuấn hỏi mạ chia tổ thích không. Phan Tuấn lắc lắc đầu nói không quá thích, cảm giác vị sữa quá nặng. Ân liền muốn một ly Santos cùng mạ Lục Thích thần đem menu giao trả cho phục vụ viên. Thỉnh hai vị chờ. Phục vụ viên rời đi. Lục Thích Thần thấp giọng nói câu cảm ơn, đại phục vụ viên thân ảnh triệt để biến mất tại trước mắt sau. Phan Tuấn mới suốt ruột hỏi Lão sư Lão sư, ngươi hay không là nghe lầm, ta nói là không quá thích, như thế nào còn điểm cái kia? Lục Thích Thần nhàn nhạt nói ta vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có muốn trưng cầu ý kiến. Ách Phan Tuấn trung cảm giác cổ họng bị đổ cảm giác, khụ khụ chậm rãi cổ họng, hắn tiếp tục hỏi Lão sư chúng ta đến hai bờ cà phê tới làm gì? Ngươi xem xem này trong tiệm, cái gì cùng đàn dương cầm có liên quan? Lục Thích Thần tiếng nói vừa dứt, Phan Tuấn liền tiến vào tìm kiếm giai đoạn, nhìn trái nhìn phải. Đông nhiên, Phan Tuấn vừa gọi. Nhưng lập tức ý thức được chính mình thanh em quá lớn, đệ thấp giọng nói lao sư kia có một chiếc đàn dương cầm, đó là trang sức phẩm vẫn là thật có thể đạt đấu. Tại trung ương vị trí, gạch thế đi ra một cái hình tròn vũ đài, mặt trên im lặng nằm một chiếc màu trắng tam giác đàn dương cầm. Phan Tuấn có như vậy nghi vấn rất bình thường, kia giá tam giác đàn dương cầm so với hắn trong nhà còn muốn lớn chút, hai bờ cà phê tuy rằng hoàn cảnh không sai, nhưng cũng không phải gì đó cao cấp nhà hàng Tây, cũng sẽ không có hiện trường đàn dương cầm khúc xứng tiểu bệ ý, thì ác loại này thiết lập đi. Thích thần trả lời Phan Tuấn nghi hoặc nơi này đàn dương cầm đích xác là trang sức tác dụng, sau này chiếc đàn dương cầm cũng đích xác có thể đã đấu. Phan Tuấn gật gật đầu, sắc mặt có chút phát xanh. Ở nhà diễn tấu còn chưa tính, này ở bên ngoài, loại này tâm lý nhưng không chỉ là tiểu hải tử, ngay cả đại đa số người trưởng thành đều như thế. Tại sao lại trường hợp diễn thuyết hoặc là ca hát đều là cảm thấy ngượng ngùng đi, đều là lo lắng vạn nhất có sai lầm làm sao được, vạn nhất không tốt làm sao được, bị người cười nhạo làm sao được, đợi đã, vân vân, ban gan, cẩn thận ngấp lại. Đại đa số nhân học sinh thời đại, nếu là trường học có cái gì hoạt động muốn lên đài biểu diễn, tâm lý còn không khẩn trương đến mức phải chết. Như vậy vừa tưởng, Phan Tuấn phản ứng cũng rất hào lý giải. Tiểu Tuấn ngươi khẩn trương. Lục Thích Thần cười cười nói ngươi yên tâm, hôm nay là sẽ không khiến ngươi ở mặt trên biểu diễn. Một câu giống như tiên dược như vậy, Phan Tuấn nhất thời sống lại, Hảo Kỳ Thần tỉnh lại chậm rãi bỏ đến trên mặt kia Lão sư chuẩn bị làm gì. Một hồi ngươi liền biết, Lục Thích Thần ngậm miệng không nói, mới vừa tiếp đại phục vụ viên, bưng lên Santos, mạ chè hạ tô, đặt lên bàn sau, phụ lên một câu, hai vị thỉnh trầm dùng, có chuyện thỉnh nhấn chuông phục vụ. Phan Tuấn lộng không hiểu hắn này đặc lập độc hành Lão sư, trong hồ lô mặt đến cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể uống cũng không rất thích mạ hạ tô, đại khái uống đến một nửa sau, bị một đạo giọng nam đánh gãy. Năm trước ta thi văn liên mười cấp thất bại, về nhà tôi luyện kỹ xảo một năm, cảm giác năm nay không thành vấn đề. Một mười bảy mười tám tuổi trẻ tuổi nam tử, mặt chữ liền, ngũ quan đoan chính, mặc sơ mi trắng nam tử đi lên sân khấu, chậm rãi mà nói. Nghe bằng hữu nói, không thiếu tỷ xạ cầm hành lão sư, tại thứ sáu buổi sáng cùng buổi chiều đều sẽ tại đây gian tiệm cà phê uống cà phê. Hôm nay cà phê ta bao, hy vọng các vị lão sư có thể chỉ điểm chỉ điểm. Sơ mi trắng nam tử mà nói, khiến Phan Tuấn rất là sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thích Thần hỏi còn có thể như vậy? Lục Thích Thần gật đầu ý bảo Phan Tuấn nghe, hắn là vừa xuyên việt không bao lâu. Mà nguyên chủ nhân cũng là vừa về nước không có bao lâu, nhưng Lam Tinh không thiếu tiềm quy tắc vẫn là biết đến, phàm là loại này khai tại nhạc hành bên cạnh tiệm cà phê cơ bản đều có này công năng. Vô luận đối với quán cà phê bản thân, vẫn là nhạc hành đều có chỗ tốt, người trước có thể mời chào đến càng nhiều khách nhân, người sau có thể tuyên truyền danh khí. Tựa như tiệm gạo lão bản cùng chó quỷ đạo sĩ ở giữa quan hệ, tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ, cũng không biết nhạc hành cùng tiệm cà phê ở giữa loại này ăn ý là như thế nào sinh ra. Có lẽ là vì nào đó thông minh thương nhân, cũng có lẽ là vì văn liên bài khảo chế độ, cũng hoặc là hứa đều có, cụ thể là cái gì ai cũng không nói rõ nhưng địa phương này lại vừa hảo bị lục thích thần lợi dụng sơ mi trắng nam tử sau khi nói xong liền ngồi ở trên ghế ngồi đàn cao giọng ta hôm nay vì các vị dâng lên khúc mục được xưng là hoàn mỹ nhất khúc thức đại sư men đeo sòn mọi người sở sáng tác bát quyển vô từ ca trung thứ ba thủ a điệu trường san ca cũng là qua văn liên mười cấp khảo thí khúc mục không bắt đầu diễn tấu, trước giới thiệu một trận lục thích thần nghe được sơ mi trắng nam tử giảng thuật sau khoe miệng không khỏi hiện lên hơi hơi tươi cười men đeo sòn bà Đí điêu bị trở thành chữ tình tranh phong cảnh đại sư đương nhiên hắn cũng không phải hoa sĩ này danh hiệu chỉ là đột xuất hắn tác phẩm chữ tình yêu nhã Đương nhiên người này lợi hại nhất là sáng lập Đức đệ nhất Sở âm nhạc học viện, lập dị tâm nhạc học viện. Hắn đàn dương cầm tác phẩm cũng không nhiều vô từ ca là tác phẩm tiêu biểu, bất quá mệnh đởn tồn tại làm tinh là hoàn mỹ nhất khúc thức đại sư, nhưng ở địa cầu lại là tự Mozart sau hoàn mỹ nhất khúc thức đại sư. Thế giới này không có âm nhạc thần đồng Mozart, sau đó, lục thích thần có thể triệu hồi ra đến. Thành lập trường học ta liền có thể đạt được 5000 danh vọng điểm, mà triệu hắn Mozart, ra, bệ ý Thổ Vân đẳng đại thần chỉ cần 1000 danh vọng lục thích thần đã có thể tưởng tượng, Mozart, Bệỷ loại này đội hình uy lực. Không đúng. Còn muốn thêm lý dục. Hiện tại Lục Thích thần não động đại khai lúc, sơ mi trắng nam tử đã bắt đầu diễn đấu. Quy một chương 25, đàn dương cầm ra cũng có thể tinh quang lóng lánh. 2. Vô Từ Ca, mẹ nó soạn viết 15 năm, phân bát quyển tuyên bố, sở dĩ lấy tên này, là chỉ nhạc đệm bộ âm phụ trợ dưới, giai điệu tiến hành giống như tại ca sướng, càng chuẩn xác đến nói nên là giống như ngâm sướng. Đặc biệt đệ nhất quyển, vô luận là ngọt ngào hồi ức yêu nhã sở Nao A tiểu điểu vẫn là a điệu trưởng San Ca đều là lâu dài mà vui thích, thật giống như như vậy một khúc lâm sướng. Nhưng chân thật đến nói, đích xác là đàn dương cầm độc đấu, này chính là Vô Từ Ca hai bờ cà phê phục vụ nhân viên đã đem thấy cũng không ngạc nhiên, thậm chí không thiếu khách hàng hôm nay chuyên môn đến đây chính là chờ một màn này. đương nhiên, cũng có sự không liên quan đến mình chỉ là đến thả lòng thả lòng uống cà phê khách nhân, nhưng này một loại cũng không khả năng phản đối, này chính là đàn dương cầm khúc chỗ tốt, uống cà phê chuyển đến đàn dương cầm thanh liền tính không thích cũng sẽ không đáng ghét. Quán cà phê chung có nhỏ giọng nghị luận, yêu có thể nghe được hiện trường đàn dương cầm, ngoài ý muốn kinh hỉ a. một danh thành phần lao động tri thức có chút kinh ngạc, uống xuống trong tay cà phê. hôm nay hoàng diêm vương cũng tại, đây là phân phút dạy hắn như thế nào làm người tiết tấu a một cái khác thường xuyên đến hai bờ cà phê khách cũ nói hoặc diêm vương là ai thành phần lao động tri thức hảo kỳ hỏi vân vâng, chính là cái kia để dâu quay nón là cách tỷ xạ cầm hành thủ tịch đàn dương cầm giáo sư bác lý phi thường lợi hại cùng nghiêm khác ta nhớ rõ lần trước liền có một tiểu cô lương bị điểm bình được khóc khách cũ nói không thể nào thành phần lao động tri thức nam có chút không tin bị điểm bình khóc loại chuyện này nên chỉ sẽ xuất hiện ở phim truyền hình bên trong đi hắn theo khách cũ ngón tay phương hướng xem qua ở bên kia ngồi bất quá là một để dâu quay nón trung niên nam tử đại khẩu uống than nướng cà phê thậm chí có chút qua loa đại khái Cà phê đều dính vào dâu lên, dù sao thành phần lao động tri thức nam là xem xem, cũng không thấy ra này gọi bách lý gia hỏa có chỗ nào hung. Ai, ngươi làm gì? Thành phần lao động tri thức nam gặp khách cũ dơ điện thoại, kỳ quái hỏi. Làm gì? đương nhiên là ghi xuống phát đến đẳng tấn video đi. Khách cũ theo lý thường nên nói hiện nay là phân tì kinh tế, ngươi không biết đẳng tấn video nguyên sàng kế hoạch sao? Một ngàn điểm kích một khối tiền, phía trước ta chính là ghi xuống tiểu cô nương bị sống diêm vương hấn khóc video, điểm kích hơn 90 vạn nhưng là tiểu buồn bán lời một mút. Lần này vẫn là nam, nếu hắn cũng bị huấn khóc, kia lần này điểm kích không phải có thể phá trăm vạn thành phần lao động tri thức nam bưng chán trước mắt người này tính tình thật đúng là ác liệt nghị luận bạch đi áo sơ mi nam tử đã đem săn ca khúc phổ đặt ở màu trắng phổ trên giá lưng thẳng được đoan đoan chính chính này nam tử nên là tại người nhiều hoàn cảnh trung diễn tấu qua thật nhiều lần tại mọi người chú mục dưới một điểm cũng không có lung cuống tay chân theo gõ đệ nhất hạ phím đàn diễn tấu chính thức bắt đầu dễ nghe tiếng đàn truyền ra bạch đi nam tử tầm mắt dừng lại tại trên khúc phổ, thậm chí theo tiết tấu trước sau nghiêng trang diện này có chút để người bật cười tại đầu cố định thân thể di chuyển tình huống trực quan đến xem có chút giống thực vật nhân ca giai điệu đường con cũng không giống giọng người như vậy, bởi vì nó hoàn toàn vượt qua giọng người âm vực, nhưng như trước có thể cảm nhận được mọi người tâm tình sung sướng, hoan sướng tình cảnh, nhưng từ bạch lý áo sơ mi nam tử trong tay đã tấu, sung sướng tuyệt không có thể cảm thụ đi ra. Nay thủ đàn dương cầm khúc, dựa theo mẹ nội soạn buồn ý là hội Âu Châu săn bắn cảnh tượng, là một loại tích cực hướng thượng khúc, nhưng áo sơ mi trắng nam tử diễn tấu đi ra, thật giống như là chẳng những không có đánh đến con mồi, ngược lại còn bị mánh thú truy, hoang mang rối loạn trốn thoát cảm giác. Lấy a điệu trưởng làm cơ sở điều là dẫn đường, vị thanh tái hiện ba bộ khúc thức, lời dẫn một năm tiểu tiết, một nhạc câu cấu thành. Lục Thích Thần lúc này bộ dáng có chút tiểu tư, lưng tựa vào mềm mại trên sofa, trong tay quả nhiên là san tốt cà phê, chỉ dùng lỗ tai nghe, cũng không quay đầu lại giới thiệu nói. A nhạc đoạn 629 tiểu tiết, chia làm hai nhạc câu 615 tiểu tiết, vi đệ nhất nhạc câu 1629, vi đệ nhị nhạc câu b nhạc đoạn vi đệ 3050 tiểu tiết, tái hiện nhạc đoạn a 1 vi 5167 tiểu tiết, vi biến hóa tái hiện là càng thêm phong phú chủ đề chính kỳ, không chọn vẹn ngưng hẳn ở 67 tiểu tiết đệ nhất chủ tha điệu trưởng y cấp hợp tâm thượng Lục Thích Thần đột nhiên cấp Phan Tuấn Thượng thượng khóa vi thanh vi 68100 tiểu tiết, tương đối đến nói vi thanh độ dài có điểm trưởng. Lão sư, ngươi nói chậm một chút. Ngươi nói rất nhiều này nọ, ta đều không minh bạch. Phan Tuấn mau khóc, cảm giác chính mình tiểu đầu không đủ dùng. Lục Thích Thần cười nói, San Ca đúng vậy, Văn Liên mười cấp khảo thí khúc mục, ngươi hiện tại nghe là được, cũng không dùng lý giải. Phan Tuấn thật dài thở ra nhẹ nhõm một hơi, mà chia ạ tổ cũng không uống. Vền hai nghe Lục Thích Thần giảng giải, lời dẫn bộ phận là hướng thượng lưu động và âm, hợp âm sáng sủa phong phú, a đoạn vi phong bế thức nhạc đoạn, kết thúc tại đệ hai tiểu tiết e điệu trưởng y cấp hợp âm thượng. Chủ đề có chứa phụ điểm động lực tính tiết tấu, cho nên cấp tiến thượng hành gia điệu hình có thể cho nhân một loại hướng thượng dũng cảm lực lượng, nhưng hắn tiết tấu rất vội vàng, cho dù một tâm điệu đều không có diễn tấu sai, nhưng như trước cùng mẹ đã sòn nguyên khúc một trời một vực. Lục Thích Thần nói, Phan Tuấn một hồi quay đầu nhìn đang tại diễn tấu sơ mi trắng nam tử, một hồi lại xem xem Lục Thích Thần kinh ngạc hỏi lão sư ngươi không cần xem, chỉ dùng lỗ tai nghe liền có thể biết hắn diễn tấu được hảo xấu. Này không tính cái gì đại bản sự. Lục Thích Thần nói, liền tại hai người thảo luận lúc, sơ mi trắng nam tử một khúc cá điệu san ca cũng đoạn tấu hoàn tất, sơ mi trắng nam tử đứng dậy đầu vẫn là vang lên không thiếu tiếng vô tay, hy vọng Bạch Lý lao sư có thể không tiếp chỉ đạo. Những lời này hoàn toàn chứng minh, hắn chính là hướng về phía tỷ sạ cầm hành thủ tịch giáo sư đến. Ánh mắt chuyển hướng Bạch Lý, chỉ thấy hắn đang tại từng ngụm từng ngụm uống hổ tức cà phê, trước mặt trên bàn đặt 780 ly, đương bôi trung hổ tức cà phê uống một hơi cả sạch, Bạch Lý mới lung tung xoa xoa dầu, nói đầu tiên cảm ơn ngươi tỉnh cà phê. Sơ Mi trắng nam khẽ mắt hơi hơi run dậy, này Bạch Lý liền hắn vừa rồi diễn tấu săn ca này vài phút bên trong, ít nhất uống 5 6 tách cà phê, muốn hay không như vậy thật lại. Mẹ nó sở tổ phụ là chiếc học gia, hắn lao ba là ngân hàng gia. Hắn lão mụ là đàn dương cầm ra, hắn tỷ tỷ là nhạc sĩ. Bách Lý mở miệng câu đầu tiên, khiến cho tất cả mọi người sửng suốt, bao gồm sơ mi trắng nam bản nhân. Ta nói này nguyên nhân, muốn nói cho ngươi, mẹ Nerson là một chân chính trên ý nghĩa phú nhị đại, từ tiểu sống ăn nhàn sung sướng, hắn gia đình còn cũng không phải nhà giàu mới nổi, là có văn hóa nội tình. Hai sao âm nhạc học viện lập dịch chính là hắn sáng lập, cho nên mẹ Nerson khúc là quý tộc thức, khắp nơi chạy xuôi cao nhã, hoa lệ khí tức. Bách Lý bắt đầu phát đại chiêu lại xem xem ngươi vừa rồi diễn tấu sang ca, chính là một kiện mỹ tiên sinh cố tình muốn học nhân xuyên hình lần quý tộc phong cách tây trang, nhưng lại rắn chắc tây trang cũng che giấu không được đầy người cơ nhục, lại như thế nào cũng là học theo Hàm Đan. Dùng một câu khái quát, cái gì chó má ngọn ý." Tục Nữ nói, ăn người miệng đoạn, bắt người nâng tay, này Bách Lý bụng đều nhanh bị cà phê trúng bạo, nhưng ngoài miệng một điểm tình cảm đều không lưu, này vẫn là bắt đầu bình luận, không biết mặt sau còn sẽ thả ra cái gì lại chiêu." Hào Hung. Phan Tu nói, trên mặt viết sợ hề hề bộ dáng. Lục thích thần thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, này cũng không phải là hắn muốn hiệu quả, nghĩ tới nghĩ lui, một hồi vẫn là muốn hắn tự mình đến một khúc, hơn nữa như vậy đạn tấu a điệu trưởng sang ca. Quy một chương 26, đàn dương cầm ra cũng có thể tinh quang lòng lánh, bà. Cái gì chó má ngoạn ý, này đánh ra khiến sơ mi trắng nam, đứng ở trên đài tròn, xấu hổ không thôi. Ha ha bắt đầu, bắt đầu, hoặc Diêm vương đập miệng, bạo kích, tạo thành một nghìn điểm thương hại. Khách cũ một bên thu video, một bên cười ha ha tiếp tục tiếp tục, tiếp tục phóng đại chiêu. Thành phần lao động tri thức Nam bưng chán có chút không nói gì. Bất quá có một điểm hắn rất tán đồng, này hoặc Diêm Vương thật là ngoan độc lưỡi. Nhạc Vi phát triển sáu tám nhạc đệm, tay trái tám độ âm trình diễn tấu, miêu tả đội ngũ đi săn kèn thổi lên, diễn tấu quá trình bên trong tối phải chú ý chính là tay trái tay phải cường nhược đối lập, nhưng ngươi không có. Bách Lý nghiêm khắc nói thẳng, trên mặt dâu quai nón càng tăng thêm mấy mặt hung ác, đặc biệt khi hắn bản mặt dựa mi lúc, toàn bộ quán cà phê đều lặng ngắt như tờ, sở hữu ánh mắt đều tụ tập đến nơi này. Đồng thời chú ý tay trái căn âm, Vi A nhạc đoạn chủ đề dẫn ra làm tốt trải đệm, nhưng ngươi vẫn là không có. Diễn đấu khi còn muốn chú ý 16 phân âm phủ cùng 16 phân dự phủ thế đấu, cổ tay, thủ đoạn, muốn linh hoạt, từ bên cạnh miêu tả ra săn bắn giả chuẩn bị tể phát oai hùng tình cảnh, điểm ấy ngươi như trước không có. Không có, không có, không có, một sai lầm liền có thể hủy đi một bài, ngươi liền sai ba lần. Bạch Lý ánh mắt bé nhọn, phản phất muốn đem sơ mi trắng nam sống lột nhìn ngươi niên kỷ năm nay nên 17 18 tuổi đi, nhìn ngươi mặc, gia đình cũng không phải sung túc, ngươi liền không muốn học cầm, đàn dương cầm là quý tộc nhạc, cũng không thích hợp ngươi loại này vô thiên phú không tiền nhân. Nếu trên mặt đất có khe mà nói, sơ mi trắng nam bản nhân hận không thể trực tiếp chui vào đi. Đặc biệt tại trước mắt bao người, cái loại này mất mặt cảm giác càng sâu. Hảo Cây đọc bình luận, Lục Thích Thần không khỏi kinh ngạc, này trương miệng đủ để có thể xưng đây là độc miệng, bất quá cũng khó trách là tỷ xạ cầm hành thủ tịch giáo sư, năng lực rất tưởng, đem vừa rồi sơ mi trắng nam tử sở hữu khuyết điểm toàn bộ điểm ra, nếu sơ mi trắng nam tử có thể tiến hành sửa lại, qua văn liên 10 cấp này bản nhạc là không thành vấn đề. Mà nói là, bách Lý cuối cùng một câu Lục Thích Thần liền không tán đồng, tại vẹn nạ cổ điển nhạc phái cùng Bệ Y ngang hàng rộ sẽ phật liền sinh ra tại một bẩn cùng xe tượng gia đình. Chủ nghĩa cổ điển âm nhạc cuối cùng cự tượng suối bất đồng dạng sinh ra tại bần cùng gia đình, cho nên nói bần cùng cùng phú quý loại này sinh trưởng trải qua, nhiều nhất ảnh hưởng diễn tấu soạn nhạc phong cách, cũng không thể quyết định có thể hay không trở thành đàn dương cầm ra. Nay tỷ xạ cầm hành thủ tịch bất lý, không chỉ là ngôn ngữ đồng miệng, tư tưởng cũng thật là cực đoan. Lục Thích thần nhìn Phan Tuấn mặt nhỏ, đột nhiên hỏi một câu nói Tiểu Tuấn hiện tại khiến ngươi đi lên biểu diễn thế nào. Phan Tuấn phảng phất bị đạp cái đôi miêu, đột nhiên lên, liên tục lắc đầu, vừa lắc còn vừa nói không muốn không muốn, từ bỏ giáo sư, chúng ta vẫn là đi địa phương khác lại đại, muốn hay không về nhà cũng có thể. Phía trước. Phan Tuấn phản ứng chỉ là không quá tưởng, hiện tại này phản ứng là thập phần cường liệt kháng cự. Thực ra ngấp lại sẽ có như vậy biến hóa cũng là tự nhiên. Mắt thấy sơ mi trắng nam so phê thành như vậy, hơn nữa rất rõ ràng sơ mi trắng nam đàn dương cẩm kỹ xảo là muốn vượt qua hắn. Phan Tuấn trong lòng liền tự bằng không sinh ra, so với ta lợi hại lên đài đều thảm như vậy, ta đi lên chẳng phải là thảm hại hơn? Dưới loại tình huống này không kháng cự mới là lạ. Lão sư người muốn làm gì? Muốn đi sao? Phan Tuấn gặp Lục Thích Thần đột nhiên đứng dậy không khỏi hỏi. Mẹ nó sòn vô tử ca ta cũng rất thích so. Ta cũng đi thử xem. Nói Lục Thích Thần hướng sân khấu phương hướng đi. Nha, lão sư Phan Tuấn tưởng là lớn, nhưng đây là quán cà phê lại hạ giọng, cho nên cuối cùng xuất khẩu chính là loại này nặng nghề trung để âm. Ân. Lục Thích Thần quay đầu, nhìn Phan Tuấn lo lắng biểu tình, không khỏi cười cười. Tiêu Tỷ xạ cầm hành dâu quai nón bách lý đích xác là lợi hại. Từ hắn bình luận đến xem, nên là giáo thụ cấp, nhưng loại này đẳng cấp. Lục Thích Thần còn không để vào mắt. Phan Tuấn nhìn nhìn dâu quai nón bách lý, lại xem xem chính mình đạo sư, trong lòng là lo lắng, tuy nói hắn từ hoa cương trên diễn đàn biết, chính mình này lục lão sư là đàn dương cầm gia đẳng cấp, nhưng dâu quay nón bách lý cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Như vậy liền xong, thật là căn bản là không có cái gì bạo điểm nha. Ở một bên thu âm khách cũ trợn lưỡi, một bộ dục cấu bất mãn bộ dáng. Thành phần lao động tri thức nam nói ngươi còn tưởng thế nào, này miệng đã đủ độc. Đều không có nước mắt, thật là làm một nam nhân như thế nào có thể như thế kiên cường nột, tại trước mắt bao người bị nói như vậy, như thế nào đều không rơi lệ nột. Khách cũ nói thầm, hắn chuẩn bị điểm kích kết thúc, tuy rằng sơ mi trắng nam tử còn tại trên đài tròn, nhưng xấu hổ bộ giang cũng có cái gì hảo quay trụ. Thành phần lao động tri thức nam lúc này chân tâm muốn dùng 41 mã hải, ấn ở hắn 42 mã trên mặt. Nha nha, đây là cái gì tình huống? Vốn chuẩn bị thu di động khách cũ đột nhiên hào lên, di động dơ được càng cao, thành phần lao động trí thức nam nghi hoặc nhìn qua, phát hiện một tóc dài nam tử hướng sân khấu đi. Màu trắng thể tuất bị khoan rộng bả vai khởi động, ma bạch quần bỏ phụ trợ ra kia một đôi đại chân dài, trên cổ tay mang theo màu xanh lôi tì, trừ đó ra không có dư thừa trang sức phẩm, trang điểm giản lược sạch sẽ, hơi xoăn tóc dài tại nắng sớm chiếu xuống, giống như một đạo kim sắt thăng nước, mỏng manh môi treo tươi cười, sắc mặt nhân tụt huyết áp hơi hơi có chút tái nhợt. Đi lên sân khấu kia nam tử để cho nhân ấn tượng khác sâu là đôi mắt kia, hơi mang màu xanh. Tràng Ngập vẫn dùng khó có thể nói nên lời tự tin, một loại phản phất không có bất cứ sự tình xử lý bất thành tự tin. Thật giống một vị nghệ thuật ra. Khách cũ trong lòng không khỏi toát ra như vậy một ý niệm. Ngoa tào, từ lâu đến chân dài nam thần, hôm nay của ta video muốn hỏa. Khách cũ kích động được thiếu chút nữa di động để mất. Trên đài tròn, lục thích thần an đuổi vỗ vỗ, xấu hổ sơ mi trắng nam, người sau có chút làm không rõ ràng trạng hướng tránh ra vị trí, người trước ngồi ở trên ghế ngồi đàn. Ngươi xem, ta chỉ đạn một lần. Lục Thích Thần chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, chợt cao giọng đối với quán cà phê mọi người nói vừa rồi nghe vị này bằng lũ đạn tấu sân ca, mẹ nó sòn vô từ ca ta cũng thích, cho nên có chút ngưỡng nghề, lại vì các vị dâng lên một lần á điệu trưởng sân ca. Quán cà phê chung mọi người thần sắc khác nhau, đầu tiên từ trên nhan trị Lục Thích Thần liền hấp dẫn tám tầng ánh mắt. Khách cũ giơ điện thoại, trong miệng lại nhai nhất định phải thu cao thanh còn muốn, trên mặt biểu tình là kích động. Bách Lý lại gọi đến một ly thiêu thắng cà phê, một bên uống một bên nhìn trên ghế ngồi đàn Lục Thích Thần, trong ánh mắt có chút trêu tức mà đại đa số nhân vẫn là cùng Phan tuấn như vậy hoặc nhiều hoặc ít ôm ấp lo lắng, vừa rồi sơ mi trắng nam đều bị bình luận thành như vậy, hiện tại cùng bản nhạc. Cho dù nhan trị cao rất nhiều, nhưng đàn dương cầm nhưng không xem nhan trị. Đương nhiên tối nghi hoặc vẫn là sơ mi trắng nam, hắn còn chưa từ bách lý nào cay độc bình luận hoán lại đây, liền trở lại đi lên một người gọi hắn nhìn, vẫn là chỉ đạn một lần. Nghi vấn của hắn còn không có mở miệng hỏi, lục thích thân bắt đầu đã đấu, làn điệu chính là sang ca, hơn nữa trong miệng còn ngấm sướng. Nong súng nhìn chằm hỏa, ta cùng dã ma yên tĩnh. Lặng lẽ tiềm hành ở giữa hỏa dã. Quy một chương 27, thợ săn văn ca. Sơ mi trắng nam tử giống như thư đồng như vậy, quy củ đứng ở bên cạnh. Hắn lúc này nội tâm là dày vò, là ngăn lại vẫn là không ngăn lại. Đầu tiên nhớ tới bách lý độc miệng là không muốn khiến nhân lại bị thương tổn, nhưng nhân liệt căn tính lại là chết cũng muốn kéo một đệm lưng. Cuối cùng dối dám nhiều lần vẫn là đương bối cảnh tường an an phận phận đứng. Lục thích thần tác giống như một đoàn thiên nhiên và sáng, nhất cử nhất động đều tác động nhân tâm. Giờ này khắc này không có nhân so với hắn càng loa mắt. Hắn nói hắn cũng thực thích mạn đã vô tử ca cũng không phải hư ngôn, chẳng qua này hắn cũng không phải bản nhân, cũng phi lý. Là nguyên chủ nhân, tại nguyên chủ nhân trong trí nhớ từng đạn tấu qua vô tử ca vô số lần hơn nữa có ba bốn lần cùng rộp xỉ quạ ạ kỳ họ đổ đấu bên trong chính là dùng vô từ ca trung khúc thắng được thi đấu có như vậy một câu là như thế này nói khi ngươi tư duy chỉ có 10 mét độ cao khi ngươi sẽ phát hiện trước mắt tối cao sơn phong chỉ có giới hạn trong trước mắt nguyên chủ nhân tâm trung thật là có hắn sở suy diễn vô tử ca trên kỹ xảo đã không chỗ nào soi nói loại này ý tưởng hiện tại khi hắn dung hợp đi sau mới rõ ràng ý thức được tiến bộ không gian vẫn là rất lớn Nong súng đỉnh hỏa ta cũng dám mà yên tĩnh lặng lẽ tiềm hành ở giữa hoang dã nơi nơi đều gặp ngươi khả ái mà ảnh rõ ràng hiện lên tại ta trước mắt ân thơ ca ngâm sướng, bách ly nhún mày, nháy mắt phản ứng lại đây, chợt ha ha cười lạnh, đem cà phê đương liệt rượu một ngụm uống xong, cấp ra bốn chữ lời bình cố lộng miên hư. giờ phút này, ngươi nhất định ôn nhu mà yên tĩnh, bước chậm tại sơn cốc cùng đồng ruộng. ai, ta nháy mắt liền tiêu tán mạo ảnh, lại không có tại ngươi trước mắt chợt lóe. lục thích thần nhẹ giọng ngâm sướng, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, theo tiếng đàn truyền đến mọi người trong hai, không thể không nói hắn tuy nói ngũ âm không toàn, nhưng giọng lại rất dễ nghe, mát lạnh mà hơi mang tử tính. đặc biệt lục thích thần vì che giấu tự thân ngũ âm không toàn chi điểm, sở lựa chọn là bình dị tích ấu nhưng từng từ ở giữa lại bao hàm cảm tình. Tỷ Tì như kêu một tiếng ai, âm điệu không có biến hóa, nhưng dung nhập cảm tình phảng phất nhu toái nhụy hoa để vào trong lòng. Thấm nhân tâm phi, cào nhân trông ngứa. Nhưng là chỉ cần ta vừa nghĩ đến ngươi, giống như là ngóng nhìn mặt trăng xuất thần, không biết sao liền xuất hiện kỳ tích. Ta liền cảm thấy một mảnh yên tĩnh hòa bình. Chính là loại này phân biệt với truyền thống âm sướng, đem vào gẳng. Gỗ hữu thợ săn ca hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mặt. Lục thích thần thổ tạo qua lam tinh Hàn thế giới quan phi thường kỳ lạ, thật giống như này không có bách, lại có mẹ đẻo xọn, không, có thợ săn Vanca, lại có á điệu trưởng thợ săn. Giờ phút này, ngươi nhất định ôn nhu mà yên tĩnh. Bước chậm tại sơn cốc cùng đồng ruộng. Ai, ta nháy mắt liền tiêu tán mà ảnh. Lại không có tại ngươi trước mắt chợt lóe. Lục Thích thần kĩ xảo hiếm lệ, so với mẹ đẻo xọn chỉ có hơn chứ không kém, tiếng đàn cùng ngâm sướng tiếng động không thể soi mói, tựa hồ hóa thành thợ săn, một tự trách thợ săn. Đem quán cà phê biến thành âm nhạc tính 16209 tiểu tiết 8 độ đi theo Lục Thích thần trong như ai, ta nháy mắt liền tiêu tán mà ảnh, lại không có tại ngươi trước mắt chợt lóe. Cái loại này bi thương cảm cùng hùng hậu hữu lực mà không thô man âm, nháy mắt bùng nổ ra. Lục thích thần tại bên nhạc đoạn, không có cải biến 29 tiểu tiết cường độ dấu hiệu VFF, tay trái tay phải giai điệu biểu hiện ra nhạc khúc phục điều tính đặc điểm. Kia từng tiếng nháy mắt chợt lóe không có tại ngươi trước mắt chợt lóe, nói ra cử đại thất lạc. Loại này cảm tình, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú, thôn vệ mọi người ngay mặt cảm tình. Phía trước vạn chúng chú mục có rất đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bách Lý cùng Nhan Trị mà nói, như vậy hiện tại ngâm sướng thanh cùng nhẹ giọng, đem mọi người lỗ tai đều bắt được, nếu nói không phải kinh hoàng ảnh hưởng Lục Thích thần, kinh hoàng ảnh hưởng này tuyệt vời tiếng đàn. Hiện tại sớm là tiếng vỗ tay hất lên đỉnh phòng trạng thái. Sơ Mi trắng nam hai mắt tròn tròn, cầm đều nhanh rất xuống, toàn bộ biểu tình cho người ta trực quan cảm thụ là nguyên lai like mẹ Anderson á điệu trưởng săn ca dùng loại này phong cách diễn đấu. Thành phần lao động tri thức nam lúc này cũng hoàn toàn hết chỗ chê, mà bao gồm mấy lý, toàn bộ quán cà phê không có bị loại này không khí ảnh hưởng chỉ sợ cũng chỉ có giơ điện thoại, cần cù chăm chỉ thu âm khách cũ. Sửa được thế nhưng cùng mẹ Anderson nguyên tắc tương xứng, còn có bài thơ này ca là ai viết, có thể phù hợp đến tình cảnh này. Bách lý phía trước trêu tức ánh mắt đã biến thành sợ, sắc mặt cô động. Liên phục vụ viên bưng lên lặt thẻ cà phê đều chưa tâm tư uống. Làm tỷ xạ cầm hành đệ nhất nhân, Bách Lý thật đúng là cũng không phải ăn cơm trắng. Hắn sư từ thế giới đứng đầu âm nhạc học viện Dù Ly âm nhạc học viện, 23 tuổi lúc cũng đã khảo đến văn liên 20 cấp vô tử ca tuy rằng là loại nhỏ đàn dương cầm thể tài, nhưng hắn cũng gặp qua rất nhiều nhân diễn tấu qua sang ca. Có thành danh học viện phái đại sư, có tràn ngập sáng tạo kích tình đàn dương cầm ra, càng có nhiệt tình rào rạt đàn dương cầm học giả đời đã, vân vân, cũng gặp qua rất nhiều rất nhiều cải biên sang ca, nhưng lục thích thần loại này tràn ngập tự trách đấy nãy cải biên là nghe đều chưa nghe qua, lại càng không cần nói nhìn thấy qua. Muốn biết ta điệu trưởng săn ca là Mẹ Anderson bày ra hạo đảng đội ngũ đi săn cùng mọi người vui mừng sung sướng tâm tình khúc, có thể nói cùng lục thích thần diễn tấu hoàn toàn tương phản. Tương phản liền tương phản đi, chính mình tìm chết cải biên đại sư chi tác nhân thật không thiếu, nhưng cố tình tờ mở còn như thế thành công. Đi theo tiếng đàn cùng ngâm sướng, quán cà phê đều lâm vào một loại kỳ quái không khí chung, rất nhiều tây trang dày ra khách hàng đều không tự giác lôi kéo cả giả vạn. Tiếng đàn, ngâm sướng thanh, đó là đau lòng cùng tự trách. Thợ săn Vãn ca rất ưu tú một thủ hiện đại thì, nhưng thực tế bất quá là 26 tuổi goét, bỏ xuống nhất kiến trung tình hơn nữa 17 tuổi đính hôn đối tượng Lily viết xuống một thủ tự trách thi thiên từ trên ý nghĩa nào đó đến nói gỗ ẹt cũng không phải đủ tư cách vỡ lòng giáo dục ra nhưng lại là đủ tư cách lãng tử thi nhân tác giả nhất sinh theo đuổi qua hơn 10 vị nữ nhân Vì này chút nữ nhân viết xuống qua rất nhiều tình thi đặc biệt khi hắn thích phải có vị hôn phu chặt lọt kẹ mà cuối cùng vô kết quả lúc viết ra hoành động thế giới thiếu niên vẽ chi phiền não đức tối nổi tiếng tác gia chi nhất quả gẳng gô chính là như thế tùy hứng người nhưng là chỉ cần ta vừa nghĩ đến ngươi giống như là ngóng nhìn mặt trăng xuất thần không biết sao liền xuất hiện kỳ tích ta liền cảm thấy một mảnh yên tĩnh hòa bình. Nóng nhìn mặt trang xuất thần, cao. Chiều sau kết cục, tay phải làm 16 phân âm phù nhạc đệm bộ âm, tay trái tác làm trọng phục chủ thể tài liệu hình thành đầu đuôi hô ứng, tựa hồ là thợ săn luôn buồn bất an nội tâm, trước sau bồi hồi. Lục Thích Thần lập lại ngâm sướng cuối cùng biến thành than nhẹ không biết sao liền xuất hiện kỳ tích, ta liền cảm thấy một mảnh yên tĩnh hòa bình. Cảm thấy yên tĩnh hòa bình. 85 tiểu tiết bắt đầu các bộ âm diễn tấu đạn tấu rõ ràng, Lục Thích Thần ngón tay linh hoạt khiêu động, tay phải âm cũng yếu bớt giảm bớt, đặc biệt đi theo kia cuối cùng cảm thấy yên tĩnh hòa bình tỉ thảo, tự tự trách hối hận trợ săn, mắt thấy ô yếm nữ nhân càng lúc càng xa. Yên tĩnh hòa bình đạn dưới cuối cùng một tâm phụ lục thích thần thì thảo, mũi giọng, nhưng lại giống như thần trung mộ cổ gõ ở trường mọi người trong lòng một khúc kết thúc toàn trường lặng ngắt như tờ quy một chương 28, đánh giá cao đến đỉnh một khúc kết thúc toàn trường lặng ngắt như tờ quán cà phê trung im lặng vài chục giây cùng thủ đàn dương cầm khúc nhưng không nghĩ tới chênh lệnh như thế đại lục thích thần cũng sơ mi trắng nam trên lệnh liền tính là một không hiểu đàn dương cầm không hiểu âm nhạc cũng có thể nghe ra đến này căn bản cấp độ đều không giống nhau một thiên một địa không thể so sánh hảo không hoa hoa hoa phu thiên cái điệu tiếng vô tay đi theo tiếng hoan hô Sóng âm Phảng phất muốn chấn vỡ quán cà phê. Đạn được hảo, lại đến một. Vị này trở thành biểu diễn hội đi. Khó trách bộ dạng xoái, nguyên lai like đạn được như thế hảo, Thơ Ca cũng ngâm sướng được hảo. Có logic sẽ chết tinh nhân đạo. Đây là đàn dương cầm ra đi. Nhưng này cũng quá tuổi trẻ, so TV tiết mục kia vài giới thiệu đàn dương cầm mọi người tuổi trẻ nhiều lắm, hơn nữa ta cảm giác đạn được so trên TV kia vài đàn dương cầm đại gia muốn đạn được càng tốt chút. Ta phía trước còn tưởng rằng lại là một đi lên tìm mắng, không nghĩ tới là giả heo ăn hổ chân đại thần. Hảo, hảo, mọi người hảo mới là thật hảo. Khó được nhất là Mọi người tiếng vỗ tay là duy trì liên tục tính, hoa hoa một mảnh, nửa phút, một phút đồng hồ. Ngay cả hai bờ tiệm cà phê ngoại trên lối đi, đi ngang qua người đi đường đều bị này liên miên không ngừng tiếng vỗ tay hấp dẫn, còn có cách vách tỷ xạ cầm hành cũng chạy tới xem náo nhiệt, tham dò hướng bên trong xem. Lục Thích Thần đứng ở trên đài tròn, hai tay mở ra, phản phất ôm này phiến tiếng vỗ tay, thưởng thụ mọi người hoan hô. Trên đài tròn tuy không có ánh đèn bao phủ, nhưng tại tiếng vỗ tay tiếng hoan hô chung, tiểu tiểu sân khấu phản phất trở thành thế giới trung tâm. Hôm nay vụ Đô Vi Lục Thích Thần lói ra, Phan Tuấn ở bên dưới kích động nhảy nhót mặt nhỏ đỏ bừng. Nếu điều kiện cho phép mà nói, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ bính đi lên, mắt bên trong tất cả đều là tinh tinh. Đương nhiên mặt đỏ bừng còn có mặt khác một vị, tuy rằng hai người nguyên nhân bất đồng. Muốn phát, ra đây là muốn phát tiết tấu a. Khách cũ nhìn chính mình di động trung thu âm video, trong lòng kia gọi một mị a, nghe Giang Biên cười còn biên đối bên cạnh thành phần lao động tri thức nam nói ngươi xem xem này so nữ nhân còn xinh đẹp một tay, ngươi xem xem này đôi đại chân dài, ngươi xem xem này nháng trị, còn có một tay như thế cao kỹ xảo đàn dương cầm tuyệt sống, đây là yếu điểm kích phá 200 vạn tiết tấu a. Thành phần lao động tri thức nam còn đắm chìm tại a điều ca bi thường không khí bên trong. Đối với khách cũ mà nói làm như không nghe thấy. Vui uy, phát biểu ý kiến. Khách cũ đem thành phần lao động tri thức nam không để ý đến chính mình, liền không lại nhiều hỏi, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý, xem xem vị này hoặc Diêm Vương đối mặt như thế tài nghệ, còn hay không sẽ phóng đại chiếu. Di động cũng điều đến máy quay phim trả thái, tùy thời lại mệnh. Bách Lý đứng dậy, đem vẫn là ấm áp lạt kẻ cà phê đã một ngủ muốn cạn. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn hắn, suy đoán hắn sẽ nói cái gì, nhưng gia nhân đoán trước, hắn đứng dậy sau vây, vây tay. Phục vụ viên rất xem sự quá khứ, nói xoáy "Ca xin hỏi ngươi còn cần cà phê sao? Ta vừa rồi uống năm tách cà phê bao nhiêu tiền, ta chính mình phó." Bách Lý nói nhưng phía trước cà phê, trên đài tròn cái kia sơ mi trắng tiểu tử phó. Loại này cùng một người tách ra trả tiền phương thức phục vụ viên còn chưa gặp qua, nàng xem xem Linh Ban lại nhìn nhìn trên đài tròn đã trợn mắt há hốc mồm giống như cọc gột như vậy sự tại chỗ sơ mi trắng nam. Sơ mi trắng nam loại tình huống này cũng chỉ có thể gật đầu, mà Linh Ban cũng ý bảo có thể, phục vụ viên lúc này mới vi Bạch Lý tính tiền, thực ra ngẫm lại Bạch Lý cũng là rất liệu, ngắn ngủi không đến một giờ, uống gần 30 tách cà phê lại xem xem hắn kia dâu quai nón, tựa hồ chứng thực cà phê uống nhiều sẽ mọc dâu này lời đồn. Làm xong này mấy, bách Lý chỉ lục thích thần nói hắn chứng, ta cùng nhau, tổng cộng bao nhiêu tiền? Phục vụ viên đầu hốc có điểm chán hồ, bách Lý kết hoàn chứng, đi đến sân khấu đại căn sự không có xải bước một bước, như vậy nguyên bản liền so lục thích thần ai chút thân cũng cao có vẻ càng lùn. Bất quá hắn cũng không để ý, ngựa đầu hỏi á điệu trưởng săn ca cải bên phải cùng nguyên khúc hoàn toàn bất động, ta mời ngươi uống cà phê, cho nên ngươi có thể hay không trả lời ta hai vấn đề. Xin hỏi. Lục thích thần làm một thỉnh tư thế, đệ nhất đây là vị tia lão sư cải biên đệ nhị ngươi vừa rồi ngâm sướng thơ ca là xuất từ chỗ đó bách lý tại không kém nhân thời điểm nữ khí vẫn là rất bình thản ta xưng hô nó vì Điệu trưởng bị thương sang ca là ta nghe xong vị này huynh đệ đạn đấu sau trò chơi chi tác lục thích thần vỗ vỗ sơ mi trắng nam nói về phần vừa rồi ngâm sướng kia thủ thơ ca là ta hợp với tình hình viết gọi thợ săn văn ca lục thích thần liền biết bách lý sẽ hỏi vấn đề này mẹ nó sòn được xưng là chữ tình tranh phong cảnh đại sư này Xưng hô cũng không phải vọn vẹn bởi vì hắn tác phẩm tuyệt đẹp hoa lệ còn có một trọng yếu nguyên nhân là mẹ Nuson sẽ giống một họa sĩ như vậy, nhìn thấy cái gì, lý giải cái gì liền sẽ lấy này viết bộ tác phẩm đi ra, không nói mà khác, liền nói vô từ ca, hắn đi vẹn minh du ngoạn, thấy được rất nhiều cảnh đẹp, cho nên hắn viết xuống vô từ ca đệ nhất quyển trung vẹn minh duển ca, sau đó đi đức đọc kỹ gỗ eter ca tác phẩm, cho nên liền nhân thợ săn vãn ca sáng tạo a điệu trưởng săn ca, không có sai, mẹ Nuson săn ca là vì thợ săn vãn ca mà sáng làm, tựa như hắn cấp bằng hữu thư từ chúng nói như vậy, hắn muốn dùng chính hắn phương thức, đến trình bày một ít văn học tác phẩm. thực ra, cũng không thể không bội phục, mẹ Nuson động thật là rất lớn nhân ra gỗ et tợ săn văn ca, rõ ràng là biểu đạt đối với vị kia 17 tuổi vị hôn thê tự trách, nhưng mẹ nó sởn ngạnh sinh sinh sáng tạo đi ra san ca, này thủ biểu đạt Âu Châu Du san, hơn nữa thắng lợi trở về cảm giác. Này cũng là lục thích thần nghi ngờ, này Lam Tinh hợp lý chỗ nguyên nhân, Lam Tinh căn bản là không có gỗ et, không, có thợ săn văn ca, lại vẫn là có san ca, mà ở địa cầu mẹ nó sởn chủ yếu thành cũng không phải biên soạn vô từ ca, ngược lại là nghiên cứu bạch, để mọi người kiến thức đến bạch vĩ đại, nhưng mà Lam Tinh cũng không có bạch. Bất quá dù có thế nào tồn tại tức hợp lý, cho nên nói mới có á điệu trưởng bị thương san ca này khúc có tam tuyệt, nhất tuyệt vi khúc, tiểu tiểu cải biên vài đoạn âm phủ liền đạt tới loại này khúc phong, nhị tuyệt vi thì không khí cùng thợ săn vãn ca hoàn mỹ dung hợp, tam tuyệt là người diễn tấu giả tài nghệ tinh xảo. bách lý ngữ khí quyết đoán bi thương săn ca thậm chí có thể nói cùng mẹ được đại sư nguyên bản mỗi người mỗi vẻ, không phân thượng hạ. Lục Thích Thần không chỉ có là có được Liệt Đàn Dương cầm năng lực, còn có kia lượng hạt thật nhiều nhân mắt Đàn Dương cầm tài hoa, hiện trường chân chính lấy thợ săn vãn ca vi bản gốc thay đổi ra này bản nhạc, cho nên đối với bách lý này đánh giá một chút không ngoài ý muốn. Hắn là không ngoài ý muốn, khả quán cà phê, cùng ngoài cửa xem náo nhiệt nhân sợ ngây người à có lẽ tại hai bờ tiệm cà phê chung biết đàn dương cầm nhân không nhiều nhưng nơi cửa ra vào từ tỷ xạ cầm hành tới được nhân lại biết ta theo bách lý loại này cực cao đánh giá hiện trường giống như bom nháy mắt bị dẫn bạo của ta lỗ hai không thành vấn đề đi cùng mẹ nó sòn đại thần nguyên bản không phân thượng hạ Ngoa tào ta không có nhìn lầm người vừa rồi nói chuyện thật là bách lão sư ta luôn luôn chỉ thấy hắn hôn nhân lúc nào học được khen nhân này kỹ năng trọng yếu nhất là còn đánh giá như vậy cao người kia ai a quy một chương 29 lão sư cầu mang ta trang bức mang ta bay hôm nay thái dương từ phía tây lên đáng tiếc đáng tiếc thế nhưng bỏ lỡ phấn khích hiện trường diễn đấu ta nhớ rõ cầm hành một cái khác lao sư tại bách lao sư trong miệng cũng chính là chấp vá mụ mụ mẹ a này lại là vị tia đàn dương cầm đại sư hàng lâm a cảm giác này bạn hưu đã cường đến nhất định tình cảnh vừa rồi anh nghe thấy được có hay không ghi âm cái gì khiến ta xem xem đến cùng là cái dạng gì kỹ thuật mới có thể khiến bách lý lao sư như vậy khích lệ nha nha mẹ nó ròn rất nội danh sao những người này phản ứng lớn như vậy khách cũ thấy mọi người phản ứng như thế lớn khó hiểu hỏi thành phần lao động tri thức nam trợn mắt nhìn Hắn tuy rằng không biết đàn dương cầm nhưng mẹn Đa danh tự vẫn là biết đến mẹn Đào Trên thế giới tốt nhất âm nhạc học viện lập dịch thành lập giả. Đồng thời bản thân vẫn là cho rằng đàn dương cầm đại sư, người nói hắn hay không nổi tiếng. Bách Lý dùng mỗi người mỗi vẻ, không phân thượng hạ đến hình dung lục thích thần cùng mẹn Đa Sơn biến khúc. Mọi người không khiếp sợ mới là lạ. Ai nha? Khách cũ nghe vậy, đột nhiên manh chụp chính mình đuổi một chút, đem thành phần lao động chi thức nam ngược lại là hoảng sợ, quay đầu không rõ vì cái gì đông nhiên phản ứng như thế đại. Mệt mệt, sớm biết ngưu bức nói loại trình độ này, ta nên tiếp tục thu âm, đem Bách Lý bình luận cũng thu âm xuống dưới. Khách cũ cầm di động ảo náo không thôi, nam thần đàn dương Cẩm Sư có thể so mẹn đẻo dọn, đây chính là thỏa thỏa rung động tiêu đề. Thành phần lao động tri thức nam khỏe miệng chịu chịu, nói ngươi hiện tại cũng có thể dùng tên này phát đi lên. Chỉ thấy khách cũ mắt hổ trưởng, nghĩa chính luôn từ nói tưởng ta loại này có nguyên tắc năm chắc nhân, như thế nào khả năng vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, liền làm tiêu đề đảng, đây là vạn không có khả năng. Là ai vừa rồi ghét bỏ bách lý không có phóng đại chiều, là ai vừa rồi hất lên áo sơ mi không khóc, liền này còn có nguyên tắc nắm chắc dưới, còn muốn mắc không? Thành phần lao động tri thức nam nghe vậy cũng thật sự là Nếu có thời gian, chúng ta trao đổi trao đổi." Bách Lý phát ra mời, cuối cùng còn chăm chú bổ thêm một câu cà phê ta thỉnh. Này Bách Lý đối với cà phê là nhiều cố chấp à, Lục Thích Thần gật đầu đem Bách Lý danh tiếp nhận lấy, "Nhận mời." Bách Lý sửa sang dâu quay nón rời đi, hắn cũng nên hồi tỉ xạ cầm hành dần bài. "Tiểu Tuấn cảm giác như thế nào?" Lục Thích Thần cười hỏi. Phan Tuấn nhiệt huyết sục sôi kích động nói đều có chút cũng không nói ra được, nói ở trong miệng chuyển vài lần mới nói xuất khẩu quá lợi hại, vừa rồi tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Hai bờ cà phê nhân tuy không nhiều, nhưng cũng tại Phan Tuấn nhược tiểu tâm linh bên trong lưu lại khá sâu ảnh hưởng. Đặc biệt một khúc diễn tấu xong, xuề ra hai tay tiếng vỗ tay khi, thâm thâm khắc vào trong lòng, 11 tuổi Phan Tuấn lần đầu tiên hiện trường cảm thụ tiếng đàn của Minh. Hay không tưởng có một ngày cùng lão sư như vậy. Lục Thích Thần vừa hỏi, Phan Tuấn ngay cả liên ở đầu, mới lại nói tưởng liền hào hào lưỡi cầm. Phan Tuấn nhìn về phía trên đài tròn kia giá màu trắng tam giác cầm không có phía trước e ngại, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, xem đến này phúc cảnh tượng, Lục Thích Thần trên mặt gợi lên tươi cười, hôm nay hai bờ cà phê không có đến không? Cản lệ gì tại một lần diễn thuyết khi nói qua, ngươi hứng thu chỗ ở cũng chính là người năng lực cho ở cho nên lục thích thần đệ nhất đường mục đích chính là khiến phan tuấn tìm đến thích hợp nhất hứng thú. nhưng ai cũng không biết một mười một tuổi tiểu hài tử hắn hứng thú có thể duy trì liên tục bao lâu một tháng ba tháng vẫn là một năm hai năm. cho nên trừ hứng thú ngoài còn có cấp phan tuấn có chút mặt khác động lực tiểu hài tử mới phân đúng sai người trưởng thành chỉ nhìn lợi hại hàn hàn lời này từ trên ý nghĩa nào đó đến nói là không sai nhưng nghĩ lại tưởng tiểu hài tử so người trưởng thành càng thêm đơn tuần đối đãi phương thức càng đơn giản người rất tốt với ta chính là bằng hữu người đối với ta không tốt ta liền không thích người không có mặt khác còn có nhiễu. Đám con nít lợi hại càng đơn giản. Lục Thích Thần tại trên đài tròn đại phát thần uy, diễn đấu một khúc để người bái phục tác phẩm, tại Phan Tuấn trong lòng trùng hạ một hạt giống. Hứng thú thêm vinh diệu, càng làm cho nhân kích phát động lực. "Lão sư, lão sư, ta về sau thật có thể giống lão sư như vậy sao?" Phan Tuấn lại hỏi một lần. Nhân muốn có chờ đợi cùng giấc mộng Lục Thích Thần lời còn chưa dứt liền bị Phan Tuấn đánh gãy. Phan Tuấn nhấc tay nói tiếp "Này ta biết, nhân muốn có kỳ vọng cùng giấc mộng, vạn nhất ngươi lão thiên mắt mù đầu." Ha ha. Lục Thích Thần sảng khoái cười to, lĩnh Phan Tuấn chuẩn bị rời đi, trên đường có không ít người giơ ngón tay cái lên đã đủ loại khích lệ, thậm chí còn không có muốn lưu lại liên hệ phương thức, khích lệ cùng tán thưởng đều thủ hạ, nhưng liên hệ phương thức, liên tính. Nguyên nhân vì này, hơn 10 mét đường xá đi vài phút, đương lục thích thần cùng phan tuấn đi tới cửa thời điểm, phục vụ viên lại đông nhiên ngăn cản bọn họ. Thiên sinh ngại quên tính tiền, phục vụ viên nói chuyện vẫn là rất có chú ý, nói là ngươi quên tính tiền, mà không phải trực tiếp không tính tiền, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng biểu đạt ý tứ trên lệnh vẫn là rất lớn. Ân, lục thích thần kỳ quái chỉ chỉ cửa tiệm phương hướng, nói vừa rồi vị kiếp thị xã cầm hành lao sư không phải đã mua. Chẳng lẽ hai bờ cà phê lại muốn trả tiền hai lần quy củ phục vụ viên liên tục giải thích là như vậy tiên sinh vừa rồi bách lý lao sư chỉ thanh toán người một người hóa đơn cho nên nói một nửa cũng rất rõ ràng Lục Thích thần bưng chán còn có thể như vậy nay thật đúng là tỉnh hắn uống cà phê chỉ phó hắn này Bách lý thật đúng là phân được đủ rõ ràng thanh toán một ly mạ trị ạ tổ trước sau mới Linh Phan Tuấn ly khai hai bờ cà phê phục vụ viên phục vụ viên mau tới ta cũng tính tiền khách cũ tại Lục Thích thần đi sau hô to đợi lâu ngươi tiên sinh ngươi tổng cộng tiêu phí 87 ngày 100 Khách cũ đem tìm tiền lẻ cùng di động cùng nhau cất về trong túi. xung Thành phần lao động tri thức nam nói ta trở về phát video. Chúng ta tốt xấu cũng tương tự một hồi. Về nhà vô luận dùng máy tính vẫn là di động, giúp ta điểm kích điểm kích. Nhớ kỹ à, ta tại đảng tấn video ID gọi hề dịu nhiên. Đại phong khởi hề vân phi dương hề, bị vựa trưởng phu ta cũng thế. Xá đoàn từ trưởng vô quái ngại cũng thế, có phải hay không rất khí phách danh tự. Thành phần lao động tri thức nam uống cà phê. Một bộ ta không biết này hóa biểu tình. Nhớ rõ a hề dịu nhiên. Khách cũ rời đi. hắn tọa ba đường xe về trong nhà, cùng cha mẹ chào hỏi sau. Trước tiên chính là mở ra máy tính tiến vào đàng tấn video, thực ra nói đến lưu lượng, đàng tấn video là không bằng quay tây, nhưng ai kêu đàng tấn có tiền tùy hứng, nguyên sang quay chủ kế hoạch có thể cho hắn mang đến hồi báo, cho nên hắn không chút do dự liền đem này đoạn video tự tự loạt đến đàng tấn. Trước đó còn vi này là một bịa mặt, đương nhiên là từ trong video đoạn nhất chương xoé xoé đắc ảnh chụp. Ghi lên danh tự, sử thượng đệ nhất nam thần đàn dương cầm ra, xoé bảo của người mắt. Đệ phụ giới thiệu văn cắt, nam thần mang ngươi xem, chân chính á điệu trưởng sang ca. Tiêu đề muốn trùng trượng. Khách cũ hề diệp nhiên rất vừa lòng thủ danh tự, hắn không làm tiêu đề đãn thật nhiều năm nhưng hắn lại là nghĩa vô phản cố gia nhập khoa trương đảng trinh đồ. Gửi đi. Tu tập loạn thành công. Quy một chương 30, Chu Lan hủy thác. Nhân bởi vì lười đi đường, cho nên phát minh xe đạp, bởi vì lười tọa xe đạp, cho nên phát minh ô tô, mà có nguyên nhân vì lười tọa ô tô, phát minh phi cơ. Cho nên nói lười mới là nhân loại động lực nguồn suối, mà Lục thích thần bởi vì lười, đã thông báo khiết công ty điện thoại. Huy, là Bảo Khiết công ty sao? Ta tưởng tình một có thể thu thập phòng ở Bảo Khiết. Nấu cơm. Không không, không cần biết làm cơm động tác nhanh nhẹn có thể đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Ân không, có yêu cầu khác. Mặt khác có thể hay không mau chút. Lục Thích Thần báo địa chỉ, theo sau cúp điện thoại. Này ra Bảo khiết công ty rất phương tiện, chỉ cho phép ở trên mạng dùng vãng ngân giao tiền thế chấp, sau đó gọi điện thoại nói rõ ràng địa chỉ cùng yêu cầu. Tại 2 giờ bên trong, Bảo khiết viên liền sẽ đuổi tới. Lục Thích Thần nhìn nhìn loạn thành ổ chó phòng Bì Thiên Liên nhân nói sớm biết hôm trước liền không tự mình động thủ giữa bát, thật sự rất lãng phí tài nguyên. Giữa trưa, Lục Thích Thần chuẩn bị lộng một bữa tiệc lớn hủy lão chính mình. Từ Du Thủy Minh Châu trở về tuy rằng rơi xuống đã buổi chiều 2 giờ đã qua cơm điểm, nhưng hắn nguyên liệu nấu ăn cái gì đều đã mua hảo. Lặng lẽ trên bàn, kia một đống hoặc cao cấp hoặc nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn. Một bao tân mì sợi mì tôm Hàn Quốc sản. hai căn cà rốt, một quả ớt xanh. Hàn thức tương ớt cùng sốt cà chua lại thêm một trứng kho cùng một sinh trứng gà. Sinh trứng gà là tiếng tâm lừng lây hắc vũ lục sát trứng gà, tám khối tiền một, sở dĩ không có mua càng quý đế kiện cũng đạn, là vì cá chuối lục sát trứng gà cùng tân mĩ sợi càng sướng. Chúng ta lục đại chủ lại bắt đầu liệu lý mỹ thực đem cà rốt cắt khúc cùng ớt xanh phiến đổ ru trước phóng tới trong nồi xào, thêm một chút gia vị điều vị. Cùng lúc đó, một cái chảo khác trung đổ vào nước ấm, đem mì tôm trung nguyên có độ gia vị, đem quấy đều đặn trứng gà cùng Hàn Quốc tương ớt đồng thời đổ vào nước ấm chung, lửa nhỏ nho chế. Đợi đến trở nên đậm sệt, phiêu ra hương vị, mới đưa mì tôm bỏ vào đi, trung hòa muối nấu, khiến mì sợi hấp thu cách nước, lớn hơn 2 phút sau đổ vào xào xong, cà rốt đinh, ớt xanh phiến, tùy tiện tại vậy lên suất cà chua, một chén thơm ngào ngạt đặc chế tân mì sợi mì tôm liền ra lô. Cuối cùng cuối cùng đem trứng kho cắt thành hai nửa trang bản. Ấn Lục thích thần giống như cầu dường như, thăm dò người người, nói thật rất thơm, ta đều có điểm bội phục ta chính mình, mì tôm đều có thể biến thành như thế ăn ngon. Ở trên địa cầu thói quen là ăn mì tôm xứng điểm tiểu tiểu, xuyên việt đến lam tinh sau, thói quen liền biến thành ăn mì tôm phía trước ăn một kẹo que, loại này thay đổi ngẫm lại cũng thật sự là say. Lục thích thần hô hô ăn mì, di động vang, hắn phản ứng đầu tiên nghĩ có phải hay không vương quốc, lấy gần nhìn lên, dĩ nhiên là Chu Lang, Vi Lang Ca, làm sao nghĩ đến đánh trò ta điện thoại? Lục thích thần học kỳ, di động kia đầu truyền đến Chu Lang thanh âm, hắn nói ta lâm thời có chuyện, cho nên có hai ngày không ở vũ đô. Lục Thích Thần lấy lại tinh thần nói nga không có việc gì, thu âm Tân khúc sự tình ta cũng không sốt ruột. Ta muốn nói là, ta không tại này hai ngày có thể hay không giúp ta xem xem điểm." Chu Lang nói. "Xem tiệm?" Lục Thích Thần ngây ngẩn cả người, lúc này mới minh bạch hắn sẽ sai ý, được rồi hiểu lầm không phải mấu chốt, mấu chốt là liền Chu Lang phòng thu loại này, một tháng chỉ khai 8 ngày tùy hứng, còn cần hỗ trợ nhìn. "Ân, nếu có gọi là Lang lâm nhân, tìm ta nhất định phải lập tức liên hệ ta, hơn nữa nhất định phải đem nàng lưu lại." Từ Chu Lang trong lời nói, Lục Thích Thần cảm thấy trước nay chưa có trang chủ. "Hảo không thành vấn đề." Cảm ơn, trở về cho ngươi mang thủ tín. Chu Lang công đạo hai câu sau, liền treo đoạn điện thoại, di động kia đầu các loại ồn ào thanh âm, hình như là tại khắc khẩu. Lục Thích Thần có thể khẳng định, Chu Lang khai này danh hai chỉ Tiểu Lang phòng thu, khẳng định là có mặt khác mục đích. Hắn nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản, liền Chu Lang loại thái độ này, đừng nói kiếm tiền, mỗi tháng đem mặt tiền phí còn có hàng năm thiết bị bảo dưỡng, có thể không lô vốn cũng rất không dễ dàng. Loại tình huống này dưới, Chu Lang còn mở này phòng thu vài năm, không có cố sự mới là lạ. Mấy ngụm đem mỹ vị mì tôm ăn sạch sẽ, Lục Thích Thần liền chui vào thư phòng. Thực ra nguyên chủ nhân thuê này tòa tiểu trung tư, thực ra chỉ có hơn 60 mét bình phương, tại như thế tiểu một hộ hình bên trong còn cách ra một thư phòng một phòng ngủ, có thể nghĩ nào thư phòng là có nhiều khéo léo. Cũng may mắn Lục Thích Thần không có hẹp hòi không gian sợ hại trứng, bằng không thật đúng là khó chịu. Cũng không biết án nỉ es under lẹn thứ mấy danh, lần trước hình như là hơn 600 danh đi. Lục Thích Thần mở ra mặt kỳ âm nhạc ứng trang web, còn không có điểm tiến nguyên sang âm nhạc khối, liền thấy hắn âm nhạc. Nga. Hôm nay hảo âm nhạc để cử. Lục Thích Thần không nghĩ tới hai ngày không có nó, nay thủ nhạc nhẹ liền đứng đầu trang để cử. Lục Thích Thần tự bằng không điểm đi vào nhìn nhìn. Một ngày một bài kim khúc hôm nay đề cử án nghi Sunderland. Chủ biên đề cử ngự án nghi Sunderland một thủ phi trên ý nghĩa truyền thống kim khúc, đồng thời này cũng là ta đề cử đệ nhị thủ nguyên sang đại tái dự thi khúc mục. Đầu tiên, nó là một thủ nhạc nhẹ, nói đến này không thể không bội phục đạt giả đẳng lượng, tài cao nhân đại đại ngạnh sinh sinh từ vũ khúc, dân giao, tình ca, dốc tứ tòa đại sơn bên trong, chen ra một điều mới tinh đại đạo. Tiếp theo, này thủ nhạc nhẹ biên khúc có thể coi được là quỷ phủ thần công, mỗi một lần ông sáo, xuất hiện đều không khỏi để người vô án gọi hào. Chỉnh khúc nghe xong giống như mộng đặt giả tác phẩm ăn S và N hoàn toàn xứng đáng đại sư chi tác. Bèn đã gì tác phẩm, đương nhiên là đại sư chi tác. Nay hôm nay để cử khối là mẹ kỳ âm nhạc úc chủ biên xâm lâm có hay không một tự chủ kênh là phân biệt với mặt khác kênh một khối. Đơn giản mà nói này bạn khối mỗi ngày để cử thư đều là toàn bằng xâm lâm có mục chính mình hứng thú yêu thích để cử. Nếu nói tìm không thấy hảo tác phẩm, có đôi khi còn sẽ thiếu kỳ. Nói tóm lại xâm lâm có hay không vẫn là rất có tiết thảo. Liền như hắn theo như lời mặc kỳ âm nhạc úc tổ chức này nguyên sang đại tái dự thi tác phẩm đây mới là hắn đề cử đệ nhị thủ mà lên một thủ chính là huyện vũ thời đại. Lục Thích thần con chuột xuống phía dưới di chuyển, xem xem phía dưới đối với đề cử bình luận. Xâm Lâm có hay không chủ biên chứng thực, ta bang rất nhiều rất nhiều fan nhạt hỏi một vấn đề, còn có hay không mặt khác nhạt nhẹ, hoặc là nói Tân Ca hay không có cái gì kế hoạch. Nhìn thấy nơi này, Lục Thích thần cân nao giật giật, có vẻ đích xác có thể dự nhiệt, tiếp theo thủ đồng dạng là nhạt nhẹ, đồng dạng là bệnh đã gì, hơn nữa so án nhì S thuận đở không mảy may thua kém. Cho nên liền đi lên hắn đặt giả hảo, hồi phục Tân khúc đồng dạng là nhạt nhẹ, đã có cấu tứ. Hồi phục phát ra đi hơn 10 giây, đủ loại liền đến. Đặt giả, nghe được là nhạt nhẹ ta an tâm, lúc nào đi ra? Đại thần, hay không có thể nói nói tuyên bố ngày, vẫn là tại mặt kỳ tuyên bố sao? Đặt giả. Phát ngày ta liền không xa cầu đạt giả đem danh tự nói cho ta biết đặng. Đem danh tự phát ra đến, có vẻ cũng không có vấn đề. Hiện tại Lục Thích thần chuẩn bị đánh ra ca danh khi, trung cửa vang lên, Bảo khiết Viên đến. Quy 1 chương 31, đại biến động, 1. Đến đến. Lục Thích thần đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là một vị ước chừng tầm 40 tuổi Aji, xem ra không có sai, chính là Bảo khiết Viên. "Lão bản xin hỏi là các ngươi ra gọi thu thập phòng ở sao?" Bảo liếc mắt nhìn môn bài hỏi. "Đúng vậy, trước hết mời tiền." Lục Thích Thần đem người tỉnh tiến vào, xem ra này gia Bảo Khiết công ty rất chính quy, Bảo Khiết viên còn xuyên là thống nhất màu làm sâm quần áo lao động, tại nơi ngực còn đeo chức nghiệp giấy chứng nhận. Trên giấy chứng nhận có ảnh chụp có tên, trọng yếu nhất vẫn là giấy chứng nhận chính phía dưới kia một hàng nhỏ chữ đỏ nếu Bảo Khiết viên có có cái gì vượt qua hành vi trộm lấy tài vật, thư hao gia cụ đẳng, thỉnh ngài cần phải nhớ kỹ danh tự cùng bản công ty liên hệ. Lục Thích Thần từ trên giấy chứng nhận thấy danh tự, cho nên kêu lên Trương A Di, phiền toái người hỗ trợ thu thập một chút phòng khách cùng phòng ngủ. Trương A Di có lẽ tính cách có chút nội hướng, không quá yêu nói chuyện, chỉ là điểm đầu, động thủ quá tước. Lục Thích Thần nhìn nhìn, liền yên tâm trở lại trong thư phòng, tiếp vừa rồi hồi phục. Tân khúc gọi thơ hấu, hy vọng các vị cũng có thể thích. Hồi phục sau, Lục Thích Thần liền đóng lại mặt kỳ âm nhạc úc. Được rồi, nguyên bản hắn là chuyên môn đến xem ẩn nỉ ép lẹn hiện tại thứ mấy danh, nhưng nhìn nhìn hôm nay được cử, lại thêm bảo khiết Tả này một ngắt lời, trực tiếp liền quên không còn một mảnh. Nhắm mắt nghỉ ngơi hội, lại đi phòng thu xem xem. Lục Thích Thần tựa vào trên ghế ngồi nghỉ ngơi. Hắn đến là rất nhàn nhã, nhưng mạng internet lại bởi vì hắn. chuẩn xác mà nói bởi vì hắn đạn tấu a điều trưởng ca đại Bởi vì khủng hoảng kinh tế dẫn đến đổ la bị giảm giá trị, ảnh hưởng quốc tế tiền tệ dự trữ địa vị hạ xuống, các quốc gia giảm cầm Mỹ quốc quốc trái, cho nên tư bản chạy về phía mới phát thị trường, cho nên bất động sản đặng truyền thống công nghiệp nhận đến trùng kích. Đây mới là càng ngày càng nhiều cự ngạc vung tiền mặt tiến vào internet mấu chốt nguyên nhân. Nó như thế đại một đống, người cho rằng kế tiếp là mấu chốt mà chuyên nghiệp phân tích. Sau đó kế tiếp một câu, lại hoàn toàn cùng họa phong không giống nhau. Mấy tháng thời gian, trên mạng xuất hiện nhiều như vậy video trên web, thật sự là khó xử chết bà bảo. Không có sai, kẻ nói chuyện chính là 15 tuổi thường lục lâm. Rất hiển nhiên trên đây kia một đống toàn bộ đều là vô nghĩa, nàng hiện tại chủ yếu là lựa chọn phương diện vấn đề. Thường Lục Lâm có rất nghiêm trọng lựa chọn khó khăn chứng, nàng ánh mắt dừng lại tại kia một đống lớn video trang web bên trên, yêu kỳ nghệ, khoe tây, đăng tấn video, dù cụ, sổ thủ video. Hiện tại thượng sơ tâm nàng, không qua bao lâu chính là trung khảo, đối với độc nào sở trung học còn không có tường hào. Vốn các nàng gia đình điều kiện là không sai, nhưng lại có một nghiêm khắc lắm mũ, dẫn đến từ nhỏ đến lớn mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có như vậy một điểm, cho nên tại dùng tiền phương diện muốn thận chi lại thận. Thương Lục Lâm mới 15 tuổi đồ trang điểm quần áo cái gì tạm thời còn không có cái gì yêu cầu. Thường Lục Lâm làm một thỏa thỏa anime đảng, truy đủ loại anime, đương nhiên chủ yếu vẫn là nhật bản anime ví chủ. Nhưng vấn đề liền đến, nàng thích nhất ba bộ anime liền phân biệt tại hai video trang web. đương nhiên nơi này cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất đại đa số anime đều cần trang web. Điểm ấy Thường Lục Lâm có thể lý giải, này mấy video trang web dùng nhiều tiền từ nhật bản mua internet chuyển phát bản quyền, nhưng không chỉ riêng là internet lưu lượng, kiếm tiền cũng là rất lớn một đầu. Thật là vì cái gì khoe tây dụng cụ liền không có thể cho lượn một điểm. Đem Nhật Bản hôm nay, Tân Phiên toàn bộ đều đóng gói mua qua đến, như vậy ta liền không dùng rối rắm có hay không. Thường Lục Lâm gãi gãi tóc, nhìn chi phó bảo thượng kia còn sót lại 18.00 số dư, tháng này nàng dùng siêu trị. Đem lưu lại xung vip tiền tiền đều dùng, Thường Lục Lâm nghiêng tiểu đầu tính tính, cho dù chi phó bảo thanh toán có thể đánh 9.8 chiết, từng cái trang web 10 khối hội viên giá, nàng cũng chỉ có thể khai một. Cho nên tổng kết, đến cùng ở đâu trang web, đây là một vấn đề lớn. Số thủ video có ta rất thích côn án, nhưng ăn hệ sớ lại tại trên rủ cụ. Về phần trọc tiên còn có hất chấp sự bị khoai tây mua, làm sao được làm sao được, đến cùng như thế nào tuyển. Thường Lục Lâm cảm giác đầu đều lớn. Cuối cùng, Thường Lục Lâm lựa chọn một góc phương pháp, nhắm mắt lại, dùng con chuột tả hữu tiểu phạm vi di động. Điểm đến ai, chính là ai? Thường Lục Lâm khẩn trương thời điểm thích cắn môi, lúc này nàng liền cắn môi nhắm mắt lại, nói xong liền điểm kích con chuột tả kiện. Điểm đến ai? Thường Lục Lâm chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy trang web danh tự sau sừng sốt đẳng tấn video. Không sai, chính là như vậy đúng dịp, Thường Lục Lâm con chuột điểm đến, khoai tây cùng dụ cụ chồng kẻ hở đăng tấn video. Thật là Ta điểm này làm gì?" Thường Lục Lâm nói thầm. Đang tấn video lệ thuộc vào chim cánh cụt công ty, từng có thứ nhất về chim cánh cụt công ty kêu chê cười. "Ngươi chỉ biết là sao sao sao, sau khi lớn lên đến xã hội ngươi như thế nào sao chép?" Lão sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. "Bao nhiêu năm sau, ma hóa đẳng dùng thực tế hành động dựa nhục, Hán chính đại quang minh nói cho lão sư, ra xã hội cũng là có thể sao được xinh đẹp, sao được văng rồi." Này chê cười đương nhiên là giả, chẳng qua nó cũng bên cạnh phản ánh ra một điểm, cơ hồ không có trang web công ty, có thể chống đỡ được chim cánh cụt công ty kia khổng lồ người sử dụng quần. Toàn Trung Quốc trên nước người sử dụng, khiến chim cánh cụt công ty tại rất nhiều nghề đều có thể nói là hoành hành không bị ngăn trở. Nhưng tại video trang web này một khối lại gặp cản trở, có lẽ nói không có trong tưởng tượng như vậy thành công. Đang tấn video lưu lượng như trước bị lão bài khoai tây, dù cụ dừng ở phía sau. Này nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì dù cụ khoai tây lợi đã, vân vân, trang web cùng Nhật Bản rất nhiều ạ điểm công ty đã có tốt hợp tác quan hệ, chen vào không lập đi, không có vứt đến bao nhiêu ạ điểm bản quyền, cho nên thường lục lâm là khẳng định sẽ không đi khai đăng tấn video hội viên. Đang định thường Lục Lâm chuẩn bị góc trên bên trái điểm xoa thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngắm đến hôm nay tối hỏa video đề cử. Hôm nay tối hỏa đề cử, này cơ hội là sở hữu video trang web đều sẽ có một bạn khối, ở chính giữa, hơn nữa chiếm cứ rất lớn vị trí, bình thường là tứ đến bảy bộ ngày đó điểm kích tối cao video luân chuyển đề cử. Kinh hồng vừa hiện. Gì? Thường Lục Lâm điểm kích luân chuyển nội dung, tìm đến vừa rồi kinh diễm nàng đổ. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử ngồi ở trên ghế ngồi đàn diễn tấu hình ảnh. hơi xoăn nâu vàng sắc tóc dài giống như bình minh hắc ám cùng quang minh giao hội, tinh mà góc cạnh rõ ràng hình dáng. Cao thẳng mũi càng tăng thêm ánh khí, hình ảnh quay chụp góc độ thấy không rõ mắt, nhưng mỏng manh cánh môi gợi lên kia nhợt nhạt độ cong, để lộ ra không tha một tia nghi ngờ tự tin. Nếu là ạ niềm chung mà nói, Thường Lục Lâm ánh mắt nên lập tức biến thành đảo tâm trạng, bất quá trong hiện thực cũng kém không nhiều, sáng long lanh hai mắt, không chút do dự mở ra này video. Thường Lục Lâm điểm đi vào mới, nhìn thấy là gọi là hề diệp nhiên phát tiếp, về phần này video danh tự là gọi, Sử thượng đệ nhất nam thần đàn dương cầm ra, xoáy bạo của ngươi mắt. Quy 1 chương 32, đại hoành động 2. Sử thượng đệ nhất nam thần đàn dương cầm gia, xoáy bạo của ngươi mắt điểm tiến vào thường lục lâm mới phát hiện nguyên lai like này video là đàn dương cầm đối với đàn dương cầm càng chuẩn xác đến nói đối với âm nhạc thường lục lâm đều chưa quá lớn hứng thú nhưng địa mặt xoá đổ vẫn là khiến nàng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi quảng cáo kết thúc gì quay chụp điểm ảnh thật kém run lên run lên thường lục lâm mất hứng trong video đầu tiên lên sân là sơ mi trắng nam thấy sơ mi trắng nam nháy mắt nàng cả người đều không hảo bĩa mặt tóc dài xoáy ca đâu giữa người với người tối cơ sở tín nhiệm đâu thường lục lâm hung tợn nhìn chầm chầm màn hình thổ nói này trên lệnh cũng quá lớn đi Hoành hành thế giới Đông Nam Á tứ đại tà thuật Trung Quốc tơ thuật, Thái Lan biến tính thuật, Nhật Bản hóa trang thuật, Hàn Quốc chỉnh dung thuật, đều không đạt được loại này hiệu quả. Này căn bản chính là hai người hào không đả. Xuất trường này sơ mi trắng nam tử cùng bịa mặt tóc dài xoè ca, từ mặc đến bộ dạng, thậm chí khí chất đều tìm không ra nửa điểm cùng loại. Thường Lục Lâm rất tưởng góc trên bên phải trực tiếp điểm xoa, nhưng lại nghĩ thật vất vả ngao 60 giây quảng cáo, nếu cái gì cũng không xem, không khỏi cũng quá mệt. Dù sao này video tổng cộng cũng mới mười mấy phút, cứ như vậy không quá khoái trá quyết định, Thường Lục Lâm muốn nhìn hoàn toàn bộ trị hồi bạn sau, lại thổ tào trở về trong video sơ mi trắng nam tử diễn tấu đàn dương cầm khúc thường lục lâm loại này không hiểu âm nhạc nhìn xem là rất nhàm chán a vì xoa dịu nhảm chắn, nàng mở ra đạn mạc nhất thời một đám đạn mạc tới gần ta phía trước chỉ biết là tử tiêu để đảng thế nhưng không nghĩ tới bây giờ còn có tử bịa mặt đảng người như thế thật là sử thượng cũ đệ ta nhất ma cương dè cầm gian nam gian thần 6666666. ta hiện tại chỉ muốn biết này gọi là hề diệt nhân hóa là từ chỗ đó tìm đến bịa mặt đồ. nha nha như vậy đừng như vậy này sơ mi trắng tiểu xoáy ca cũng rất manh thấy này mấy đạn mạc ta yên tâm nhiều Thường Lục Lâm câu được câu không nhìn video, chủ yếu vẫn là xem các đồng bọn khoái trá đã xong. Rất nhiều người không thể trở thành một danh tốt cùng người trao đổi giả, chủ yếu là bọn họ chỉ là đảm chính bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình, mà việc này lại lệnh người khác dám cảm thấy nhàm chán tột độ. Nay đạn đấu là mẹ sòn vô từ Saka, là văn liên 10 cấp khảo hạch khúc mục, trong video Sơ Seomi.boy, trên kỹ xảo cũng chính là như vậy, hoàn toàn không gánh được đàn dương cầm ra sư hô. Kỹ xảo bình thường, mà ý cảnh lại càng không nói, Saka như thế nào có thể là hắn như vậy đạn tấu? giống như có người tại bắt buộc hắn tại đi xuống diễn đấu, bằng ta khảo qua 10 cấp kinh nghiệm thán tuyệt đối qua không được quan. Hù chết bảo bảo. Thật giống như hiện tại, đạn mạc trung kia vài đại thần trò chuyện được lửa nóng, Thường Lục Lâm tuyệt không cảm thấy hứng thú, nhưng ngay sau đó trong video nội dung lại khiến nàng phấn chấn. Dâu quay nón bách lý phấn lượng lên sân, ngôn từ sắp bén, dứt khoát đem sơ mi trắng nam vấn thành cầu, Thường Lục Lâm không chuyển mắt, tục ngữ nói củ cải rau xanh đều có sở yêu, nàng liền thích loại này độc miệng phong cách, khả năng này cùng nàng cũng là một chỉ tiểu độc miệng có liên quan. Không có, không có, không có, một sai lầm là có thể hủy đi một bài, ngươi liên tục sai ba lần. Nhìn nguyên niên kỷ năm nay nên 17, 18 đi, nhìn ngươi mặc gia đình cũng không phải sung túc, ngươi liền không muốn học cầm, đàn dương cầm là quý tộc cấp nhạc, cũng không thích hợp ngươi loại này không tiền bạc vô thiên phú nhân. Đương trong video bách Lý nói ra này là khi, Thường Lục Lâm cả người kích động được vào lên, trong miệng còn liên tục nói cũng không thích hợp ngươi loại này không tiền bạc vô thiên phú nhân, những lời này nhất định là vẽ rồng điểm mắt trí bút, đem chỉnh đoạn độc miệng tăng lên tới nhân sinh công kích tân độ cao, nhưng nghe lên lại như vậy tự nhiên, như vậy để người không thể phản bác. Cái gì ý? Tóc trưởng tại ngoài miệng sở. Ha ha, đắt tại 21 thế kỷ hôm nay, ta thế nhưng còn tại hoa hạ nghe được quý tộc từ này ngữ, này bên tuyệt đối nào chịu. Thật không biết, hắn có cái gì tư cách làm đánh giá. Nay đạn mạc xem thường lục lâm một trận hòa đại, Hoa nha nha hét to một phen này mấy ngu xuẩn phàm nhân, không biết độc miệng chi thần vĩ đại. Người đều là như thế này, thích đồng tình kẻ yếu. Trước đó không lâu liền có một tin tức, một danh bảo mã tài xế cùng một lão giả lôi kéo, lão giả gầy trơ cả xương khóc được kia gọi một thương tâm, nói bảo mã nam đụng phải hắn muốn đi, vây xem quần chúng đó là đem đoàn đoàn vây quanh, thậm chí còn có người qua đường lôi kéo bảo mã nam thiếu chút nữa liền muốn đậu thủ. Nhưng cuối cùng điều ra theo dõi máy đi hình, lão nhân là lừa đảo thai nạn, chiếc xe cách hắn còn có chừng một mét, lão nhân liền chính mình ngã xuống chính là đón ý nói hiểu video đạn mạc tình huống cũng hoàn toàn mặc kệ dâu quay nón bách lý nói có đúng hay không liền đổ hập xuống mắng lên cho nên tại đồng tình kẻ yếu bốn chữ này phía trước cần thêm hai chữ mù quáng đạn mạc ngẫu nhiên có linh tinh trung lập hoặc là cẩm phản diện ý kiến cũng toàn bộ bị đánh chìm loại tình huống này duy trì hơn nửa phút thường lục lâm cũng tiện vào cẩm phản đối ý kiến sóng chiều bên trong gì như vậy đột nhiên không ai mắng chẳng lẽ ta gia nhập sau sức chiến đấu liền như thế cường toàn bộ lui lại thường lục lâm trung nhị nghĩ đến đại nàng ánh mắt nhìn thẳng không có đạn mạc video ngoa tào thường lục lâm cả kinh bạo thu khẩu tân mình lập tức tiến vinh đầu đều nhanh chui vào máy tính bên trong trong miệng vái toái niệm xoáy bị đi ra hề diệc nhiên dùng sự thật nói cho mọi người hắn không phải một chỉ tiêu để đảng cùng bịa mặt đảng mà là một danh có tiết tháo nắm chắc truyền nhân run run màn ảnh chuyển hướng về phía một đầu khác một tóc dài nam tử chậm rãi đi đến cưỡi bộ khi mạn tại não nhiệt quán cà phê trung trung quanh khách thường hoặc là kinh ngạc ánh mắt cũng không từng khiến cho hắn cưỡi bộ hỗn độn sân vắng lùi bước liên hướng về phía phân lạnh nhạt cũng khiến thường lục lâm không khỏi trước mắt sáng lên đây đúng là trên bìa kia nam tử phía trước có xoáy bị ẩn hiện gì vì cái gì màn hình như vậy bẩn Ta liếm một chút, một năm không sát qua máy tính màn hình, hôm nay liếm sạch. Soái bức ngươi hảo, soái bức tái kiến. Vừa rồi còn tại khắc khẩu bách lý độc miệng sự tình, nhưng hiện tại lập tức chuyển khẩu phong, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều bị trong video lục thích thần hấp dẫn. Ngược lại cũng không phải nói lục thích thần thật giống tiểu thuyết hình dung như vậy, giống như trong họa đi ra nam tử đó là giả, cái gì giống như mặt lặn trở lộ khinh tấn toàn lực cũng tạo ra không ra hoàn mỹ khuôn mặt kia càng là khoa trương. sở dĩ sẽ có như thế văn động phản ứng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại đa số người đều cho rằng hệ diệc nhiên là tiêu đề đảng, không nghĩ tới video truyền phát đến một nửa lại phản chuyển. Một khắc điểm cũng không thể không nói Lục Thích thần trung khối này tối ra thật là rất xoáy khí, mặt bộ hình dáng đường cong rõ ràng là rất nhu hòa, nhưng phối hợp ngũ quan một điểm cũng không có có vẻ âm nhu. Chậm rãi đi đến ghế ngồi đàn biên, Lục Thích thần hai tay chuẩn bị diễn tấu, liền này chuẩn bị động tác cũng hất lên một mảnh gợn sóng. Nói lên trang bức ta Triệu Nhật Tiên không phục thiên công phục, hôm nay ta Triệu Nhật thiên phục. Là ta thua. Ngoa tào, thật hảo có thể trang bức, còn chưa bắt đầu đạn tạo hình đều có thể lựa mắt ngủ. Bộ ra xoáy, chết đến mau. Được mau. Mau. Lần đầu tiên cảm giác chơi đàn dương cầm có thể xoáy đến loại tình trạng này. Thường Lục Lâm hai mắt lóe loẹt, "Này video hoàn toàn đảo điên nàng đối đàn Dương cầm ấn tượng." Màu trắng tam sắc cầm, tóc dài nam tử, mỹ được đúng như một bức họa, phân biệt với gia vịn sĩ mồ nạ lị xạ thần bí mỹ cảm, càng thêm phân biệt cùng dạ phụ sĩ tỉnh thánh mẫu thần thánh trang nghiêm mỹ. Là một loại hoa mỹ mỹ, một loại sinh mệnh phát ra kích tỉnh. Theo diễn tấu cùng âm sướng bắt đầu, đạn mạc càng thêm điên cuồng. Ta tởm mợ như vậy cảm giác này, tóc dài sói ca cùng phía trước cái kia đàn tấu căn bản không phải mức, vị kia biết đàn Dương cầm đi ra phổ cập khoa học phổ cập khoa học. Cái gì không phải một bài Này tóc dài xoáy ca cùng vừa rồi kia sơ mi trắng nam căn bản chơi liền không là một phó bạn có hay không? Một loại người trước là đơn giản cấp, người sau là địa ngục cảm giác đập vào mặt mà đến. Quy một chương 33, đại biến động 3. Phía trước mặc màu trắng của áo là chân thật trình độ, mặt sau kia hóa là mở ngoại quải, giám định hoàn tất. Ta đọc sách thiếu đường gà ta, đây là Sang ca. Đây là A điệu trưởng Sang ca. Đây là mẹ nó sòn A điệu trưởng Sang ca. Ta lần đầu tiên cảm giác, này tiêu đề cùng bịa mặt như thế phù hợp nội dung, lấy liếm 10086. Tóc dài sói ca, ngươi như vậy điêu ngươi mụ mụ biết sao? Biên đạn còn biên sướng. Này sướng là cái gì a? Đột nhiên cảm giác, ta mở ra phương thức có phải hay không sai lầm, vì cái gì cùng ta nghe sàn ca không giống nhau. Ta nghe là đã bạn, 5 5 5 5 5 5 5. Như quá điều, nhà ngươi biết không? Tuy rằng chỉ là video, nhưng tiếng đàn ấy náy cũng tự trách lại tùy theo chuyên gia, bùng nổ đạn mạc lại dần dần ỉu lặng. Mỗi người đều tại tìm kiếm trong lòng chưa sụp đổ địa phương, qua thượng chính mình muốn sinh hoạt, đó chính là không có bi thương thành thị. Nhưng chung quy sở hữu thành thị đều đem sổ đổ, mà chúng ta chỉ có thể học được bi thương. Chính cái gọi là tình đến chỗ sâu tự nhiên biểu lộ, từ đã không thấy một điều đạn mạc đều có thể nhìn ra đến. Trong video lục thích thần ngâm sướng thợ săn vãn ca phảng phất tôi miên tiếng trung, thêm tiếng đàn khiến im lặng nghe mọi người rơi vào mạc danh bi thương. Lý Giải Gô Et đối với Lily hãy nãy, Gô Et cùng Lily bi thương. Có vị vị nhân nói bi thương chỗ cuối là hư không, nhưng hưởng thụ bi thương, là khi ngươi đi đến chỗ cuối lưu lại một giọt nước mắt, lại có thể lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Tiếng đàn rất ấm hay, nhưng vì cái gì vô cùng thoải mái, trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Thường Lục Lâm gãi gãi tiểu đầu. Lục thích thần tại đả đấu, hắn ngẫu hứng cải biên a điệu trưởng săn ca lóc. Ngay cả hắn chính mình đều chưa phát hiện trừ chiếu ra thợ săn vãn ca trung gỗ bi thương cùng tự trách ngoại, còn có tự thân cô độc cảm cũng dung nhập đi vào. Rốt cuộc không thể quay về địa cầu. Cô độc là tuyệt đối, tối thăm thiết yêu cũng vô pháp thay đổi mọi người tối trung cực cô độc, tuyệt vọng cô độc cùng này nói là nguyên tội, không bằng nói là nguyên tội nguyên tội. Một đầu tên là bi thương tự thú, cắm lên gọi cô độc cánh sau, tùy ý phi tưởng. Trình trình 3 phút, một đạn mạc đều không có. Thằng đến tiếng đàn kết thúc, trong video lục thích thần đứng dậy hai tay vỗ hai, vang lên một mảnh tiếng vỗ tay lúc, mọi người mới bị bừng tỉnh, cũng tạc đi ra rất nhiều hội đàn dương cầm nhân. Ta một năm đầu gối đều cấp vị này lại thần, không hổ là đàn dương cầm nam thần, ta tuyên bố ta đã trở thành đại thần phân thi, mặt khác ta tưởng hỏi cái này đại thần tên gọi là gì tới. Ngoa tào, ta còn tưởng tại nghe Glumi đầy nột, loại này trong lòng một bức cảm giác đến cùng là cái gì tình huống, ta đều cho rằng ta muốn tắm rửa sạch sẽ. Thế giới tứ đại cấm khúc Glumi sân thứ 13 ánh mắt sám hồn khúc đệ nhị cơ dịp, trong đó ba thủ đều là trên địa cầu chân thật tồn tại qua khúc, mỗi một bài đều là dẫn đến hơn trăm người tử vong tồn tại, đặc biệt cấm khúc đứng đầu đầy, dẫn đến hơn 1000 nhân tự sát. Đệ nhị cờ dịệt địa cầu bên trên cũng không tồn tại, Lam Tinh cũng là có rất nhiều rất điêu nhân vật tồn tại. Này đại thần tuyệt đối là bồi hồi ở Ngưu A cùng Ngưu C ở giữa nhân vật, bản nhân làm một hồn học viện đàn dương cầm lão sư, đối với mẹ Anderson săn ca tuy rằng không phải phi thường quen thuộc, nhưng cũng tuyệt không xa lạ. Trong video vị này đại thần không hề nghi ngờ là sửa lại khúc, hơn nữa không hề nghi ngờ phi thường thành công, ta có thể không hề nghi ngờ nói, này đại thần hoàn toàn có năng lực tại tinh cấp học viện nhậm giáo thụ. Tuy rằng ta chỉ là văn liên 13 cấp, nhưng ta có thể sử dụng của ta tiểu đệ đệ đoàn, này đàn dương cầm soái ca năng lực tuyệt đối tại văn liên 20 cấp trên đây, xem hắn chỉ pháp Xem hắn diễn tấu khi kia bình tĩnh thông dong mà lại huyên thải hoa lệ, nếu không phải ta tự cắt tức tức, mà Khắc Quên nói ta là muội tử. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ xem máy tính, ta cấp mụ mụ nói đầu gối đau, đối với máy tính bái một chút liền hảo 66666666. Hề, diệt nhiên vốn tưởng là phá 200 vạn liền hảo, nhưng video xa xa so với hắn nghĩ đến càng hòa bạo, tại ổ loạt sau 3 giờ liền phá 100 vạn, dựa theo này thế phá 300 vạn đều là thỏa thỏa, hơn nữa này đoạn video cũng bị vong hữu đăng lại đến khỏi tây, dù cũ đời đã, vân vân, video trang web nổi bật càng sâu ở trên mạng internet đại làm náo động nhân lúc này đang tại khổ lực lục thích thần thụ chu lang nhờ vả chiếu khán phòng thu cho nên tại bảo khiết gia di quét tức hoàn phòng sau cũng chậm xa xăm đi ra ngoài đi tới hai chỉ tiểu lăng cổng theo chu lang ở trong điện thoại theo như lời hắn đem cửa tiệm chìa khóa liền đặt ở cửa tiệm phía trước chậu hoa dưới này lá gan cũng là đủ lớn không sợ tiểu thâu quang lâm lục thích thần chỉnh diện vừa thấy phía trước ta như thế nào không chú ý trước phòng thu có nhiều như vậy hoa lục thích thần thụ tạo đây là muốn luyện tập hái hoa tiết ấu cửa tiệm tổng cộng 3 hàng mỗi hàng 14 hoa hơn nữa không có một chậu hoa là đồng loại. Chu Lang thật đúng là không trách không khấu Hoa Si. Lục Thích thần một chậu một chậu nâng lên đến xem, chuyển đến thứ 17 buồn thời điểm rốt cuộc tìm đến, nhưng tìm đến chìa khóa Lục Thích thần không chỉ không có cao hứng, ngược lại ảo não lấy tay vô vô đầu. Ta giống như ngu ngốc, hôm nay lại không đổ mưa, Chu Lang di động qua nào một chậu hoa rõ ràng liền có thể nhìn ra đến, ta vì cái gì muốn ngốc đến một chậu một chậu bàn? Tối nhị bức sự tình, cũng không phải ngươi không biết có càng đơn giản phương thức, mà là đang làm xong sự tình sau ngươi mới nhớ tới có càng đơn giản phương pháp. Hảo hảo. Mở ra phòng thu, phía trước vội vàng ghi âm đều không có hảo hảo tham quan qua qua. Chu Lang phòng thu trùng đạt thật nhiều giải thưởng, một đám cúp giống như đứng sừng sững lao binh, dựng đứng ở trên bàn, giảng thuật từng vinh diệu. SHK sướng thi đấu đệ nhất danh hở bờ ta tâm dốc tổ hợp quán quân bờ di dân điều đặc biệt cấp liên quốc. Lục thích thần rất sửng sốt không nghĩ tới Lang ca còn có này bản sự, dân giao cùng dốc chiến lệch như thế đại cư nhiên đều có thể tinh thông, còn đều đoạn giải, nếu khiến Lang ca giáo thanh nhạc khóa còn giống như không sai bộ dáng. Tương lai Lục đại hiệu trưởng lại bắt đầu cân nhắc như thế nào dụng người. Kiếm tiền sự tình cần nhanh hơn thời gian, đã qua đi một tuần. đã đạt được mặt kỳ âm nhạc võng đệ nhất danh 10 và khối liên lập tức khởi động thứ hai bước. Lục Thích Thần ở trong đầu dò hỏi hệ thống vì sao ngươi không tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ hoặc là chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống chỉ biết tuyên bố cùng học viện có liên quan nhiệm vụ. Cao băng lãnh thanh âm tuy rằng nói chuyện chỉ nói một nửa, nhưng Lục Thích Thần lĩnh ngộ đến, này hệ thống chỉ tuyên bố cùng học viện tương quan nhiệm vụ. Hiện tại hắn ngay cả học viện đều còn chưa thành lập, đương nhiên không có gì hàng ngày cùng chi nhánh nhiệm vụ. Không thể tưởng được này băng lãnh điện tử âm vẫn là rất tuyệt chuyện. Lục Thích Thần không có thói quen thừa dịp người khác không ở nhà thời điểm phiên này nọ thói quen, cho nên trên sofa nằm hội sờ sơ túi, hắn hiện tại là đường không giới thân. Vì cái gì không mang sở mới phát hiện, căn bản là quên mang theo, Lục Thích Thần bưng chán như thế nào đều xuyên việt, vứt bừa bãi này thuộc tính cũng cùng đến. Lục Thích Thần khóa lên môn, đối lại hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Phòng Thu tiến vào một danh tuổi trẻ nữ tử. Quy 1 chương 34, chiến đấu thuộc về nhẹ nhẹ cùng Vũ Khúc. Nữ tử rước chừng 23 24 niên kỷ, sinh được nhất chương Tuấn Tú mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, mang theo một cái mũ đội đầu, mà tóc một tia không lưu quyển trong mũ, bộ dạng lạnh lùng. Nàng mặt không chút thay đổi tiến Phòng Thu sau tựa hồ đang tìm cái gì. Lục Thích Thần đứng dậy nên nhân ngượng ngủng, trùng hợp hôm nay lão bản đi ra ngoài. Thu âm ca khúc mà nói qua vài ngày. Hai chỉ tiểu lang, này phòng thu lão bản là gọi Chu Lâm Lang. Nữ tử đột nhiên đặt câu hỏi. Lục Thích Thần lúc này mới chú ý tới một chi tiết, Chu Lang trên ngón giữa mang nhẫn cùng này, nữ tử trên cổ treo nhẫn là đồng một khoản, chỉ có lớn nhỏ phân biệt. Chu Lâm Lang, xin lỗi ta chỉ biết lão bản ngoại hiệu gọi Chu Lang, về phần tên thật gọi cái gì Lục Thích Thần nói. Nữ tử từ tay nải trung lật ra một tấm ảnh chụp, đây là hai người chụp ảnh chung. ảnh chụp chung Chu Lang còn rất trẻ tuổi, lưng ghi ta, tươi cười sáng lạ, bên phải một vị cùng trước mặt này nội tử bộ dạng có tám tầng tương tự. Nhưng Lục Thích Thần có thể khẳng định biết không phải một người, mà không đề cập tới bề ngoài vẫn là có rất nhỏ khác biệt, quang nói ảnh chụp chung muội từ điểm tính tươi cười, đều cùng trước mặt này từ trong ra ngoài đều tản ra lạnh lùng nữ tử là cách biệt một trời. Trong ảnh chụp người là tỷ của ta Lang Lam, ta gọi Lang Phi. Nữ tử Lang Phi thu hồi ảnh chụp. Lang Phi che nheo mắt Lục Thích Thần cười nói hai người rất xứng đôi. Cũng không phải lấy lòng, thật sự rất sướng, ảnh chụp chung hai người rất thân mật, Chu Lang ôm Lang Lam eo, mà Lang Lam đem đầu tựa vào Chu Lang trên vai, bối cảnh một mảnh cỏ xanh, phụ trợ ra hai người phát ra từ nội tâm tươi cười. Cảm ơn xin hỏi Chu Lâm Lang là ngày hôm qua đi, Lang Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Thích Thần gật đầu, Lang Phi mặt không chút thay đổi khuôn mặt khẽ run lên, không có nói cái gì nữa, nhấc chân liền rời đi. đi ra cổng hai ba bước sau, cướp bộ chỉ nhát đốn, quay đầu nói phiền toái hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, khiến. thính xin lỗi, không cần. Lang Phi lái xe rời đi. Lục Thích Thần tuy rằng không phải bắt quái nhân, nhưng chuyện này đích xác là rất kỳ quái. Chu Lang gọi hắn là Đảng Lang Lam, không nghĩ tới cuối cùng lại là mụi Lang Phi đến. chính mình thang viên đều còn không có sát viên, nào còn có công phu quản mặt khác sự tình. Lục Thích Thần lắc lư đầu, đem này mấy nghi vấn toàn bộ đều ném đến sau đầu. Lục Thích Thần đem phòng thu đóng lại, cấp Chu Lang bắt thông một chiếc điện thoại, điện thoại đầu kia Chu Lang cơ hồ là vang một tiếng liên tiếp, hình như là thời thời khắc khắc nhìn di động đợi tin tức như vậy. Nghe tới hắn nói đến người là Lang Lang Mội Mội Lang Vi, rõ ràng liền có thể cảm nhận được ngựa khí suy sụp, cuối cùng không có Hàn Huyên vài câu, liền qua loa cúp điện thoại. Về nhà cố ý nhìn nhìn hộp thư, không có thư tín. Mấy ngày này rộn xỉ quả cũng không có gọi điện thoại đến, là của ta thư tín không có đưa đến, vẫn là như thế nào? Lục Thích Thần mở ra ra môn, đưa mắt nhìn lại, sạch sẽ như mới. Quả nhiên trong nhà vẫn là ngay ngắn chỉnh tề thoải mái chút. Mở ra tivi, lui trên sofa, Lục Thích thần tầm mắt còn chưa dừng ở trên tivi, giữa đường liền thấy được tại trên bàn trà giống như ngọn đồi nhỏ như vậy chất kẹo que. Vốn là chuẩn bị tốt đi ra ngoài thời điểm suy hay, nhưng rất rõ ràng Lục Thích thần quên, xé một cái ngậm ở trong miệng, rất băng nhai nát nửa phút không đến liền giải quyết. Hoa Hạ Văn Liên cùng Mỹ Quốc Văn Liên hôm nay phát biểu thông cáo chung, Trung Mỹ hai quốc văn liên âm nhạc khảo hạch chứng kiện đem có thể lẫn nhau hồi đoái. Đại Đại vi làm âm nhạc nhân viên cung cấp tiện lợi, này cũng biểu thị Trung Mỹ hai quốc văn liên trao đổi càng thêm chặt chẽ. Mỹ Quốc Văn Liên phó hội trưởng Ản Dợi Sở ở hôm qua phỏng vấn Trung Quốc, Trung Quốc Văn Liên bí thư trưởng Liêu Trầm Ngư tại Bắc Kinh thủ đô quốc tế sân bay thân thiết gặp, bí thư trưởng Liêu Trầm Ngư mang Ản Dợi Sở tham quan ở Bắc Kinh Trung Quốc Văn Liên tổng bộ, Ản Dợi Sở xưng Trung Quốc Văn Liên tổng bộ là hắn gặp qua bầu không khí tốt nhất Văn Liên tổng bộ. Trung Quốc Văn Liên tổng bộ hôm qua hạ đạt mệnh lệnh, phê duyệt học viện thành lập thủ tục sẽ giản lược, đối với có năng lực, khỏe mạnh, tích cực hướng thượng học viện phải tăng lớn đến đỡ cường độ. Từng cái tin tức, Lục Thích thần đánh ngáp một cái ngay nhằm trán, như thế nào cùng tin tức phát thành một bản tính, mặc kệ lúc nào đều hướng quốc gia mặt trên đô. Làm Tinh Trung Quốc Văn Liên tuy rằng xưng là là trên thế giới có được nhiều nhất chi nhánh sử, nhưng từ thế giới Văn Liên Hiệp hội khảo hạch tứ tinh học viện số lượng liền có thể thấy được đốm, rõ ràng lạc hậu với Âu Mỹ quốc gia. Lục Thích Thần vừa nghe tin tức Trung Hàn rời sợ nói cái gì không khí tốt nhất, liền quyết đoán biết tin tức lại cắt câu lấy nghĩa, cho nên đệ nhị điều không có cái gì chứng dụng, tương đối quan trọng là thứ nhất, thứ ba điều. Thứ ba điều đơn giản hóa học viện thành lập xét duyệt thủ tục, đến đỡ tư nhân học viện này liền không nói, chỉ là thứ nhất cũng đã cho rất lớn tiện lợi. Tin tức này với ta mà nói, vẫn là đại đại hảo tin tức. Nguyên chủ nhân tại Mỹ quốc văn liên khảo qua đàn dương cầm 10 cấp, vốn kế hoạch là kiếm đủ tiền, lại đi văn liên khảo cấp. Hiện tại tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có lẽ không ít người không thể lý giải thủ điều tin tức ý nghĩa, liên dùng giấy phép lái xe so sánh, cầm Trung Quốc giấy phép lái xe, tại Mỹ quốc chính là một tờ giấy loại, các quốc gia văn liên khảo hạch cũng như thế. Trung Quốc văn liên 17 cấp đàn dương cầm giấy chứng nhận, người tại Mỹ quốc tìm phân đàn dương cầm giáo sư công tác cũng khó. Đương nhiên, cầm Mỹ quốc văn liên 17 cấp khảo hạch giấy chứng nhận, có lẽ tại Trung Quốc sẽ càng dùng tốt chút, song này cũng chỉ nhằm vào tư nhân học viện, phía trước chính phủ quốc lập đồng dạng không nhận mỹ quốc khảo hạch giấy chứng nhận. Vân Ngủ đem tin tức xem xong, lục thích thần tại đi trở về phòng ngủ trên đường, đột nhiên một vòng lại, hướng thư phòng đi, sớm liền đang nói muốn xem ảnh tiên cảnh bài danh, kết quả trì hoãn đến bây giờ đều còn chưa xem. Âm nhạc, hắn nhị Eland. Thử nghe 2012541. Trấn 310.00004. Đánh giá 14023. Nguyên sang âm nhạc đại tái bài danh 2. Chủ biên Sâm Lâm có hay không hôm nay kim khúc đề cử, khiến này tại nửa ngày bên trong số liệu nhanh chóng tiêu thăng, không đến một tuần thời gian, từ tuyên bố ba linh biến thành hiện tại số liệu này thử nghe cùng tán 71 nội, tán cùng đánh giá so là 201 tả hưu, này tỷ lệ đủ cao. Lục thích thần đối với này thành tích rất vừa lòng điểm kích nguyên sang âm nhạc bằng đan. Đệ nhất danh, huyện vũ thời đại thành tích 314.529. Đệ nhị danh, Ản nhì lẹn thành tích 310.004. Thứ ba danh, bước lên thành tích 91.452. Thứ bốn danh, người yêu nhất nhân thành tích 91.448. Chỉ để đem bước lên cùng người yêu nhất nhân kéo ra, cự ly 30 vạn tiền thưởng ta chỉ kém một bước. Lục thích thần một tay nắm chặt quyền đầu mặt kỳ âm nhạc ước người sử dụng hậu trường, đồng nhiên chớp động tin tức. Điểm hai là chủ biên xâm lâm có hay không cho hắn phát hảo hữu xin, mặt khác còn kèm theo mặt khác một đống lớn người sử dụng. Chỉ đồng ý xâm lâm có hay không, còn lại thỉnh cầu toàn bộ xem nhẹ, này cũng không phải nói lục thích thần đùa dẫn đại bài cái gì, hắn cơ hồ chỉ là xem xem thành tích mới đang mặt kỳ âm nhạc Úc, liền tính bỏ thêm sau cũng là không thời gian đáp lời cái loại này, cho nên còn không bằng lựa chọn không ra. Đồng ý lâm có hay không xin sau, hắn phát ra câu đầu tiên hảo hữu tin tức khiến cho lục thích thần sửng sốt. E giờ nữ thần hướng ngươi tuyên chiến, đặt giả ngươi ứng không ứng chiến xướng nguyễn vũ thời đại rồ sần tuyên chiến quy một chương 35, cao ngạo âm nhạc nhân xướng nguyễn vũ thời đại rồ sần e giờ nữ thần hướng ngươi tuyên chiến đặt giả ngươi ứng không ứng chiến rất rõ ràng sâm lâm có hay không một câu đem lục thích thần biến thành đầy đầu mở mịt, phát tin tức hỏi sao thế này sâm lâm có hay không bên kia hồi được phi thường mau trong giây lát liền phát một tin tức ngươi còn không biết đi án nỉ s d lẹn nhắn lại khu cùng ngươi nhắn lại khu xem xem đi hiện tại đã nho phiên hảo lục thích thần mở ra ảnh nỉ s d nhắn lại khu đặt giả đại đại ngươi nói một câu đến cùng là chiến vẫn là chiến Ta 3.000 thủy quân đã chuẩn bị tốt, tùy thời đợi mệnh. Huyễn Vũ thời đại ta nghe qua, cảm giác ôn chết, trói thai tà tâm, hoàn toàn cùng An Nhiết tuấn đời lẹn không phải một cấp bậc. Cảm giác đạt giả hẳn là một hạng phát đồng nhan lão nghệ thuật gia, hoặc là ba 40 tuổi mang theo thành thục nam nhân ý nhị hơn nữa lại tài hoa hơn người độc lập tâm nhạc nhân, luôn luôn đều không có tại nhắn lại khu hồi phục qua. Lần này cái kia cái gì rộn sần khiêu khích, sẽ không trực tiếp không nhìn đi. Không thể nào, người khác đều khi dễ tới cửa, đi kia cái gì thời đại nhắn lại khu vừa thấy tuyên chiến thư chí được cao cao. Vô luận là nghe thanh âm, vẫn là xem rộn sân điển cá nhân tư liệu cũng đều là rất trẻ tuổi, tuổi trẻ như vậy chung nhị rất bình thường. Nhắn lại khu những người nghe trạng thái có thể thuyết minh hết thảy, đều rất phấn khởi, nhưng có một câu Lục Thích Thần nghe được mất hứng, cái gì hạng phát đồng nhan lão nghệ thuật gia, hoặc là 3 40 tuổi đại thúc, hắn mới 20 mấy đang lúc tuổi trẻ. Lục Thích Thần không phải bị khi dễ tới cửa còn ẩn nhẫn nhẫn, nhưng lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện một khiêu khích liền có thể mất đi lý trí ngao ngao gọi sông lên đi cạnh góc, trước điểm khai huyền vũ thời đại nhắn lại khu, cái nhìn đầu tiên liền thấy, những người nghe trong miệng chí đỉnh được cao cao tuyên chiến thư. Nam Sương Ôn, Phật Vi Tâm, Đạo Vi Cốt, Nho Vi Biểu, rộng lượng xem thế giới Vì tại thụ, có thể ở thân, tư tại não, thông dòng qua sinh hoạt. 3000 năm lịch sử, không ngoài công danh lợi lộc, chín vạn rặm nô đạo, tóm lại thi diệu điển viên. Nhưng ta lại cho rằng, tại đi qua chín vạn giảm phía trước 8 vạn 99990 rặm tiền, đều muốn treo lên công danh lợi lộc, mà ta còn không có đi đến nam sư chín vạn giảm, cho nên rõ ràng nói, ta nguyễn Vũ thời đại vì danh vì lợi, muốn đoạt nguyên sang âm nhạc đại tái đệ nhất, hy vọng thích bản thủ ca bằng hữu hỗ trợ duy trì tuyên truyền truyện. Rô E giờ nữ thần. Lục thích thần xem xong cười cười, này đó là cái gì tuyên chiến thư, rõ ràng chính là một loại cầu tán đàn chương hơn nữa viết được còn rất tốt. Huyễn Vũ Thời Đại muốn tranh đệ nhất bước lên người yêu nhất nhân đã bị kéo được xa xa, lai liên bình thường đều không đến, cho nên Huyễn Vũ Thời Đại lớn nhất đối thủ không hề nghi ngờ chính là bay lên thế mánh liệt tạn nhị ét lẹn, này chính là đều nói rổ sân là tuyên chiến nguyên nhân. Huyễn Vũ Thời Đại tất yếu là đệ nhất, ảm nhĩ ét lẹn chính là thuần âm nhạc nghe được ta ngủ gà ngủ gật, ta chỉ biết ta nghe Huyễn Vũ Thời Đại thời điểm, tay chân sẽ không tự dắt cùng luận động đi, nhưng ảm nhĩ ét lại cũng có này phấn ti đối ảm nhĩ ét rất không khách khí đánh giá, nhưng điểm ấy lục thích thần lại có thể lý trí lý giải. Yêu thích bất đồng cái nhìn tự nhiên bất đồng, tựa như rất nhiều tiền cảnh phấn cảm giác nguyên vũ thời đại rất ổn là một cái đạo lý. Dù sân cầu tán đan trương viết được cũng là rất có khí thế, nhưng lục thích thần có thể phân phút viết ra càng có khí thế, càng buộc lộ tài năng văn tự, nhưng lần này lục thích thần lại không có làm như vậy. Chuẩn sát mà nói, nếu không phải muốn đem chính mình dưỡng thành một sư sinh kính yêu, tận thiện tận mỹ từng cái phương diện đều tìm không ra một tia lỗ hổng hoàn mỹ hiệu trưởng, lục thích thần đã đối chọi gay gắt chống lại. Nhưng ngươi nói cứ như vậy không thèm để ý tới đi, hắn trong lòng lại không phải mái, mấu chốt vấn đề là nếu cái gì cũng không hồi phục cũng rất hao mòn phấn tì tính tích cực, nghĩ tới nghĩ lui. Lục Thích Thần chuẩn bị lấy lùi làm tiến. Có chút thời điểm, lui một bước thật là trời cao biển rộng, ở địa cầu giới văn học internet từng có một hồi xưng là võng văn độ bộ nó mãn đi chiến đến dịch, hai chủ thần cấp viết thủ đối chọi, đó là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, cuối cùng cũng thật sự là bởi vì trong đó một vị lui ra phía sau một bước, vài ngày thời gian lấp phảng 100 vạn chiến lệnh, nghịch tập đăng đỉnh. Lục Thích Thần bùm bùm đánh xuống một loạt tự. Cùng này đem tâm phó thác cho danh lợi, không bằng giao phó cùng một cây tầm mục, một cánh hoa rơi, liền tính là trầm luân, cũng không sẽ đi hướng một điều hủy diệt chi lộ danh lợi dục vọng vĩnh viễn không thể nhồi đầy, mà tự nhiên chân thật cùng tinh thuần sẽ không cấp thế nhân mang đến thương tổn. chúng ta có thể tùy ý cùng một luồng thanh phong nhàn du, chầm một đám mây trắng nghỉ ngơi, chầm một vầng minh nguyện tương tư. ngươi nghe, hoặc là không nghe ta, ta liền ở nơi nào, không bi, không thích, ngươi hỉ, hoặc là không thích ta, Ca liền ở nơi nào, không tăng, không giảm, ngươi tán, hoặc là không tán ta, của ta ca đã vào hai người, không bỏ không chê. đầu tiên là bạch lạc mai nhất thiên tùy bút văn sôi tập trung yêu như thiện, ngươi như phật đoạn, mà sau là nhiều nhiều một thủ tiểu thi cả biên. Lục Thích Thần nhìn nhìn rất vừa lòng. Đô Đô, cá nhân hậu trường loẽ ra tân tin tức. Đạt giả, trở xuống cũng không phải ta cá nhân ý đồ. Tuy rằng ta cũng rất không thích loại này, nhưng mặt trên khiến ta hỗ trợ chuyển đạt. Kỹ thuật bộ đã tại đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị tại trang đầu lộng một giờ giờ chi chiến hoạt động. Nếu các ngươi công ty kỹ thuật bộ đã tại hành động, hiện tại cho ta nói tin tức này có cái gì ý nghĩa? Lục Thích Thần lời nói nhìn qua có chút trào phúng ý tứ, nhưng nói được lại là đại lời thật. Tiên Trạm hậu tấu là tối vô lý báo cho biết. Như vậy một hoạt động. Đối với hắn cùng rộn sần danh khí đều là có rút, đồng thời cũng có thể vì mặt kỳ âm nhạc ốc tăng thêm sức sống, là song thắng một việc. Công ty còn hy vọng tại ngày mai hoạt động bắt đầu thời điểm, làm đối chọi ca khúc chi nhất sáng tác người có thể dùng ngôn ngữ tham hỏi hình thức tuyên truyền rộn sần đã đáp ứng, hy vọng đạt giả ngươi cũng có thể. Lục Thích thần cười cười, xem ra này hôm nay Kim Khúc chủ biên Sâm Lâm có hay không, thật có chút nội liễm, cảm giác chính mình sinh hoạt tại chính mình trong cái vòng nhỏ hẹp, từ hắn không có khúc sẽ không ra ngày đó đề cử, cùng với vừa rồi loại này ngay mặt quan phương để cử dùng văn tự trò chuyện đều cảm giác nói không nên lời, liền có thể nhìn ra đến giờ giờ chi chiến ta không thành vấn đề, đối song phương đều có ưu việt, nhưng ngày mai phối hợp hoạt động tuyên truyền, xin lỗi ta không thời gian, thời gian không dài, cũng nhiều nhất hơn 10 phút bộ dáng sâm lâm có hay không lập tức hồi phục. Xin lỗi thật không được, hảo sâm lâm chủ biên ta còn có chuyện, trước hạ. Sâm lâm có hay không tại văn phòng nhìn này hồi phục, hơi hơi thở dài một hơi này chính là âm nhạc ra cao nạo bản tính, hắn là rất tốt lao nhân tính cách, cho nên lục thích thần cự tuyệt cũng không có sinh khí, chỉ là có điểm lo lắng. Trung quy sâm lâm có hay không là thật rất thích gạn đi cứ như vậy ngày mai hoạt động tuyên truyền rộ sân trình diện, mà đặt giả không ở các loại hoạt động xuống dưới, huyễn vũ thời đại cùng annie es đỡ lẹn kéo ra cự ly a, sâm lâm có hay không ngoài miệng nói, trong tay mở ra tiên cảnh nhắn lại khu, đây là, ánh vào sâm lâm có hay không mi mắt là lục thích thần vừa phát kia thiên hồi phục, quy một chương 36, mươi tỷ thí của connie, chủ biên sâm lâm có hay không tầm mắt nhìn trầm trầm trên màn hình lục thích thần vừa rồi hồi phục, ánh mắt hình như là bị dính chặt như vậy rốt cuộc chuyện không ra, cùng này đem tâm phó thác cho danh lợi, không bằng giao phó cùng một cây thảo một sâm lâm có hay không trong miệng không tự giác mặc đặc biệt cuối cùng kia một thủ tiểu thi kinh diệm đến hắn chân chính một loại phát ra từ nội tâm kinh diệm bạch lạc mai văn xuôi hành văn đích xác tuyệt đẹp thậm chí có thể nói tuyệt đẹp được quá đầu nhưng đôi khi có thể lây nhiễm nhân vừa vặn là đơn giản nhất lời nói ngươi nghe hoặc là không nghe ta ta là ở chỗ này không bi không thích ngươi hỉ hoặc là không thích ta ca là ở chỗ này không tăng không giảm ngươi tán hoặc là không tán ta của ta ca đã vào hai người không bỏ không chê xâm lâm có hay không từ mặc niệm đến không tự giác niệm lên tiếng hảo có phật học triết lý đặt giả mới là chân chính âm nhạc nhân chỉ là làm tốt âm nhạc không vì danh lợi sở động xâm lâm có hay không cảm thán. Khả năng quang nói còn không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn, nói còn ba ba vô tay. Phát ra như thế cảm thán, nếu nói hắn biết Lục Thích Thần chân thật ý tưởng, không biết hay không sẽ tam quan tam biến. Hảo tác phẩm là sẽ không thua. Sâm Lâm có hay không đăng báo Lục Thích Thần cự tuyệt ngày mai hoạt động thăm hỏi sự tình, mà Kỳ Âm nhạc ước lập tức liền phát biểu hoạt động thông cáo ngày mai 9 giờ đúng E giờ nữ thần làm khách giờ đê chi chiến thăm hỏi, nguyên sang âm nhạc đại tái ai đệ nhất đem tùy người quyết định. E giờ phấn vui mừng vô cùng, mà tiên cảnh phấn ti ánh mắt toàn bộ đều bị Lục Thích Thần hồi phục hấp dẫn. Nói lên Lục Thích Thần hồi phục cuối cùng treo này thủ tiểu thi. 80% người đều sẽ nói là thương hương gia thố sở làm, tên là gặp hoặc không thấy, nhưng trên thực tế bài thơ này tác giả là gọi là chat tây lạp mỗi nhiều nhiều một tử, nó nguyên danh là ban chất cổ lỗ bạch mẹ trừng mặc. Sẽ xuất hiện như vậy hiểu lầm, cũng bên cạnh phản ánh này tiểu thi, cực cụ vị kia đa tình lạc ma thương hương gia thố phong cách, cho nên không hề nghi ngờ, lục thích thần phát ra hơn nữa đã trí đỉnh này các loại hồi phục, giống như là tại trình độ như gương mặt hồ ném một viên biển sâu như lôi. Vô luận là phía trước lòng đầy căm phẫn người nghe, hay là sự không liên quan đến mình cao cao treo lên người nghe, đều bị rung động. Ta liền nói nha, Từ ấn nhĩ Eundra lẹn này nhạc nhẹ liền có thể nhìn ra đến, đặt giả nhất định là một vị thuần túy dân gian âm nhạc nhân, như thế nào khả năng cùng Viễn Vũ thời đại tiểu nha đầu so đo có không? Liên mặt kỳ âm nhạc quốc quan phương tổ chức thăm hỏi đều cự tuyệt, đặt giả cũng thật sự là đủ điều. Cũng đặt giả đại thần trên tư liệu cá nhân giới thiệu vấn tác dạng, tràn ngập ý thơ, tối tối tối trọng yếu là cuối cùng kia thủ tiểu thi, thật mỹ được ta đều nổi ra gà. Trên lầu muốn hay không như vậy khoa trương, tuy rằng kết cục tiểu thi đích sắc rất đẹp, tỏ vẻ ta đã chép xuống đương ký tên, lương ai ấm áp nhở, nếu phối hợp bạn lại nhìn đặt giả hồi phục hiệu quả càng giỏi căng thích phía trước một đoàn nói, hào duyên dáng văn tự, ngay cả ta này tại Mặc Kỳ Âm nhạc ước đăng ký 10 năm đều chưa mạo phao nhân, đều sắt chết vùng dậy đi ra nhắn lại. Người tán hoặc không tán, của ta ca đã vào tay người, không bỏ không chê, cuối cùng một câu mới là chân ái, đặt giả đại thần tuyệt mức làm một viên văn thải phi dương đại thúc, cầu đồ cầu chiếu cầu ba vòng. Một chuỗi dài hồi phục, lập tức đem nhắn lại khu kia vài phụ năng lượng toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, lục thích thần trí đỉnh nhắn lại mà sau, đã có hơn 3000 ở phía sau hồi phục người nghe, đây là mặt khác dự thi ca khúc, thậm chí ngay cả Huyền Vũ thời đại đều làm không được. Không chỉ là hồi phục Các hiệp bình luận cũng không ở số ít, tỉ như ai đi gọi là gió thu lạnh bạc tiểu đồng bọn bình luận. Ta là ở chỗ này, ca là ở chỗ này, của ta ca đã vào thay người. ba đoạn thức trả lời trên cảm tình tầng tầng điệp ra thẳng đến cuối cùng dừng ở không bỏ không chê bốn chữ thượng, trên hình thức càng là vẽ rồng điểm mắt tam bút. Vô luận ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, Hàn Nghị S và Underland đều im lặng tại chỗ, liền tính không thích cũng hy vọng nghe xong sau có thể một hảo tâm tình. Hoa nở gặp ta ta thấy một thân, rất có vài phần Phật học tính. Giống như người viết từ trước không biết ở địa phương nào gặp một câu ta thích ngươi là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, rất bi tình một câu nhưng đặt giả này thủ tiểu thi một điểm cũng nhìn không ra bi tình ngược lại tràn ngập tích cực hướng thượng chính năng lượng cái gì cũng không nói cuối cùng sử dụng tiểu thi cách thức vô luận người đồng hoặc là không đồng ý của ta quan điểm nó là ở chỗ này toàn lực duy trì sáng tác nhân ta còn cho rằng đặt giả sẽ thực sắc bén cùng nữ thần làm thượng chung quy hắn này ai đi danh liền cho ta một loại trực quan bộc lộ tài năng cảm giác nhưng không nghĩ tới lại là như vậy này thiên văn tẫn hiển đại sư phong phạm làm nửa nữ thần vấn cũng triệt để phấn thượng đặt giả cái gì cũng không cần nói ta đã phát đến ta giới bằng hữu một phát giới bằng hữu ra không gian đặt giả đại thần cố gắng Ta như thế nào có loại đạt giả đại thần cùng chúng ta không phải một thứ nguyên cảm giác. Huyễn Vũ thời đại tại e giờ nữ thần phát biểu đệ nhất tuyên ngôn sau, tán số lượng tạch tạch giống như phi cơ như vậy hướng lên trên tiêu, nhưng ảnh mì Ezra lẻn tại lục thích thần hồi phục sau, lai nhân lại giống như hỏa tiễn như vậy, lực áp người trước hướng lên trên mạnh thêm. Lục thích thần bản nhân bên này tình thế một mạnh đại hảo, nói phân hai đầu màn ảnh chuyển hướng hắn duy nhất học sinh Phan Tuấn lại có tiểu tiểu phiền toái. Phan Tuấn Phan Tuấn gần nhất đều không gặp ngươi đi ra ngoạn vấn trưởng, ngươi làm gì đi? Kẻ nói chuyện là Phan Tuấn tiểu đồng bọn chí nhất, nô trung tử hạo, nô trung tử hạo rất không giống bình thường danh tự, hắn đương nhiên không phải họ kép nô chung, trên thực tế Trung Quốc dòng họ cũng không có nô trùng này dòng họ, hắn họ nô, danh chung tử hạo, là một tiểu bản đôn, thô mi mắt to viên viên khuôn mặt, nhìn qua cũng chưa ăn rực dạng, vẫn manh manh đắc. Ta nghe nói Lao Phan gần nhất tại học đàn Dương cầm, nha béo đôn ngươi không phải cũng tại học sao? Một cái khác tiểu đồng bọn Tô Tiểu Tiên nói, hắn cùng với Ngô Trùng Tử Hạo nhất định là hai loại hình, tính toán đâu ra đấy trên người cũng không có mấy lực giống tiểu xào phơi đồ. Rõ ràng ba người đến gần một đống đều còn không có 40 tuổi, nhất định muốn lão Phan lão gọi, loại này xưng hô rất quái dị. 11, 12 tuổi Tiểu hài Tử chính là thích khoe ra thời điểm, cho nên Ngô Trung Tử Hạo lập tức nói đó là nhà của ta giáo Lão sư khả hảo, lại hảo, cũng không có lục Lão sư hảo. Phan Tuấn Trạm Đinh Thật Tiết, Ngô Trung Tử Hạo cổ tiểu bàn mặt không phục biện giải của ta đàn dương cầm Lão sư là Trung ương âm nhạc học viện Lão sư, biết Trung ương âm nhạc học viện sao? gặp các ngươi cũng không biết, đó là Trung Quốc tốt nhất âm nhạc học viện, sư phụ của ngươi có thể cùng của ta so. Phan Tuấn Nhất đốn nhẹ lời, bởi vì hắn đối lục thích thần tin tức thật đúng là lý giải được không nhiều, ngay cả như vậy lục thích thần đại phát thần uy ấn tượng đã khắc vào hắn đầu góc chúng. Cho nên như trước Kiên Cường nói mặc kệ cái gì âm nhạc học viện, Lục lão sư tuyệt đối là tối cường. Hảo lão phan liền không muốn mạnh miệng. Tô tiểu tiên nói chúng ta trường học đều biết, Nô Háo Tử cái kia khai nhà hàng Tây lão ba bỏ nhiều tiền mời tới tinh cấp học viện lão sư, tại nghỉ hệ cấp Nô Háo Tử học bổ túc. Cái gì mạnh miệng? Phan Tuấn Phản bắt nói. Thật giống như ngoạn ván trượt thời điểm như vậy, so đấu vài lần liền biết. Tô tiểu tiên đề ý kiến, ngày mai buổi chiều lão sư liền sẽ cho ta học bổ túc, đến thời điểm các ngươi cùng nhau đến. Nô Trung Tử Hạo lập tức đáp ứng. Lục lão sư cho ta học bổ túc thời gian là hậu thiên thứ hai buổi sáng. Phan Tuấn nói đến lúc đó, các ngươi liền biết hai càng lợi hại. Quy một chương 37, cao lãnh cũng có người thích. Tại Nam Kinh mô đóng biệt thự chung, phu nhân đi thời điểm khiến ta nhắc nhở tiểu thư ngươi, hôm nay muốn luyện một giờ đàn dương cầm. Quản gia nói, ta biết, một hồi liền đi. Đường Quân tầm mắt dừng ở trên máy tính, cũng không quay đầu lại nói. Đường Quân lông mi dài mắt to, cao thẳng mũi, khuôn mặt giàu hảo, chân đang được với nữ thần xương hô, cẩn thận tới gần chút liền có thể nhìn thấy, nàng máy tính dừng lại hình ảnh chính là mặt kỳ âm nhạc ước hoạt động trang, lại nhìn rõ ràng chút, trang thượng biểu hiện đăng ký tài khoản là rồ sần. Không sai nàng chính là thượng truyền huyện vũ thời đại hơn nữa bảo trì rất lâu đệ nhất giờ nữ thần đường quân gia đình điều kiện từ cư trụ địa phương liền có thể nhìn ra đến trong nhà không thiếu tiền nàng từ nhỏ tại cha mẹ yêu cầu dưới học đàn dương cầm cũng chính là trước đó không lâu mới từ hà nội vợ âm nhạc học viện tốt nghiệp lưu học trở về nhưng nhân thường thường chính là như thế kỳ quái từ tiểu học khởi thậm chí là tối cường bản lĩnh có khi lại cố tình không phải thích đường quân chính là như vậy có thể nói nàng rất đáng ghét đàn dương cầm nàng thích dốc lực động thích xe máy tiếng nổ vang thích trên sân bóng đá hò hét nhiệt huyết càng thích nhảy dù mang đến lòng còn sợ hãi kích thích thích hết thảy có thể khiến nàng vui sướng sự tình Đường Quân Vũ chứng minh chính mình thực lực, liền tại 3 ngày thời gian bên trong biên soạn hơn nữa biểu diễn huyên vũ thời đại, tuyên bố đến mặt kỳ âm nhạc trên mạng. Hoạt động còn không bắt đầu, quá chậm. Đường Quân Hiếu thắng tâm rất cường, cho nên nàng nghĩ đến đệ nhất, này cũng là vì cái gì nàng hiện tại hội ngồi ở trong phòng tham gia này hoạt động nguyên nhân. 9 giờ thập phần, so dự định thời gian chậm 10 phút, hoạt động rốt cuộc bắt đầu. Hoàn nên đi đến hôm nay giờ đây chi chiến hoạt động hiện trường, Tiểu Biên Phi thường vinh hạnh làm hôm nay hoạt động MC, hôm nay vì gần gũi tiếp xúc nữ thần, Tiểu Biên ta hối lộ lao bản ba bữa cơm, dấu mặc còn tất yếu là đại tiệc không thể dùng cơm trắng ra đổ chua giải quyết, đồng thời cùng một vị khác có nhiều năm thâm hậu cảm tình hảo cơ hữu đoạn tuyệt quan hệ, mới được cơ hội này. Cũng chính là vì như vậy, chậm trễ 10 phút thời gian, ở trong này cấp trừ vị thượng đế giải thích. Hoạt động MC thanh âm nghe đi lên tiện tiện, nhưng lại sẽ không để người đáng ghét, rất khó được. Giờ giờ hoạt động hảo đơn sơ. Đường Quân bình luận. Giờ đây chi chiến này hoạt động, bởi thời gian vội vàng, đích xác tựa như đường tuấn theo như lời như vậy, rất đơn sơ. Chỉ thấy trang web trên cùng phân biệt là hai người danh tự, bối cảnh là núi án bẹt cắt hình, đỉnh núi trên cùng là khóa cực đại vũ miệng. Điểm đi vào chính là nguyên sang âm nhạc đại tái quy tắc cùng phần thưởng. Đệ một danh sẽ đạt được mặt kỳ âm nhạc ốc duy trì nguyên sang hồng bao 15 vạn nhân dân tệ, cùng với mặt kỳ công ty đối với tân ca toàn lực đệ cử. Mặt kỳ âm nhạc ốc cũng không nghĩ tới, chính mình tổ chức nguyên sang âm nhạc nhân đại tái, sẽ tràn ra ra huyền vũ thời đại cùng Annie Es Wonderland, cũng là nhìn thấy có thể làm mấy lưới, cho nên suốt đêm gõ định giờ D chi chiến, hơn nữa đem tiền thưởng đều hướng thượng nâng lên 5 vạn, cũng trở nên tiền thập đều có tiền thưởng. Trang chính giữa là một loạt tự đặt giả VS rồ sẩn. Huyền Vũ thời đại thử nghe, Annie Es Wonderland thử nghe. Cùng với phía dưới rất nhỏ quảng cáo ngươi đem duy trì ai, là sống động sức sống vũ khúc, vẫn là giống như tiên nhạc nhạc nhẹ, ai đem lên môi tùy người quyết định. Tiền thưởng cái gì tại đường quân trong mắt cũng không đáng giá, nhưng này đối lục thích thần đến nói lại là một tin tức tốt, về phần mặt sau Tân Ca toàn lực đề cử, phần thưởng nó là có tiên quyết điều kiện, muốn ngươi hạ thủ ca phát biểu tại mặt kỳ âm nhạc cốc mới có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng hắn hạ thủ nhạc nhẹ thơ hấu đã có nơi đi. Phía trên thi đấu khu, phía dưới chính là hoạt động khu, nhưng ngại với mặt kỳ âm nhạc cốc khổng lồ lưu lượng, như trước có vài vạn người ra, này trong đó có e phấn, đặt phấn, cũng có xem náo nhiệt đả từng dù phía dưới hoan lên huyện vũ thời đại biểu diễn giả chúng ta e dở nữ thần cùng các vị chào hỏi tại hoạt động mc vừa rất lời đường quân liền đánh chào hỏi nhất thời công cộng khu liền xuất hiện một câu chí đỉnh chữ đỏ mọi người hảo ta là lạc cắt tiên nghi cùng cao hưng có thể dùng phương thức này cùng các vị thích nghe huyện vũ thời đại người nghe trao đổi nữ thần một phát ngôn hoạt động khu liền phân phân xoát bình nữ thần nữ thần ta muốn cho ngươi sinh hậu tử nữ thần ngươi bao nhiêu tuổi nghe thanh âm hẳn là 20 mấy đi nữ thần xem nơi này xem nơi này ta tuyên ngươi nữ thần nữ thần có bạn trai không có phía dưới là sáng tạo nhạc nhẹ kỳ tích đạt giả hoạt động MC ra vẻ thần bí kéo dài âm. Đường Quân cũng càng thêm để ý một ít, đây là duy nhất một có thể ở lần này hoạt động chung cùng nàng đấu được tương xứng người, lại thêm nghiêm khắc đến nói nàng phát kia thiên tốt đệ nhất tiên luôn, đích xác có điểm khiêu khích khí vị. Chẳng qua đạt giả hồi phục, khiến Đường Quân không thoải mái, thông thiên xuống dưới nàng chỉ nhìn thấy hai chữ tùy duyên, tại Đường Quân thế giới quan trung vì chính mình tác phẩm tranh được một ưng, có thứ tự là theo lý thường nên, không làm như vậy chính là đối với chính mình lao động thành quả không phụ trách nhiệm. Ta liền xem xem ngươi như thế nào tùy duyên. Đường Quân tập trung tinh thần, Xin lỗi, bởi một ít vấn đề nhỏ đạt giả không có đến hiện trường. Nhưng chúng ta hoạt động là thỉnh đến cùng đạt giả rất quen thuộc hôm nay kinh điện kênh chủ biên xâm lâm có hay không? Hoạt động em xin nói, cũng may mắn, hiện tại công bình khu khai là cấm chỉ bất luận kẻ nào phát ngôn, bằng không hiện tại tuyệt đối là nổ tung. Ta là xâm lâm có hay không? Thanh âm biến thành trầm thấp giọng nam thực ra ta cùng đạt giả cũng không quen thuộc, chỉ cùng hắn trò chuyện qua hai lần. Từ lời nói câu nệ liền có thể nhìn ra xâm lâm có hay không. Lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, nói chuyện bình dị cùng niệm báo cáo như vậy. Lần đầu tiên là tại ta chủ trì đề cử bản khối chung đã hỏi tới hắn bài hát tiếp theo kế hoạch, ta ra hắn nguyên nhân cũng là bởi vì Anny Esoland là ta nghe qua dễ nghe nhất nhạc nhẹ, loại này lạnh nhạt hoạt động. Hoạt động MC nhìn không được, chen vào nói nói Xâm Lâm chủ biên, ngươi nói một chút người đối với đạt giả cái nhìn đi, cũng khiến hôm nay đến đạt phấn không có chạy không một chuyến. Anh Xâm Lâm có hay không lời nói bị đánh gãy rõ ràng có một đoạn thời gian rất dài, mới tiếp tục nói ta vừa rồi nói ta cùng đạt giả chỉ trò chuyện qua hai lần, cũng không quen thuộc, nhưng ta cảm giác đi hắn là một thuần túy âm nhạc nhân. Nghe phía trước mà nói Hoạt động MC đối với máy tính sở sợ mồ hôi lạnh, đến cùng hay không sẽ nói chuyện tiếm, thẳng đến mặt sau hắn mới lập tức nói tiếp thuần túy âm nhạc nhân. Sâm Lâm chủ biên ngươi nói như vậy có cái gì nguyên nhân sao? Đương nhiên là có nguyên nhân, còn cần nói? Sâm Lâm có hay không nói ta lần thứ hai cùng Sâm Lâm có hay không nói chuyện tiếm, chính là ngày hôm qua mời hắn tham gia hôm nay hoạt động, nhưng đặt giả cơ hồ cái gì đều chưa hỏi, trực tiếp cự tuyệt sau đó hạ tuyến, không có một tia do dự. Sau đó thấy được hắn hồi phục, đây là âm nhạc nhân tự tin, hảo tác phẩm chính là hảo tác phẩm vô luận tuyên truyền hay không. Hảo, thông qua Sâm Lâm chủ biên miêu tả. Tin tưởng các vị đối đạt giả đã có một đại khái lý giải, phía dưới tại công bình mỗi người phát biểu ý kiến của mình đi. Hoạt động MC là thời điểm nói. Trên màn hình công, quy một chương 38, cao lánh cũng có người thích. ân Đường quân kinh ngạc không thôi, nàng hết sức chuyên chú nguyên nhân là chuẩn bị nhìn đạt giả đến cùng như thế nào tùy duyên, nhưng thật không nghĩ tới hoạt động liên đến đều chưa đến. Đạt giả. Thật sự là cao lánh một người. Đường quân con người viết kinh ngạc, tiêu cự dần dần trở về, trên màn hình công liền cùng đội mới, nhắn lại là một tờ một tờ xuất hiện ngày hôm qua nghe có người nói đạt giả sẽ không tham gia này hoạt động bởi vì mật kỳ tuyên bố thông chi mặt trên chỉ có e dở nữ thần danh tự chuyện này ta là không tin trong lòng nghĩ có lẽ chỉ là e dở nữ thần cẳng có tuyên truyền điểm hoặc là đạt giả đủ lê điệu nhưng thật không tưởng đạt giả quyết đoán cử tuyệt, thỉnh cho phép dâng lên ta một năm đầu gối không thấy được đạt giả đại thúc năm năm năm năm năm thương tâm nhưng đại thúc chân tâm lô cốt không thèm để ý cái gì quan phương hoạt động Liên tính là nữ thần phấn cũng không thể không nói một câu e dở nữ thần đã thua ta tưởng chỉ có đạt giả loại người này tài năng biên soạn ra án như vậy mỹ nhạt nhẹ đạt giả đại thúc ta hôm nay vì nhìn ngươi Vì tham gia này hỗ động, trốn một đoạn học việc hóa, trọng yếu nhất là hôm nay hoạt động là ngươi cùng e vợ nữ thần đối chọi, liên vốn nên cao lãnh nữ thần đại nhân đều đến, ngươi lại không tới trường, ngươi như vậy cao lãnh thật hảo sao? Như vậy áo lãnh thật không thành vấn đề sao? Cái gì cũng không nói, liền yêu này dòng cao lãnh, tỏ vẻ tất yếu duy trì văn nghệ cao lãnh đại thúc. Ta hiện tại có điểm đáng thương xâm lâm chủ biên, vốn mời sáng tác người tham gia là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, tin tưởng xâm lâm chủ biên ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, nhưng không nghĩ tới lại gặp đạt giả đại thúc như vậy kỳ ba nhân vật, lúc ấy xác định cũng chắc là bị muộn đầu một gậy đánh ngậu. 23331, đáng thương tiểu sâm sầm, Amen ta giúp ngươi hướng thượng đế cầu nguyện. Thăm hỏi tiếp tục tiến hành, hoạt động MC bắt đầu cấp các fans Mew phúc lợi, bắt đầu hỏi. Không biết là mạo muội không mạo muội Ezer nữ thần tuổi bao nhiêu? Hoạt động MC dùng kia tiện tiện thanh âm kéo bạch thoại văn. 23, vừa tốt nghiệp đại học cách hơn 10 giây, Đường Quân mới hồi phục. Đang thanh xuân. Hoạt động MC ngao ngao gọi, thế nhưng biết chừng mực ta rất tưởng bằng quảng đại người nghe đồng báo Mew Mew phúc lợi, hỏi ra e nữ thần có nam phiếu không. Nhưng ta loại này hảo tố chất MC là không có khả năng làm như vậy. Phía dưới vẫn là do Sâm Lâm chủ biên mang chúng ta suy luận dưới, thần bí đạt giả đại thần bao nhiêu tuổi? Sâm Lâm có hay không nói của ta năng lực phân tích lại không cường, như thế nào đoán? Bất quá từ đạt giả cá nhân ký tên cùng ăn nị lẹn giới thiệu văn tắt, cùng với ngày hôm qua hồi phục, cảm giác nên là một bác học đa tài học giả, từ âm nhạc sôi thai niên kỳ hẳn là 3-40 tuổi tả hữu. Nay phòng đoán bị đại bộ phận nhân đồng tình, thế cho nên 2 tháng sau lục thích thần thành lập trường học, công bố thân phận khi rất nhiều nhân không tin, xương tam quan đều bị hủy. 328, sói đại thuốc nông cạn, có tài hoa liền nhất định sói sao? thấy trên lầu tranh chấp ta chuẩn bị viết một quyển sách, danh tự liền gọi là luận tài hoa cùng bộ dạng liên hệ trình độ. Không biết vì cái gì, đạt giả đại thúc tổng cho ta một loại bá đạo tổng tài cảm giác, giống như não động mở lớn. Lần này hoạt động xác định đạt phấn nhóm đối với chính mình thần tượng sưng hô, đạt thúc đạt giả đại thúc tiên gọi tắt, tại lam tinh này sưng hô không có vấn đề gì, nhưng từ địa cầu xuyên việt qua đến lục thích thần biết sau, tổng cảm giác có điểm là lạ. giờ đây chi chiến hoạt động, có lẽ là vì thiếu một đương sự nguyên nhân, quá trình rất bình thản, không có sát khởi một điểm hỏa tinh, đại khái quá trình đều là hoạt động mc hỏi dội sẩn trả lời. Sau đó do Sâm Lâm có hay không phỏng đoán phát ngôn, lại thêm người nghe tại công bình hỗn độn nhắn lại. Đường Quân vốn chính là hành động phái không thích ngôn ngữ trao đổi, Sâm Lâm có hay không tính cách càng là nội hướng, hoạt động MC cũng là rất liều nếu không phải hắn tiện tiện thanh em dẫn đường, lần này hoạt động căn bản là không có cách nào khác đi hoàn. Vui vẻ là thời gian tổng là qua được như vậy mau giờ đệ trì an hoạt động đã đến muốn kết thúc lúc, cuối cùng cuối cùng cho mời EZ nữ thần cùng đạt giả đại thần vì chính mình kéo phiếu. Lệ thương thần bí đạt giả vẫn là do Sâm Lâm chủ biên làm rút. Hiện tại là Vũ thời đại, về sau cũng là Vũ thời đại. Đường Quân bồn bồn gõ xuống lời nói khơi dậy các fans skip tỉnh. Ta cùng đạt giả cũng không phải rất quen thuộc, là không có tư cách hỗ trợ làm cuối cùng kéo phiếu. Sâm Lâm có hay không chân tâm là sẽ không nói chuyện tiễm, hắn vừa mở miệng đầu tiên liền sẽ đem hoạt động MC mà nói phủ định một lần, sau đó mới nói muốn nói, một giờ hoạt động xuống dưới, liên khán giả đều thói quen. Nhưng dù sao cũng là giờ D chi chiến, không có không hoàn chỉnh, cho nên ta vừa qua, dựa theo đạt giả phong cách nói một câu án nhì Sunderland, chính là một thủ thuần âm nhạc, có dễ nghe hay không lưu ở tâm, có thích hay không bền ở tâm. Sâm Lâm có hay không cuối cùng một câu có chút cao lớn thượng mà nói. Rất nhiều người không có nghe hiểu, nhưng dù có thế nào hoạt động là kết thúc. Mặt kỳ âm nhạc ốc đại lực tuyên truyền dưới, không chỉ là máy tính trang web ngay cả Trung Quốc trang cơ lượng nhiều nhất mặt kỳ áp cũng là treo biểu ngữ, khiến càng nhiều người tham gia đến trận này hoạt động chung. Như thế tuyên truyền, tạo nên một loại thành quả, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh ngạn Niel Underland cùng Viễn Vũ thời đại cùng đệ tam đệ tứ dự thi ca khúc, lai số lượng khác nhau một trời một vực, thậm chí cùng kém một con số. giờ đây chi chiến, đại biểu đường quân ở phía trước, cái này đã biểu đạt mặt kỳ âm nhạc ốc nào đó một loại thái độ, lại thêm một trình diện một không tới. Xem cuộc chiến người nghe đều cho rằng Huyền Vũ thời đại nên trên diện rộng dẫn đầu đi, nhưng tình huống xa xa không phải như thế. Vừa mở ra nguyên sang âm nhạc đại tái bài danh danh mục, nhất chúng tương du đảng đều kinh ngạc không thôi. Hoa sát, đây là cái gì tình huống? ta hoa mắt, này mẹ nó không khoa học. Ta thấy được cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết, ta thấy được cái gì? Nếu không phải án nghỉ Sunderland lẹn sáng tác giả đạt giả liên tuyên truyền đều không có đến, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là suất tán. Trên bài danh bảng, đệ một danh chỉ số 742109. Đệ hai danh Vũ thời đại, chỉ số 618566. Không phải án Nỉ Et cùng Huyền Vũ thời đại đánh ngang, càng thêm không phải án Nỉ Et lạc hậu với Huyền Vũ thời đại, thậm chí không phải thoáng vượt qua, Lục thích thần cư nhiên kéo đường quân hơn 10 vạn tán, điều này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thậm chí ngay cả đạt phấn nhóm chính mình đều tại xem nhẹ có phải hay không mặt kỳ âm nhạc ốc lại đại di mụ, số liệu sai lầm cái gì, nhưng điểm khai án Nỉ Et nhắn lại khu, liền có thể nhìn ra manh mối. Gia liền thích lời kiểu này cao lãnh phạm, liền tính lại thượng ban gia cũng chạy đến tạp vật gian cũng cho người lai. Like. Cao lãnh không cao lãnh ta không biết, nhưng ta trong lòng âm nhạc nhân nên là như thế này, cố gắng đem tác phẩm biên soạn hảo mà không phải nghĩ mọi cách các loại hâm nóng tuyên truyền bị bằng Hưu An lợi tới được, nghe nói Mặc Kỳ ra một so Nguyên Sang Tinh đám kia tiểu chúng âm nhạc nhân còn muốn điều nhân, riêng đến xem, tùy tiện đưa lên tán. Cảm giác đạt thuốc hẳn là đem tác phẩm phát đến Nguyên Sang Tinh, hoặc là chính mình tổ kiến một trả phí xem âm nhạc không gian, rất nhiều ngôi sao đều là tại đại học trong lúc tổ kiến chính mình thu phí không gian, tại Mặc Kỳ âm nhạc vong cảm giác, có tổn hại bức cách. Rất nhiều thậm chí ngay cả âm nhạc đều không có nghe qua chạy tới duy trì, thấy vậy mọi người rốt cuộc được ra kết luận, ngay lúc này cao lênh càng bị người yêu thích, bị gọi là đạt thúc thậm chí đã bị đánh trúng cho rằng là cao lãnh âm nhạc nhân lục thích thần giờ này khắc này rất không thúc ăn kẹo que cũng rất không cao lãnh mày níu chặt gặp một kiện khiến hắn đau đầu sự tình quy một chương 39, không giống người thường lục thích thần cũng không phải một có quy hoạch làm với người hắn thích vượt qua quy hoạch bên ngoài sự tình như vậy tài năng có tính khiêu chiến nhưng hôm nay này vượt qua hắn bên ngoài sự tình lục thích thần lại rất đau đầu nếu muốn tại đây đau đầu càng thêm một hình dung tử, như vậy là cực độ đau đầu mà sự tình nguyên nhân còn có đổ hồi hai giờ trước lão phan ngược lại là nói nói người lão sư hay không sẽ giống như háo tử lão sư như vậy tô tiểu tiên hỏi Ta lão sư chỉ là rất nghiêm khắc mà thôi. Mặt khác đàn dương cầm lão sư khẳng định cũng là như vậy. Ngươi ngẫm lại cái kia gia đình giáo sư giáo đàn dương cầm thời điểm sẽ có rất nhiều người tại. Nô trung tử hạo biện giải nói ta lão sư dạy học phương pháp nhất định là rất lợi hại. Nô trung tử hạo lời này nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đại bộ phận gia đình giáo sư tại một vs một chỉ bảo học sinh đàn dương cầm lúc sẽ cần một tương đối mà nói im lặng độc lập không gian. Trung quy đàn dương cầm diễn tấu sai một ly đi một giảm. Bên cạnh có tiểu đồng bọn phân tâm cái kia lão sư nguyên nhân. Ngày hôm qua các ngươi tuy rằng không có trước mặt thấy, thế nhưng tại phòng khách tại khẳng định cũng nghe thấy. Trên khúc phổ liền tính là một thang âm, tiểu sai lầm đều có thể lấy ra đến, sau đó mục đích tính chỉ đạo mà không phải chỉ là một lần một lần đã đấu. Béo Đôn lão sư thật sự rất lợi hại, cũng khó trách có thể ở trung ương âm nhạc học viện đương lão sư. Tô tiểu tiên bắt đầu, chất hỏi lão Phan ngươi lão sư lập tức liền muốn đến, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi lão sư hay không sẽ rất nghiêm khắc. Phan Tuấn cắt một tiếng, Kiên Cường nói Lục lão sư tính tình rất tốt, cùng mặt khác lão sư không giống nhau. Thực ra hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, không có biểu hiện được như vậy Kiên Cường, đầu tiên hắn kiến thức qua Lục thích thần diễn đấu, đối với chính mình lão sư thực lực có tuyệt đối tự tin, cho nên hắn mới cắt một tiếng đồng thời hắn không có cùng lục thích thần thương lượng liền mang theo hai tiểu đồng bọn lo lắng lục thích thần sinh khí còn có một điểm chỉ sợ phan tuấn trong lòng chính mình đều không biết vô luận là giáo dục phương thức vẫn là gia nhân đoán trước phương châm giáo dục đều là không giống bình thường phan tuấn rất lo lắng loại này không giống bình thường biến mất sau đó phanh phanh phanh lục thích thần gõ cửa phan tuấn nhanh như chớp chạy đi mở cửa hơn nữa giới thiệu nói lao sư đây là của ta hai bằng hữu nô trung tử hạo cùng tô tiểu tiên bọn họ cũng rất thích đàn dương cầm hôm nay đến xem lục thích thần nhìn trước mắt này bà cao thấp tiểu hài tử phan tuấn nô trung tử hạo tô tiểu tiên Nô Trung Tử hạo cùng Tô Tiểu Tiên câu nệ kêu một tiếng lao sư hạo, lấy làm giáo huấn. Hoan nên, Lục Thích thần cười nói các ngươi cũng thích đàn dương cầm. Mấy năm gần đây rất nhiều người học đàn dương cầm, mọi người thích đàn dương cầm nguyên nhân đều không giống nhau, có chính là bởi vì đàn dương cầm tuyệt đẹp cao quý, cũng có người là thấy bên cạnh nhân học tập đàn dương cầm, cho nên cùng học. Kia lão sư ngươi vì cái gì học đàn dương cầm?" Phan Tuấn nói tiếp hỏi. "Ta nha, là vì trung nhị, cái gọi là nhân không trung nhị uổng thiếu niên, ta mới trước đây tổng cảm giác chính mình rất lợi hại là độc nhất vô nhị thiên tài, mà đàn dương cầm tại 19 thế kỷ trung kỳ cũng đã có danh là nhạc cụ chi vương." ra cho rằng chỉ có loại này nhạc cụ có thể phù hợp ta thiên tài thân phận, cho nên ta học. Lục Thích Thần dùng một loại treo trọng ngựa khi nói, cố ý đem thiên tài hai chữ niệm thật sự trọng chọc phan tuấn, tô tiểu tiên ba người cười haha. Ha. Cho nên a vô luận xuất phát từ cái gì thiên kỳ bách quái lý do thích đàn dương cầm, nhưng diễn tấu hảo lộ chỉ có một điều. Lục Thích Thần vỗ vỗ tiểu bàn đôn Ngô Trung Tử Hạo cùng gầy gậy chúc tô tiểu tiên khuyến khích nói phải cố gắng, nói không chừng tương lai ba vị đại đàn dương cầm ra liền tại này phòng khách trung xuất hiện. Tiểu Tuấn người nhanh đi thu thập một chút, lão sư đi trước vệ sinh sở. Lục Thích Thần bụng có chút không thoải mái. Đại lục thích thần quan môn vào Vệ Đức, hai người lập tức thảo luận ra. "Lão phan ngươi này lão sư trình độ thế nào ta không biết, nhưng thật sự là rất ôn nhu có hay không?" Tô Tiểu Tiên cái thứ nhất nói. Ngay cả Ngô Trung Tử Hạo cũng tại bên cạnh gật gật đầu. Nguyên chủ người là tương đối ngạo khí, nhưng trên thực tế bộ dạng lại là rất nhu hòa, như một xuân phong giọng điệu, lại thêm phía trước tự rêu thức tự thuận, nháy mắt tiêu trừ Ngô Trung Tử Hạo cùng Tô Tiểu Tiên câu nghệ, trọng yếu nhất là cảm giác còn chưa khác nhau. Đó là đương nhiên ta liền nói Lục lão sư là không giống bình thường đi. Phan Tuấn thần thái phi dương trả lời. Tô tiểu tiên đột nhiên hỏi lão phan vừa rồi ngươi lão sư nói khiến ngươi thu thập một chút là thu thập cái gì? Kinh này một nhắc nhở, phan tuấn mới bỗng nhiên nhớ tới, nhất thời giống như bị miêu đuổi theo chuột, gà bay chó sủa chạy vào phòng ngủ. Đại khái 3 phút sau phan tuấn mới đổi một thân quần áo, vận động áo lót quần cụt, lại mặc vào một kiện phòng cháy năng y. Này bộ động tác khiến ngô trung tử hạo cùng tô tiểu tiên có chút động, hỏi lão phan ngươi đây là làm bao? Lên lớp a, lập tức ta liền muốn bắt đầu đàn dương cầm học bộ túc. Phan tuấn theo lý thường nên nói, ngô trung tử hạo cùng tô tiểu tiên ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, tuy rằng thân cao hình thể đều không giống nhau nhưng hai người trong miệng một lời hỏi thượng đàn dương cầm khóa còn muốn xuyên này thân từ phía trên phía dưới bên trái mặt phải vô luận là cái kia góc độ nô trung tử hạo cùng tô tiểu tiên đều nhìn không ra phan tuấn này một thân cùng đàn dương cầm có cái gì quan hệ lão phan ngươi đây là cái gì đặc thù thói quen hoặc là nói lão sư yêu cầu nô trung tử hạo hỏi cái gì cùng cái gì phan tuấn một bộ ngươi không hiểu không trách ngươi biểu tình nói chúng ta thượng bên ngoài khóa cho nên muốn đổi quần áo bên ngoài lão phan tuy rằng ta mới đọc sơ trùng đọc sách tiểu nhưng ngươi cũng không muốn gạt ta đàn dương cẩm khóa còn có thể thượng bên ngoài Tô Tiểu Tiên lập tức nói: "Cái gì đọc sách thiếu đường cả ta?" Lục Thích Thần tử vế đút cờ đi ra, nói nếu đổi hảo quần áo liền đi đi, hôm nay nhiệm vụ có chút trọng, Từ Hạo cùng Tiểu Tiên có hứng thú mà nói, cũng cùng nhau đi. Nói xong, Lục Thích Thần trước ly khai phòng, Phan Tuấn theo ở phía sau, Nô Trung Từ Hạo, Tô Tiểu Tiên giật mình phục hồi tinh thần mới đợi kịp, thật đúng là bên ngoài khóa. Ta hiện tại tin tưởng lão Phan mà nói, hắn lão sư thật sự là không giống bình thường." Tô Tiểu Tiên nói. Lôi Trung Từ Hạo tràn đầy sở cảm gật đầu đồng ý, này Lục Thích Thần là hắn gặp qua tối độc đáo lão sư, nói chuyện khi như một xuân phòng, hao mòn khác nhau tìm từ. Trường học không có bất cứ một vị lão sư là như vậy, còn có trọng yếu nhất, nếu liên đàn dương cầm chỉ bảo đều làm ra bên ngoài khóa, Lão Phan chúng ta đây là đi đâu? Tô Tiểu Tiên hào kỳ hỏi. Phan Tuấn xuề tay nói ta như thế nào biết? Trước mắt lục Lão sư lên cho ta hai đường khóa, buổi học đầu tiên là tại ngoại ô trên mặt cỏ, chủ yếu nhiệm vụ là nghe đàn dương cầm khúc, lần thứ hai chính là tại hai bờ cà phê, giáo. Nói đến một nửa, Phan Tuấn đột nhiên dừng lại, nhớ tới Hoa Nhân đàn dương cầm diễn đàn trung kia vài tư thư nội dung, hai bờ cà phê như vậy. Nô Trung Tử Hạo nói buổi học đầu tiên ở trên mặt có nghe đàn dương cầm khúc này còn chưa cái gì, đệ nhị đường khóa tại hai bờ cà phê, kia cùng đàn dương cầm có cái gì quan hệ? Phan Tuấn cục cụ, khủ, mơ hồ mang qua dù sao là thượng đàn dương cầm khóa. Phan Tuấn cái kia lục lão sư có phải hay không phía trước tin tức bên trong nói cái loại này sai ra giáo, căn bản không dạy học sinh thứ gì, mỗi ngày mang theo học sinh ngoạn, mặt cỏ, hai bờ cà phê này hai nhi kia giống dạy học địa điểm. Nô Trung Tử Hạo tiểu đầu náo động đại khai, đột nhiên đưa ra hắn hoài nghi. Quy 1 chương 40, thực lực của đàn dương cầm chi vương, một Phan Tuấn Kiệt hắn làm phố viên mở ra viên khu văn liên xét duyệt khoa khoa trưởng, mỗi ngày công tác là rất vất vả, thực ra chuẩn xác lại nói tiếp hắn chỉ có một hạng chức trách, xét duyệt kiến giáo tư liệu hay không đầy đủ, nhưng chỉ là này một hạng cũng đã đủ khổng lồ. Gần đây, quốc gia hạ đạt một hạng tân mệnh lệnh, yêu cầu càng cấp tốc thành lập một xét duyệt thông qua hệ thống, cụ thể phương pháp, khiến phòng cháy an toàn, chấp pháp ngành, kiến trúc ngành đợi đã, vân vân, cơ cấu chặt chẽ liên tiếp văn liên xét duyệt, tránh cho nhiều lần qua lại chạy. Còn muốn lớn lực đến đỡ khỏe mạnh có thực lực học viện. Lúc này mới thật sự là mặt trên một mệnh lệnh hạ đạt. Phía dưới nhân liền bận rộn đến mức cùng con quay như vậy, kết quả là Phan Tuấn Kiệt quyền lợi cũng lớn không thiếu, nhiều một tân chức trách, quản lý hàng năm 10 khỏe mạnh, có thực lực học viện danh nghạch. Phan Tuấn Kiệt lấy ra chìa khóa mở cửa, cho dù ở mặt trên này mệnh lệnh hạ đạt phía trước, xét duyệt phân khoa đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng như trước có chút luống cuống tay chân, thật giống như hắn quên mang một ít tư liệu, lập tức lái xe trở về thủ. Lưu A Di còn có hay không buổi sáng ăn thừa bánh mì nướng bánh mì, cho ta đến hai phiến. Phan Tuấn Kiệt là chưa ăn điểm tâm, cho nên thấy bảo mẫu tại phòng bếp bận việc liền thuận miệng một câu, bộ pháp không có dừng lại, xong về phía phòng ngủ. Nửa ngày sau, Phan Tuấn Kiệt tìm đến cẩn túi công văn, thở ra nhẹ nhõm một hơi không có này mấy phối hợp văn kiện thật đúng là không được. Trên mặt bàn đã chuẩn bị tốt hai phiến bánh mì nướng bánh mì cùng một ly sữa. Phan Tuấn Kiệt qua loa đại khái tắt dưới hai phiến bánh mì nướng, sau đó rầm rầm rót xuống nửa ly sữa, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là sải bước đi tới cửa xử, lại bỗng nhiên ngừng lại, chết thân đi đến cửa thư phòng. Phía trước Phan Tuấn Kiệt không có nghe đến đàn dương cầm thanh, cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái, đi tới cửa cẩn thận, thư phòng như trước là im lặng, đừng nói đàn dương cầm thanh liên tiếng nói chuyện đều không có. Không lại do dự, Phan Tuấn Kiệt mở ra cửa thư phòng, bên trong thật sự là giống tuyết. Hắn cao giọng hỏi Lưu A Di, Tiểu Tuấn cùng gia đình giáo sư như thế nào không tại thư phòng? Lưu A Di buông tay xuống thượng việc, từ phòng bếp chạy đến phòng khách mới hồi đáp ta cũng không biết, lục lão sư giống như mang tiểu tuấn thượng cái gì bên ngoài giáo trình đi. Bên ngoài giáo trình? Phan Tuấn Kiệt nhíu mày, nhìn nhìn đồng hồ thời gian đã không kịp, không lại hỏi cái gì, động thân rời đi. Người lão sư mang chúng ta tới nơi này làm gì? Tô tiểu tiên biến thành vấn đề bảo bảo, hỏi chúng ta lại không mua cái gì nhạc cụ. Khả năng là xem cẩm. Phan Tuấn cũng không xác định nói. Nô Trung Tử hạo dùng một loại hoài nghi ánh mắt ở sau người đánh giá lục thích thần, hắn hiện tại là hoài nghi lục thích thần đàn dương cầm trình độ. Tại lục thích thần dẫn dắt dưới, bốn người đi tới một nhà tên là Thản Bợ quốc tế nhạc cụ đại hình thương trường, bên trong đàn dương cầm, guitar, đàn violon, đàn violon cello lợi đã, vân vân, không chỉ tây phương nhạc cụ, cổ điển hoa hạ nhạc cụ như vậy đầy đủ, ngay cả đàn đầu ngựa, hỏa bất tương, đàn xì tại chợ ở Trung Quốc thưa thất nhạc cụ đều cái gì cần có đều có. Đây là vũ đô lớn nhất nhạc cụ thương trưởng, trên thị trường có nhạc cụ nơi này có, trên thị trường không có nhạc cụ nơi này cũng có. Lục thích thần nói: Nhạc cụ thương trưởng nhân so với phổ thông thương trường muốn thiếu rất nhiều, cũng không có vẻ trẻ lớn, nhưng lại có thể gặp được rất nhiều lợi hại âm nhạc nhân, có lẽ những người này cũng không rất nổi danh, thậm chí ngay cả đại đa số đi ở trên đường đều chưa nhân nhận ra được, nhưng rõ ràng đến nói vẫn là có một tay. Vũ Đô làm trung quốc thứ ba âm nhạc thành thị, tuy rằng không có truyền bá tiếng tăm quốc tế nhân vật, nhưng ra phần đông trung quốc âm nhạc nhân trụ cột vững vàng, mà có được rất nhiều nhập khẩu nhạc cụ thản bợ quốc tế nhạc cụ thương trưởng liền trở thành âm nhạc nhân đại bản doanh. Tiên sinh Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể ban ngài 270 chế phục vụ nhân viên phi thường nhiệt tình nói. Lục Thích Thần lắc đầu cười nói không cần. Ta chính mình tùy tiện xem xem. Cho dù lục thích thần không biểu hiện ra cái gì mua ý đồ 270 chế phục vụ nhân viên thái độ như trước chưa biến hảo tiên sinh, nếu có cái gì cần thỉnh bảo ta, của ta phục vụ hảo là 270. Nói xong liền rời đi, cũng không có giống như mặt khác thương trường như vậy, không chán ghét này phiền đẩy mạnh tiêu thụ. Thương trường có rất nhiều thử đàn nhạc cụ, chúng nó im lặng nằm ở thử đàn khu, này cũng không phải sở quốc tế có bao nhiêu lợi hại, chỉ là đại hình âm nhạc thương trường đều là giống nhau, thật giống như đại hình siêu thị đều sẽ có ăn thử. 270 thế nào lại vô công mà phản đi? Một cái khác thương trưởng phục vụ viên trêu chọc nói: Các nàng vài người phụ trách đàn dương cầm này một khu, nói thật ra một chiếc đàn dương cầm không tiện nghi, cho quốc tế bên trong càng quý, cho nên bán ra đàn dương cầm tần suất có lẽ cũng chính là so ô tô 4S điểm cao chút. Cái kia tóc dài xoáy ca khẳng định là chơi đàn dương cầm 270 phục vụ viên trạm đỉnh tất tiết. Vì cái gì nói như vậy? Tay hắn phi thường xinh đẹp thon dài 270 phục vụ viên nói. Một cái khác phục vụ viên trợn trắng mắt, nói xinh đẹp có thể có nhiều xinh đẹp, lại xinh đẹp có thể xinh đẹp được qua Chu Thử kiện. Chu Thử kiện nổi tiếng tay mô, làm nam nhân một đôi tay phi thường dễ nhìn, thường xuyên có các loại đồ trang điểm cùng châu báo tìm hắn đại ngôn. Tại Lam Tinh Trung Quốc địa vị tương đương với địa cầu tay mô nữ Hoàng Miêu Kha Hi. So Chu tử kiện còn muốn xinh đẹp 270 phục vụ viên nói Chu tử kiện một nam nhân thủ bộ dạng so nữ nhân còn xinh đẹp cảm giác ghê tởm chết, vừa rồi cái kia tóc dài xoái ca đồng dạng là xinh đẹp, hơn nữa nam nhân cái loại này xinh đẹp. Tục ngữ nói một nữ nhân chính là 500 chỉ áp tử, này hai phục vụ viên gom lại cùng nhau, tức tức thế nào thế nào nhỏ giọng thảo luận được kỉnh. Sợ tờ gì bổ hộ đàn dương cầm hoàng gia hai hào cu 230. Lục Thích thần liếc nhìn nhận ra đến. Đặt ở thử đàn khu 3 chiếc đàn khu 230 có thể nói là sở tở gì bùa hợn này phẩm bài tại Trung Quốc tối dễ bán đàn dương cầm chi nhất, hai vạn năm tạ hữu, vô luận là xúc cảm vẫn là âm sắc đều phi thường thích hợp tấn thủ. Ca nữ ca, Vũ Vũ, kiếm khách kiếm, văn nhân bút, đàn dương cầm sư đàn dương cầm, đều là như vậy, muốn quen thuộc, dung nhập thân thể như vậy quen thuộc. Lục Thích Thần nói không tính không nổi danh tam tuyến tiểu phẩm bài, một đường đàn dương cầm phẩm bài hơn 10 cái, này mấy phẩm bài đàn dương cầm diễn tấu lên đều là có rất nhỏ khác nhau. Lô Trung Tử Hạ ở một bên, trong miệng nói thầm, nói ngược lại là rất lợi hại. Tiểu Tuấn Ngươi hôm nay muốn làm sự tỉnh, chính là dùng này chiếc đàn dương cầm khẽ một bản ngươi quen thuộc nhất khúc, đồng thời nói cho ta biết sợ tở gì bùa hộ của ngươi trong nhà mỗi ngày đạn châu giang có cái gì phân biệt. Lục Thích thần nói ra lần này mấu chốt nhất nhiệm vụ. Tử Hạo còn có tiểu tiên, các ngươi cũng cắt đạn một thủ. Theo Lục Thích thần tiếng nói vừa dứt, nô trung Tử Hạo cùng Tô Tiểu Tiên trên mặt nguyên bản kia một điểm sung sướng khi người gặp họ liền biến thành màu gan heo. Tuy rằng hiện tại không không sao nói chuyện giống đại nhân như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là hai 11 12 tuổi hùng hài tử, cho dù hiện tại thương trưởng nhân không nhiều. Nô trung Tử Hạo theo bản năng nhìn về phía Phan Tuấn. Muốn biết hắn làm tiểu bản đồn cũng là ba người bên trong tối hướng ngoại một, hắn đều như vậy, Phan Tuấn khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng hắn vừa quay đầu trận tròn mắt. Hảo lão sư, ta am hiểu nhất là tay trái luyện tập khúc góc một. Phan Tuấn không chỉ đồng ý, hơn nữa còn phi thường sảng khoái. "Này không khoa học, nô chung tự hào cả người đều không hảo, Phan Tuấn lúc nào như vậy sảng khoái?" Quy 1 chương 41, thực lực của đàn dương cầm Chi Vương, 2. "Này không khoa học, nô chung tự hào cả người đều không hảo, Phan Tuấn lúc nào như vậy sảng khoái?" Nhớ rõ hai tháng trước, tại một sân trường hoạt động, lão sư khiến hắn tại toàn ban trước mặt biểu diễn, Phan Tuấn đều chưa dám lúc ấy là hắn biểu diễn. Nô Trung Tử Hạo đem Phan Tuấn kéo lại đây, dùng cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được thấp giọng nói lao phan ngươi hay không là phạm lốc? Ta nghe ta ba ba nói qua, nơi này đàn được hảo người nhưng có rất nhiều, vạn nhất có cái gì sai lầm, kia thì thế nào? Phan Tuấn hiện tại trong đầu toàn bộ là, lục thích thần tại hai bờ cà phê khi, một bài kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên hình ảnh, người không dám tính. Phan Tuấn không có nói thêm nữa, một mông ngồi trên ghế ngồi đàn. Nô Trung Tử Hạo trong lòng giống như một vạn thất thảo nê mã tại phi nhành, này như thế nào cùng mấy tháng trước tại lớp học cảnh tượng trái ngược, cắn chặt răng, hắn văn liên năm cấp soo phan tuấn lợi hại chút liên phan tuấn đều lên hắn như thế nào có thể lối bước chính là loại này tiểu hài tử ngây thơ tranh đấu tâm khiến ngô trung tử hạo cũng ngồi trên ghế ngồi đàn lão sư ta đạn tấu bước nhanh hy vọng có thể chỉ điểm ngô trung tử hạo cũng nói một câu thực ra hắn lựa chọn này bản nhạc có điểm tư tâm bởi vì ngày hôm qua hắn vị kia trung ương âm nhạc học viện đàn dương cầm lão sư mới nhiều mặt chỉ bảo hắn này bản nhạc hắn hiện tại đạn tấu bước nhanh là trải qua lão sư chứng thực Nô trung tử hạo liền tưởng xem xem lục thích thần là có cái gì bản sự lục thích thần không biết từ địa phương nào tìm đến một cái ghế nhỏ cùng một phần báo chí Quán tại trên đùi bất hoàng bất mãn, nghe Ngô Trung Tử hạo mà nói sau gật gật đầu. Tay trái luyện tập khúc là sở tí phần héo lờ khúc, héo lờ thực lực dựa theo hệ thống phân cấp mà nói, nên là điện phụ cấp, không đến truyền thế. héo lờ trừ ra là set ni đệ tử điểm này ngoài, hắn là lấy đại lượng luyện tập khúc nổi danh. Họ 46 no một ta tựa hồ nhớ rõ là Văn Liên 4 cấp yêu cầu nắm giữ khúc mục, dám đạn tấu này thủ, xem ra là làm rất nhiều luyện tập a. Lục Thích thần suy nghĩ ngạn vạn bước nhanh. Là bở ở mụ lở khúc mục, Văn Liên đàn dương cầm năm cấp yêu cầu nắm giữ, thử tuyển khúc thượng có thể nhìn thấy tiểu fan yếu chúng ta bờ ở mũ lợ như vậy cũng là bởi vì luyện tập khúc mà thành danh, hơn nữa hắn trên đầu nhạc sĩ tân phận so đàn dương cầm ra càng loe ra, hắn danh khí so hẻo lở càng lớn, không chút nào khoa trương nói bở ở mũ lợ là cầm đồng luyện tập khúc chi vương. Hắn sở biên soạn ốc 100 thụ sơ học giả thích trình độ, thậm chí vượt qua cùng cấp nông cùng sẹn nhi. Tiểu tiên, chỗ đó còn có không vị, ngươi muốn đạn tấu cái gì khúc mục? Lục thích thân hỏi. Tô Tiểu tiên liên tục lắc đầu, vốn hắn nói thích đàn dương cầm cũng liền là nói nói mà thôi, một điểm cũng không học qua, lên đải là giả tiết đâu à? Cái kia. Lục lão sư ta chỉ là rất thích đàn dương cầm căn bản là không có hệ thống học qua, cho nên không quá biết đàn. tô tiểu tiên vội vàng nói, lão sư là ta trước đạn đấu, vẫn là háo tử trước đạn. phan tuấn hỏi, cùng nhau. lục thích thần chăm chú nghiêm túc nói, quả nhiên là không giống bình thường, quả nhiên là đoán không được này. lục lão sư bước tiếp theo muốn làm gì? nô trung tử hạo ngây ngẩn cả người, nhưng phan tuấn lại không có một chút do dự bắt đầu diễn đấu. tình huống như thế, nô trung tử hạo cũng chỉ hảo đuổi kịp, chỉ một thoáng, bước nhanh ngót 46 no, một hai chủng hoàn toàn bất đồng đàn dương cầm thanh truyền ra. thật giống như ngươi thích mở gì ca, cho dù nghe không hiểu cũng hiểu được rất có tiết tấu cảm nhưng vô luận lại thích hai thủ Mjika cùng nhau truyền phát đồng dạng sẽ cảm thấy lộn xộn chói tai hiện tại chính là tình huống như vậy mấu chốt nhất là đánh đàn Ngô Trung Tử Hạo cùng Phan Tuấn cũng bởi vì đối phương tiếng đàn chính mình nhận đến ảnh hưởng liên tục sai âm đạn tấu không đến nửa phút song song ngừng lại lão sư Phan Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, tin tưởng tràn đầy lần đầu tiên chính là kết quả này tâm tình là rất phức tạp trong miệng giải thích hai người rất ổn không có biện pháp chuyên tâm Người đánh đàn thời điểm sẽ chú ý tại ngươi trước mặt lắc lư qua lại người sao Lục Thích Thần hỏi lại sẽ không ta muốn nhìn cầm Phan Tuấn đột nhiên tỉnh ngộ ta đã hiểu lão sư ý của ngươi là bảo ta đổi thành nghe. Lục Thích Thần ngón trỏ dỗi thẳng lắc lắc hảo đàn dương cầm sư diễn tấu thời điểm trong mắt chỉ có chính mình cùng đen trắng phím đàn ngươi không có bị trước mắt lắc lư qua lại nhân ảnh hưởng là vì ngươi hai mắt lực chú ý đều đặt ở trên đàn dương cầm đồng dạng lý do bị bên thai mặt khác tiếng đàn ảnh hưởng là vì ngươi không có đem lỗ thai cũng đặt ở chính mình tiếng đàn trung. Hảo có đạo lý ta thế nhưng không biết nói gì đáp lại Phan Tuấn trong đầu xoay quanh những lời này nhưng lại tổng cảm giác nơi nào là lạ nhưng Lục Thích Thần không có đằng Phan Tuấn dùng tiểu đầu nghĩ lại. Liên tiếp đối Phan Tuấn cùng Ngô Trung Tử Hạo nói các ngươi hai thử xem xem, ai có thể trước đem chính mình lỗ hay, đều phóng tới chính mình sở đạn khúc mục tượng. Phan Tuấn cùng Ngô Trung Tử Hạo cho nhau nhìn thoáng qua, một lần nữa bắt đầu đạn đấu, bất quá bởi vì này vừa ra không ít người ánh mắt tiến đến gần. Bước nhanh nhẹ nhàng, tự một hài đồng chơi đùa, thiên chân rực rỡ tung tăng chân bước chạy. Họ 46 no một lưu sướng, như thác nước dòng nước xiết, vương góc mà rơi xuống thủy mạc va chạm tại thạch, sẽ kích khởi một tiếng phí thanh. Hai cỗ thanh âm đụng vào cùng nhau, một loại hài đồng rơi xuống nước thứ thanh, lại thêm phía trước, nhất thời hấp dẫn thương trưởng công chính đang nhìn cầm sở hữu khách nhân ánh mắt. Tiểu hai tử làm bậy, hảo chói thai. Đây là không hiểu lắm đàn dương cầm, cho rằng Phan Tuấn cùng Ngô Trung Tử hảo tại luận đạn. Nhi tử về sau muốn hảo hảo học đàn dương cầm, bằng không liền sẽ giống như vậy. Một phụ thân giáo dục Nhi tử nói, người chung quanh nghị luận phân phần nhưng cũng có một hiểu công việc, nhất tóc ngắn nữ tử, tại mộ gia âm nhạc học viện đảm nhiệm lao sư, nàng nói bước nhanh còn có hẻo lở tay trái luyện tập khúc, đều là rất cơ sở luyện tập khúc, nhưng vì cái gì hai người cùng nhau đạn, như vậy hoàn toàn liền nghe không ra hảo xấu. Nữ tử tên là A Lam, cho dù là tóc ngắn, nhưng diện mạo cũng là hoạt bát tịnh lệ hình, cho nên mỹ nữ là có đặc quyền. Nàng nhỏ giọng nói thầm lập tức đưa tới trả lời. Cái kia tại bên cạnh ngồi nam dường như là lao sư, kia ba tiểu hài tử đều là kia lão sư mang đến, hình như là giáo thứ gì. Giáo này nọ. A Lam mắt to trung tất cả đều là nghi hoặc, không nói dạy luyện tập khúc muốn tay cầm tay giáo, hoặc là làm mẫu, liền nói hai người kia, tuy rằng một người có hai chỉ lỗ thay, nhưng hai bản nhạc đồng thời diễn đấu, này phân đều rất khó phân rõ, càng đừng nói chỉ đạo. A Lam nhìn về phía ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh tóc dài nam tử, trọng yếu nhất là này nam tử, cầm trên tay báo chí, đang hết sức chuyên chú xem trong tay báo chí, nhất định là lầm nhân đệ tử. Bộ dạng nhân khuynh cầu dạng. Không nghĩ tới là một bao cỏ. A Lam thẩm nghĩ tiếp đi qua, ly được càng gần, tính hạ tâm đến cẩn thận nghe. Nửa ngày, A Lam buông tay không được, liền tính là ta chỉ chú ý một bài, nhưng tại một khắc bản nhạc ảnh hưởng dưới, cũng căn bản nghe không được có hay không sai âm. Phan Tuấn cùng Nô Trung Tử Hạo ở loại này cạnh tranh mức độ nhẹ dưới, hai người thật đúng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem này bản nhạc đạn tấu hoàn tất. Lão sư ta đạn tấu như thế nào? Phan Tuấn nói, Nô Trung Tử Hạo cũng truy vấn lục lão sư ta bước nhanh hảo không hảo. A Lam cũng tưởng xem xem này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa lão sư, đến cùng là như thế nào lừa dối học sinh? Quy 1 chương 42, thực lực của đàn dương Cầm chi Vương, 3. Châu Quốc tế đàn dương cầm là có thể thử đàn không có sai, liền tính là tiểu hải tử, phục vụ viên cũng sẽ không tiến hành ngăn lại, các nàng trọng yếu nhất nhiệm vụ là cam đoan thử đàn đàn dương cầm sẽ không bị hư hao, đương nhiên trừ đó ra duy nhất một loại sẽ ngăn lại tình huống chính là căn bản sẽ đều sẽ không, ở nơi đó hạ khấu. Phan Tuấn cùng Nô Trung Tử Hạo hiển nhiên không phải loại tình huống này, nhưng cũng là hấp dẫn không thiếu giải dắc nhân dừng chân quan khán, cụ thể tình huống nói hai ba câu liền giải thích rõ ràng, đều tưởng xem xem này tóc dài lao sư đến cùng là cái gì trình độ. Thập phần là mãn phần, các ngươi cho mình mãn phần đánh bao nhiêu phần? Lục Thích thần lập tức buông xuống tạp chí. Lôi Trung Tử Hạo cùng Phan Tuấn do do dự dự chính mình trình độ như thế nào chỉ có chính mình rõ ràng nhất, những lời này là không có sai, nhưng loại này bản thân cho điểm đối với 11, 12 tuổi tiểu hải tử, vẫn là rất khó khăn, hướng cao nói ngượng ngùng, nói thấp lại không phụ. Hai người cho nhau xem xét xem xét, trong ánh mắt đều có từ chối chi ý, cuối cùng vẫn là Phan Tuấn kiên trì nói ta cảm giác vừa rồi đi, ta đạn tấu luyện tập khúc có thể được 8 phần. Phan Tuấn thanh niên rất nhỏ, nhưng có chim đầu đàn ngô Trung Tử Hạo lập tức đuổi kịp, ta cũng hiểu được ta đạn tấu bước nhanh có thể đánh 8 phần một bên làm bộ như xem cẩm, thực tế dựng thai ngay bên này động tĩnh lục thích thần. đương nàng nghe được lục thích thần hỏi lại thời điểm, ánh mắt lóe ra, kia ánh mắt hình như là đang nói, nguyên lai là như vậy lừa dối nhân. chỉ bảo đàn dương cầm còn có thể như vậy, hỏi chính mình học sinh đến cùng đạn tấu như thế nào, chỉ đạo đạn như thế nào còn muốn lao sư làm gì, không rõ chân tướng còn chúng hỏi. tóc dài nam tử bộ dạng nhân khuôn cầu dạng, vừa thấy tựa như tây bối hóa. có người nhỏ giọng nói thầm, rất rõ ràng này hóa là ghen tị lục thích thần diện mạo, tuy rằng ta không có làm qua gia đình giáo sư. Nhưng tốt xấu cũng là âm nhạc lão sư, cho dù không phải giáo đàn dương cầm cũng biết, này thực hiện nhất định là lầm nhân đệ tử. Một cái khác chỉ bảo đàn vi ô lông học viện lão sư nói, châu quốc tế loại địa phương này, không quá khả năng sẽ có tiểu thuyết tình tiết như vậy vây xem quần chúng tụ cùng một chỗ chỉ trò thảo luận, đại đa số người đều là trong lòng yên lặng niệm tưởng, hoặc là chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng xem nhẹ, nhưng mọi người biểu tình liền có thể lý giải rất nhiều. Cũng chính là mọi người như thế nghĩ đến, chỉ nghe Lục Thích Thần mà nói chợt phong hồi lộ chuyện. Tiểu Tuấn ngươi đạn tấu o46no1, nó là một thủ kỹ xảo rèn luyện rất đều đều khúc nhất phách bốn âm, ngươi hai tay đã có thể rất đều đều làm tốt đại cự ly phập phồng, này bản nhạc huấn luyện mục ngươi là đã đạt tới. Lục Thích Thần cái thứ nhất bình luận tự nhiên là Phan Tuấn. Bình luận nói một nửa, Lục Thích Thần đột nhiên hỏi lại như vậy, Tiểu Tuấn ngươi nói cho ta biết o46no1 nhạc đệm âm hình là cái gì? Hai âm một liên tuyến. Phan Tuấn bật thốt lên đáp ra. Nhớ rất rõ ràng. Lục Thích Thần ngữ khí tán thưởng nhưng tiếp theo dây, lời vừa chuyển như vậy Tiểu Tuấn ngươi có hay không quên? Nó là nhược trục hợi, liên tuyến bên trong điều âm muốn đạt được du hòa. Ngươi cùng tử hạo như vậy cũng phạm vào tân nhân đàn dương cầm bệnh trung lục thích thần nói ta gọi hắn cổ tay cương thi bệnh cổ tay thủ đoạn cương ngạnh đem liên âm nhu hòa cùng khiêu âm lưu loát cạn toàn bộ phá hư lúc này nếu ta muốn nói cho ngươi tay muốn nhu hòa tay muốn nhu hòa ta tin tưởng đợi lát nữa lại đi đạn tấu này thủ luyện tập khúc tại ngươi cố ý chú ý dưới chỉ biết có hai loại hậu quả phan tuấn lô Hai đều nhanh dựng thẳng lên đến nghe được phi thường cẩn thận đệ nhất thủ nhu hòa đến mức như đường đem cả bản nhạc diễn tấu thành hữu khí vô lực loại thứ hai khả năng đạn tấu khi thủ giống như không nghe sai sử như vậy trở nên càng thêm cứngạnh, cho nên lục thích thần nói bảo chỉ chỉ nằm chống đỡ tư thế hai phút. Nga hảo. Phan tuấn rơi ý tứ trả lời, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần trận mắt há hốc mồm kêu to cáp. Chỉ nằm chống đỡ. Chỉ nằm chống đỡ không biết là cái gì. Lục thích thần hỏi. Biết, chính là cung hít đất, chẳng qua không phải lòng bàn tay, là năm ngón tay chống đỡ. Phan tuấn trả lời. Nếu chỉ đạo, kia liền nhanh đi hành động. Lục thích thần thúc giục. Phan tuấn muốn hỏi cũng không phải chỉ nằm chống đỡ là thế nào, mà là vì cái gì nói đánh đàn đột nhiên liền chuyển tới chỉ nằm chống đỡ mặt trên đi vấn đề này không riêng gì hắn hảo kỳ, ngay cả còn lại tất cả mọi người hảo kỳ. đương nhiên, Phan Tuấn đối với Lục Thích Thần đây là đã có một loại mù quáng tín nhiệm, cho nên tuy rằng rất không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. lại nói nói tử hạo của ngươi khuyết điểm, bước nhanh bắt đầu tay phải muốn chạy tới rất nhẹ nhàng, con cái muốn đứng ổn, hơn nữa tấu khi động tác muốn muốn nhỏ, đang tiến hành bên trong không cần hình trở ngại. tử hạo người tay trái cong trực, đạn ra bắt lục tiết tấu, đệ nhất trụ thăng có tiết tấu cảm giác vẫn chưa đi ra. nguyên bản Ngô Trung tử hạo là giật giật miệng muốn nói cái gì, nhưng Lục Thích Thần vừa lên đến một đoạn này đánh giá, khiến hắn sở hữu nói đều nuốt hội bụng chung. Đoạn thứ hai, hai tay giao nhau khi, ở trên phổ viết là vang. Lục lão sư ta chỗ đó rất chú ý lực độ, so với phía trước hình của ta khúc là vang. Về điểm ấy vị kia trung ương âm nhạc học viện gia đình lão sư cũng nói, cho nên Ngô Trúng Tử Hạo cũng rất chú ý, cho nên đương Lục Thích Thần nói đến điểm ấy khi, lập tức mở miệng phản bác. Ta tưởng này bản nhạc nên có người chỉ điểm qua ngươi, 29 tiết sau đồng âm giao tiếp đàng này thủ luyện tập khúc dễ dàng có sai lầm địa phương đều có hiệu chỉnh cho. Lục Thích Thần nhất trâm kiến huyết nhưng chỉ điểm ngươi người, hiển nhiên tại giáo thủ của ngươi đàn dương cầm thời điểm không có chăm chú. Thế giới còn không có thiện lương đến chỉ cần chăm chú liền có thể thành công, nhưng thành công liền nhất định chăm chú qua, ta thực thích thành công, cho nên ta chán ghét không chăm chú nhân. Dương Lục Thích thần nói đến những lời này thời điểm, không thiếu dừng chân người quan sát không khỏi trợn trằm mắt, tại học sinh đánh đàn thời điểm, chính mình ở một bên vắt chân bắt chéo, đầu đều chưa hồi, loại này biểu hiện hoàn hảo ý tứ nói người khác không chăm chú. Tuy rằng không ít người không nói gì, nhưng trên mặt khinh thị đã biến mất vô ảnh vô chung, vô luận là Phan Tuấn bình luận vẫn là Ngô Trung tự hạo, đều triển lộ nhất định tiêu chuẩn. Người vốn mới 11 tuổi hai tay giao nhau đã đấu bởi vì tay chiều dài vốn là rất khó khăn, lại thêm chỉ bảo ngươi này bản nhạc nhân nhắc nhở, ngươi dùng quá lớn lực đê âm khu thanh âm trở nên đùng đầu, tựa như như vậy lục thích thần đứng dậy lột một quả đường, đại lực ngay nát, phát ra băng băng thanh âm, cho nên ta suy nghĩ khổ tưởng, cho ngươi chế định một bộ thích hợp nhất phương án. Lục thích thần trong miệng đường quả còn chưa ăn chơi bộ dáng, thật đúng là không biết nơi nào thể hiện ra suy nghĩ khổ tưởng bốn chữ. Tại đoạn thứ hai giao nhau thời điểm, không nhìn trên khúc phổ vàng đánh dấu, cứ dựa theo phía trước cường độ cùng phương thức đạt đấu, vô luận là trên tâm lý vẫn là ngươi động tác thượng đều không có được một chút biến hóa. Lục Thích Thần nói tiếp trên khúc phổ vẫn đều có bản đạn, nhưng ngươi tại đạn tấu thời điểm có thể không cần. Nghe hiểu chưa? Có cần hay không ta lại lặp lại một lần. Lục Thích Thần biên lấy di động ra xem thời gian, vừa hỏi nói. Nô Trung Tử Hạo lập tức đại lực lắc đầu, vừa vận 2 phút. Lục Thích Thần hướng về phía Phan Tuấn Hô Tiểu Tuấn được rồi, hai người các ngươi hiện tại liền đem vừa rồi khúc tại đạn tấu một lần. Tử Hạo ngươi trước sau đó là Tiểu Tuấn ngươi. Hai người bình luận hoàn tất. A Lam trên mặt biểu tình tràn ngập khó có thể tin, vừa rồi cái loại này hai loại tiếng đàn hỗn hợp liên muốn cẩn thận nghe một bài đều rất khó khăn, như vậy khả năng có thể nghe rõ hai loại tiếng đàn cuốn nữa còn có thể phân biệt chỉ đạo. Tĩnh, Tiến Tĩnh. Khắp buôn bán đàn dương cầm khu vực một điểm thanh âm đều không có, đừng thở nhã tức vô thanh nhìn chăm chú vào ngôi trung tử Hạo sắp diễn đấu. Quy 1 chương 43, thực lực của đàn dương cầm chi vương, 4. Quân không biết, Kepler ở vũ lở còn có lục thích thần dung hợp lý sự sinh hoạt thời đại quan hệ, ở trên địa cầu Lý là chỉ so hẻo lở lớn 2 tuổi, so bờ ở vũ lở tiểu ngũ tuổi, cho nên ba người có thể nói là cùng một thời đại, huống chỉ Sở tí phần hẻo lở cùng còn cùng là hung ga nhân. Từ ký ma ký ước đến xem, hắn là nghe qua hẻo lở nguyên bản cho nên vô luận là trên địa cầu lịch ký ức vẫn là lam tinh nguyên chủ nhân ký ức đánh giá này bản nhạc không còn gì đơn giản hơn cho nên lục thích thần cho dù nhìn báo chí cho dù khiến phan tuấn cùng nô trung tử hạo đồng thời đã đấu cũng có tin tưởng tiến hành hiện trường dạy học nô trung tử hạo bắt đầu đã đấu trong đầu nhớ kỹ vừa rồi lục thích thần mà nói thực ra có lần đầu tiên diễn đấu tiêu chuẩn tuy rằng không có bay lên nhưng tăng thẳng thần kinh ngược lại cũng lơi lòng không thiếu bước nhanh giống như là tiểu hải tử tung tăng chân ở trên mặt cỏ làm càn buôn chạy lúc này quên hết thể có thể ngăn trở có thể trở ngại gì đó dùng bắt lục tiết tấu phụ trợ ra nô trung tử hạo dựa theo lục thích thần phân phó không có dám bàn đạp, ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng. ngay cả tại diễn tấu nô trung tử hạo chính mình cũng phản ứng lại đây. đoạn thứ nhất kết thúc, nô trung tử hạo cũng rốt cuộc dùng tiếng đàn biểu đạt đi ra bước nhanh, kia hài đồng buôn chạy cảm giác. đoạn thứ hai, vừa rồi nô trung tử hạo tại bước nhanh đoạn thứ hai hai tay giao nhau thời điểm, liền bởi vì ngón tay lực đạo quá nặng, tiếng đàn trở nên đùng ngầu, thủy cầm cảnh. cùng phía trước như vậy, cùng phía trước như vậy, không cần phải xen vào vang vẫn là khinh. nô trung tử hạo trong lòng đối với chính mình niệm một câu, hắn là tiểu bản cánh tay chiều dài liền không nói cùng thân cao có liên quan, nhưng cánh tay phẩm chất lại vượt qua phổ thông hải tử cho nên tại hắn giao nhau thời điểm, hai tay dễ dàng sát đến. Lần này cũng giống nhau, hai tay làn ra ma sát cách một chút, đạn đấu đi xuống âm phù liền càng nặng chút, rõ ràng là như thế này, nhưng đàn dương cầm chuyển ra tiếng đàn lại là vừa hảo. Một khúc kết thúc, hoàn mỹ chào cảm ơn. Lục thích thần vi ngô trung tử Hạo diễn tấu vô tay, đồng thời nói tiểu Phan tới phiên ngươi tay trái luyện tập khúc. Phan Tuấn thật rõ ràng đáp ứng, thấy ngô trung tử Hạo biểu hiện được như vậy hảo, trong lòng cũng là cổ khí Hắn sợ tuyển Ngọc 46 No một so bước nhanh từ trên khó khăn muốn đơn giản chút, không chỉ như thế từ nhẹ nhàng độ nói cũng không bằng, nhưng Ngọc 46 No một lại có bước nhanh khó có thể so sánh đều đặn, tiểu khê giốc rách lưu thủy. Bị Lục Thích thần xưng là đàn dương cầm tân thủ bệnh trung cổ tay cương thi bệnh, muốn tưởng trị liệu cũng chỉ có chính mình nhiều luyện tập, trừ đó ra không có phương pháp khác, nhưng Lục Thích thần lại không cho là như vậy. Thản bỡ đàn dương cầm hoàng gia cu 230 trung chuyển ra đều đặn lưu sướng tiếng đàn. Thực ra chỉ nằm chống đỡ liền tính không làm. Cứ như vậy chống cũng là rất vất vả tư thế, liền Phan Tuấn vẫn là thường xuyên vận động, một lần tính cũng nhiều nhất bất quá chống đỡ hơn 10 giây tả hữu, mà chỉnh chỉnh 2 phút chính là như vậy hơn 10 giây, vài giây đứt quãng hoàn thành. Không hề nghi ngờ, ngay từ đầu 10 căn ngón tay biến thành từng căn đầu gỗ, cứng ngắt chết lặng, cảm giác căn bản là không phải chính mình, Phan Tuấn dám cam đoan nếu là vừa mới lập tức đạt tấu tuyệt đối là một đống cước chó, nhưng liền ngô chúng tử hạo diễn tấu vài phút sau, lục thích thần cấp mát xã hội, hiện tại trở nên TT giải giải. đương đầu ngón tay làn ra tiếp xúc đến phím đàn thời điểm, tây dại cảm giống như điện lưu như vậy chuyển khắp ngón tay, nhạc đệm âm nhường cấm khởi, điều âm trung nhu hòa, căn bản không cần phan tuấn tự hỏi, tự nhiên liền diễn tấu đi ra. đàn dương cầm chính là dựng lên kia một tòa cầu gỗ, tiếng đàn chính là kia tiểu kiều lưu thủy, thư nhuận nhân tâm, đồng dạng hoàn mỹ hàm àn. nhưng phan tuấn không có từ trên ghế ngồi đàn đứng dậy, mà là có chút ngây người nhìn chính mình hai tay, trong ánh mắt có chút khó tin, khó mà tin được vừa rồi tiếng đàn là chính mình đã tấu. hai lần đạn tấu đồng dạng là đều đạn, nhưng lần thứ hai gia nhập Đu hòa, liền tính một người ngoài nghề cũng có thể nghe ra người sau tốt hơn nhiều. Tô tiểu tiên thì thảo ta có phải hay không cũng đi học học đàn dương cầm. Bước nhanh 46 no 1 2 thủ đạn tấu hoàn tất, vây xem mọi người lúc này mới nổ tung. Ai có thể nói cho ta biết, cái kia trưởng tóc là như thế nào tại hai tiểu hài tử cùng nhau đạn tấu hai thủ bất đồng đàn dương cầm khúc tình huống dưới nghe rõ? Tối tờ mờ không khoa học là còn có thể rất hữu hiệu chỉ đạo, xin lỗi ta nói thô tục, nhưng này thật rất không thể tưởng tượng. Ta như thế nào có một loại hán lỗ thai là lỗ thai, của ta lỗ thai không phải lỗ thai cảm giác. Này đích xác không khoa học, khoa học quân đã đang khóc. Kia tiểu bàn tử bước nhanh diễn tấu được càng tốt ta liền không nói. Cái kia tóc dài lao sư chỉ đạo ta tuy rằng không ủng hộ, nhưng đích xác có hắn hợp lý tính. Nhưng cái thứ hai hẹo lở luyện tập khúc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản tới đây mua cầm người đều là có nhất định hàm dưỡng, cho nên tại hàm dưỡng này tòa đại sơn áp chế dưới, phía trước không có khe khẽ nói nhỏ, nhưng lục thích thần loại này đã gần như huyền huyễn biểu hiện. Hàm dưỡng đại núi lở sụp. Tiểu Tuấn nhớ kỹ vừa rồi cái kia cảm giác về sau muốn đạn tấu nhược âm tìm chuẩn vừa rồi cảm giác đạn tấu. Lục thích thần làm cuối cùng bổ sung. Nô trung tử hạo béo vị mặt đã không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đến hình dung, phía trước còn tưởng rằng Phan Tuấn lao sư là cái loại này giả lao sư, nhưng hiện tại hắn cái kia lão ba dùng nhiều tiền từ trung lương âm nhạc học viện mời đến gia đình lão sư không nói mặt khác nô trung tử hạo cái kia lão sư tuy rằng cũng có thể không nhìn hắn đạn đấu nhưng cũng là muốn tụ tinh hội thần nghe giống như lục thích thần chẳng những hai người cùng nhau nghe còn một bên nhìn báo chí chỉ là điểm này cũng đã bị bạo thành cha cha lại càng không muốn thuyết giáo đạo trình độ mặt khác đời đã vân vân lão sư ngươi đến cùng là như thế nào làm được phan tuấn hảo kỳ thuộc tính lại phát huy đi ra hắn nói vì cái gì ta đang làm hoàn chỉ nằm chống đỡ sau liền có thể diễn tấu được hảo ta biết lục thích thần còn chưa tới kịp mở miệng bên hai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Đem nô trung tử hạo cùng Phan Tuấn hoảng sợ, quay đầu nhìn lên là một tóc ngắn nữ tử. A Lam cũng không cố người khác kỳ quái ánh mắt, tự mình nói bước nhanh tự trương muốn chạy được nhẹ nhàng, nhưng muốn tưởng tại trong thời gian ngắn bên trong sửa đúng ngón tay cương ngạnh là cơ hồ không khả năng, cho nên liền trực tiếp ở trên biên khúc trừ bàn đạp một phương diện khác tiểu hài tử thân cao vấn đề giống bàn đạp thời điểm thân thể sẽ kéo lên, mà hiện tại thủ tiêu đối với kinh âm cũng là có rút nhất tiễn song điêu. Đoạn thứ hai bắt đầu, tiểu hải tử đạn tấu đến hai tay giao nhau đồng dạng là bởi thủ trưởng đẳng tiểu hải tử tự thân điều kiện bản thân chính là tại vô ý thức dưới tăng lớn cường độ phía trước vốn là vang lại thêm trong lúc vô ý đại lực, ở trong này đê âm khu tự nhiên sẽ trở nên đùng đầu, mà vốn kinh âm mà nói, cùng chi lẫn nhau điệp ra kia liền vừa lúc. Về phần đệ nhị thủ luyện tập khúc liền tính toán phải càng thêm chính xác, hai tay làm kịch liệt đại hội thể dục thể thao tê mỏi, vừa vặn một đoạn thời gian sau sẽ trở nên bùn rùn, dùng, dùng bùn rùn đến trị liệu tân thủ cưng ngạnh, này hoàn toàn là thiên mã hành không tư duy. Một fan phân tích thật đúng là đem lục thích thần ý đồ cơ hồ đều phân tích đi ra, lại thêm A Lam một điểm thanh âm cũng không giảm, cơ hồ dừng chân tất cả mọi người nghe thấy được. Sau đó, quy một chương 44 đạo lý lớn. A Lam náo loạn một đại mặt. Loại này đột nhiên cắm vào người khác đối thoại là rất không lễ phép, thúng chi vẫn là người xa lạ kia liền càng thêm không lễ phép. Nhưng làm nghệ thuật hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm cố chấp, cho nên tại vừa rồi tưởng mình trong đó huyền bí a làm một phen nói là thoát ra, miệng mau quá đại não. Này xem biết đàn dương cầm, không hiểu đàn dương cầm, toàn bộ đều lý giải đến lục thích thần vừa rồi một chuỗi kỳ quái hành động, không hề nghi ngờ bị thâm thâm rung động đến. Phía trước hắn bình luận hai tiểu hải tử diễn tấu chỗ thiếu hụt thời điểm, ta liền tại tưởng còn hay không dám càng tiên một điểm, kết quả ta ý tưởng này còn chưa xong, dựng sao thấy bóng hiệu quả, thật sự càng tiên một danh tây trang rải ra giai cấp trung sản khách hàng nâng kính mắt này sợ tới mức gọng tính đều nghiêng mới chuẩn bị học đàn dương cầm nghe không hiểu vừa rồi các loại bình luận chỉ cảm thấy này tóc dài lao sư thật thật là lợi hại vị này khách hàng là sơ học giả sau này một chuỗi trưởng mà chuyên nghiệp bình luận thành công đem điệu sát hiện tại là cái gì tình huống không rõ chân tướng vây xem con chúng thật có người có thể làm được loại tình trạng này sao tọa vẻ nếu ta về sau tiểu hải tử tìm lao sư liền nhất định phải tìm này một chủng Vậy xem tương du nói, đương nhiên vị này tương du đảng xem nhẹ một sự thật, muốn tưởng thực hiện hắn theo như lời nói, đầu tiên phải có bạn gái. phía trước ta đại khái nghe, trong đó một tiểu hài tử đạn tấu rất nhanh, sắt thật có chút khuyết điểm, nhưng vừa điều giáo thật giống như lên một cấp bậc, này thật không phải trước tiên an bài hảo thác sao? nhất sinh tính đa nghi người xem, đều bắt đầu hoài nghi chân thật tính, này hóa là ta gặp qua chỉ bảo thấy hiệu quả nhanh nhất lão sư, không có thứ hai. một khắc danh khách hàng, miệng trương được đại đại, cảm đều nhanh rất xuống. phan tuấn giống như cao não thiên nga, hừ hừ nhìn ngô trung tử hạo, cái kia ánh mắt hình như là đang nói, chính ngươi xem ai lợi hại hơn? người sau hoàn toàn vô lực phản bác, bởi vì ngay cả chính hắn đều thừa nhận, này lượng căn bản không ở một cấp bậc. Lão sư ngươi lợi hại như vậy vì cái gì muốn đương gia đình giáo sư? Nô trung tử hạ hỏi ra trong lòng vấn đề lớn nhất, bởi vì muốn ăn đường, bởi vì muốn ăn cơm. Lục Thích Thần trong túi trang vừa rồi mua một bao cẩm lý nhân đường quả, như vậy một bao nhỏ liền muốn 100 đến thối, không có tiền thật đúng là ăn không nổi. Thực ra Lục Thích Thần mà nói nghe vào thai như là nói đùa, nhưng ngược lại là không phải trạch không khấu nói thật, hắn xuyên việt đến Lam tinh nguyên chủ trên người tiền ngay cả chính mình đều dưỡng không sống, liên thu âm tài chính cũng là tại Vương thúc Châu đó mượn hắn lý tưởng là cực kỳ vĩ đại nhưng vĩ đại là không thể đường cơm ăn giấc mộng có thể thiên hoa loạn truy lý tưởng lại là từng bước gian nan đi đi ra cho dù hiện tại Ạn Nì Sư Ướn tại Nguyên Giang Đại Tái đã cơ bản chiếm lấy đệ nhất nhưng mặc kệ âm nhạc ước mười vạn tiền thưởng cứ ly phát xuống đến còn có một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này Lục Thích Thần thật đúng là dựa vào cấp phan tuấn đương ra giáo công tác nuôi sống chính mình đương nhiên còn có một cái khác tác dụng cái gọi là công có buồn mới gột nên hồ làm hiệu trưởng trước đương gia đình giáo sư luyện luyện tập lão sư ngươi cũng khi ta tư nhân ra giáo thế nào nô trung tử hạo thốt ra Háo tử chính ngươi không phải có một cái gì trung ương âm nhạc học viện lão sư, vì cái gì còn muốn cướp ta lão sư?" Phan Tuấn lập tức tức giận. "Cái gì gọi thượng, chẳng lẽ lão sư chỉ có thể khi ngươi lão sư?" Ngô Trung Tử Hạo tranh cái nói. Phan Tuấn nếu có dâu mà nói nhất định là thổi dâu trừng mắt, nhưng đáng tiếc không có, chỉ có thể hai mắt trợn tròn, chằm chằm nhìn thẳng Ngô Trung Tử Hạo này chính là thường. Hai người tranh chấp mở ra, Tô Tiểu Tiên tiến lên quên can, này ba tiểu gia hỏa luôn luôn đều là như vậy, Phan Tuấn cùng Ngô Trung Tử Hạo khởi tranh chấp, sau đó Tô Tiểu Tiên quên can. Vệ phân lục Thích thần, bị A Lam gọi lên. "Ta là A Lam." là một danh học viện lão sư, giáo đàn dương cầm, ta cũng rất thích đàn dương cầm. A Lam tại trải qua trong thời gian ngắn lượng cùng sau, chủ động tiến lên chào hỏi, nhưng so với ngài, đàn dương cầm kỹ xảo vẫn là kém xa, không biết có thể hay không lưu một liên hệ phương thức. này xem như bị đến gần sao. tuy rằng không phải bởi vì diện mạo, là vì đàn dương cầm kỹ xảo. A Lam chính mình cũng ý thức được, chính mình nói chuyện phương thức có chút nghĩa khác, cho nên bổ sung một câu nói ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là tưởng có thời gian trao đổi trao đổi đàn dương cầm. nàng bỡ lạ bỡn lạ nói một đồng lớn, thực ra tại lục thích thần lỗ hai bên trong tổng kết quy nạp đi ra cũng chỉ có một câu. Ta là một danh học viện đàn dương cầm lao sư. Thêm hào hữu, có thời gian tán gẫu? Lục Thích Thần tựa hồ bị một loại bệnh, một loại thấy lao sư hoặc là có bản lĩnh âm nhạc nhân liền tưởng lừa dối đến chính mình học viện bệnh, cùng này á lam Hàn huyên vội câu, liền phần mình rời đi. Ngượng ngùng, mượn các ngươi đàn dương cầm. Lục Thích Thần đối 270 phục vụ viên nói, phục vụ viên 270 hào lắc đầu, lễ phép nói không cần, thử đàn khu đàn dương cầm vốn là cung cấp khách hàng miễn phí thử đàn. Cho nên, vẫn là cảm tạ. Lục Thích Thần lại nói lời cảm tạ, mang theo tam chỉ hùng hài tử ra số quốc tế, hôm nay hắn muốn chỉ bảo khóa viên mãn kết thúc cũng không thể không nói, lục thích thần dạy học lớp học thật là khác loại, không có cố định lưu trình, càng không có cố định địa điểm. tin tưởng trừ hắn ngoài cũng không ai như vậy chỉ bảo đàn dương cầm. về nhà trên đường, tiểu tuấn còn có tự hạo, các ngươi cùng bản nhạc diễn tấu hai lần, hiện tại các ngươi lại vì chính mình hai lần diễn tấu chấm điểm. lục thích thần nói, một câu biến thành phan tuấn cùng ngô trung tử hạo một trận số hổ, phía trước hai người mình mình tự đắc đánh tám phần, hiện tại chính mình quay đầu xem xem, lần đầu tiên đạn tấu nhiều nhất xem như 6 phần đạt tiêu chuẩn. nếu đều không nói chuyện, tin tưởng đã biết ta muốn nói cái gì. lục thích thần giọng điệu cũng không nghiêm túc nhưng lại có thể để người im lặng tĩnh hạ tâm tới nghe đối với một cầm sư đến nói biết chính mình trình độ biết chính mình có thể đạn tấu cái gì khúc mục đích tự mình hiểu lấy xa xa so tự thân kỹ sao càng trọng yếu những lời này thâm thâm khắc vào Phan Tuấn nô trung tự hạo trong đầu hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu lời nói dứt Lục Thích Thần hỏi ra phía trước bố trí vấn đề Tiểu Tuấn nói nói xem này ra cầm cùng ngươi chính mình trong nhà kia giá so sánh với có cái gì cảm thụ Phan Tuấn sắc mặt lập tức ngọng tại lần đầu tiên đạn tấu thời điểm hắn còn nhớ rõ cảm thụ đàn dương cầm bất động nhưng lần thứ hai hoàn toàn quên chuyện này cho nên úp nói không nên lời có cái gì xem này biểu tình ta tựa hồ đã biết đáp án, cho nên hôm nay về nhà sau tác nghiệp chính là nó. lục thích thần ngăn cản một chiếc taxi, đem ba hùng hài tử phân biệt đưa về nhà. phan tuấn trong nhà có lưu a di tại, tô tiểu tiên trong nhà cũng có tỷ tỷ tại, mà tiểu bàn đôn ngô trung tử hạo trong nhà cũng chỉ có hắn một người ở. tiểu bàn một người về nhà sau, yên lặng mở ra sở hữu phòng đăng, còn có máy tính, đã phi thường thói quen trong nhà một người đều không có, đánh chính mình trò chơi. ai bị bạo đầu? mau sát, chưa đội tính, ta còn là đạn một khúc bước nhanh ăn Chơi trò chơi bị lướng Ngô Trung Tử Hạo như thế nói, có thể tự mình rõ ràng cảm giác được chính mình tiến bộ, khiến Ngô Trung Tử Hạo đối với đàn dương cầm lạc thú đại đại tăng lên. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu, Ngô Trung Tử Hạo lão bà, Ngô Đào mới từ văn thắp xâm nhà hàng Tây về nhà. Ngô Đào án lệ hỏi thăm Tử Hạo ở nhà chơi trò chơi, hôm nay công khóa làm sao? Làm, hôm nay đi Phan Tuấn trong nhà, sau đó nhà bọn họ cũng mời tới một gia đình giáo sư. Ngô Trung Tử Hạo nói ta cùng lên một tiết. Ngô Đào hỏi kia học được cái gì? Ân. Ta biết bước nhanh chính xác diễn tấu phương pháp, lớn nhất cảm giác vẫn là chính mình có cái gì thực lực liền đạn cái gì không mục. Không cần nghĩ lập tức liền độ khó cao, nhân muốn có tự mình hiểu lấy. Nô trung tử hạo giống một tiểu đại nhân như vậy giảng đạo lý lớn. Nô đào ngay từ đầu còn chưa để ý, bởi vì hắn nhưng là mời tới trung ương âm nhạc học viện lão sư, còn có cái gì gia đình lão sư so với hắn hảo? Nhưng nghe đến mặt sau sắc mặt lại càng ngày càng hiếu kỳ. Bước nhanh chính xác đạn pháp cái gì liền không nói, đàn dương cầm phương diện này nô đào cũng không rất biết, mấu chốt là nô trung tử hạo nói mặt sau câu kia. Đại đa số thời điểm lão sư cấp học sinh giảng đạo lý là vô dụng, đặc biệt chút gì đạo lý lớn, học sinh ngoài miệng nói nghe, nhưng hoặc là thay trái nghe thay phải ra, hoặc là sinh giang lịch phản tâm nô đào hảo kỳ là này lão sư đến cùng là dùng cái gì phương pháp mới khiến chính mình nhi tử một tiết liền minh bạch đạo lý này cẩn thận nói nói là chuyện ra sao quy một chương 45, không gian hoàn thành nô đào còn nhớ rõ có một lần hắn ba cũng chính là nô trung tử hạo gia gia lão niên nhân nhà có tuổi tổng thích giảng một ít đạo lý có một lần nô trung tử hạo lãng phí này nọ liền nói rất nhiều đạo lý lớn nô trung tử hạo tại gia gia giảng thời điểm còn nghe được hảo hảo nhưng xoay người liền quên căn bản chính là đương gió thoáng bên thay cho nên ngô đào mới đúng cái tiêm nô trung tử hạo bằng hữu gia đình giáo sư kỳ hôm nay phan tuấn lão sư mang chúng ta đi sổ trên quốc tế bên ngoài khóa, sau đó nói lên lục thích thần, hắn liền hưng phấn, cho nên ồn ào xôn xao. đợi lát nữa, ta không có nghe sai là đàn dương cầm bên ngoài khóa. Ngô Đào lúc này biểu tình, chính là ta không học qua đàn dương cầm, đừng đặt ta bộ dáng. lão ba người ố, ngươi không biết đi. Ngô Trung Tử Hạo miệng giống như súng máy như vậy, đột đột đột đem sự tình hôm nay toàn bộ nói cho Ngô Đào, bao gồm khiến chính mình cho điểm sự tình. cuối cùng Ngô Trung Tử Hạo làm một tổng kết lần đầu tiên ta đạn tấu bước nhanh đều cảm giác là rất tốt, không nghĩ tới còn có thật nhiều có thể cải tiến địa phương. lần thứ hai ta cảm giác mới là chân chính tiến bộ này lão sư, thật đúng là có bản lĩnh. Ngô đảo có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sớm hạ to lớn ra nghiệp. Sở thờ phụng chính là mặc kệ mèo hoa mèo trắng có thể bắt đến háo tử chính là hảo miêu. Dựa theo Ngô Trung Tử Hạo theo như lời, cái kia lục lão sư thực hiện cùng truyền thống lão sư rất không giống nhau, nhưng thành quả lại là tiêu chuẩn a. Di Ngô Trung Tử Hạo kỳ quái lão ba ta còn là lần đầu tiên tử của ngươi trong miệng nghe được rất có bản sự này đánh giá. Ta nhớ rõ ngươi nói ta cái kia trung ương âm nhạc học viện lão sư đều chỉ là cũng không tệ lắm. Có bản lĩnh chính là có bản lĩnh. Ngô đảo sờ sờ Ngô Trung Tử Hạo đầu, nói ngươi lão bà ta không hiểu đàn dương cầm cho nên hắn có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đề cao ngươi đàn dương cẩm trình độ sự tình trước không nói, nhưng hắn có thể thông qua một vài sự tình khiến học sinh chính mình minh bạch chút đạo lý. Nhân sinh chính là tại sinh hoạt tôi luyện chung, chính mình minh bạch một ít đạo lý quá trình. Chúng ta xưng lại trưởng thành, lục thích thần dùng phương pháp cùng loại với này. Ta cũng hiểu được lục lão sư siêu cấp lợi hại, ta cùng phan tuấn đồng thời diễn đấu, thế nhưng đều có thể nghe được rõ ràng tấu đáo, thật không biết phan tuấn là từ nơi nào mới đến. So trung ương âm nhạc học viện lão sư đều phải cường. nô trung tử hạo hâm mộ đấu kỳ hận, nô đào sơ cảm không biết tại đánh cái gì chú ý. Ngươi thơ hấu này thủ nhạc nhẹ ta rất thích, hơn nữa thích trình độ vượt qua Ản nhĩ Nhưng nay cũng không thể trở thành đánh gãy, giảm giá, lý do, nếu muốn thu âm mà nói, chúng ta coi như là người quen, đánh gãy, giảm giá, loại này khác người mà nói ta liền không nói, vẫn là dựa theo giá gốc. Lục Thích thần hồi tưởng, buổi chiều Chu Lang đối với hắn nói lời nói, Chu Lang tên kia nói chuyện thực sự có ý tứ, cái gì gọi đánh gãy, giảm giá, loại này khác người mà nói liền không nói, chẳng lẽ không hẳn là bởi vì là người quen cho nên đánh gãy, giảm giá, sao? Thu âm Ản nhĩ thêm Chu Lang nhân công phí, Tổng cộng dùng 5000 nhuận ngoại tệ, Vương thúc đánh qua đến tiền vừa đủ. Thực ra cái giá này, từ thu âm đi ra hiệu quả đến xem đích xác là rất tiện nghi, nhưng hiện tại Lục Thích Thần thật đúng là lấy không ra đến. Trên đời hài kịch không cần tiền tài liền có thể sinh ra, nhưng trên đời bi kịch hơn phân nửa đều cùng tiền tài thoát không được căn hệ. Tam Mao a thân ái Tam Mao, ngươi những lời này nói được thật là có đạo lý." Lục Thích Thần cảm thán. Cho dù tạm thời không có tiền, Lục Thích Thần cũng không có dừng lại cước bộ, mở ra máy tính, tiến vào chim cánh của không gian sau, liền đạn ra đến một điều hệ thống tin tức. Người sử dụng tin tức, tôn kính người sử dụng này hảo của ngươi không gian đã dẫn vào trả phí phục vụ, thỉnh xem xong người sử dụng chỉ nam, dựa theo ta quốc tiêu phí pháp, cẩn thận chế định trả phí không gian. Dẫn vào rốt của hoàn thành, chim cánh của xét duyệt thật đúng là chậm. Lục Thích thần xin thời điểm ngắm một cái, xét duyệt thời gian là 48 giờ nội, từ này người sử dụng tin tức tiếp thu đến thời gian đến nói, hoàn toàn là tạm 48 giờ này tuyên đến. Nga. Không gian chú ý độ thiếu hơn phân nửa. Không gian phía trên bên trái chính là chú ý nhân khí, phía trước là 1457, hiện tại là 511, lớn như thế giảm mức độ, liền tính Lục Thích thần tưởng giả vừa không phát hiện, cũng là không có khả năng phía dưới một chuỗi dài nhắn lại, Với nước, không có phong cảnh khả xem, ta còn là gột rửa ngủ đi. Dùa biển nê hảo, dùa biển lại tiện. nay năm đầu ngoạn âm nhạc không gian càng ngày càng nhiều, lại có một cảnh đẹp không gian biến thành âm nhạc không gian. tiên lặng rời đi không mang theo đi một mảnh đám mây. nghe nói không chủ là học đàn dương cầm, nghe ta một câu khuyên, đi âm nhạc phòng không được. nguyên chủ nhân tích lũy xuống dưới chú ý, phần lớn đều là đối nước ngoài có cường liệt lòng hiếu kỳ, hoặc là các mỹ. phía trước hắn phát nhất thiên nói nói, nói rõ ràng về sau sẽ ủ loạn âm nhạc, những người này tự nhiên liền hủy bỏ chú ý. lục thích thân đi xuống kéo bình luận, từng điều quan kháng vẫn là có duy trì, cố gắng, chờ mong tân âm nhạc. Thực ra âm nhạc tốt đẹp cảnh là chung, dù sao một câu là muốn duy trì tích, không phải nói muốn phát một ít tân âm nhạc sao? Như vậy còn không có. Lục Thích Thần nhìn chằm chằm phía trên bên trái lẻ loi chú ý độ chim cánh cụt không gian trừ bỏ ngôi sao tuyến đầu vì trao đổi ngoài, an bát này cơm nhân cũng không dưới bốn con số, khó trách có không ít người như vậy nhắn lại. Từ lúc chim cánh cụt không gian mở ra xa hoa hoàn toàn tự chủ thu phí định chế công năng, các loại không thương, còn có quảng cáo không gian, mỹ thực không gian, dưỡng sinh không gian đợi đã, vân vân đều là dựa vào này phục vụ không nói mặt khác, cứ dựa theo đằng tấn công ty năm trước thống kê, dùng âm nhạc không gian buôn bán phương thức, năm trước bán ra âm nhạc điện tử tài nguyên đạt tới bốn lước, có thể nghĩ như vậy âm nhạc nhân mở không gian, khả năng một bong bóng đều mạo không nổi. song này là như vậy, lục thích thần cũng không phải là người bình thường, hắn từ tiểu học, sơ trung hay là đại học đều không là đọc nhất ban. tương linh cổ sắt sẽ trở thành nhạc nhẹ tối nổi tiếng một phần bài, cũng là chim cánh cụt không gian trọng yếu nhất một khối bản hiệu. lục thích thần ngữ khí bình thản, ẩn chứa một loại theo lý thường nên ý vị. tại không gian trên cùng còn có một loạt tiểu tự tôn kính xa hoa hoàn toàn hội viên. Hiện tại đã khai thông ngại không gian quản lý quyền lợi. Ta nghĩ nghĩ không gian đại môn hẳn là bộ dáng gì lục thích thần tại sa hoa hoàn toàn độc hưởng trang điểm bên trong tìm non nửa ngày, không có một là hắn vừa lòng. Chim cánh cụt không gian là rất khanh, phổ thông tự định nghĩa trang sức, cần khai thông hoàn toàn, 20 nhuyễn ngụệ tệ một tháng, giống lục thích thần loại này cần phải có tự chủ trả phí, thì tất yếu phải khai thông 100 nhuyễn ngụệ tệ một tháng sa hoa hoàn toàn. Nay không được, rất phi chủ lưu, không thích hợp nhẹ nhẹ. Nay phản bối cảnh độ ngược lại là rất thích hợp, nhưng chủ sắp điệu quá mở, không nên không nên. Lục thích thần có đôi chút hoàn mỹ chủ nghĩa, hắn chính là thuộc về cái loại này hoặc là liền triệt để không làm, phải làm liền muốn làm được tốt nhất, chỉnh chỉnh một buổi chiều, hắn đều đem thời gian hòa ở này mặt trên. bản khối bài trí cùng không gian giới thiệu vẫn tắt lần trước liền làm hảo, lần này là các loại chỉnh tự trang sức, dù sao đến sau này, thật sự không hài lòng liền chính mình vẽ bản đồ, dù sao cũng chính là ở loại này gần như không bình thường chế ta giới, chế tạo ra đến độc nhất vô nhị âm nhạc không gian, tuyệt đối phù hợp nhạc nhẹ cảm giác. Đinh Đông, hai mắt có chút trướng đau lục thích thần, một lưỡi eo còn không có thân hoàn, liền nghe đến chuông cửa tiếng vang, đứng dậy mở cửa, người tới chính là Chu Lang. Lang ca ngươi đây là? Lục thích thần nghi vấn. Chu Lang chủ động tìm đến hắn, thật đúng là kỳ sự. Ngươi muốn thu âm thơ hấu, xem ra Tựa Hồ tạm thời tiền không đủ, ta có thể miễn phí hỗ trợ thu âm. Chu Lang nói thế, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một yêu cầu. Quy một chương 46, tuyên truyền là rất trọng yếu. Thế nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một bang. Nghe được nửa câu đầu, Lục Thích Thần liền biết thiên hạ không có ăn không cơm chưa, mà Chu Lang nửa câu sau cũng chứng thực hắn này cái nhìn. Lục Thích Thần gật gật đầu ý bảo Chu Lang tiếp nói. Ta thường xuyên có chuyện muốn ra ngoài, chiếu khán không được phòng thu. Chu Lang nói một nửa, có đôi khi nói một nửa là có thể, thật giống như hiện tại, Lục Thích Thần nói tiếp cho nên làng ca ngươi muốn ta giúp ngươi chính là tại ngươi rời đi thời điểm muốn chiếu khán hảo phòng thu đại khái là không sai chu lang nói trọng yếu nhất một điểm nếu có một tên là lang lam nhân tìm ta lập tức đánh cho ta điện thoại lục thích thân hảo kỳ tâm thực ra phi thường cường hắn rất tưởng hỏi chu lang cùng lang lam lang phi đến cùng là cái gì quan hệ nhưng cùng lúc đó hắn khắc chế lực cũng rất mạnh cuối cùng vẫn là không hỏi ra khỏi miệng ngày mai ta sẽ xứng một phen phòng thu nếu là cho ngươi chìa khóa vẫn đặt ở chậu hoa dưới cũng không an toàn chu lang công đạo hai câu chú ý hạng mục công việc hai người thương lượng hảo ngày mai là có thể chính thức thu âm thơ hấu này xem như bên ngoài kinh hỉ âm nhạc không gian cũng không lo lắng không có khúc. Lục Thích Thần trong miệng ăn cẩm lý nhân đường quả băng băng vang, chui vào phòng ngủ, bưng ra một bàn tiểu đồ ăn vặt chiêu đãi Chu Lang. Trái cây sấy khô, quả hạch, tiểu bánh mì chiếm đa số. Chu Lang thật đúng là tuyệt không khách khí, không coi ai ra gì ăn lên đến, tại tiêu diệt ba bao trái cây sấy khô sau, mở miệng hỏi ngươi sẽ lộng đồ ăn. Người đâu? Lục Thích Thần hỏi lại. Hội! Chu Lang lời vừa chuyển nhưng chỉ thích lộng cho mình ăn. Thật sao? Ta cũng là như vậy. Lục Thích Thần nói. Hai người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng rất có ăn ý làm cùng một động tác, cầm ra di động, gọi cho ngoại bán điện thoại. Vì là tiểu thành nhà hàng, ta nơi này là Minh Hinh chung cư tam đống 45, muốn một phần cơm gà. Đây là Lục Thích Thần. Muốn một phần thịt thái sợi xào tỏi xới cơm, hắn vẫn là lao khẩu vị, chỗ cũ, đưa đến phòng thu. Đây là Chu Lang, thậm chí ngay này giọng điệu, gọi ngoại bán số lần xa xa nhiều hơn hắn. Ngày mai buổi chiều trực tiếp đến phòng thu, ta còn có chuyện đi trước. Nói xong, Chu Lang liền ngưng bước rời đi. Tại Lục Thích Thần cư trụ này, đóng chung cư đối diện chính là tiểu thành nhà hàng, cự ly gần hơn nữa ngoại bán tốc độ cũng mau, không đến 10 phút thơm nào ngạt cơm gà đặt ở trên bàn trà. Đường quá ăn nhiều, khoang miệng đều là ngọn. Ăn cái gì đều giống ăn đường. Lục Thích Thần đứng dậy đến phòng bếp, tại vòi nước dưới đáy, dùng nước máy súc miệng, vài phút sau mới cảm giác ngọt vị nhạt chút. Ăn cơm thời điểm cũng không thích nhàn rỗi, Lục Thích Thần vừa ăn này nọ, một bên mở ra máy tính, đăng ký mặt kỳ âm nhạcOops hậu trường, Tân ca tuyên truyền vẫn là phải dựa vào mặt kỳ âm nhạcOops. Trước đêm sở hữu xin thêm hảo hữu nhân toàn bộ cự tuyệt, sau đó sửa chữa giới thiệu văn tắt Tân ca nhạc nhẹ hấu, sẽ tại nguyệt 16 ngày, cũng chính là hậu thiên chính thức tuyên bố tại của ta cá nhân âm nhạc không gian tương linh cổ sát trùng, hy vọng thích có thể rời bước, tân âm nhạc sẽ không khiến các vị thất vọng chất, thích thần còn giảng này đoạn lời phục chế đến nhắn lại khu, hơn nữa trí đỉnh cao lượng, tổng cảm giác, như vậy tuyên truyền còn kém cái gì lục thích thần sở sở cẳng dống nhiên tại hoàng hốt gian, thấy hậu trưởng tin tức biểu đồ đang lấp lóe. Điểm khai là Sâm Lâm có hay không phát đến tin tức. Được rồi, liền lục thích thần này hậu trưởng, cũng chỉ có khả năng là hệ thống cùng Sâm Lâm có hay không này hai người. Đặt giả ngươi khai cá nhân không gian, tin tức thật đúng là mau. Lục thích thần bủn bổn hồi phục ân, hậu thiên liền tuyên bố: "An bài hảo tuyên truyền con đường không có, Sâm Lâm có hay không?" Lục thích thần hồi phục an bài hảo đã tại nhắn lại khu cùng ca khúc giới thiệu vấn tắt thượng tuyên truyền. Sâm Lâm có hay không thấy Lục Thích Thần hồi phục, lập tức Hưng phấn chỉ là dùng giới thiệu vấn tắt cùng nhắn lại khu tuyên truyền được hay không. Nếu ngươi không có mặt khác tuyên truyền mà nói, không ngại cùng mặt kỳ âm nhạc ước hợp tác. Tân ca còn có đạt giả của ngươi âm nhạc phần mềm chúng ta đều có thể tuyên truyền. Lục Thích Thần từng ngụm từng ngụm ăn cơm, buông xuống trên tay trái đuổi gà, đàng ra một bàn tay, có chút nghi hoặc hồi phục ta đều mở cá nhân âm nhạc không gian, còn có thể hợp tác. Sâm Lâm có hay không vừa giải thích, Lục Thích Thần mới hiểu được lại đây. Chim cánh cụt âm nhạc không gian tuy rằng lưu lượng rất lớn nhưng nói như vậy trừ phi một đường đại ca mặt khác nhị tuyến hoặc là độc lập âm nhạc nhân tại âm nhạc không gian tuyên bố đều sẽ tại mặt kỳ âm nhạc võng thiên phong diễn đàn hoặc là nguyên sang tinh phối hợp tuyên truyền này đối song phương đều là có ưu việt đánh đơn giản so sánh phạm băng băng cùng Hình hiệu minh tuy rằng đều là ly khai hoa nghị mới tổ kiến phòng công tác nhưng cùng hoa nghị công ty như trước có rất hảo hợp tác quan hệ lại nói gần giới văn học internet tác giả cá nhân tổ kiến phòng công tác cùng trang web hợp tác cũng có hai lệ nếu ta cùng với mặt kỳ âm nhạc Úc hợp tác là cái gì hình thức lục thích thần suy nghĩ cẩn thận khó trách phía trước cảm giác thiếu cái gì nguyên lai like chính là trang web quan phương để cử Sâm Lâm có hay không giải thích đầu tiên mặc kỳ âm nhạc ốc âm nhạc chia làm hai loại, một loại là miễn phí âm nhạc, một loại là tổ thủ phát chuyên trúc âm nhạc, trước một loại là đều có thể nghe, sau một loại cần khai thông mật kỳ âm nhạc ốc hội viên tài năng nghe, đặt giả ngươi tân ca cùng âm nhạc ốc hợp tác khẳng định là loại thứ hai. Lục Thích thần nói ta suy nghĩ một chút. Sâm Lâm có hay không hồi phục ta online đợi ngươi trả lời thuyết phục. Bụng phát ra cô lỗ lỗ thanh âm, Lục Thích thần ngủ miếu bắt đầu làm hắn lúc này mới nghĩ đến, giữa chưa từ quốc tế trở về, liền vẫn đang bận rộn sống âm nhạc không gian sự tình, nói cách khác một ngày chưa ăn này nọ, một chén cơm gà căn bản không hữu dụng. Hồn mẹ từng nói qua, không ăn cơm có lợi cho tự hỏi. Lục Thích Thần nghĩ đến hắn một vị ở trên địa cầu bằng hữu, hắn chính là nhìn hồn mẹ ngược lại liền dưỡng thành chức dự thi không ăn này nọ thói quen. Nghĩ đến này nhi, Lục Thích Thần không khỏi cười cười không ăn cơm máu lưu thông mau, đích xác có thể đầu góc tới mát, nhưng cũng chỉ là nói không ăn cơm, nhưng cho tới nay chưa nói qua bị đói có lợi cho tự hỏi, cũng may mắn hồn mẹ chưa nói ăn có lợi cho tự hỏi. Lục Thích Thần cười đến một nửa, giống như nghĩ tới cái gì, ngoài miệng tươi cười đột nhiên cứng ngạnh, trên mặt lộ ra phiền muộn không biết Bạch Thắng còn hay không là dạng ngu ngốc. Chuyện gì gió thu bi hòa phiến, ta như thế nào liền nhớ đến này. Lục Thích Thần xoa xoa có chút sắp sắp khóe mắt, ngậm một khẩu đường, bắt đầu phân tích. Cùng mặt kỳ âm nhạcOops hợp tác, đầu tiên âm nhạc không gian trả phí người nghe liền sẽ thiếu rất nhiều, mà mặt kỳ âm nhạcOops làm chiếm thị phần lớn nhất âm nhạc phần mềm, mở mặt kỳ hội viên nhân thật đúng là không ở số ít, trừ phi là siêu cấp đăng tin, khẳng định sẽ không tại Tương Linh Cổ Sắt Trung lập lại mua. Rất đơn giản một cái đạo lý, Lục Thích Thần chuẩn bị thơ hấu hoàn chỉnh bản tại Tương Linh Cổ Sắt Trung mua một nhuyễn mỗi tệ, mà mặt kỳ hội viên chỉ cần là 10 nhuyễn mỗi tệ chính là một tháng, chẳng những có thể nghe được này thủ ca, còn có thể nghe được mặt khác chuyên hưởng âm nhạc. Để tay lên ngực tự hỏi liền Tính là Lục Thích Thần bản nhân cũng sẽ lựa chọn người sau. Nếu ta không cùng mặt kỳ âm nhạc ốc hợp tác, dựa theo Hàn Nghị S ở trước mắt nhân khí, nhất định sẽ kéo đến một cố đáng tin phí, thu nhập thượng khẳng định sẽ cao không thiếu, nhưng đồng thời nhân khí liền sẽ thiếu hơn nhiều. Suy tư nhiều lần, Lục Thích Thần nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tờ S, ta là đúng hạn đổi mới hảo nhân, cho nên cầu để cử phiếu cùng đánh thưởng." Quy một chương 47, sao có thể mới tốt nghiệp đại học. Lục Thích Thần không muốn làm một thiện cận nhân, nhưng suy xét đến bây giờ chính mình trước mắt kinh tế trạng huống, cho nên chết trung cân nhắc một vẹn toàn đôi bên phương pháp. Tìm một tờ giấy A4, Lục Thích Thần nhắm mắt dưỡng thần thanh lý đại não ý nghĩ một hồi, đại vài phút sau, hai mắt bánh mở, lóe ra tinh quang, điều lên 120% tinh lực, vui đầu viết. Ào ào. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thư phòng chỉ còn lại có ngòi bút ma sát giấy trắng thanh âm. Trước đem bánh ngọt làm đại, sau đó tài năng phân đến càng nhiều một điểm, nói cách khác Lục Thích Thần cùng mặt kỳ âm nhạc quốc hợp tác tuyên truyền, vì âm nhạc không gian tương linh, cổ sắt kéo đến càng nhiều lưu lượng cử chỉ, thế tại phải làm. Nhưng cùng lúc đó, cũng cần lập tức có bạc tiền chứng, cho nên Lục Thích Thần phương pháp là thu âm hai thủ âm nhạc thơ hấu liền dùng đến kéo nhân khí mà chủ yếu lợi nhuận nhạc nhẹ là đệ nhị thủ. Lục thích thần dùng này chiến lược tư duy thật giống như lúc trước võ văn giới bùng nổ trận thứ hai tranh đế vị chi chiến, đổi mới hoàn toàn khai trang ép kéo một phiếu đại thần, bao gồm trung nguyên 500 chi nhất đại di di muốn đem khởi điểm đuổi xuống đế vị, bọn họ bắt đầu dùng phương pháp chính là đại thần tác phẩm giá cao bán nước, sau đó miễn phí còn tiếp thủ dân tâm. Tuy rằng cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng tại lúc đó đích xác hất lên thật lớn sóng gió, cho nên phương pháp vẫn là đáng giá tham khảo. ở địa cầu toàn thế giới nổi tiếng nhạt nhẹ có không ít nhưng có thể cùng bén đã dị nổi danh lại đã ít lại càng ít. Lục Thích Thần đệ nhất bản nhạc chính là Annie S. Underland, đơn giản mà nói hắn khởi điểm rất cao. cho nên đối với thứ ba thủ chủ thu phí khúc lựa chọn, Lục Thích Thần là phế đi chút công phu. tại màn tổ vanni giàn nhạc, đông dị an giàn nhạc thì sẽ xì rô lợi đã, vân vân, nhạc nhẹ giới nổi tiếng giàn nhạc cùng đại thần trung chạy tuyển. cuối cùng vẫn là lựa chọn, Lục Thích Thần tương đối quen thuộc sớm mở, nói lên này thủ nhạc nhẹ, đại đa số nhân trong đầu có lẽ không có cái gì ảnh tượng nhưng nó lai lịch lại lớn người. Nhật bản tam cự đầu trí nhất hát bang phiến một mặt cờ sĩ, tạ kệ sỉ kỳ tạ nổ tự biên tự đạo tự diễn điện ảnh kỳ cụ gì rô mùa hè chủ đề khúc sen kẽ ở cả bộ điện ảnh bên trong trọng yếu nhất là này bản nhạc cũng là nhạc nhẹ đại thần hỉ sỉ rô tác phẩm tiêu biểu chi nhất tin tưởng điểm ấy cũng đã đủ rồi thì sỉ rô sớm mở hàng lâm lam tinh lục thích thần lười biếng rối lưng a 4 trên giấy viết rậm rạp dày đặc tâm phụ nếu không phải hệ thống trùng tổ ký ức cùng đối với âm nhạc lý giải phải làm đến này bước thật đúng là không dễ dàng lục thích thần cấp lâm có hay không phát một tin tức cùng kỳ âm nhạc hợp tác không thành vấn đề nhưng ta có một yêu cầu Không đến 2 phút, Sâm Lâm có hay không hồi phục cái gì yêu cầu. Của ta âm nhạc không gian, Hậu Thiên sẽ tuyên bố hai thủ nhạc nhẹ, nhưng ta chỉ sẽ cùng mặt kỳ âm nhạc võng hợp tác một thủ, này có hay không vấn đề? Lục thích thân hỏi. Không thành vấn đề Sâm Lâm có hay không đáp ứng được phi thường sảng khoái, hơn nữa so với này, vị này chủ biên càng cảm thấy hứng thú là Lục thích thần trong miệng hai bản nhạc liên phát. Hậu Thiên tuyên bố hai thủ nhạc nhẹ, trong đó một thủ là thơ hấu, mặt khác một thủ gọi cái gì? Cũng là đồng dạng phong cách sao? Đến thời điểm liền biết. Không nghe được danh tự Sâm Lâm có hay không có chút thất vọng, hồi phục nói kia liền như vậy đi chưa đem ngươi Tân Khúc thơ hấu phát cho ta, ta tại nghe xong sau đầu tiền tại của ta bản khối tiến hành đại cử, còn có ngươi cá nhân âm nhạc không gian võ chỉ, ta cũng muốn cấp mặt trên đánh báo cáo, còn muốn báo danh kỹ thuật bộ đi. Ngày mai cùng Tân ca cùng nhau phát cho ngươi, trang web tư nhân thu phí quyền hạn thẻ ngân hàng buộc định còn không có thành công hồi phục hoàn câu này, Lục Thích Thần liền đóng lại máy tính. Nói đến cũng khéo, Lục Thích Thần vừa đi ra thư phòng, di động liền đô đô thu đến ngân hàng phát đến tin nhắn, thông chi cùng âm nhạc không gian trang web đã buộc định thành công. Sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn tất, Lục Thích Thần liền cùng uống ba cân Z như vậy, tinh thần tỏa sáng ở trong phòng khách nhìn một hồi TV, ngồi không được lại nhảy nhót lên, tại trong phòng xoay quanh, cuối cùng cảm giác tinh lực thủy chung không địa phương phát tiết, mang theo khúc phổ đi ra ngoài. Hai chỉ Tiểu Lang trước phòng thu, hiện tại đã buổi tối 8 giờ, phòng thu đã đóng cửa, Lục Thích Thần lấy ngón tay liên tục chạc chuông cửa thật nhiều phát, vài phút sau, Chu Lang mới đi dép lê đến mở cửa. Thích Thần, như thế nào chuẩn bị tìm ta ăn đêm? Chu Lang mở cửa khiến Lục Thích Thần vào phòng, cũng không quay đầu lại nói vừa lúc ta cũng nói bụng, ta lại viết một bài, cho nên muốn bám chặt thời gian thu âm số dưới, và không chỉ là ngày mai buổi chiều khả năng không hoàn thành. Lục Thích Thần nói lại viết một thủ. Chu Lang tiếp nhận khúc phổ, dùng không nhanh không chậm tốc độ xem xong, sau đó dùng đánh giá quái vật ánh mắt, đánh giá hắn, trong miệng còn nói không thể nghi ngờ này cũng là một bộ hảo tác phẩm, đồng dạng không thể nghi ngờ người cũng là một biến thái. Ách Lục thích thần mẩn ra. Người thường một đời đều không viết ra được một thủ như vậy khúc, có thiên phú một hai năm có thể viết ra một khúc, nhưng ngươi cận nửa tháng không đến là có thể viết ra ba thủ, ngươi không phải biến thái ai là biến thái. Chu Lang lời vừa chuyển, môn vệ chính để đều buổi tối 8 giờ rưỡi, ta hiện tại rất mệt còn cố ý kéo dài âm. Xem Chu Lang kia tinh thần sáng láng bộ dáng, nơi nào có một điểm buồn ngủ bộ dáng. Lục Thích thần lập tức tỉnh ngộ Lang Ca đều là bằng hữu, cái gì cũng không cần nói quán ăn ven đường nhất đốn. Chu Lang lại nói ta nghe người ta nói, ngao thâu đêm sẽ có quần thơ mắt, ngươi xem ta này nét mặt giàn mua. Quán ăn ven đường tám đốn. Lục Thích thần chạm đinh thiệt thiết đánh gãy Chu Lang mà nói, kia liền lập tức bắt đầu. Chu Lang lập tức giống thay đổi một người dường như, phong thu bắt đầu bận rộn. Nói phân hai đầu. Mạch kỳ âm nhạc vong từng có một thống kê, số liệu nói 80% người nghe đều là không xem ca khúc giới thiệu văn tắt, không xem nhắn lại khu, đại bộ phận sẽ chỉ ở trang đầu hoặc là ca đan trung tìm chính mình thích ca khúc trên thực tế số liệu này cũng không khoa trương không lâu trước đây một tại mặt kỳ âm nhạc úc một lần là nổi tiếng âm nhạc nhân tại chính mình nhắn lại khu trí đỉnh một quần hào kết quả một tháng thời gian trôi qua mới có hơn 400 cá nhân ra quần nay thật đúng là xích loa loa đánh mặt muốn biết lúc ấy vị kia âm nhạc nhân ca nhưng là nghe đại phá ngàn vạn cẩn thận ngẫm lại này cũng không quá khó lý giải nghe nhạc vốn là vì thả lỏng trừ phi là thực thích thích bằng không đại đa số nhân thật đúng là sẽ không bởi vì một bài ca mà ra quần đương nhiên lục thích thần yếu tốt một ít bởi vì hắn trí đỉnh tân ca tin tức cùng sửa chữa giới thiệu vấn tắt sau cũng có như vậy một đúng người vội vàng hấp tấp tìm đến tương linh cổ sát vừa tiến vào tương linh cổ sát bọn họ liền xem đến tại vài ngày trước lục thích thần kia thiên nói nói tối thụ kích thích cũng không phải lục thích thần từng lưu học mỹ quốc cũng không phải liền đọc ở xin nạ ti đại học âm nhạc học viện tối hắn nương trướng mắt là lục thích thần câu kia bởi vì học nghiệp hoàn thành học nghiệp hoàn thành đổi chủ phương thức không phải là nói tốt nghiệp đại học liền tính là thạc bác liên đọc dựa theo niên kỳ tại mặt kỳ âm nhạc vong sáng tạo nhạc nhẹ kỳ tích giả cũng không đến 30 tuổi nói hảo tao nhã thành đại thúc đâu từ mặt kỳ âm nhạc mà đến những người ngay mắt ngủ quy một chương 48 Phong chào a. Trước nói nói đạt giả fan G giúp tạo Thành, trong đó bốn tầng là hơn 20 tuổi thanh niên, mà khác chính là 15 đến 20 muội tử chiếm đa số, đơn giản chính là tuổi giai tầng tương đối tiểu. Xem Lục Thích Thần bị các fans xưng là đạt thúc liền biết, cơ hồ tám tầng người đều nói Lục Thích Thần là 34 tuổi đại thúc, lại thêm làm quan phương cùng Lục Thích Thần từng có trò chuyện xâm lâm có hay không cũng là nói như vậy, độ tin cậy liền càng cao. Nhưng hiện tại, ta cũng thật sự là không hay ho, nói hảo tác Phong nhanh nhẹn xoáy đại thúc đâu. Này tuyệt bích là nói đùa, này tuyệt bức là nói đùa, này tuyệt bích là nói đùa, bởi vì rất trọng yếu cho nên nói ba lần. Soái đại thúc vẫn là thật sự là tồn tại, này không gian nói nói là gần người, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Dựa vào, đạt thúc đạt thúc tiêu lâu như vậy, nguyên lai so với ta còn nhỏ. Mùi của ta tan hợp kim của mắt, cả người đều không hảo. Từ mặt kỳ âm nhạc ốc chuyện rời tới được người nghe, phân phân tỏ vẻ khó có thể tin nhắn lại. Ngược lại là có một gọi tiên linh vũ đồng học tương đối lanh tĩnh, phát nhất thiên trực tiếp. Sự thật thường thường so tiểu tuyết càng thêm hoang đường, ta xem một lần đạt giả đại thần tuyên bố sở hữu nói nói, phần lớn đều là hình ảnh, sớm nhất là 3 năm trước đây, chụp xuống xỉn xỉn nạ thì đại học giám môn. Nhìn chung này 3 năm đến Đạt giả đại thần tuyên bố 221 điều nói nói, không có bản nhân ảnh trụ, hơn nữa trong đó thất điều là tại thi đấu chúng thắng rồ xỉ quả ạ ký họ chúc mừng tử, nhưng tử còn lại 214 điều phong cảnh hình ảnh, sinh hoạt hình ảnh, cơ bản có thể khẳng định đạt thúc thật là mới lưu học trở về, hơn nữa tính toán niên kỷ đại khái 2225 tuổi. Vẫn có tam đại đế vương sương bá internet, thủy đế, tương du đế, số liệu đế, rất rõ ràng này tiên linh vũ chính là một chỉ số liệu đế. Chân thật số liệu đặt ở trước mặt, liền tính vẫn ổn ảo không tin người nghe, cũng chỉ có tin tưởng, đó là một mảnh Nói hảo xoé đại thúc không có Bùi ta xoáy đại thúc, mọi tử tỏ vẻ không thể nhận. Lúc nào nói hào xoáy đại thúc, có vẻ đạt giả đại thần bản nhân vẫn đều không có nói chính mình có bao nhiêu lớn, hoàn toàn là chúng ta chính mình tại phán đoán, nhưng này cũng bên cạnh chứng minh một sự kiện, đạt giả chân tờ mở có tài, thế nhưng có thể lấy hơn 20 tuổi niên kỷ, viên gia án nhi S vẫn như vậy khúc, cảm giác ta này 30 năm toàn bộ sống đến cậu trên người đi. Một 30 tuổi hán tử yên lặng nhắn lại cảm thán. Xin xin nạ tí đại học cầm nhạc học viện là hai sao học viện, còn có thể biên soạn như thế kinh điển nhạc nhẹ, tài tử có hay không, chỉ là không biết trưởng được xoáy hay không cuối cùng một câu đã bại lộ là muội tử thân phận. Mặc Kỳ Âm nhạc quốc chủ biên xâm lâm có hay không phán đoán đạt giả 34 tuổi, thực ra ta đối với này phán đoán cũng rất tin không nghi ngờ, cẩn thận lắng nghe Ản Nỉ Sunderland, có một loại lạnh nhạt vu hồng trần biểu hiện, một người trẻ tuổi vạn vạn sẽ không là như thế này, đây mới là chúng ta phán đoán đạt giả niên cũng kỳ lý do, nhưng sự tình tưởng thường không có tuyệt đối, thế giới này còn có một đám người gọi. thiên tài. ta càng thêm chờ mong, hậu Thiên tuyên bố thơ hấu. Tương Linh cổ sát nguyên bản vẫn là có hơn 500 chú ý độ, nhưng ngáy mắt bị Mặc Kỳ Âm nhạc vọng tràn vào này một đám cấp lộn nhộn, hoàn toàn nghe không hiểu nhóm người này nói cái gì. Cái gì đại thúc, cái gì ền nơ nhạc? Chậm rãi từ mặt kỳ âm nhạc quốc mà đến đạt phần nhóm, cho chuyện trò chuyện liền trò chuyện nghiêng. Không biết mặt kỳ âm nhạc quốc mặt khác đạt phấn biết thật giống sao, hay không sẽ nước mắt chảy xuống. Hắc hắc, nói không bằng làm, ta đã tại nhắn lại khu nhắn lại, hơn nữa cũng tại một ngày nhất ca này bản khối dưới nhắn lại, không cần cảm tạ thỉnh giáo ta lôi Loanh. Lôi Phong 22 tuổi nhân công hy sinh vì nhiệm vụ, không cần cảm tạ ta gọi khăn quần đỏ. Ta tiểu học một tuần làm hư một điều khăn quần đỏ, không cần cảm tạ ta gọi Tô Thích thần. Giống Lôi Anh đồng chí học tập, tỏ vẻ một ngày nhất ca cùng tiên cảnh nhắn lại khu đã nhắn lại. Một, Đạt phấn đại quân đã qua nhắn lại. Đông Phong thổi chống trận đánh, đạt giả năm nay 25. To vẻ, ta như thế nào lại có điểm đáng thương xâm lâm chủ biên, này thỏa thỏa nằm thương tiết đâu a. Kết quả là mặt kỳ âm nhạc vổng, xuất hiện thần kỳ một màn, Annie Evernoderland nhắn lại khu, còn có một ngày nhất ca tràn ngập như vậy nhắn lại ngẩng đầu vọng Minh Nguyệt, đạt giả 25. Chí hướng to lớn sẽ có khi, đạt giả thật 25. Ta bản tướng tâm so Minh Nguyệt, đạt giả đạt giả 25. Trời sinh ta tài tất có dụng, đặt giả còn tu 25. Chỉ biết là đặt giả là năm nay tốt nghiệp đại học, đặt giả đến cùng bao nhiêu tuổi? Ai lại không biết, cho nên có tải những người nghe liền tuyển một trung gian số 25 ngay từ đầu còn chỉ là ạng nhỉ ép lẹn cùng xâm lâm có hay không một ngày nhất ca chuyên mục, đến sau này toàn bộ mặt kỳ âm nhạc ốc đều phủ đầy như vậy tin tức, cái gì thiên trắng xóa, giả mờ mịt, đặt giả là quá 25 không biết làm sao hoa rơi đi, đặt giả vẫn là 25, thậm chí ngay cả mặt kỳ âm nhạc ốc tuyên bố quan phương duy tu thông cáo, phía dưới đều là như vậy, một mới phát ca âm nhạc nhân tiểu a miêu quân vốn là nhìn chầm chầm nhắn lại khu, muốn xem xem chính mình này tụ ca đến cùng có kia vài khuyết điểm, vừa F5 liền thấy được nhắn lại khu có 5 điều tân nhắn lại. Tiểu A Miu Quân đẩy cõi lòng vui sướng vừa thấy, trận tròn mắt. Năm điều 25, các loại 25, lại vừa em 5, lại nhiều 4 nhắn lại, chẳng qua đối với hắn đến nói cũng không có cái gì phân biệt, chẳng qua là từ năm 25 biến thành 925. Tiểu A Miu Quân nổi giận, trực tiếp lật bàn qua tạo, đặt giả là ai, hắn 25 liên quan gì tới ta. Mạng internet cãi nhau thành một đoạn, tại đây cổ 25 phong trào bên trong, lục thích thần tương linh cổ sắt chú ý độ thành công từ hơn 500, chứng phá một vạn. Muốn biết chim cánh cụt không gian loại địa phương này, 5000 là khảm, một vạn cũng là khảm. Không nói kia vài bạn thân liền có siêu cường nhân, khí nhất lưu ngôi sao không tính, phổ thông độc lập âm nhạc nhân, đột phá này hai cảm, nói hết lời cũng là muốn một năm thời gian. Nhưng Lục thích thần không đến một ngày liền tiêu đến, không thể không nói 25 phòng trào đích xác là quá lớn. Trên mạng 25, hiện thực bên trong đồng dạng là 25. Chu Lang này đã là lần thứ 25, hỏi ra cùng một vấn đề ngươi đến cùng còn muốn lộng bao lâu? Lại kiểm tra một lần. Lục thích thần này trả lời, cũng đồng dạng trả lời 25 biến. Cũng khó trách Chu Lang sẽ như vậy, bọn họ từ ngày trước buổi tối 8 giờ liền vẫn bắt đầu thu âm, mai cho đến tối hôm qua tầm 11h mới hoàn thành chỉnh chỉnh hai giờ. vốn cho rằng như vậy liền xong, không nghĩ tới lục thích thần bắt buộc chứng đột nhiên phàm bảo, một lần một lần sửa chữa, chu lang đều không nhớ rõ sửa chữa bao nhiêu lần, nhìn hắn kia còn buồn ngủ bộ dáng, cùng với rõ ràng cuốn thâm mắt, đều biết chu lang nội tâm thực ra là phá vỡ. tương phản lục thích thần liền tinh thần sáng láng, nhìn hắn kia sáng ngời hưu thần ánh mắt, thật sự cảm giác trong bóng đêm hai mắt sẽ sáng lên. ta rốt cuộc biết là địa phương nào không đúng, thơ hấu nơi này không nên dùng kèn ô ba, hẳn là kèn cơ lạ gì nẹ. Lục Thích Thần đột nhiên từ trên sofa bật lên đến, vội vàng hấp tấp sửa chữa lại đây, xong việc sau còn hướng Chu Lang phất phất tay Lang Ca, ngươi mau tới nghe một chút, còn có cái gì vấn đề không có? Quy một chương 49, đêm trước hôn tuyên bố, Lang Ca, mau tới đây nghe một chút, hai bản nhạc còn có cái gì vấn đề? Chu Lang từ bóp ra chung lấy ra 40 khối ba một tiếng, chụp ở trên bàn, sau đó ý bảo Lục Thích Thần xem nơi này. Lục Thích Thần bật ra, không phản ứng lại đây, đầu vừa động từng chật, nói Lang Ca là khiến ta đi mua cái gì ăn, chờ ta lại nghe một lần sầm mở cùng thơ hấu, xác định không có vấn đề gì, lại thỉnh Lang Ca ngươi đi ăn một bữa nó no đủ thuận tiện nói một câu, mặt sau một câu lục thích thần cũng kém không nhiều nói hai mươi năm biến, này hai thủ nhạc nhẹ đã phi thường hoàn mỹ, không cần lại sửa chữa. Chu Lang chỉ trên bàn trả tiền nói sự thật bốn mươi ở ngươi trước mặt. Chu Lang giọng điệu xác định nhất định cùng với khẳng định, lục thích thần trầm tư, gặp Quyên Bảo vẫn là có hiệu quả, bổ sung nói hiện tại dạng sáng 6 h, bên ngoài trời đã sáng, trước ngươi không phải nói hả hôm nay muốn tuyên bố khúc sao? Còn như vậy sửa đi xuống, thời gian liền đến không kịp. Thơ hấu sửa chữa không sai biệt lắm đã thập toàn thập mỹ sẩm mờ người cảm giác đàn dương cầm bộ phận có cần hay không chỉnh sửa. Lục thích thần trầm mặc hồi lâu. Như trước mở miệng hỏi, bắt buộc chứng phạm vào nhân thương không nổi. Chu Lang mánh lắc lắc đầu, gõ chán khiến đại não thanh tỉnh rất nhiều, cẩn thận lại nghe một lần sẩm mở, Cuối cùng bình luận sẩm mở đàn Dương cầm bộ phận đã rất tốt, vô luận là lại cao hoặc là lại thấp đều có vẻ vẽ rắn thêm chân, không đạt được khúc giống như lửa nóng mùa hè như vậy. Tích cực hướng thượng cảm giác. Lục Thích Thần đem thu âm hảo thơ hấu cùng sẩm mở chuyển qua USB chung, đứng dậy nói lần này thật cảm ơn Lang Ca. Lần này đi âm, Chu Lang thật băng chiếu cố rất lớn, cho nên đem USB trang thượng sau nói chúng ta cũng tại phòng thu nốt hai ngày. Lang Ca hôm nay giữa trưa vẫn là quán ăn ven đường hiện tại dạng sáng 6 h tà hữu cũng chỉ có thể ăn bánh bao màn thầu cháo cho nên lục thích thần nói là giữa trưa phổ thông thời điểm có người thỉnh ăn cơm chu lang nhất định nghĩa bất dung từ đáp ứng nhưng lần này chỉ thấy chu lang gian nan khoát tay hôm nay giữa trưa còn có buổi tối ăn cơm đều không muốn bảo ta ta muốn ngủ chết trên giường cho hắn một cái giường chu lang có thể ngủ đến thiên hôn địa ám này hai ngày tại phòng thu tuy rằng không có chính thức ăn một bữa cơm nhưng trên đường đồ ăn vặt bánh mì vẫn là ăn rất nhiều cho nên so với nói khác chu lang hiện tại tối tưởng giải quyết vấn đề là buồn ngủ ta đây trước hết đi lang ga ngươi nghỉ ngơi tốt đánh cho ta điện thoại đi Lục Thích Thần nhanh chóng lưu loát rời đi. Chu Lang đem trên bàn trà 40 khối trước đặt về trong túi, nhìn Lục Thích Thần rời đi bóng dáng, trong miệng không khỏi than thở "Già đi á, già đi, hiện tại trẻ tuổi nhân thực sự có tinh lực." Nhìn thùng rác chung không đếm được giấy gói kẹo, Chu Lang xoa xoa khóe mắt, đóng lại phòng thu đại môn sau, về tới tầng 2 phòng ngủ, ngủ chết trên giường. Trái lại ra phòng thu Lục Thích Thần, hai mắt đã trừng to, đạp lên nhẹ nhàng bộ pháp đi ở trên đường. Đại công cáo thành, an viên kẹo. Lục Thích Thần hướng trong túi sờ, phát hiện túi tuyết, lúc này mới nhớ tới trải qua hai ngày phần đấu, cầm lý nhân đường quả đã toàn bộ ăn xong. Đặc biệt vòng đường xa Đi đến Bình Huy siêu thị, cầm lý nhân đường quả lại tăng giá, phía trước mới 124 từ một cân, hiện tại liền tăng tới 130, lại không cố gắng đừng nói thành lập học viện, chỉ sợ liên đường đều ăn không nổi. Lục Thích Thần chọn mấy cân, cũng may mắn cấp Phan Tuấn Dương ra giáo, tiền lương là trả theo ngày. Trở lại chung cư trên đường, Vương Thúc đến một chiếc điện thoại. Lục Thích Thần vẫn an còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại đầu kia Vương Thúc liền nện qua một vấn đề. Thích Thần ngươi hay không là tự cấp Phan Tuấn Dương gia giáo lên lớp xuất hiện vấn đề gì? Vương Thúc ngươi vì cái gì như vậy hỏi? Lục Thích Thần vừa đi vừa nói chuyện, liền trước mắt đến nói có hệ thống phụ trợ, tiến độ so trong tưởng tượng mau. hắn tuy rằng chỉ cấp Phan Tuấn lên tam đường khóa, nhưng hiệu quả tuyệt đối là phổ thông lão sư 10 đường khóa, Trọng yếu nhất là hiện tại không chỉ là Phan Tuấn, ngay cả Phan Tuấn 2 bằng Hưu Ngô trùng Tử Hạo, Tô Tiểu Tiên đối với hắn cũng là tin phục không thôi. Có thể có cái gì vấn đề? Thật không thành vấn đề. Vương Thúc tựa hồ không tin truy vấn. Thật không có gì, Vương Thúc có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Lục Thích Thần nói, di động tiêu đầu Vương Thúc trầm ngâm, nói hôm nay Phan Tuấn ba, ba Phan Tuấn kiệt đánh cho ta điện thoại, hỏi thăm ngươi tin tức. Lục Thích Thần nghĩ nghĩ, An Uyển nói Vương Thúc chuyện này người không cần lo lắng. Trung quy con của hắn là ta học sinh, hắn lại thường xuyên không ở nhà, cho nên cứ gọi điện thoại hỏi một chút cũng là bình thường. Vậy là tốt rồi, chính ngươi coi trường điểm, tiền hay không đủ, không đủ vương thúc lại cho ngươi lót Không cần. Lục thích thần ở trong điện thoại cùng vương thúc hàn huyên vài câu sau gác điện thoại. Phan Tuấn Kiệt hỏi ta tin tức. Lục thích thần xé ra mới mua cẩm lý nhân đường quả, không biết nghĩ đến cái gì. Vương thúc còn cũng không phải thân thích, chỉ là bọn hắn ra thế giao, chúng sinh sau lục thích thần liền tại tưởng. Hắn có hay không gặp được ý ý tiểu thuyết chung như vậy thân thích, hiện tại xem ra, hắn liên nhân vật chính trùng sinh ba kiện sáo sáo cơm bạn gái chia tay, thân thích khinh bị, cha mẹ chịu đục đều chưa hưởng thụ. Trở lại chung cư hành một tiếng đóng cửa lại. Chuyện thứ nhất chính là chui vào thư phòng, mở ra máy tính đăng ký mật kỳ âm nhạc ứng. Vừa tiến vào hậu trường, liền thấy Sâm Lâm có hay không phát một chuỗi tin tức. Toàn bộ đều là thúc dục tin tức, từ ngày hôm qua bắt đầu Sâm Lâm có hay không liền bắt đầu phát tin tức thúc dục, cũng khó trách hắn như vậy xuất ruột, hôm trước Lục Thích thần nói hảo là ngày hôm qua trước phát cho hắn thư hấu, hảo tiến hành tuyên truyền, nhưng không nghĩ tới chính hắn rất hại liên tục thu âm hơn 30 giờ, liền trì hoãn thời gian. Lục Thích thần trước đem thơ hấu phát qua. Sương Lâm có hay không chỉ sợ là vẫn online chờ, lập tức nhận ca khúc, hơn nữa đồng thời phát đến một cái tin tức. Đại thần ngươi muốn là lại không xuất hiện, kỹ thuật bộ nhân phòng trưởng sẽ ổn chết ta, ta chưa hết nghe ca an bài để cử sự. Hảo. Lục Thích thần sự tình cũng rất nhiều, mở ra chính mình âm nhạc không gian, đem hai thủ nhạc nhẹ tăng thêm đi vào, hơn nữa thiết lập giá. Nghe hoàn chỉnh bản 0.5 khối nhuyễn ngụ tệ, tải xuống một khối nhuyễn tệ, đây là tài khoản mua, một tài khoản mua vô luận ở trên di động vẫn là bất cứ trên máy tính đều có thể nghe. Sa Hoa hoàn toàn còn có thiết lập hội viên quyền lợi, nếu Lục Thích Thần thiết lập mà nói chính là tương linh cổ sát hội viên, nhưng hiện tại nhân số còn quá ít, hội viên cái gì trước không để cập tới. Thiết lập hoàn tất, Lục Thích Thần nhìn nhìn nhắn lại khu, đã có không ít người tại thúc dục phát tân khúc. Kinh điển, thơ hấu lại là một thủ nhạc nhẹ kinh điển, có thể nói không chút kém cỏi với Annie Es Wonderland, Sâm Lâm có hay không đột nhiên một tin tức phát lại đây. Nghe nói người mới hơn 20 tuổi, thật không thể tin tưởng. Một khắc thủ đủ đột lọ ta nhất định sẽ đi ngươi âm nhạc không gian duy trì. Đợi lát nữa lại trò chuyện, ta trước muốn đi viết bình luận. Thơ Hấu thượng một ngày, nhất ca thật sự là dư dật. Từ Sâm Lâm có hay không một ngày, nhất ca chuyên mục bắt đầu, mà kỳ âm nhạc ốc bốn phía để cử thơ Hấu sầm mở hai thủ nhạc nhẹ giống như đạn hạt nhân ở trên mạng internet bùng nổ. DOS, gần nhất ghét một kỹ năng, chương chương tất đoạn chi thuật, thi triển thi triển không biết hiệu quả như thế nào. DOS2, đề cử a, đánh thưởng a đập chết ta đi. Quy một chương 50, nhạc nhẹ nhận chuẩn đặt giả, một. Một ngày một bài hát bản khối. Sáng tạo nhạc nhẹ kỳ tích, đặt giả tân ca thơ Hấu, như trước là một thủ kinh điển nhạc nhẹ, chủ biên ta nghe vài lần, thẳng hô kinh điển kinh điển một chút không thua gì đệ nhất thủ ảnh nhí Edward N. sáo cùng cỡ là gì nẹt vĩnh viễn là diễn tấu nhạc khí hợp tấu ngẫu ảo tổ hợp tăng thêm mềm nhẹ trên đàn dương cầm theo ký ức xe chỉ luật kim điệp khúc trung sen kẽ một đoạn nhân cách hóa hòa thành là cả bản nhạc tiếp tại chủ đề sau kinh doanh đi ra cao trào vừa vặn hô ứng toàn bộ hành trình xuyên trường tiếng trung rõ hai người ở trong biên khúc phân công dựng lên xương mù màn che dẫn người hồi tưởng đến nhi đồng thời đại kia đoạn nhỏ tuổi bất lực nhưng lại cũng vô ưu vô lự thời khắc đáng tiếc là giống như vậy ngọt ngào hồi ức một khi thành nhân có thể chia sẻ nhân cũng còn dư không nhiều thơ hấu thơ hấu hồi ức ngay tác ngọt nào Hoàn tác phiền một cú, một phút đồng hồ thử nghe, hoàn chỉnh bản tỉnh khai thông mật kỳ âm nhạc quốc hội viên, thủ phát địa chỉ liên tiếp, tương linh cổ sắt, sâm lâm có hay không tại kênh quốc gia, lục thích thần tân ca thơ hấu đề cử bình luận, trước mắt cũng chính là đặt giả chiếm lấy nguyên sang âm nhạc đại tái đệ nhất danh lục, chiều hướng phát triển thêm mật kỳ âm nhạc quốc vô luận là trên di động vẫn là trên trang web đều toàn lực tuyên truyền, khiến liền tính không chú ý âm nhạc đại tái người nghe cũng thấy được bài hát này, hai bất tài chính là một không chú ý nguyên sang đại tái nhân, ngay cả tối lửa nóng giờ đây chi chiến thời điểm, hắn cũng không có đi nhìn một cái hai bất tà hắn là một không thích náo nhiệt nhân, cho nên ngay cả mặt kỳ âm nhạc ốc hắn cũng không thường xuyên đến. nhìn hắn danh tự liền biết, vô luận là tại thiên phong diễn đàn vẫn là nguyên sang tinh, hắn ai đi danh đều là gọi tà không tà, một rất trung nhị danh tự, nhưng tại mặt kỳ âm nhạc ốc xin lại là thông minh, mặt kỳ nhân nhiều lắm. đặt giả tân ca, đặt giả là ai? đánh giá thật đúng là cao. đại đa số nhân người đều có một loại bảy dê tư tưởng, sự tình gì đều thích tụ tập, nhưng còn có rất lớn một bộ phận nhân, lại là người nhiều ta không nghe, rất hiển nhiên hai bất tà chính là loại người này. sâm lâm có hay không bình luận viết lại hảo, hắn cũng không có thử nghe ý tưởng. Ngược lại là mở ra thơ hấu bình luận cu, nói như vậy bình luận rất cao là sẽ bị hắc, cho nên Hải Bất Tà làm như vậy rất lớn trình độ là giống xem xem người khác đến cùng là như thế nào phê bình này bằng nhạc. Nhưng bình luận lại khiến hắn chấn động. Ta nắm một khoảng thảo, nghe được một nửa không có, loại cảm giác này liền cùng xem đánh phi cơ, đánh tới một nửa ra trưởng mở cửa vào tới, cái loại này liệt dương cảm giác thật là một dạng một dạng. Thế nhưng muốn hội viên mới có thể nghe hoàn chỉnh bản, thao nhạt nhẹ liền nhận chuẩn đạt giả đại thần, dễ nghe chính là dễ nghe, Sâm Lâm chủ biên đánh giá cũng rất đúng chỗ, duy nhất đề nghị chính là có dám hay không phát hoàn chỉnh bản đi ra quyốn đốn hiểu rõ toàn bộ sự vật, y đòi 60 giây do tiên nhạc, vẫn khởi tuyết phi, hàm thương chờ trừng, ô oh hô, oh, ai thai, tiếc rằng không phải đầu tháng đã trong túi ngựa ngủ, không thể kiến thức hay không. Trên lầu vẻ nho nhã làm gì, một đoạn tổng kết ra đến liền một câu hảo nghe, nhưng nghèo bức không có tiền, khai không nổi hội viên trọng yếu nhất là có chút từ dụng pháp còn không biết, khiến thân là sự nữ tòa ta xem hoàn không thể nhận a không thể nhẫn. Thảo nêm mã, mặc kỳ âm nhạc vong tử đòi tiền, tỏ vẻ tình nguyện đem tiền trực tiếp cấp đặt giả đại thần, cũng không nguyện ý tiền Mạc kỳ buôn bán lời. Mạc kỳ hội viên tỏ vẻ đã nghe xong toàn bản, ngồi xem một đám nghèo bức số Chuyên môn viên nghe thơ Hấu khai hội viên, sau khi nghe xong ta chỉ muốn nói, tốt chính là tốt, liền tính thế, nhưng này bản nhạc cũng đáng mười khối. Không hổ là sáng tạo nhạc nhẹ kỳ tích, đã tiến vào đan khúc tuần hoàn hình thức. Ta là tùy cơ chuyển phát, nhưng trên danh sách chỉ có hai bài ca, Annie's lẹn cùng này thủ thơ Hấu. Từng điều bình luận, hấp dẫn hài bất tả chú ý, nguyên bản hoàn toàn không muốn nghe hắn, đột nhiên có hứng thú, thấy này mấy bình luận, tự nhiên chi đạo mặt kỳ âm nhạc chỉ có thể thử nghe một phút đồng hồ, cho nên muốn đến cơ chí hắn trực tiếp điểm kích tiến vào nguyên trang ép. Nga, là âm nhạc không gian. Hai bất tà đối với âm nhạc không gian phi thường quen thuộc, thích lặng lặng trang bức hắn đó là cất chứa chú ý hơn 30 âm nhạc không gian, nhưng này không gian lại khiến nhìn quen âm nhạc không gian hại bất tà ngẩn ra. Không gian đại môn là một bộ anime đồ, hai bất tà có thể khẳng định là này hình ảnh tuyệt đối không phải thiết không gian nguyên bản có. Tại ngã tư đường trung tâm, một nam một nữ cách đường dây, muốn quay đầu nhìn về phía đối phương, nhưng tại hình ảnh một góc sắp chạy hướng hai người trung gian sẽ lửa, đại biểu cho hai người liền tính quay đầu cũng nhìn không tới đối phương dung nhan. Liên tính hình ảnh chỉnh thể bối cảnh là sáng sủa, bay xuống anh hoa, Úc Úc thanh thanh nhận được hai bên, ngăn nắp mát mẻ ngã tư đường. Phương xa rất khác biệt một phòng đợi đã, vân vân, này mấy toàn bộ đều không có biện pháp lao đi trên đường kia một mặt chỉ riêng phiền muộn. Hình ảnh trên cùng, anh hoa phiêu tán địa phương khảm nạm một câu năm cms, đó là anh hoa bay xuống tốc độ, kia muốn như thế nào tốc độ mới có thể đi xong ta cùng với ngươi ở giữa cự ly. Hảo hai bất tà muốn dùng lời ca ngợi đến hình dung này không gian đại môn, nhưng miệng há nửa ngày cũng không có nghĩ ra một thích hợp từ ngữ, cho nên cuối cùng đem lời nói nuốt trở về, trong tay nắm con chuột, yếu điểm tiến chủ trang, nhưng không biết vì cái gì ánh mắt tại đây không gian đại môn trên hình ảnh. Nửa ngày sau, mới phản phát phục hồi tinh thần như vậy, điểm tiến chủ trang. Tương linh cổ sắt, khác không nói này không chủ đối không gian trang sức thật đúng là hảo, thậm chí so với kia chút nhất lưu ngôi sao chuyên môn thỉnh thiết kế sư thiết kế quả còn muốn hảo. Hai bất tà nói chủ trang đối cảnh sáng sủa màu xanh, nhưng trôi nổi vật lại là màu đen tinh thần, lại thêm cố ý làm khuôn mẫu, một loại sáng sủa mà yêu sầu cảm giác đột hiện ra. Hai bất tà không có quên lần này chủ yếu mục đích, tại trên cùng mới nhất tuyên bố bản khối chung, liền thấy thơ hấu, khiến hắn bên ngoài là trừ đó ra còn có hai bản nhạc cùng Summer. Ca danh, thơ hấu, sáng tác nhân, đặt giả, giới thiệu văn tát, thơ hấu hồi ức thứ này nếu là có mùi mà nói đó chính là long nao hương, ngọt mà ủ thỏa, giống nhớ rõ ràng khoái hoạt, ngọt mà thân thở, giống quên mất yêu sầu. Xem giới thiệu vắn tắt rất có hương vị. Hai bất tà điểm kích nghe, nhưng trang web lại bắn ra một tin tức nhắc nhở. Hay không từ trên tài khoản khấu trừ 0.5 nhân dân tệ mua thơ hấu, còn muốn tiêu tiền. Hai bất tà lập tức không vui, hắn từ mặt kỳ âm nhạc ốc điểm lại đây là vì nghe miễn phí hoàn chỉnh bản, không nghĩ tới lại đây còn muốn dùng tiền mua, tuy rằng tiền không nhiều chỉ là năm bao, nhưng điều này làm cho hắn có loại bị lừa gạt cảm giác. Con chuột chuyển qua phía trên bên trái điểm xoa, đóng kín trang web sau hài bất tà trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới. Tương linh cổ sắt này không gian đại môn, chủ trang bối cảnh, cùng với thơ hấu bài hát này kia giống không giống dạng giới thiệu văn tát, tưởng bất quá hài bất, tà có lần nữa mở ra bộ phận xem xét, lại tiến vào lục thích thần âm nhạc trang web, tương linh cổ sắt. Lần này không có một chút do dự, hai bất tà trực tiếp liền dùng hắn nguyên bản liền có chim cánh cụt để mua. Thơ hấu, phải đáng giá này năm ao mới tốt. Hai bất tà vền tai nghe, chung quy cũng đáng năm ao. DS, đương nhiên nhớ tới 5 cm, nhà. Như trước cầu đề cử cùng đánh thưởng Quy một chương 51, nhẹ nhẹ nhận chuẩn đặt giả hai. Ân. Hai bất tà vừa nghe chỉ là một mở màn liền khiến hắn ra gà ra vịt đều lên ống sáo cỡ là gì nẹt thấm nhân tâm phi giai điệu đặc biệt tại giai điệu trùng hỗn loạn tiếng trùng, gió, thật giống như tại viêm viêm ngày mùa hè một giọt băng thủy nhỏ dọn trên mặt tại lạnh leo thấu xương đồng thời lại ý lạnh phân phân đừng nói năm ao liền tính là năm khối cũng đáng thơ hấu vọn vẹn nghe được nửa phút trong đầu cũng chỉ có ý tưởng này nguyên lai nhạc nhẹ cũng có thể như vậy dễ nghe một lần nghe xong hài bất tả không có tạm dừng mà là tiếp tục nghiêng tai lắng nghe lần đầu nghe là giai điệu lần thứ hai nghe chính là ý cảnh hắn hai mắt khép kín mềm nhẹ âm nhạc đem hắn đưa đến ký ức chỗ sâu Xem tiểu thuyết xem điện ảnh sẽ khóc, còn đại bộ phận là vì cố sự tình tiết, nhưng nghe âm nhạc nghe được rơi lệ, đại bộ phận là do âm nhạc nghĩ tới một ít chính mình sự tình, cho nên mới sẽ chạm đến rơi lệ. Hai bất tà là người trong thành, không có nông thôn trải qua, nhưng này bản nhạc cũng phảng phất dẫn hắn đi vào, thơ hấu ký ức đại môn, nhớ tới hắn mới trước đây cùng tiểu đồng bọn cùng nhau, giống như hầu tử như vậy trùng quanh này nhót, có một lần còn thám hiểm bỏ hoang nhà máy. Nhà máy trung kia phủ đầy cho bụi bỏ hoang máy móc, cùng với các loại hình thù kỳ quái ra công linh kiện, tại nhà máy góc tối, tùy tiện lủi ra một chỉ dạ miêu liền có thể sợ tới mức nhân kinh hoàng thất thố. Thơ hấu hồi ức thứ này nếu là có mùi mà nói, đó chính là Long nao hương, ngọt mà o thỏa, giống nhớ rõ ràng khoảnh hoạt, ngọt mà thân thở, giống quên mất yêu sầu. Hai bất tà khẽ môi niết lên tới cười, hồi ức tươi cười bài hát này giới thiệu vấn tắc thật đúng là phù hợp, có tâm lý học gia nói, nhân tại hồi ức thơ hấu thời điểm chỉ có hai loại tư duy, hoặc là vô ý thức mỹ hóa, hoặc là vô ý thức xử hóa. Tại thơ hấu nhạc nhẹ dưới, cảm giác sở hữu vô ý thức mỹ hóa gì đó toàn bộ đều một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Hai bất tà đối với đạt giả ấn tượng cũng là đại nghịch chuyển tên kia thật sự là đùa bỡn âm nhạc ma thuật sư. Trước điểm kích chú ý không gian liên tính đạt giả về sau không ra âm nhạc, liền này bản nhạc cũng tất yếu phải chú ý. Hai bất tà tại nghe xong ba lần sau, có rất nhiều thứ muốn biểu đạt khuynh thuận, ở trên trang tìm nửa này, rốt cuộc mới tại một góc, phong thư đồ án bên trong tìm đến nhắn lại tuyển hạng. giống hai bất tà loại này nhân nhiều lắm, cho nên cho dù đại bộ phận đều tại mặt kỳ âm nhạc cốc nghe, tương linh cổ sắc nhắn lại như vậy là thiên kỳ bách quái. tỏ vẻ đã đem bài hát này tải xuống, thiết lập trở thành di động tiếng trung, tin nhắn tiếng trung, như vậy là có thể tại bất cứ thời gian bất cứ địa điểm nghe được này thủ nhạc nhẹ quang minh thủ trưởng. trên lầu này phương pháp, là ta thua, bất quá ta có một đề nghị. Trên lầu có thể đem thơ hấu thiết lập thành đồng hồ báo thức tiếng chuông, như vậy mỗi ngày buổi sáng đều có thể nghe thấy được đồ ăn ngốc ngốc phi. Lan, đừng tưởng rằng ta không biết sẽ hủy diệt một bài ca phương pháp tốt nhất chính là đem nó thiết lập thành đồng hồ báo thức tiếng chuông quang minh thủ trưởng. Là ai nói nhạc nhẹ chỉ có thể trợ ngủ? Nghe xong thơ hấu cùng sầm mở ta phấn khởi được một đêm không ngủ, nó sẽ mang ngươi đi vào mỹ lệ tự nhiên, khiến ngươi có thể cảm nhận được mờ mịt nhỏ giọt trên vai bên trên, hô hấp đến thảo nguyên không khí, nghe được lá cây cùng hoa tại bên thay khí ngữ, thoáng như tiên cảnh khiến ta như thế nào có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Một hai đi tên là gấu trúc cô nương nhân nhắn lại. Nếu là lục thích thần thấy mà nói tỏ vẻ nhất định sẽ không phục, xem xem này ai đi nếu gọi gấu trúc cô nương, khẳng định là phía trước chính là gấu trúc mắt, phía trước liền mất ngủ. Nghe xong thơ hấu, lại chạy đi nghe phía trước kia thủ án nghỉ S không biết có phải là bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, ta tỏ vẻ vẫn là cảm giác thơ hấu dễ nghe. Đức An mất cường. Hoàn thành một thủ án nghỉ S như vậy khúc là kỳ tích, nhưng hiện tại lại xuất hiện một thủ đồng dạng kinh điển nhạc nhẹ thơ hấu, ta chỉ tưởng đối đạt giả thuyết ba chữ ngươi thật điều nếu nhất định muốn tại đây điều phía trước thêm một lượng tử, đó chính là ngươi rất tờ mở điều. Vị này ai đi gọi là lạc đường tiết tháo quân. Từ tên của hắn cùng với phát ngôn đến xem, hắn tiết thảo rốt cuộc tìm không thấy lộ. Đương nhiên trừ này, mấy đánh thí khen ngợi, vẫn là có chuyên nghiệp nhân sĩ, một danh gọi là nếu ta lệnh cấp ra chuyên nghiệp đánh giá. Vô luận là từ chuyên nghiệp góc độ vẫn là truyền bá góc độ, thơ hấu đều là hoàn toàn xứng đáng kinh điển, đặt giả đều là hoàn toàn xứng đáng đại sư, đặc biệt giai điệu trùng pha tạp phong linh cùng đại bạn, khiến chỉnh thủ khúc phi nhưng không hiện hỗn độn, ngược lại ra tăng mị hóa giai điệu. Trong lúc đối với một loại nhạc cụ thanh âm vẫn có chút nghi hoặc, cùng kèn cở lạ dị nẻ so sánh với có vẻ càng tự do nhu hòa, nhưng cùng kèn oboa so sánh với lại muốn thê lương trầm thấp chút, bị nhân vẫn lặp lại nghe 7 8 lần cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like đạt giả dùng là Inlython đẹp nhất bất quá tịch dương hồng ấm áp mà lại thông dong sáng nhất bất quá Inlython nhu hòa mà lại thê lương loại này lớn mật mà lại nhắn nhủi sáng tác quốc nội là không người ra này tà hữu nếu ta lệnh đánh giá tương đương cao trọng yếu nhất là này thiên bình luận tại trong thời gian ngắn bên trong bị hơn 1.000 nhân lai like. hậu trường thống kê ngắn ngủi trong vòng một ngày thơ hấu trả phí nghe nhạc nhân liền đạt tới 1.2, trả phí tải xuống nhân cũng bảy ngàn hữu khấu trừ chim cánh của không gian lợi cùng với bản thân muốn lên giao thuế khoản hôm nay một ngày liền thu nhập một vạn năm nhuyễn muội tệ tà hữu Dựa theo này tốc độ, tựa hồ dần dần từng bước, 100 ngày liền có thể đạt tới thành lập học viện cần 150 vạn. Nhưng rất đáng tiếc là, Lục Thích thần nhiệm vụ thời gian còn lại ngay cả 3 tháng đều không đến, huống chi này chỉ là ngày đầu tiên lựa bán, một chút không thể bài trừ mặt sau lượng bán hạ thấp khả năng tính. Trên điệu cầu một tương đối nổi danh tổ hợp, lượng bán album thủ phát 2 giờ phá 3 vạn trường, lúc ấy hù chết nhất chúng ngôi sao? Kết quả sau này một tháng tích lũy lượng bán 5 vạn, tuy rằng cũng đã phi thường không sai, nhưng cùng mở đầu so sánh mới, thật là có chút đầu voi đuôi chuột. Có loại này việc sinh sinh ví dụ ở phía trước, tuy rằng Lục Thích thần còn lưu một tay Nhưng chỉ dựa vào này tích góp tư bản tựa hồ có chút khó khăn. So với thơ Hấu Lựa Bán, Tương Linh Cổ Sắt dâng lên chú ý là càng khả quan, mặc kỳ âm nhạc ốc đại lực đề cử sau, trực tiếp phá tan một vạn bạo trướng đến gần năm vạn. Nay đã là không thiếu âm nhạc nhân vất vả cố gắng thật nhiều năm thành quả, trừ đó ra trọng yếu nhất là năm vạn chú ý độ phát triển độ cũng phi thường cao, nhắn lại soát được bay lên đến. Đã lâu không có nghe nhạc nhẹ, lần này xem Mặc Kỳ Vong đề cử được như thế cần, tùy ý mua mua, vốn ta là ông chính mình mua ca, chạy lệ cũng muốn nghe song tâm tính tới nghe, không nghĩ tới nghe xong sau ta nháy mắt sợ ta, đây là ta nghe qua dễ nghe nhất nhạc nhẹ. Mẹ nó như thế nào có thể có như vậy hảo nghe nhạc nhẹ, khiến ta nghĩ đến giờ dưới tịch dương bu chạy, đó là ta mất đi thanh xuân. Xuân Phong lại lục Giang ngâm ngạn, đặt giả thật 25. Có phải hay không 2025 dựa theo âm nhạc không gian lão quý củ, đặt giả bạo chiếu. Bạo chiếu 1. Chỉ cần bạo chiếu ta lại mở 10 hảo, mua 10 phần. 20 phần. Đến sau này, những người nghe phân phân ồn ào yêu cầu bạo chiếu, này mấy lục thích thần đều xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói, yên lặng chuẩn bị thi triển chuẩn bị ở sau. Nhân không thể rất cao điều, quân không biết lúc trước địa cầu bên trên hành động văn giới thảm án. Đơ vương Chán. Vì Mao ta ổn định đổi mới bỏ phiếu cùng đánh thưởng nhân ngược lại thiếu. Đây là sướng nào ra? Quy 1 chương 52, sầm mờ che dấu. Nhớ khi xưa, địa cầu giới văn học internet có một vang đương đương ID tên gọi là Diệp Thiêm Long, người này là nổi tiếng quần Trung vương, đỉnh phong thời kỳ 100 bản sách mới bên trong, trong đó có 90 bản đều sẽ xuất hiện tên của hắn, ngươi không có nhìn lầm, Diệp Thiêm Long chính là như vậy điều. Thế cho nên đến sau này, lọt vào quảng đại độc giả kháng nghị, phẫn nộ các độc giả thậm chí hô lên như vậy khẩu hiệu tiểu thuyết có thể thái giám, Diệp Thiêm Long tất yếu chết nhân vật phản diện có thể không chết, Diệp Thiêm Long tất yếu chết kịch tỉnh có thể khanh, Diệp Thiêm Long tất yếu chết đợi đã, vân vân khẩu hiệu, còn có cái gì có hắn không ta, không thay đổi danh liền xuống kệ lợi đã, vân vân mà nói càng là cơ thường, còn có người chuyên môn có người tại trên khởi điểm viết một quyển sách gọi Diệp Thiêm Long chuyển ký nhất sinh, cho nên Diệp Thiêm Long thảm án nói cho chúng ta, lộ diện tỷ lệ không cần rất cao, cũng không muốn rất cao điều, bằng không sẽ dẫn lên công phẫn, bạo chiếu cái gì liền miễn. Lục Thích Thần dùng tiền trung thư một câu phát tiên nói nói nếu ngươi ăn một quả trứng gà, cảm giác hương vị không sai, cần gì phải phải nhận thức con gà kia, phát ra sau. Không lâu, mặt kỳ âm nhạc vong hậu trường lại đinh đông rung động. Đặc giả nói cho ngươi một tin tức tốt, từ ngươi này thủ thơ hấu tuyên bố sau, trang ếp xem lượng rõ ràng dâng lên một điểm, còn có trong vòng một ngày mở mặt ký hội viên người nhiều gần vạn nhân, đại sư chi tác chính là đại sư chi tác, chúc mừng chúc mừng. Đây là sâm lâm có hay không phát đến tin tức, dựa theo mặt kỳ âm nhạc vong thị phần đệ nhất lưu lượng, có thể dựa vào một bài ca dâng lên một điểm đã là kỳ tích. Nhưng tin tức này đối với lục thích thần đến nói có chỗ tốt nào? Tương phản gần vạn cá nhân tân mở mặt ký hội viên, liên đại biểu cho hắn lại sói mòn mấy ngàn khối, đó là tan nát cõi lòng cảm giác mặt kỳ âm nhạc uất lưu lượng dâng lên một điểm, cùng có gần vạn nhân tân mở mặt kỳ hội viên, này mấy tựa hồ cùng ta không có trực tiếp quan hệ đi. Lục Thích Thần hồi phục, Sâm Lâm có một bên kia trầm mặc đường ngày, tính hạ tâm đến tưởng giống như thật là này lý, không có nhắc lại, đề tài một chuyện nói lên một sự kiện khác. Nói thật giả, ngươi vì cái gì đem mặt khác một thủ sấm mở tàng đến như vậy bí ẩn địa phương, nếu không phải ta trước tiên biết ngươi tổng cộng tuyên bố hai bản nhạc, sau đó cô ý tìm, ta còn thật nhìn không thấy. Sâm Lâm có hay không vấn đề này xem như hỏi trên trong điểm, Lục Thích thần hắn đem một bản nhạc nhẹ khác sầm mỡ truyền phát liên tiếp phóng tới khối cùng bản khối ở giữa khe hở trùng, nếu không phải rất cẩn thận rất cẩn thận xem, căn bản nhìn không ra, này chính là đón sát thủ. Sầm mỡ cần tại thích hợp thời điểm lại tuôn ra đến, về phần cái gì là thích hợp thời điểm, kia hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đơn giản mà nói thơ hấu mới phát không đến một ngày đều còn không có tiêu hóa, lúc này tại dùng sầm mỡ điệp đi lên, đích sắc giống như trên lửa giao lưu càng thêm hòa bạo, nhưng như vậy hai thủ nhạc nhẹ liền phát huy không ra hoàn mỹ nhất công hiệu, Lục Thích thần chủ yếu mục đích nhưng là kiếm đủ 150 vạn. Không lâu trước đây, Lục Thích Thần ở địa cầu quan khán mỹ kịch, một tuần một tập phát hàng tuần khiến hắn không nghĩ ra. Trình trình một tuần thời gian này bộ là liên thượng một cấp kịch tỉnh đều quên sao. Giá tiền khẳng định là càng ngày càng thấp, nhưng trên thực tế chu bá kịch hình thức lại là khoa học nhất, có thể đào móc nhất một bộ phim truyền hình tiệm lực hình thức. Đinh Đông di động một tiếng vang lên, Lục Thích Thần thu đến ngân hàng tin nhắn. Chim cánh của không gian sở dĩ như thế thành công nguyên nhân chi nhất, không chủ ở trong không gian kiếm sở hữu tiền đều là ngày kết. Nói cách khác ngày hôm sau giữa trưa 12 giờ phía trước liền sẽ kết toán đánh tới ngươi buộc định trên thẻ ngân hàng cũng không biết chim cánh cụt công ty tài vụ cùng ngân hàng là như thế nào bạn bạc ô ô ô di động tiếng trung đại tác điện thoại nhắc nhở là Chu Lang Lục Thích Thần chuyển được điện thoại không khỏi cười nói Lang Ca ngươi sẽ không ngủ một ngày một đêm mới đứng lên đi nguyên bản chỉ là tùy ý trêu chọc một câu không nghĩ tới điện thoại đầu kia Chu Lang thật đúng là cho một khẳng định trả lời không sai bị lắm thích Thần ta ngày hôm qua như vậy giúp ngươi ngươi hôm nay theo lý phải mang ta đi ăn một bữa no đủ này không thành vấn đề đi không thành vấn đề chúng ta tại Hoàng Tuệ lộ đầu phố chán chán Lục Thích Thần ngày hôm qua tiêu thụ một vạn năm đã đến trướng trong thẻ có tiền nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều Ta còn không xuống giường, ngươi trước tiên ở Hoàng Tuyển Lộ chờ ta hội. Còn chưa xuống giường liền gọi điện thoại muốn hắn mời khách, Lục Thích Thần cũng thật sự là phụ, có nghe đồn là quan công không mở mắt, mở mắt muốn giết người, hiện tại là Chu Lang không mở mắt, mở mắt muốn ăn cơm. Hảo ta trước tiên ở trên Hoàng Tuyển Lộ chờ ngươi. Lục Thích Thần cắt đứt điện thoại, trong miệng thì thảo ta tại trên Hoàng Tuyển Lộ chờ ngươi lời này như thế nào nghe rất rõ người. Này Hoàng Tuyển Lộ không phải Hoàng Tuyển Lộ kia, ngã tư đường lấy danh tự có chút thích đem phía trước ngã tư đường cùng mặt sau ngã tư đường danh tự hợp nhau đến, thì như phía trước gọi Phú dân Lộ, mặt sau gọi Tân Hàm Lộ, như vậy chung dần ngã tư đường danh chính là Phú Tân Lộ. Không hề nghi ngờ, Lục Thích Thần phía trước con phố gọi Hoàng Sơn Lộ này không thành vấn đề, mặt sau gọi Tuyển Hoa phố này cũng không thành vấn đề, nhưng hợp nhau đến chính là hắn trung cư sở tại tên phố Hoàng Tuyển Lộ. Lục Thích Thần cất di động, cầm lý nhân đường quả, ví tiền, nhìn kỹ xem, giống như không có cái gì để sót. Thực ra hắn tổng cảm giác có cái gì đó không có mang, nhưng lại lười tưởng liền tùy hứng đi ra ngoài, đến Hoàng Tuyển Lộ đầu phố chờ Chu Lang. Cũng hoàn hảo, Chu Lang động tác rất nhanh, không có đợi vài phút liền đến. Lang Ca ngày hôm qua sự thật chút, hôm nay đi mời khách đi Tiểu Đông Quốc. Lục Thích Thần nói, Tiểu Đông Quốc là một nhà hải sản, bệ ủy vợ thì ăn phòng An Nhà hàng, tuy rằng sương không hơn vụ đồ tốt nhất phòng ăn, nhà hàng, nhưng hương vị phương diện lại là tiếng lành đồn xa. Trong trí nhớ nguyên chủ nhiệm là đến qua một lần, đánh giá rất cao, làm nửa ăn hóa lục thích thần cũng mắt thèm đã lâu. Chẳng qua giá có chút hơi quý, nhất đốn xuống dưới ít nhất cũng là 1.800, này cũng là hắn vẫn không đi nguyên nhân. Ta không thích ăn hải sản. Chu Lang nói, lục thích thần nói tiểu Đông Quốc cũng có bề ỉm tởm kỳ ả cùng thì nướng. Chu Lang đầy mặt không kiên nhẫn nói ngươi hiện tại là mời ta ăn cái gì, có hay không thành ý, có thể hay không cầm ra thành ý đến. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Chu Lang hai người như trước đi đến béo lao bản quán ăn ven đường, chu lang điểm vẫn là lao tam bộ, ma lạt tiểu tôn hùng, úc biển cung nết châu, lại thêm mấy đĩa lót dạng, này một bản chính là thể sống, lang ca đến ta kính không thể một ly, cảm ơn ngươi có thể như vậy duy trì ta. lục thích thần giơ lên một chén rượu, cũng không có gì hảo chút, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. chu lang lời vừa chuyển, sau một câu khiến lục thích thần sân thanh, hắn nói bất quá ngươi thật sự muốn kính ta, đem trong cốc rượu đổi thành nước trà, lần này ta cũng sẽ không lại khiến ngươi dùng say rượu phương thức trôn lục thích thần im lặng không nói gì, còn nhớ rõ chuyện này, hơn nữa một ly đổ sự tình. Ngươi không nói chúng ta vẫn là tiểu đồng bọn, chẳng qua Chu Lang như vậy nhắc nhở, Lục Thích Thần biết rõ chính mình thao đạn thể chất, đem rượu đổi thành nước trà, một tâm ý vẫn là kính Chu Lang một ly. Nhất đốn Lục Thích Thần khẳng định một việc, Chu Lang phi thường thích ăn ma lạt tiểu tôn hùng, hơn nữa còn đặc biệt thích vừa ăn ma tiểu, một lần cùng ngướp lạnh địa, đây mới là thô giáp hán tử nên có ăn pháp, đáng tiếc Lục Thích Thần cũng chỉ có hâm mộ ngấm lại, uống cọ cạ cỏ lạ liền ma tiểu. Hai người một bữa cơm công phu, xử lý bảy bát ma tiểu, năm chai bia, ba bình cọ cạ cọ lạ. Chu Lang tiểu lượng thật không sai, ăn xong sau hai người các hồi các ra, các tìm các mụ, vẫn đi đến Hoàng Tuyển giao lộ Lục thích thần mới vụt quay đầu. Hắn rốt cuộc biết chính mình cái gì không mang đi ra. Đã hết, cá nhân cảm giác, ta tiến độ không chậm đi. Ta viết nhanh dễ dàng bằng, cho nên từ từ đến, trường học sẽ có, hiệu trưởng sẽ làm. Tại kịch tình phương diện sẽ không khiến các vị thất vọng, này quyển sách ta là viết được rất chăm chú, hạ chương sẽ có tiểu tiểu thời gian chiều ngang. Quy một chương 53, nửa tháng sau, thượng. Chìa khóa, chìa khóa. Lục thích thần trên dưới sở chính mình túi, chưa cầm lý nhân đường quả liền chỉ mò đến vi tiền di động tác mượn cho Chu Lang gọi điện thoại, xác thực không có mang chìa khóa. xa xa Chu Lang nói chuyện điện thoại xong, đi tới đưa điện thoại di động hoàn cho Lục Thích Thần, thấy hắn này động tác, hỏi ví tiền mất. không có, chỉ là chìa khóa không mang. Lục Thích Thần nói. Chu Lang ho khan hai tiếng, nói ta nhớ rõ kia trung cư chủ nhà có dự bị chìa khóa. Lục Thích Thần xem xem trên di động thời gian, nói còn có 3 phút, đến 11 giờ rưỡi, lúc này ngươi cảm giác chủ nhà sẽ đưa chìa khóa lại đây. so, ngươi chuẩn bị làm sao được? Chu Lang thẳng đến chủ đề. Lục Thích Thần lặng lặng nhìn Chu Lang, người sau bị nhìn xem cả người không thoải mái nếu đây là một khoản trò chơi mà nói như vậy ở trên màn hình nhất định sẽ xuất hiện như vậy lời nói lục thích thần phát động ánh mắt chăm chú nhìn kỹ năng tạo thành một nghìn điểm bạo kích chu lang tàn huyết bại trận ok vẫn là giống lần trước ngươi uống say rượu như vậy ngươi ngủ sofa ta không có cùng nam ngủ ở cùng nhau thói quen chu lang nói lục thích thần đáp ứng rất kiên quyết ta cũng không thích cùng nhân cùng nhau ngủ không nghĩ tới đêm nay bữa cơm này còn có phụ gia điều kiện chu lang than thở đem lục thích thần mang về tầng hai chỗ ở vốn chu lang cư trụ tầng 2 là hai phòng ngủ Nhưng hắn lại đem khách phòng đổi thành một đặc thù phòng, lần trước Lục Thích thần đi được vội vàng còn chưa phát hiện, Chu Lang cho ở sạch sẽ chỉnh tề đến mức có chút quá phận, một điểm cũng không có độc thân nam tử hỗn độn lôi thôi. Ngày hôm sau, giữa trưa 11 điểm Thái Dương đều sái mông, Chu Lang mới lắc lư từ trên giường lên, hơn nữa hắn rời giường sau chuyện thứ nhất chính là kéo xuống bức màn, này xem chói mắt dương quang chỉ có xuyên thấu bức màn rải xuống tinh tinh điểm điểm. Không biết Thích thần còn thức không? Chu Lang đến phòng khách, phát hiện Lục Thích thần sớm liền lên, hơn nữa còn đem trên sofa gối ôm bãi được quy củ, đắp thảm lông cũng gấp lên đặt ở một bên. Chu Lang nhìn chằm chằm gối ôm cùng thảm lông đặt vị trí cả người không thoải mái, xê dịch gối ôm, hơn nữa đem thảm lông bỏ vào bên trong, như vậy nhìn qua liền hảo nhiều, thở phào nhẹ nhõm, vị trí bắt buộc chứng thương không nổi. Trong lúc vô tình, ánh mắt ngắm đến thủy tinh trên bàn trà dùng một quả quýt đè nặng tờ giấy. Phòng bếp trên bàn cơm phóng đứa sáng, lấy cảm tạ ngày hôm qua ta tốt. Chu Lang nhìn không khỏi cười cười người này thật là có ý tứ, Thu Âm ăn mì éo đợi ngày đó liền thỉnh ta ăn cơm, tuy rằng cuối cùng lựa, Thu Âm hoàn Summer, thơ hấu cũng lập tức muốn mời ta đi tiểu đồng quốc ăn cơm. Tối hôm qua tại ta nơi này, ta túc một đêm sáng nay liền tự tay lộng điệp tâm, đây là nhân tình không cách đêm. Lục thích thần chú nghệ là phi thường không sai, có thể liền tân mì sợi mì tôm làm ra đa dạng liền có thể thấy được đốm. Hắn Vi Chu Lang chuẩn bị bữa sáng bánh mì bơ lạc cùng một chén cháo sáng. Cháo sáng thực ra chính là dùng hạt ý dĩ, điều thực, đậu xanh đặng tài liệu đinh cháo, dùng giữ ấm bắt chang, vạch chân vẫn là ấm áp, mà bánh mì bơ lạc phía dưới đè nặng tờ giấy nhỏ ghi chú nếu lạnh, đặt ở lò vi sóng chung đánh một trận. Chu Lang hồ lỗ lỗ uống xong nửa bát cháo, chép miệng, nói hương vị thật đúng là không sai, so với ta làm đều ăn ngon lại cẩn thận lại rất biết chiếu cấu người khác, thật sự là gia đình chủ nam không nhị nhân tuyển. Nói chuyện đồng thời đem bánh mì để vào lò vi sóng chung, lại nói tiếp đột nhiên muốn ăn tiểu đông quốc so biển. Ngoài miệng còn ăn này nọ, nhưng trong đầu lại tưởng mắc khác đồ ăn. Chu Lang này hành vi cảm giác xứng với ăn hóa, thật giống như kia quảng cáo tử, an hóa vĩnh vô chỉ. Gọi điện thoại đi tiểu đông quốc đính giữa chưa vị trí, Chu Lang tại ăn xong bữa sáng, đem thay địa phóng hảo ngay ngắn chỉnh tề, từ ngay mà xem qua cơ hội là một điểm chênh lệnh đều không có. Bị Chu Lang xưng là gia đình chủ nam không nhị nhân tuyển lục thích thần, lúc này đã tại chính mình ngoài cửa phòng đứng hơn ba giờ. Nhớ tới hắn tại 8 giờ hơn liền cấp chủ nhà gọi điện thoại nói rõ chuyện này, sau đó chủ nhà đại thẩm cũng là rất nghề tình nói lập tức liền đến, nhưng này một lập tức chính là 3 giờ trôi qua. Thật trường kiến thức, lập tức lập tức loại này thời gian hình dung từ còn có thể là 3 giờ. Lục Thích thần bối rửa cửa phòng, tinh xảo ngũ quan cùng với nho nhã khí chất đều không khỏi khiến nhân tâm sinh hảo cảm, nhưng cho dù là như thế này cũng chỉ có chờ không, đợi đến hoa nhi đều tàn. Lại qua nửa giờ, chủ nhà đại thẩm rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Luka ngượng ngùng, hoàng tuyển lộ hôm nay cả xe, cho nên đã tới chậm. Chủ nhà đại thẩm giải thích một câu liên mở ra rong dài hình thức tiểu lục cũng không phải ta muốn nói ngươi, ngươi cũng thật là, tổng là vứt bừa bãi. Qua loa không phải đại sai, nhưng thường thường qua loa liền không được, đặc biệt trong công tác. Đúng tiểu lục trước ngươi nói ngươi là làm gì? Lục Thích Thần câu được câu không ứng phó, thực ra trong lòng cùng mình kính dường như, liền Hoàng Thiên lộ nơi này cho dù tan tầm thời kỳ cao điểm cũng sẽ không có bất cứ chấn trúc. Này chủ nhà đại thẩm khẳng định là tại mặt trược trên bàn đánh vài vòng mới tới được, đương nhiên không thể vạch trần, vạch trần liền không có thể khoái trá chơi đùa. ở ngoài cửa đứng gần 4 giờ, cũng rốt cuộc vào phòng, cơm trưa cũng lời nấu, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lục Thích Thần ngày khôi phục bình tĩnh. Theo thời gian một ngày một ngày qua đi, Tương Linh cổ sắt thượng trừ ngày hôm sau lượng đao loạn cùng nghe đại lượng đều song song qua một vạn thơ hấu sau này vài ngày số liệu đều là có giảm mức độ, nhưng giảm mức độ cũng không lớn, một tuần trôi qua mỗi ngày nghe đại lượng còn duy trì tại 5000 trên đây. Cũng khiến Lục thích thần một tuần xuống dưới, có tiểu 5 vạn thu nhập, chút tiền ấy ly 150 vạn còn kém xa lắm, nhưng lại có thể đem mượn Vương tốc tiền, cùng thu âm nhạc nhẹ tiền toàn bộ thanh toán. Tiền có, nhưng cấp phan tuấn lên lớp vẫn là giống nhau rất chăm chú. Vừa đến Lục thích thần là một đến nơi đến chỗ nhân, thứ hai hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ như ngạnh tại hộ. Tứt mất thầy tốt bạn hiển danh hiệu trừng phạt thật sự rất nghiêm trọng. Từ lần trước sổ quốc tế sau, mỗi lần lên lớp ngô trung tử hạo liền sẽ giống tiểu cái đuôi như vậy cùng, có đôi khi Lục Thích Thần đều suy nghĩ có phải hay không nên nhiều thu một phần chỉ bảo phí. Nói ra có lẽ đều chưa nhân tin tưởng, Lục Thích Thần đối Phan Tuấn nửa tháng chỉ bảo, đặc thù lên lớp phương thức, cùng với mỗi lần ít nhất 30% gia thành, khiến Phan Tuấn đàn dương cẩm trình độ tiến nhanh, tuy rằng không có đi văn liên thí nghiệm qua, nhưng hiện tại Phan Tuấn đã có thể thuần thục đạn tấu văn liên cấp khảo hải khúc mục đích. 3 tuần 10 đường khóa, loại này tiến bộ là cực kỳ khủng bố về phần Ngô Trung Tử Hạo tiến bộ là không có Phan Tuấn như vậy nhanh chóng, nhưng tại Lục Thích Thần đối xử bình đang chỉ bảo dưới, đàn Dương cầm tài nghệ cũng là dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến bộ. Nhân thực ra là phi thường mâu thuẫn một sinh vật, đôi khi nhìn thấy một bộ điện ảnh rất hào xem, sẽ nơi nơi tuyên truyền, thuận không thể toàn thế giới người đều xem một lần, nhưng đôi khi phát hiện một bí mật lại cất giữ kiên quyết không nói đi ra. Dấu ở bản thối trung sầm mở hiển nhiên chính là thuộc về người sau, ngẫu nhiên chỉ có một hai người nghe đánh giá cái gì ba bại ca đều dễ nghe lợi đã, vân vân loại này mơ hồ mà nói, phát hiện dấu ở bản khối trung sầm mở người nghe càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tại một không gian ID tên là, hồng sắc hệ tiểu đồng bọn tại thơ hấu hạ nhắn lại. DS bởi vì ngày hôm qua hiện thực ra điểm vấn đề, cho nên không có mã, xin lỗi hôm nay cố gắng viết, cảm ơn các vị duy trì.